Lý Kinh Thủy thở dài nói: Tin tức mặc dù không có báo cáo, nhưng là cảnh sát nội bộ đã đem hết toàn lực ở điều tra. Mấy ngày nay rất nhiều người đều ở đây làm thêm giờ. Phía trên mặc dù trên mặt nội không làm kỳ hạn phá án, nhưng trên thực tế thúc giục hết sức chặt, liên tục ra ba cái nhân mạng, trong đó có một còn là cảnh sát, chúng ta lại không có tra được quá nhiều đầu mối. Thanh Thiên Nhạc, nếu như toàn lực điều động tài nguyên đi thăm dò một vụ án, không thể nào một chút đầu mối cũng không có à? Lý Kinh Thủy đáp: Trước mắt xem ra, chân chính có giá trị đầu mối chỉ có một cái, là ở phản phục hiện trường lấy chứng trong phát hiện. Chúng ta ở ba cái hiện trường phát hiện án phụ cận cũng phát hiện giống vậy một đôi giày ấn, trong đó có một chỗ chỉ có chân trái, một chỗ khác chỉ có chân phải nửa con, dấu vết đã tương đương mơ hồ, nhưng thông qua kỹ thuật thủ đoạn còn có thể phân biệt ra được. Cái đầu tiên hiện trường phát hiện án là Vi Lâm, ở rơi vụ án phát sinh đại khái hơn 30m địa phương xa, chúng ta phát hiện một đôi đầy đủ dấu giày, thông qua so sánh, rốt cuộc xác định từng có cùng một người ở nơi này, ba cái hiện trường phụ cận cũng xuất hiện qua, rất có thể chính là gây án người nghi nghi. Ngươi biết công việc này có nhiều rườm rà sao, đơn giản giống như mò kim đáy biển vậy, rốt cuộc mò ra đến như vậy đủ thanh Thiên Nhạc có thể phát hiện như vậy đầu mối xác thực không dễ dàng, xem ra cảnh sát chỉ phải nghiêm túc tra chuyện gì, năng lượng không có chút nào có thể xem thường a. Lý Kinh Thủy, ngươi cũng đừng khen chúng ta, làm việc tất cả đều là người, mấy ngày nay cũng mệt lạ. Thanh tổng hôm nay tìm ta nhất định là có chuyện, chẳng lẽ phát hiện đầu mối gì rồi? Thanh Thiên Nhạc không nhanh không chậm hỏi ngược lại, hung thủ liên tục 3 ngày ban đêm gây án ba lần, sau đó có hay không lại xuất hiện qua giống nhau vụ án. Lý Kinh Thủy lắc đầu nói, mấy ngày nay chúng ta cũng thời khắc đề phòng, tăng cường toàn thành phố trong phạm vi ban đêm tuần tra, có thể phái người toàn phái đi ra, nhưng là không tiếp tục ra giống nhau vụ án. ngược lại bắt được cái khác không ít côn đồ. Hung thủ kia giống như từ nhân gian biến mất, làm cảnh sát tâm tình của ta cũng rất mâu thuẫn, đã không hy vọng lại ra thẳng kịch, đồng thời vừa hy vọng có thể tra được đầu mối mới mới có thể bắt lại hắn. Nếu như hắn vĩnh viễn không còn gây án, có thể liền không bắt được. Thành Thiên Nhạc, ngươi cũng đã biết, nếu như hung thủ kia lại gây án vậy, kế tiếp người bị hại sẽ là ai? Lý Khinh Thủy sửng sốt một chút, chẳng lẽ ngươi đã tra được, liền chuyện như vậy cũng rõ ràng. Thành Thiên Nhạc móc ra một bộ điện thoại di động từ trên bàn đẩy tới nói, không sai, ta đã tìm được người này, đây là điện thoại di động của hắn. hiện nhiên hắn ở gây án trước cố ý tìm kiếm qua ra tay đối tượng ta đã thấy hai tên người bị hại hình cũng ở bên trong tên thứ ba người bị hại ta chưa thấy qua nhưng trong này có bốn người tên còn lại phải là kia tên thứ ba người bị hại còn có một người chính là ngươi lý cục trưởng lý khinh thủy sợ tái mặt đưa qua điện thoại di động mở ra bên trong eo buông ảnh dùng ngón tay nhanh chóng lật xem lòng vẫn còn sợ hay nói trong này có bốn người hình tên thứ ba người bị hại quả nhiên cũng ở đây còn giữ lại cái đó lại là ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra yêu vật hút lấy người sinh cơ nguyên khí nếu muốn có trợ giúp thương thế khôi phục cũng không phải tùy tiện tìm người là được dùng loại thủ đoạn này hút lấy lấy sinh nguyên có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn sau đó còn phải trải qua luyện hóa cũng có thể đem bệnh yếu khí cũng hút tới bản thân sinh cơ trong cho nên đối tượng nhất định phải là tiên tiên sinh cơ sức khỏe dồi dào hậu thiên thần khí dồi dào người điều này cần ở trong đám người lưu ý tìm tao quảng trước sau tìm được bốn người mò rõ ràng này địa chỉ hành tung sau phân biệt ra tay trong đó ba người ngộ hại đến ngày thứ tư buổi tối hắn bởi vì phải luyện hóa sinh nguyên cũng chuẩn bị ngày kế giữa chưa đấu pháp cho nên không tiếp tục gây án sau đó hắn liền bị lũ yêu chém giết, cũng liền lại không có cơ hội làm ác Lý Khinh Thủy rất may mắn tránh thoát một kiếp, Tào Quảng kia ba ngày vì sao lại cứ liền không có tìm hắn đâu, sợ rằng chỉ có kia yêu nghiệt trong lòng mình rõ ràng. Có thể là Lý Khinh Thủy quá bận rộn, vừa mới bắt đầu không hề ở Tô Châu, cũng có thể Lý Khinh Thủy đều ở làm thêm giờ, bên người có rất nhiều người, Tào Quảng không tìm được cơ hội thích hợp ra tay. Nhưng theo Thành Thiên Nhạc phân tích, nguyên nhân trọng yếu nhất có thể là Lý Khinh Thủy khoảng thời gian này thân thể không tốt lắm. Đó cũng không phải nói Lý Khinh Thủy có bệnh, mà là hắn liên tục bận rộn, ăn cơm ngủ cũng không quy luật, cũng tất nhiên khiến sinh cơ nguyên khí có mệt mỏi suy yếu hiện ra. một người tiên tiên thể chất khá hơn nữa cũng cần hậu tiên chú ý bảo dưỡng lý khinh thủy gần đây có chút thấu chi cho nên tạo quẳng ở bốn trọn ba dưới tình huống không có xuống tay với hắn thanh thiên nhạc đơn giản giải thích một phen nguyên nhân trong đó cuối cùng nói lý quốc ca ta không biết là nên khuyên ngươi bảo trọng thân thể hay là nên chúc mừng ngươi tránh thoát đại nạn nhưng bây giờ chuyện đã qua ngươi hay là cần thiết phải chú ý nghỉ ngơi bảo dưỡng a lý khinh thủy lại từ trên ghế không người nói chuyện đã qua nói như vậy ngươi đem người bắt được thanh thiên nhạc điện thoại di động cũng ở chỗ này của ta người đương nhiên là bắt được nhưng là rất đáng tiếc người nọ là yêu quái ta vốn định phong ấn này thần thông biến hóa giao cho ngươi kết án, kết quả lại lỡ tay đem hắn giết cũng không thể đóng một con mãng xả thi thể cho ngươi đi lý Kinh thủy mãng xả thành thiên nhạc gật đầu nói ngươi nếu biết nội tình ta sẽ không ngại nói cho ngươi người nọ là một xạ yêu ta hôm nay tìm ngươi chính là thông báo một chút tình huống nhìn một chút nên làm cái gì vụ án này muốn tóm lấy hung thủ đã là không thể nào bây giờ liền thi thể cũng bị mất lý Kinh thủy trầm ngâm nói nếu như là như vậy đảo cũng là chuyện tốt thành thiên nhạc hỏi ngược lại thân là cảnh sát ngươi không nghĩ phá án lập công sao hung thủ không cách nào quy án Vụ án này liền vĩnh viễn kết không được, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao?" Lý Kinh Thủy thở dài nói, "Cảnh sát bắt tội phạm, này dự tính ban đầu chính là vì phòng ngừa những thứ này thảm kịch phát sinh, cùng ngươi chuyện làm là giống nhau. Nhưng có chút người làm việc thời điểm, thường thường bởi vì biểu tượng quên dự tính ban đầu, suy nghĩ kỹ một chút, không bắt được liền không bắt được đi, vụ án có kết hay không cũng không phải là trọng yếu nhất, chỉ cần kia thảm kịch không xảy ra nữa là tốt rồi." Thành Thiên Nhạc tựa như có thâm ý nhìn hắn nói, "Lý lãnh đạo, ngươi nói ra lời nói này dáng vẻ, không qua giống ban đầu cái đó Lý đội trưởng A mới quen ngươi thời điểm, ngươi cũng không phải là cái này tính khí." lý khinh thủy cười khổ nói người tổng sẽ cải biến thành người sau có ít thứ thay đổi không được mà có ít thứ nhưng dù sao đang trưởng thành biến hóa trong thành tổng người bây giờ cùng ban đầu ta mới quen cái đó ngươi đạo là giống nhau tính khí nhưng là khắp mọi mặt biến hóa cũng thật lớn à. thành thiên nhạc ha ha cười bưng ly nói liền vì lời nói này ta mời ngươi một chén uống xong chén rượu này lý khinh thủy còn chưa quên bản chức công tác suy tư lại nói hung thủ mặc dù không cách nào quy án nhưng vụ án vẫn là có thể tra rõ ngươi có phát hiện gì cũng nói cho ta biết ta tìm cách thu thập vật chứng tìm ra hung thủ là ai sau đó phát ra cả nước truy nã Mặc dù người là không bắt được, nhưng án này điều tra cũng có thể kết thúc một phần, các đồng nghiệp cũng không cần vì thế làm thêm giờ. Thanh tiên nhặt đáp, hung thủ tên là Tà Quảng, ta không chỉ có liền điện thoại di động của hắn, còn có ví tiền, chìa khóa cũng bắt được, may nhờ đem hắn xuyên giày cũng lưu lại, cũng không biết có phải hay không hắn tại hiện trường án mạng xuyên qua kia, dĩ nhiên cũng tra ra hắn địa chỉ, nhà hắn còn có khắc giày. Những thứ đồ này không thể trực tiếp cho ngươi, ta sẽ cũng thả lại gia đình hắn, nếu không ngươi không tốt giải thích. Ngươi còn muốn biện pháp khác đưa cái này, người hiềm nghi tra được, đến gia đình hắn vừa tìm, chứng cứ cũng liền hoàn chỉnh. Lý Khinh Thủy bưng ly nói, "Tốt, cứ làm như vậy." đa tạ thành tổng chỉ cần trong lòng hiểu rõ, ta tự có thể tìm tới thích hợp mượn cớ tra được nhà hắn, sau đó cũng coi như đã qua một đoạn thời gian, trinh phá công tác kết thúc. Lý cục trưởng nói không sai, hắn thật đúng là tìm cái cớ đem trinh sát phương hướng dẫn tới Tào Quảng trô ở cảnh sát không chỉ có tìm ra còn có bị người hại hình điện thoại di động, còn có cặp kia cùng các cái hiện trường phát hiện án dấu vết tương xứng dày, vì vậy Tào Quảng bị xác định là trọng đại gây án người hiểm nghi, hắn bị cả nước truy nã. Nguyên tưởng rằng căn bản không bắt được người hiểm nghi, kết quả cái đó Tào Quảng nhưng ở thẩm quyến lưới, hạch tra dưới mới phát hiện là người, hắn cùng với hung thủ thật sự chẳng qua là tướng mạo tương tự. sử dụng chứng minh nhân dân cũng giống nhau hỏi kỳ giới mới biết người này mấy năm trước ném qua một chương chứng minh nhân dân nguyên lai xà yêu kia ở trong phố xá vô tình gặp được người nào đó cùng mình tướng mạo tương tự liền thuận tay trộm đối phương chứng minh nhân dân mà vậy chân chính gọi tào quảng người không có chút nào phát hiện còn cho là mình vứt bỏ đâu sau đó lại bổ sung một chương kia yêu nghiệt liền lấy thân phận của tào quảng trà trộn tô châu giống như tình huống như vậy chỉ cần hắn không phạm tội bình thường cũng sẽ không bị người chú ý tới nhưng hắn lại cứ phạm tội nguyên lai hung thủ dùng không phải bản thân chứng minh nhân dân vụ án này cuối cùng thành huyền án mà những chuyện này đều là nói sau cũng không có quan hệ gì với Thành Thiên Nhạc, hắn đã ở Lý Khinh Thủy nơi đó làm xong giải quyết hậu quả. Đang ở mời Lý Khinh Thủy ăn cơm ngày thứ hai, Thành Thiên Nhạc chủ động cho Ngài Tụng Dương gọi điện thoại nói, "Ngài ông chủ à, ngày đó ngươi ở Linh Nham Sơn ra đi không từ giá, vào núi sau liền lại không có ra mặt, có phải hay không ném đi thứ gì không có tìm a." Ngài Tụng Dương giọng điệu có chút lung túng, ho khan hai tiếng nói, "Thành Tông a, ta đang muốn tìm ngươi giải thích chuyện này đâu, lại sợ ngươi hai ngày này quá bận rộn, cho nên không dám đánh yêu, tính toán đợi mấy ngày nữa lại tới cửa." Ngày đó ta ở trên đường lấy được sự tình nguyên ủy. Nếu thành tổng đã chuẩn bị sách lược về toàn, ta cũng chính là không tham này thành danh công đức. Lúc ấy rất nhiều cao nhân cũng đi, đều chỉ ở một bên phòng ngừa ngoài ý muốn trạng muốn phát sinh, cũng không đúng tay thành tổng ngài duyên vận. Chương 354, thiện kết duyên, huyền đức vì mà không thấy. Thành Thiên Nhạc cười nói, ta biết là chuyện gì xảy ra, rất cảm tạ các phái cao nhân. Nhưng ngài ông chủ à, tình huống của ngươi cùng người khác không giống mấy, hộ vệ hoa điều tuyến tác này, nhưng là hai chúng ta cùng nhau tra được, ngươi vẫn cùng ta cùng nhau nghe lén qua người ta chân tường đâu. Bây giờ yêu nghiệt đã đến tội, ngươi không thể chỉ học lôi phong không lưu danh a, làm bộ như không biết thì càng không thích hợp. Còn có chuyện không có làm xong đâu, nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng chỉ có thể tìm người thương lượng. Ngài Tụng Dương, Thành tổng có chuyện tìm ta, hẹn cái thời gian địa điểm là được. Thành Thiên Nhạc, ta hôm nay ra cửa không mang tiền bao, mắt thấy trời tối cảm giác có chút đói. Ngài Tụng Dương vội vàng nói, ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi đang ở đâu? Ta liền tới đây tiếp, ngươi điểm cái con ăn. Thành Thiên Nhạc, kia ngươi trực tiếp tới đi, ta ở Mộng Hồ Mỹ Hoa. Hay là ngày hôm qua cùng Lý Khinh Thủy ăn cơm cái túi sách kia giữa? Ngài Tụng Dương vào cửa sau khi ngồi xuống, Thành Thiên Nhạc liền nói, ngài ông chủ à, ngươi ngày đó thế nào không có lộ diện đâu? Đều tại ta lúc ấy quá bận rộn. ngươi đem ngươi từ trong rừng cây gọi ra lên tiếng chào hỏi ngài tụng dương rất ngượng ngùng giải thích nói chém trừ một yêu nghiệt mà thôi thành tổng bố chi đã vạn vô nhất thất ta cần gì phải tranh công đâu nếu ngươi không làm được ta lại xuất thủ rút một tay mà ngươi có thể làm được tự nhiên không thể tốt hơn thành thiên nhạc lắc đầu móc ra một cây màu đen thừng mềm đặt lên bàn nói không không không công lao cũng không phải là ta một người ngài ông chủ cũng có phần ta phải một món pháp bảo ngươi có muốn hay không ngài tụng dương liền vội vàng lắc đầu nói đây là kia yêu nghiệt pháp khí thành tổng bản thân giữ lại là tốt rồi làm cho ta cái gì thành thiên nhạc gật đầu một cái lại móc ra một cái hộp cô nói: "Ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi là tu hành đại phái Thính Đào Sơn trang trưởng môn đệ tử, dĩ nhiên cũng không thiếu những thứ này. Nhưng ngươi đã từng từng cứu mạng của ta, ta thế nào cũng phải bày tỏ cảm ơn đi. Ngày đó Thạch Minh chủ bảy đệ tử Đan Du Thành đưa tới cho ta chín cái hoàng nha đan, ta nghĩ chuyển giao cho ngươi, có được hay không?" Ngài Tụng Dương liên tiếp quát tay nói: "Thạch Minh chủ bảy đan du thành đưa tới cái này chín cái hoàng nha đan, tự có tác dụng ý, khẳng định không phải cho ta, mà là để cho thành tổng có khác sử dụng, ngươi làm sao có thể xử trí như vậy đâu?" Thành Thiên Nhạc buông xuống hộp cô nói: "Nguyên lai like những chuyện này ngươi đều biết ta xem ra ngươi lúc đó quả nhiên nuốt ở trong rừng cây như vậy chân thi nhị cùng hồ vệ hoa trước sau nói với ta những lời đó ngươi cũng hẳn là cũng nghe thấy được à. đường đường đại thành chân nhân cũng không nên nói lão nha ngài tụng dương túi đầu nhìn ly rượu chẳng qua là hắc hắc cười khan lại không đáp lời thành thiên nhạc lại đổi hỏi một câu nghe thấy được chính là nghe thấy được nơi này lại không có người khác ngươi quỷ cười cái gì ngài tụng dương ngẩng đầu lên nói người khác tư mật bạn cũng không ứng vì người ngoài chỉ trích chúng ta cũng không cần ở sau lưng nghị luận thành thiên nhạc nghe lời này của ngươi quả nhiên là cũng nghe thấy được vậy thì dễ làm rồi Nếu tình huống ngươi đều biết, cứ việc nói thẳng đi, ta hôm nay tìm ngươi tới là có chuyện tốt đưa tới cửa." Ngài Tụng Dương cười nói, "Thành lão đệ à, ngươi thật đúng là cái người tốt, có chuyện tốt luôn là không quên lão ca ta, hôm nay đã cầm pháp bảo lại đưa đang dược rốt cuộc muốn nói gì chuyện?" Thành Thiên nhạc đáp, "Ta không có khác bản lãnh, chính là sẽ làm cái người tốt." "Lão huynh à, lần trước ngươi cùng ta nói qua tu hành các phái ước định mà thành chi quy, vãn bối đệ tử trong có người đột phá đại thành chân nhân cảnh, như vậy đời trước tiền bối như không tình huống đặc biệt sẽ không còn tự mình thu độ, có phải hay không có loại này để ý?" Ngài Tụng Dương, "Đúng vậy a, ngươi vì sao nhắc tới những thứ này?" Thành chân nhạc, bây giờ ngươi đã đột phá đại thành chân nhân cảnh, Thính Đạo Sơn Trang sư phụ ngươi đời này đệ tử dưới tình huống bình thường sẽ không lại tự mình tu đồ, nhưng sư huynh sư đệ của ngươi bên trong, thượng không người có thành tựu này. Ít nhất dưới mắt đến xem, Thính Đạo Sơn Trang thầy trò truyền thừa chức trách lớn, liền sẽ rơi xuống lao huynh ngươi trên người một người. Ngại Tụng Dương, truyền thừa chi trách dĩ nhiên trên vai, nhưng lão đệ vậy cũng quá mức nghiêm trọng, một mình ta có thể nào nhận gánh nổi. Sư môn trưởng đối dù không lại tự mình tu đồ, nhưng cũng có thể chỉ điểm lại truyền đệ tử, huống chi đồng môn của ta sư huynh đệ cũng không có thiếu tài tuấn chi sĩ. Tu vi đột phá vượt qua thành tựu của ta cũng là ngày 1 ngày 2." Thanh Thiên Nhạc khoát tay nói, "Ý tứ của ta đó là, ngươi có thể thu đồ đệ cũng hẳn là thu đồ đệ. Nhưng theo ta được biết, tu hành đại phái chính chuyện đệ tử khó tìm a. Nếu có hy vọng đột phá đại thành chi cảnh, tất cần tư chất, nội tính, tính tình đều là thượng phẩm, cũng tỷ như ngài ông chủ ngài loại người này nổi bật." Ngài Tụng Dương đập hắn đầu vai một cái ta nói, "Có lời nói thẳng, đừng tống khen ta." Thanh Thiên Nhạc, "Vậy ta liền nói thẳng, ta gần đây phát hiện một mầm mống tốt, người này tư chất cũng không cần nói, tiên thiên sinh cơ sức khỏe dồi dào, hậu thiên thần khí dồi dào, về phần ngộ tính mà ta không rõ ràng lắm." nhưng từ kinh nghiệm của hắn trong cũng có thể nhìn ra là khó được nhân tài ta ba năm trước đây đi cửa hàng của hắn bán qua hai tấm thẻ mua đồ lúc gặp mặt lại hắn lại còn có thể nhớ làm người ta thán phục à, tính tình liền càng không cần nhắc tới kỳ thực ngươi cũng đều nhìn thấy ngài tụng dương trong mày ngươi nói là hồ vệ hoa thanh thiên nhạc vỗ lùi đúng nha chính là hắn chẳng lẽ ngươi có ý kiến phản đối sao ngài tụng dương hỏi ngược lại nghe đường này ngươi là muốn ta thu hồ vệ hoa làm đồ đệ truyền lấy thính đảo sơn trang pháp quyết dẫn hắn nhập tu hành con đường lời nói mới rồi quả thật không tệ nhưng ta không hiểu đã có tốt như vậy mầm non ngươi làm gì không bản thân giữ lại Thanh thiên nhạc cười nói bởi vì ta có chuyện tốt luôn là trước hết nghĩ đến lao ca ngải nhà bằng không ngải mới vừa rồi không phải bạch khen ta rồi mà lại nói lời nói thật ta bản thân tu vi chưa đột phá đại thành chân nhân cảnh tốt như vậy loạn chỉ chọn người ta ngài tụng dương nhìn hắn nói ngươi nhưng là chỉ điểm không ít yêu tu Thanh thiên nhạc xấu hổ à ta chẳng qua là đem một ít tu hành cảm ngộ cùng bọn họ trao đổi ấn chứng mà thôi những thứ kia sơn giã yêu tu là khai linh trí tự ngộ tu hành cũng không người dẫn linh nhập môn thiếu nhất chính là những thứ này ta bình thường mặc dù chỉ điểm qua bọn họ một vài thứ nhưng tu hành cũng là bản thân họ bằng không ngươi bây giờ dẫn mấy con a miêu a cho tới ai cũng không có biện pháp chỉ điểm bọn nó tu luyện thành yêu a vậy chỉ có thể là cơ duyên tạo hóa thành thiên nhạc nói rất đúng lũ yêu khai linh trí tự ngộ tu luyện bước này là không có biện pháp chỉ điểm đều là trong thiên địa khó được cơ duyên tạo hóa thành thiên nhạc mặc dù lấy được yêu tu truyền thừa pháp quyết nhưng điều kiện tiên quyết là tập luyện người đã là yêu tu nhập môn bước này là muốn tự mình hoàn thành còn có một cái vấn đề rất mấu chốt thành thiên nhạc bản thân cũng nói không rõ hắn mặc dù có thể chỉ điểm những thứ kia yêu tu lại rất khó chỉ điểm một vị nhân gian tu sĩ hệ thống tu luyện bởi vì pháp quyết truyền thừa bất đồng từ căn cơ bên trên liền thiếu nhập môn bước này hắn đến bây giờ còn không rõ ràng lắm bản thân tập luyện chính là yêu tu phương pháp bản thân hắn mặc dù tu luyện thành công nhưng thành công của hắn gần như là không cách nào phòng chế thanh thiên nhạc một mực bị tí hạo chẳng hay biết gì đâu hắn cũng mơ hồ ý thức được cái vấn đề này nhưng là lại vô ý giữa bị ngài tụng dương nói gạt cho là đây là bản thân chưa đột phá đại thành chân nhân cảnh cho nên không nghĩ ra đợi đến tương lai tu vi đại thành có lẽ là có thể hiểu được cho nên hắn cũng không phải là không muốn chỉ điểm hồ vệ hoa nhập môn mà là căn bản sẽ không lúc này mới tìm lại tụng dương thương lượng hồ vệ hoa như là đã biết chân thi nhị lai lịch cũng kiến thức thế gian tu hành mọi chuyện húng chi bản thân căn khí lại rất tốt như vậy đem hắn cũng dẫn vào tu hành đại đạo là không thể thích hợp hơn ăn bài cái này kêu là thiện chuyện này thiện kết duyên pháp loại chuyện như vậy trọng yếu nhất chính là duyên phận căn khí thích hợp có thể vào tu hành đại đạo người khó tìm nhưng thiên hạ lớn như vậy tự nhiên luôn sẽ có mấu chốt là làm sao có thể gặp phải lại có như thế nào để ý cũng không phải là có thể nhập môn chính là tốt truyền nhân, Thính Nảo Sơn Trang không phải cũng ra chu phong thứ bại hoại như vậy đệ tử sao? Hồ vệ Hoa chuyện này, Ngài tụng Dương cũng đứng tay, Thanh Thiên Nhạc nói lên đề nghị này đương nhiên là mượn nước đẩy thuyền. Ngài tụng Dương hiển nhiên cũng có chút động tâm, lại cố ý trầm ngâm nói, môn phái thầy trò truyền thừa để ý trưởng ấu có thứ tự, kia hồ vệ Hoa tuổi tác tự hồ có chút lớn, cũng không phải là tốt nhất tu luyện nhập môn thời cơ. Thành Thiên Nhạc, đây cũng có quan hệ gì? Ngươi không thể nào chỉ thu một tên đồ đệ đi, Thính Sơn Trang đợi kế tiếp truyền nhân cũng không thể nào chỉ có như vậy một tên đệ tử. Hơn nữa, tuổi của hắn cũng không lớn à? hơn nữa từ nhỏ trải qua dù không phải tu luyện thần thông đạo pháp nhưng cũng là một mực ở chui luyện cả người ngài tụng dương lại những mày nói hắn muốn trở thành thính đào sơn trang chính chuyện đệ tử cũng không phải là ta mong muốn đơn phương chuyện ít nhất cần qua hai quan lớn đạo pháp quyết từ xưa thì có nhưng có thể nhập môn đường người từ trước đến giờ khó được hắn đầu tiên muốn có thể nhập môn mới được có ít thứ dựa vào sư phụ là sẽ không dạy Thanh thiên nhạc cười lấy hắn cắt khí nhập môn cũng không có vấn đề hơn nữa ngươi đừng quên hắn còn có gia truyền tu hành bí quyết đâu ngài tụng dương vẻ mặt trở nên có chút của quái nghiền ngẫm nói gia truyền ừm thật đúng là gia truyền Cửa kia song tu công phu là chính hắn nhà, đạo cùng sư môn truyền thừa không liên quan. Thanh Thiên Nhạc lại nói, ngươi lần trước không phải nói, ở sư môn trong điện tịch thấy được tương hỗ là ngoài lô đỉnh song tu giới thiệu sao? Những pháp quyết này bình thường đệ tử không cần thiết đi học, cũng tốt nhất đừng tu luyện, nhưng hồ vệ Hoa đang nhưng tu tập, người ta bản thân có điều kiện, đây cũng là duyên phận a. Ngài tụng Dương nói, ta có thể tạm thời trước thu hắn làm đệ tử ký danh, chuyển lấy nhập môn pháp quyết. Nếu như hắn thật có thể nhập môn vương có thể trở thành tính đảo Sơn trang chính chuyện đệ tử, cái này còn cần sư phụ ta gật đầu a. Thanh Thiên Nhạc cũng đừng cầm sư phụ ngươi nói chuyện, hộ vệ hoa kỳ nhân kỳ sự có các phái cao nhân chứng kiến, cũng là ta hướng ngươi tiến cử, sư phụ ngươi không có đạo lý không gật đầu, nói trắng ra đi, coi như ta để cho ngươi giúp một chuyện, ngươi có giúp hay không? ngài tụng dương rốt cuộc cười nói, ngươi sớm cứ như vậy nói không phải kết liễu, thanh tổng mặt mũi ta có thể không cho sao, chuyện này có cái gì không thể giúp? thanh thiên nhạc nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, ngươi lời nói này có chút không đúng à? rõ ràng là bản thân tìm được một đồ đệ tốt, nhưng thật giống như cho ta bao lớn mặt mũi, có phải hay không? có chút được tiện nghi lại khoe mẹ à? ngài tụng dương ha ha cười nói, đây cũng là thành tổng duyên phận. chỉ bất quá ta dù muốn dẫn hắn nhập thính đào sơn trang muôn hạ người ta bản thân có nguyện ý hay không còn chưa biết chương 355, nghĩ ngây thơ thiện tay thần lai chỉ bút thanh thiên nhạc thấy ngài tụng dương đã đáp ứng lúc này tỏ thái độ nói đây là phúc duyên có gì không muốn đâu chỉ cần ngươi gật đầu liền dễ làm những chuyện khác ta tới an bài kỳ thực ta chỉ cần nói ngài ông chủ cũng là ngày đó ở trong núi tương trợ diệt trừ tào quảng cao nhân hơn nữa tu vi cao thâm đã có đại thành chân nhân cảnh ra từ côn luân tu hành đại phái thính đào sơn trang là ân nhân cứu mạng của ta cùng chi giao hảo hữu liền không có vấn đề gì Nếu nói thêm câu nữa, thính đảo Sơn trang trong điện tịch có ngoài lô đỉnh song tu chính chuyện pháp quyết, người ta còn cầu cũng không được đâu. Ngài tụng dương lại cho hắn đầu vai một cái tát, ngươi khen ta còn có ta sư cửa không khóa hệ, phía sau những lời đó cũng chớ nói lung tung, nhập môn sau tự cầu duyên phận là được. Thanh Thiên Nhạc cười ha hả đem kia một hộp hoàng nha đan đưa tới nói, kia chuyện ngày hôm nay liền nói rõ, ngươi chờ tin tức của ta là tốt rồi. Cái này hộp hoàng nha đan ngươi trước thu, ta nghe nói bái sư lúc, sư phụ cũng phải cho đồ đệ một chút lễ ra mắt, tỷ như Liên Vân phái Lưu Đức Chiêu liền từng cho Sa Hiên một hộp nhiễm tặng vây cá châu. Không có thứ gì khác so cái này, hộp Hoàng Nha đan thích hợp hơn đưa cho hồ Vệ Hoa, vừa vặn nhưng điều trị chân thi nhị chịu nội thương, hắn đối ngươi vị sư phụ này nhất định sẽ cảm kích và phần. Ngài Tụng Dương rốt cuộc thu qua Hoàng Nha đã nói, Thành công a, ngươi thật là một người tốt. Nhưng ta bội phục nhất, hay là ngươi vô tình hay cố ý trong cấu kết hóa thế gian thủ đoạn. Ngay kế, Thành Thiên Nhạc đi chân thi nhị phòng trà, vừa vào cửa chỉ nghe thấy khẽ đàn tiếng. Tiếng đàn này khá có kích thích tâm huyền cảm giác, từ đầu ngón tay chạy xuôi mang theo không tên dập dờn cùng sẹt vậy mà thanh âm rất bản nhỏ hồi nhỏ khó thể nghe, muốn luân thần mới có thể thưởng thức đi ra loại cảm giác này. thành thiên nhạc mới vừa ngồi xuống chân thi nhị đã nhìn thấy hắn vội vàng ngừng tiếng đàn tự mình và nói thành tổng ngày sao lại tới đây thành thiên nhạc lấy thần thức khép lại tiếng thở nói chân lão bản ngươi hôm nay thế nào có rảnh rỗi đến phòng trà khẽ đàn rồi nội thương của ngươi chưa khỏi hẳn cần phải thật tốt điều dưỡng chân thi nhị sắc mặt hơi đỏ lên túi đầu nói phủ dây cung cùng tâm vận cũng là ở điều dưỡng ký tức. ta đã rất lâu không có tới hôm nay cố ý tới xem một chút thành tổng giờ phút này tới cửa có chuyện gì không thành thiên nhạc ngồi xuống nói đi hôm nay đúng là có vấn đề đầu tiên nha ta nghĩ học, triệu tập lũ yêu tu giảng giải kia trung chu diệt giới, nam cung nguyệt cùng trương tiêu tiêu cũng tới, mời chân lão bản cũng đi một chuyến, có thể sẽ còn cùng người khác đồng đạo trao đổi một ít tu hành cảm ngộ. chân thi nhị, a, nguyên lai là một trận pháp hội, đa tạ thành tẩu, xin hỏi khi nào chỗ nào? Thành thiên nhạc, ở tô châu còn có một vị yêu tu đồng đạo tên là đoái chân hoa, ngày đó ngươi không có thấy, hắn đang bế quan tìm hiểu hiển tận yêu đan đại thành chi cảnh, đợi hắn sau khi xuất quan lại cử hành chàng này pháp hội, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. hôm nay tới, còn có một việc muốn tìm ngươi thương lượng, là liên quan tới hồ vệ hòa. đối hắn mà nói là một trận phúc duyên tạo hóa ta trước nói với ngươi nếu như ngươi cảm thấy không sai xin mời trở về truyền cáo hắn hai người các ngươi giữa nói cái gì đều tốt nói vừa nhắc tới hồ vệ hoa chân thi nhị sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ hơn thẹn thùng đến gần như không dám lâm đầu nhìn phản ứng của nàng thành thiên nhạc liền hiểu một chuyện ngày đó hồ vệ hoa sau khi về nhà rốt cuộc nói cho chân thi nhị hắn đã biết thân phận của nàng lai lịch chính là đầu tiên đem hắn nuôi lớn mãng xà tu luyện thành yêu hóa thành hình người về phần còn chuyện gì xảy ra hai người các có phản ứng gì vậy thì chưa đủ vì ngoại nhân nói thành thiên nhạc dĩ nhiên không có nói cái này chuyện mà là thông thả ung dung giảng thuật côn luân tu hành giới mười ba đại phái địa cố, sau đó lại giới thiệu thân phận của ngài Tụng Dương, cũng nói ngài Tụng Dương muốn thu Hồ Vệ Hoa vì thính đảo sơn trang chính chuyện đệ tử thiện kết duyên pháp, chuyện này cũng là từ hắn tiến cử. Trần Thi Nhị sau khi nghe xong dĩ nhiên vui mừng quá đôi, liên tiếp hướng Thành Thiên Nhạc trí tạ, chuyện là chuyện tất nhiên, Thành Thiên Nhạc cười ha hà đi. Ba ngày sau, đang ở Thành Thiên Nhạc chỗ ở tòa kia cổ trạch tiền viện, các phái cao nhân tiền bối đã từng tới bái sơn trò chuyện địa phương, Thiết Hảo Hương án vì Hồ Vệ Hoa cử hành một trận nghi thức. Hồ Vệ Hoa chưa tu hành nhập môn, cho nên cái này nghi thức chỉ tượng trưng cho truyền pháp kết duyên. đợi đến hắn tu luyện đột phá con đường sau mới có thể ở Thính Đảo Sơn Trang cử hành chính thức nghi thức nhập môn đến lúc đó hắn mới tính chính chuyện đệ tử đồng thời cũng phải lấy được sư môn công nhận bị Thính Đảo Sơn Trang môn quy giới luật Thành Thiên Nhạc dưới quyền lũ yêu cũng tới tham quan chân Thi Nhị Dĩ nhiên cũng trình diện loại này truyền pháp kết duyên nghi thức vốn không tất sư môn tham dự ngài Tụng Dương bản thân thu hồ vệ hoa cái này đệ tử ký danh là được rồi nhưng hắn đã đem chuyện này bẩm báo Thính Đảo Sơn Trang Vũ Văn Đình là thật nghề mặt ta lại mang theo hai tên đệ tử cũng chạy tới Tô Châu trả lại cho thành Thiên Nhạc đưa một phần tạ lễ mặt mũi này Dĩ nhiên cũng là phi cho không thể. Ngày đó ở Linh Nam Sơn, Quân Luân Minh chủ Thạch Giả, Pháp Trừng Thần Tăng cũng đều đi, Thạch Minh chủ còn cố ý lưu lại một hộp Hoàng nha đan, dụng ý đã rất rõ ràng. Con mặt kia, Chu Phong đến bây giờ còn chưa bắt trở lại đâu, Thính đảo Sơn Trang đến nay cũng chưa cho Thành Thiên Nhạc một câu trả lời thỏa đáng, gặp loại chuyện như vậy, đúng lúc là chữa trị quan hệ, báo đáp thân tình mặt cơ hội. Chưa chính thức nhập môn, chẳng qua là chuyển pháp kết duyên, cho nên nghi thức cũng rất đơn giản, Ngải Tụng Dương cũng không có nói Thính đảo Sơn Trang kia 36 điều quy, tạm thời chỉ chuyển tán hành ba giới cùng thiên hạ trung tru giới. Sau đó Hồ vệ Hoa làm sư lễ bái kiến Ngải Tụng Dương. Trần Thi Nhị cũng đã sớm cho hắn chuẩn bị xong một phần lễ lễ. Ngài Tụng Dương cười ha hả nhận lấy lễ, lễ lễ nhượng Hồ Vệ Hoa đứng dậy, lại lấy ra một cái hộp cô nói, trong này có 9 cái tu hành linh dược Hoàng Nha Đan, vi sư của người phúc ta hôm nay đưa cho ngươi. Trong hộp có dược hiệu giải thích rõ cùng các loại dùng phương pháp, vừa vận nhưng điều trị ngươi người yêu nội thương. Trần Thi Nhị cùng Hồ Vệ Hoa lại cùng nhau bái tạ. ngài Tụng Dương nói, không cần cảm ơn ta, đây là thành tổng cho ta, cố ý để cho ta hôm nay giao cho các ngươi. Hai người lại xoay người bái tạ Thành Thiên Nhạc, Thành Thiên Nhạc bị thi lễ, sau đó cười khoát tay nói, cái này Hoàng Nha Đan kỳ thực cũng không là của ta. là quân Luân Minh Chủ Thạch đã tiền bối tặng cho, chính là vì kết hôm nay duyên phận, các ngươi có cơ hội liền đi bái tạ Thạch Minh Chủ đi. kế tiếp Hồ Vệ Hoa lại bái kiến trưởng môn Vũ Văn Đình cùng với Thính Đào Sơn Trang hai vị khách tôn trưởng, Thành Thiên Nhạc xuất lĩnh bày yêu chúc mừng, trang diện rất là náo nhiệt. Hoàng Thương nhân cơ hội nói, hôm nay là một trận tinh hội, chúc mừng ngài Tụng Dương Đạo hữu thu được lương đồ, cũng chúc mừng Hồ Vệ Hoa Đạo hữu gặp được Minh sư. mới vừa rồi đã là làm người mười phần nóng mắt, bọn ta cũng bị thành tổng chỉ điểm, không bằng cũng nhân cơ hội này cử hành nghi thức hướng thành tổng bái tạ, cũng coi như chính thức nhận sân môn. Thanh Thiên Nhạc vội vàng khoát tay nói, nhận sân môn. Ta còn không có khai tông lập sơn môn đâu. Nói thế từ đâu nói tới? Huống chi người ta cử hành là bái sư kết duyên nghi thức, ta chưa đột phá đại thành chân nhân cảnh, không dám vọng nói truyền pháp thu đồ, chẳng qua là cùng chư vị trao đổi ấn chứng tu hành cảm ngộ mà thôi, ở trường hợp này lại cử hành cái gì nghi thức đâu? Người ngoài khó mà nói, Vũ Văn Đình lại khuyên ngủ, thành tổng lời ấy sai rồi. Mặc dù tông môn chưa lập, nhưng truyền pháp kết duyên nghi thức cũng là có thể cử hành, ngươi thật sự chỉ điểm các vị yêu tu đồng đạo tu hành, có gì không thể bị lễ đâu. Coi như ngươi chưa đột phá đại thành chân nhân cảnh, bất tiện thu những thứ này yêu tu đồng đạo vì môn hạ đệ tử. cũng có thể dùng thay thời chuyển pháp danh nghĩa, bọn họ làm bãi ngươi cái này chuyển pháp người. Theo ta được biết, tán hành giới cùng với cộng chu giới cũng là người trao tặng bọn họ, coi như tông môn chưa lập cũng tự thành một trường phái riêng. Tý Hạo nghe vậy lập tức phụ họa, hắn nhưng là sớm nghĩ làm như vậy, lũ yêu cũng rối rít đồng ý, đúng là vẫn còn để cho Thành Thiên Nhạc ngồi ở chính vị, để cho lũ Uyêu lấy chuyển pháp kết duyên chi tuần lễ thấy. Tý Hạo được đặt tên là Thành Tổng sư đệ, tập né người đứng ở Thành Thiên Nhạc ngồi bên, trừ đang tiểu kiếm trì bế quan đoái chấn hoa cùng với vì bái chấn hoa hộ pháp thịnh long ra, còn lại Lũy Uyêu bao gồm Nam Cung Nguyện, Trương Tiêu Tiêu, Lưu Thư Quân cũng đều ấn nghi thức kiến. có ý tứ chính là chân thi nhị lại cũng ở trong đó nàng gái này lại mà thành thiên nhạc không có ngăn cản cũng liền ý vị tương lai sẽ chỉ điểm này truyền thừa pháp quyết về phần đoái chấn hoa cùng thịnh long hồi đầu lại ấn nghi quỹ bộ túc chính là hôm nay chàng này nghi thức sau thành thiên nhạc cùng với giới quỷ lũ yêu cũng chính thức tự thành nhất phái mặc dù còn chưa phải là để cho thiên hạ công nhận chính thức tông môn nhưng dù sao cũng coi là cái có pháp quyết truyền thừa có giới luật tuất thuốc có thống một tổ chức đoàn thể lúc này đến phiên vũ văn đình xuất đệ tử thính đảo sơn trang hướng thành thiên nhã chúc mừng trang diện là càng thêm náo nhiệt. Ngay trong ngày từ thành thiên nhạc mời khách ở Phải Nguyệt lâu thiết tiệc rượu trung Khánh, đám người đều vui mừng mà tán. Đến đây, thành thiên nhạc ở Họa quyển trong thế giới vô tình gặp được Hồ Vệ Hoa, phát hiện hắn có yêu khí trên thân, sau đó lại từ lý khinh thủy nơi đó biết được Tô Châu phát sinh kinh người kỳ án chuyện đã giải quyết xong. Không chỉ có làm loạn yêu nghiệt để tội, còn phát hiện chân thi nhị yêu tu thân phận, Hồ Vệ Hoa lại ngải tụng Dương vi sư, thành thiên nhạc cũng coi như tụ tập bảy yêu từ nay ra riêng. Cảm giác cao hứng nhất có lẽ là tí hạo, nguyện vọng của hắn rốt cuộc thực hiện. Hồ Vệ Hoa bái ngải tụng Dương làm thầy. Theo Tí Hạo còn có cái chỗ tốt lớn, đó chính là Thành Thiên Nhạc bên này cùng tính Đảo Sơn Trang kết duyên. Nếu sau này có người muốn đối phó Thành Thiên Nhạc cùng với giới Quyền lũ yêu, cũng phải suy nghĩ một chút Hồ Vệ Hoa bên kia cùng tính Đảo Sơn Trang quan hệ. Mà ở Hồ Vệ Hoa nghi Thức Bái Sư bên trên, Ngải Tụng Dương cho chân thi nhị chữa thương kia hộp Hoàng nha Đan, nhưng là Côn Luân Minh chủ thạch đã đưa lên, ai có thể có bực này lớn phúc duyên? Tí Hạo sau đó đối Thành Thiên Nhạc là tán thưởng không dứt, lần đầu tiên dùng bạn phần bội phục giọng điệu nói chuyện, hắn thấy giới thiệu Ngải Tụng Dương thu Hồ Vệ Hoa tiên đệ tử này, đơn giản chính là thần lai luôn luôn không tim không phổi thành thiên nhạc là thế nào nghĩ ra được thành thiên nhạc bị tí hạo thổi phồng đến mức cũng có mấy phần đắc ý cười ha ha nói ta không cái gì nghĩ à chính là cảm thấy nên làm như vậy rất chuyện đơn giản mà ta nhúng tay ngài ông chủ cũng nhúng tay đều có duyên phận ở trong đó hơn nữa đây là chuyện tôi ta sau đó tam ngộng tông vậy mà phát ra một phần giang hồ lệnh hướng về thiên hạ các phái thông báo tô châu có yêu nghiệt làm loạn chuyện cũng biểu dương đệ tử thính đào sơn trang ngại tụng dương hồ vệ hoa cùng với thành thiên nhạc cùng dưới quyền chân thi nhị trở Lũ yêu tu bọn họ hợp lực truy tra ra yêu nghiệt tung tích cũng đem chi chẳng chứ, vì thế gian công đức cử. chưa 356, trong yêu sư, ba chữ giật mình lui hung đổ. Phần này giang hồ lệnh phát phải rất khéo léo cũng rất kịp thời, lắng lại tu hành các phái đối thành thiên nhạc tụ tập lũ yêu nghi kỵ, để cho hắn thức khởi chưa lâu thanh danh lần nữa vải gấm thêm hoa, đây cũng là vì chân thi nhị trở thành thiên nhạc dưới quyền yêu tu chính danh. Mà hồ vệ hoa mới vừa lạy ngải tụng Dương vi sư, liền bị côn luân minh chủ chuyển chi thiên hạ điểm danh biểu dương, thật sự là khó được duyên phận. Phần này giang hồ lệnh cũng đưa đến Tô Châu thành tiên nhạc trong phủ, tí hạo cùng bẩy yêu sau khi xem cũng cảm thấy nở mặt nở mày, lại lúc ra cửa ngay cả cất bước cũng cảm thấy riêng có tinh thần. nhưng thành thiên nhạc bản thân lại cảm thấy rất xấu hổ mơ hồ cảm thấy mình làm không nổi loại này nổi danh không nói khác tu vi của hắn sợ rằng còn không chịu nổi lũ yêu kết duyên truyền pháp chi lại càng khỏi nói tự lập tâm môn nếu lấy yêu tu mà nói thành thiên nhạc cảnh giới cũng bất quá là tương đương với đột phá phong tà kiếp đại yêu mà thôi ngự hình chi đạo tu luyện đến gần viên mãn nhưng nghĩ đột phá huyền tận yêu đan đại thành còn có khoảng cách ngay cả tìm hiểu con đường còn chưa chạm được mà lũ yêu trong chân thi nhị tu vi không yếu hoàng thường nô yến thanh tu vi cảnh giới ít nhất cùng hắn tương đương trừ vô dụng đã đột phá phong tà kiếp trở thành đại yêu nô giả minh cũng nhanh trải qua phong tà kiếp mà đoái trấn hoa càng là đang bế quan tìm hiểu huyền tận yêu đan đại thành chi cảnh thành thiên nhạc lấy được đầy đủ pháp quyết truyền thừa cũng lấy nhân thân hành yêu tu phương pháp có thành tựu, cái này là nhân gian kinh nghiệm có được vì vậy hắn có thể chỉ điểm yêu tu như thế nào củng cố tu vi của mình cảnh giới tìm hiểu con đường tu hành bên trên các loại chưa giải thấu chi huyền liền diệu nhưng là cảnh giới cao hơn tu luyện trước mắt hắn nhưng không cách nào chỉ điểm trừ phi tu vi của mình có đột phá lại lấy được phía sau pháp quyết lấy một thí dụ nếu đoái trấn hoa bình yên xuất quan vô luận có đột phá hay không huyền tận yêu đan đại thành tri cảnh liên quan tới con đường tu hành bên trên các loại được mất thành thiên nhạc vẫn có thể cho hấn chứng chỉ điểm bởi vì hắn đứng ở chủ trì yêu tu phương pháp góc độ nhưng là cảnh giới cao hơn tu luyện con đường nên như thế nào đột phá thành thiên nhạc lại không thể lại giúp giúp hắn bởi vì hắn bản thân cảnh giới chưa tới trừ cái đó ra thành thiên nhạc còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết đâu tỉ như chu phong chưa quý án bắc kinh bắt đạt lĩnh bồi hấn công ty mấy vị khác cổ đồng cũng là tung tích không rõ hoa phiêu phiêu không có bắt trở lại tất minh tuấn cũng không có thu thập hết mà hắn tạm thời cũng không có nghĩ quá nhiều hay là bế quan dốc lòng tu luyện đi Hắn bản chính là ở trong bế quan tu luyện bị các loại ngoại ý muốn chạm vững liên tiếp các đức. Mắt thấy là phải đến cuối năm, lại tới 2 tháng lại là mùa xuân, Thành Thiên Nhạc nhất định là muốn về nhà ăn Tết, khoảng thời gian này hắn liền không có lại ra ngoài, vẫn vậy tiến vào Họa quyển thế giới tu luyện Ngự hình chi đạo. Theo đổi này cảnh giới cuối cùng viên mãn. Cảnh giới tu hành viên mãn cần công phu dùng chân, cũng cùng phát nguyện có liên quan. Thành Thiên Nhạc nguyện vọng là ở nguyên thần trong hoàn toàn triển khai Tô Châu Họa quyển, nếu hắn làm được một điểm này, Ngự hình chi đạo tự nhiên viên mãn, hơn nữa nguyên thần cường đại đem vượt xa khỏi đồng loại đại yêu. trong thiên địa vạn sự vạn vật có tuyệt không thể tại chỗ ngự hình chi đạo tu vi tâm cảnh cũng cùng người trải qua có liên quan trải qua một loạt chuyện này cũng viên mãn giải quyết thành thiên nhạc lại và họa quyển thế giới rõ ràng cảm giác được pháp lực của mình tăng trưởng mặc dù có hạn nhưng là nguyên thần cảm ứng càng thêm rõ ràng sâu xa thần thức cũng so trước kia hùng mạnh nếu như không suy nghĩ nhiều những phiền não kia chuyện kỳ thực thành thiên nhạc ở thực tế trong thế giới đã qua hết sức dễ chịu so trên đời tuyệt đại đa số người cũng muốn thoải mái nhiều lắm bây giờ thành tổng nghĩ làm chuyện gì thậm chí không cần tự mình ra tay chỉ cần hiệu lệnh bày yêu giải quyết tỷ như chém giết kia làm loạn yêu nghiệt liền là một bữa ăn sáng. nhưng thành thiên nhạc trong lòng khó tránh khỏi cũng có ý tưởng nếu như không phải điều khiển bởi yêu mà là hắn tự mình ra tay kết quả lại sẽ như thế nào đâu. Họa quyền thế giới tình hình vẫn dừng lại ở thành thiên nhạc mới vừa phát hiện hồ vệ hoa thân co yêu khí mà kia ba lên thảm án còn chưa có xảy ra thời khắc thành thiên nhạc bị nguyên thần lực có hạn tạm thời còn khó có thể mở ra toàn bộ cô tô cảnh tượng dứt khoát trước tiên ở họa quyền trong thế giới ấn chứng chuyện khác hắn biết thứ nhất lên thảm án phát sinh thời gian điểm mà chỗ kia viên lâm là hắn đã sớm đi qua địa phương vì vậy mang theo pháp khí là ở chỗ đó ôm cây lợi thỏ. bây giờ thành thiên nhạc đối cái này họa quyền thế giới thái độ đã rất nhiên. Nhân vì mình xuất hiện, nơi này đã cùng thực tế có chỗ bất đồng, nhưng trên thực tế hắn không có thay đổi chuyện vẫn sẽ phát sinh, như vậy thì coi nó là ăn ở sinh một loại trải qua đi. Ở chỗ này, hắn vẫn muốn chém trừ kia làm loạn yêu nghiệt, mặc dù trên thực tế đã không cách nào vãn hồi thảm kịch phát sinh, nhưng cũng không thể để cho kia yêu nghiệt ở trong bức họa Tô Châu tiếp tục làm ác. Chỗ này viên lâm cũng không coi là quá lớn, nhưng là Tô Châu viên lâm phong cách chính là có thể ở phân tấp giữa tạo khúc chết quân co, xảo thiết gián đoạn thấp thoáng quan cảnh, nói cách khác loại địa phương này chơi bị mắt trốn tìm là lại thích hợp bất quá. Nơi này viên lâm là cận đại chữa trị Cái gọi là di tích cổ chỉ chính là ban đầu phong cảnh cách cục. Nơi này mặc dù cũng có an phòng hệ thống theo dõi, nhưng chủ yếu đặt ở lối vào. Về phần trong vườn bây giờ không có cái gì bình thường đạo tặc có thể trộm phải đi vật. Theo dõi thiết bị chủ yếu là vì phòng cháy chữa cháy. Hoàng hôn từng có một trận mưa phùn, rừng trúc giữa trải đất lá khô là ướt át. Vào đêm sau không khí vẫn mang theo giọt mưa mùi vị. Thành Thiên nhạc ngồi ở trên núi giả một trong đỉnh. Chỗ ngồi này viên lâm trong có ba tòa so le phân bố núi giả, còn có cầu nhỏ cùng mương nước liên tiếp cả mấy ngồi cái ao, chung quanh phân bố thủy tạ đỉnh cát. Theo sát bên hồ nước có một mảnh rừng trúc, bên cạnh trồng đầy hoa thụ. Lấy đá thái hồ tô điểm ngọn đồi nhỏ hiện lên nửa hình cung ba bọc, là một rất thú chế chỗ, cũng là tên kia gọi là Bân cảnh sát gặp nạn địa phương. Ước chừng ba giờ sáng tà hữu, bên hồ nước chợt nổi lên một trận quái phong, thổi lục trúc cảnh lá xa xa văng rội. Trên đồi núi nhỏ nhảy xuống hai người, nhìn kỹ nên là một người xách theo một người khác, dĩ nhiên chính là kia mạo dành tạo quảng yêu nghiệt cùng cảnh sát La Bân. La Bân vóc người khôi nô, cao hơn tạo quảng ra nửa cái đầu, lại bị hắn nhẹ nhõm nói ở trong tay giống như xách gà con bình thường, giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh. La Vân bị đột nhiên bắt đi. Tào quảng vì bắt giữ phương tiện làm phép đem hắn mê đi, mang tới cái này thích hợp trận chuẩn bị thi triển tà thuật. Hút lấy người sinh nguyên thông thường phải cầu đối phương là ở tỉnh táo trạng thái hạ, cũng chỗ vì loại nào đó cực độ hưng phấn trong trạng thái, hoặc vui vẻ, hoặc kinh hãi, hoặc vui sướng, hoặc phẫn nộ, tóm lại có thể kích thích cường đại nhất sinh mạng bản năng, cũng là sinh cơ nguyên khí nhất buộc phát lúc. Tào quảng đem La Bân đặt ở rừng trúc giữa một mảnh hơi rộng mở địa phương, hai cánh tay mở to miệng trong nói lẩm bẩm, trên trán gân xanh nảy lên, trong miệng hoàn toàn nổ ra một đoạn phân nhánh đầu lưỡi. Hắn đang muốn thi triển pháp thuật đem La Bân đánh thức, đồng thời biến ảo thân, liền ở trong nháy mắt này. trên đất giải rác lá trúc giữa đột nhiên bay ra ba cái màu trắng cục đá vô thanh vô tức vòng quanh tạo quảng quanh quần vừa thu lại cắt đứt pháp thuật của hắn nơi này có mai phục Thành thiên nhạc biết la vân ngộ hại địa điểm cho nên trước hạn thiết được rồi một đơn giản mấy dập, đem theo ba cái bay đá đặt ở trải đất lá trúc phía dưới giờ phút này đột nhiên ngự khí đánh lén nhìn như phân tán ba cái bay đá kỳ thực là một thể pháp khí vòng quanh tạo quảng thân hình hình đinh ốc bay lên mặc dù không có đụng phải hắn lại mang theo một cô vắt hợp lực đồng thời cũng có vực linh ấn pháp lực không để cho tạo quảng biến nào ra cường hãn nguyên thân tới thành thiên nhạc đánh nhau cũng không có gì để ý lại không biết giống như trong truyền thuyết tiên gia cao nhân như vậy tiên phong đạo cốt ra sân, hát một bài thơ quyết hoặc là tới một đoạn lời kịch gì, hắn là nói động thủ liền ra tay, một tiếng chào hỏi cũng không đánh. Kia Tào Quảng phản ứng cũng là cực nhanh, khẽ quát một tiếng tay háo bên trong bay ra một cây màu đen thường mềm, vòng quanh thân hình quanh quần du lên, kia chấn động trùng kích lực lượng cũng đánh vào bay trên đá. Ba cái bay đá mang theo vô hình chói buộc lực buộc chặt vốn muốn đem Tào Quảng chói lại, giờ phút này đột nhiên bị bắn ra, ngay sau đó giữa không trung quanh quẩn hoàn toàn phát ra ánh sáng, bay đá giữa cũng xuất hiện rất nhiều vô hình sợi tơ, lại hướng Tào Quảng thu đi. Lại nghe ba một tiếng, trong rừng lá trúc bay tán loạn. Tào Quảng trong tay hất tắc đột nhiên kéo căng thẳng tắp, phát ra cực nhỏ mà bén nhọn tiếng rít. Một cú kịch liệt rung động lại đem vô hình kia lưới tơ cho đánh tan. Tào Quảng run run thành đâm đã phi thân lên, lao thẳng tới một ngồi trên đỉnh núi giả đình nghỉ mát. Hắn đã phát hiện thành thiên nhạc gần thân chỗ. Yêu nghiệt này rất là hung hãn, vậy mà xông phá thành thiên nhạc liên hoàn bay đá trói buộc, phá vòng vây ra triển khai phản kích. Nhìn lại kia ba cái bay đá đột nhiên trở nên ảm đạm vô quang, mất đi pháp lực khống chế rơi ở trên mặt đất. Tào Quảng là sơn giả yêu tu. Nhưng đấu pháp lúc còn có lộ số có thể tìm ra, mà Thành Thiên Nhạc dù từng chiếm được đầy đủ truyền thừa pháp quyết, cùng người đánh nhau so với giá lộ còn phải giá lộ. Hắn thiết bẫy dập chưa hết toàn công, dứt khoát liền pháp khí cũng không thu hồi, trực tiếp chặt đứt cả người liên hệ đem chi buông tha cho. Tao Quang hát Tắc bên trên còn bay ra một mảnh vẽ quang bảo vệ sau lưng, phòng ngừa kia pháp khí hồi kích. Ở phía trước nào lúc, hát Tắc thẳng tắp trước đâm, có hay không âm thanh âm bà công kích từ bốn phương tám hướng hội tụ một chút, chạy thẳng tới Thành Thiên Nhạc mà tới, thủ đoạn này cùng chân thi nhị từng ở Linh Nham Sơn trong thi triển pháp thuật 10 phần tương tự. Thành Thiên Nhạc bung tha cho bay đá, lại vung ra bài pháp bảo. Trước trước đâm đồng thời thân hình bay ngược về phía sau. Hắn lui về phía sau bay vút, trước người lại có một đầu sói hư ảnh nhào ra mở ra răng nanh, mang theo có thể đánh vào nguyên thần gầm ghét. Này đầu sói hư ảnh vừa cùng kia không tiếng động sóng âm đánh vào ở trong đỉnh đụng nhau, đồng thời chốt bụi. Trong đỉnh bàn đá trong nháy mắt bể thành cả mấy khối, mà những địa phương khác lại hoàn hảo không chút tổn hại. Kích thứ hai giao phong sau, Thanh Thiên Nhạc đã bay vút đến một tòa khác trên đỉnh núi giả, mà Tào Quảng thân hình xuất hiện ở trong đỉnh. "Yêu nghiệt này trầm giọng quát lên, người nào?" Thanh Thiên Nhạc lạnh lẽo đáp, "Trong yêu sư." Chính là ba chữ này, lại đem Tào Quảng bị dọa sợ đến xoay người bay vút đi. Liền trong rừng trúc hôn mê bất tỉnh La Bân cũng không nói hoài tới, chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn. Cũng không phải là Thành thiên Nhạc mới vừa rồi hiện lộ thủ đoạn cường đại rừng nào, mà là do bởi trà trộn Hồng Trần Sơn giả yêu tu kia bản năng sợ hãi, đang làm chuyện xấu bị chóc yêu sư bắt hiện hình, vậy còn không vội vàng có thể trốn bao xa trốn bao xa, Tào quảng sợ cũng không phải là Thành thiên Nhạc người này, mà là này đại biểu thân phận, ai biết phụ cận có còn hay không chóc yêu sư khác đâu. Chương 357, lá trúc bay, kích thích tâm huyền một tiếng. Thành thiên Nhạc có thể nào để cho hắn chạy trốn, một bước xa lại nhảy tới đỉnh nghỉ mát núi giả, ngay sau đó gión mũi chân bay ra. cầm trong tay bái răng bay lên không hướng tảo quầng sau lưng đâm thẳng tới. Pháp bảo không phải như vậy dùng, căn này bái răng rõ ràng có thể cách không phát ra sắc bén hồ quang, Thành Thiên Nhạc vì sao cầm nó trực tiếp đi thoát người đâu? Lúc này bái răng đã không làm pháp bảo dùng, Thành Thiên Nhạc lại một lần nữa chặt đứt cùng với cả người liên hệ, vung tha cho ngự khí. Chỉ nghe phía trước truyền tới gần như nối thành một chuỗi phanh, phanh, phanh ba tiếng vang trầm trầm, phảng phất là cái gì bay vụt vật nặng đánh chúng bại cách. Tao thân hình dung một cái, từ giữa không trung cứng rắn rơi xuống miễn cưỡng ở bên hồ nó đứng. Nguyên lai like là rơi vào trong rừng trúc bay đá lại ở trong bóng tối đột nhiên bắn ra. không mang theo bất kỳ hoa tiêu gì đường vòng cung cùng pháp lực ánh sáng, chạm mặt lấy tốc độ nhanh nhất trực kích phi độn tàu quang. Thành Thiên Nhạc bỏ bãi răng pháp bảo diệu dụng, lại lấy ngự khí chi đạo thúc dục ba cái bay đá chặn lại tàu quang đường đi. Tàu quang trong tay hắc tắc vặn vẹo đem chi toàn bộ văng ra, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa cũng là cả người kịch chấn không có thể chạy trốn. Truyền thuyết có xuất thần nhập hóa chi tu vi, hóa thân 5 năm cảnh giới, có thể tùy tâm sử dụng đồng thời thúc dục các loại pháp bảo. Mà Thành Thiên Nhạc còn còn lâu mới có được bản lĩnh này, ngự khí cùng cả người một thể, một khí chỉ một ngự, đây mới là bình thường nhất đấu pháp thủ đoạn. Nhưng thành thiên nhạc móc bên trái túi đổi bên phải túi thủ pháp lại chơi được rất thành thạo, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã dạy hắn làm như thế nào ngự khí đấu pháp, cho nên không ai nói rõ được kia ba cái bay đá đến tột cùng là phi tiêu hay là pháp bảo, kia một cây bái răng đến tột cùng là pháp khí hay là dao găm. Chớ như vậy nhìn như hoa dạng liên tục xuất hiện, kỳ thực cũng sẽ không thường thất, nếu như đụng phải tầm mắt cao minh hoặc là một cái có thể nhìn thấu, hắn mới vừa rồi buông tha cho bay đá thời điểm, ở thần thức có thể đạt được bên trong phạm vi kia pháp bảo liền có thể bị người thuận tay lấy đi, cũng đợi không được hắn giờ phút này lần nữa lại đi thúc dục chặt lại. quả cầu rơi xuống đất trong chớp mắt này, Thành Thiên Nhạc đang ở giữa không trung cầm trong tay bái răng bay nhào mà xuống, nếu quả cầu phản ứng có trong nháy mắt dừng lại, lần này cũng liền tìm chúng. Thế nhưng Hung Hãn yêu nghiệt vừa rơi xuống đất liền xoay người lại, khóe miệng đã hiện ra tiêu máu, khắp khuôn mặt là giữ tợn vẻ hoan độc, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, trong tay hắc tắc giống như như rắn dây rùa. Vô số đạo linh xà vậy bóng đen ở giữa không trung hiện lên, giống như từng cái vô hình dây thử, không khí trở nên sảnh sạch phảng phất đã độc lại, còn đang phong thả ngọ ngụy để ép. Thành Thiên Nhạc màng nhĩ một trận đau nhói, phản phất có bén nhọn cực kỳ, không thể chịu đựng thanh âm đâm thẳng đầu. Vận chuyển thần thức pháp lực chống đỡ bóng đen kia cuốn quanh, nhưng thân hình này lại bị kỳ dị định ở giữa không trung. Tao quả thật là lớn khả năng, Thành Thiên Nhạc lại bị hắn chói buộc lại, yêu nghiệt này muốn chính là chốc lát cơ hội, mắt lộ ra hung quang run run thành đầm đang muốn lại ra sát chiêu, đồng thời trong miệng cũng phun ra máu tươi, hiển nhiên mới vừa một chiêu này chỗ hao tổn vô cùng kịch, để cho hắn thương càng thêm thương. Thành Thiên Nhạc trong lúc cấp thiết không kịp tránh thoát, hiển nhiên chỉ có thể liều mạng, trong tay bái răng cũng lần nữa phát ra linh quang. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái ao bờ bên kia thủy tạ nóc nhà bên trên lại truyền đến một tiếng tiếng đàn. Cái này không giống bình thường biểu diễn tiếng Ngược lại giống như thử dây cung định âm vang lên, mang theo một cỗ kỳ dị trùng kích lực, cái này cô tô họa quyển trong thiên địa phảng phất cũng truyền tới mơ hồ hồi âm, hoàng hốt thời không đều rất giống ngưng trệ như vậy một cái chớp mắt, cuốn quanh ở thành thiên nhạc chung quanh bóng đen bị đánh tan. Thành thiên nhạc nhân cơ hội thoát khống ra, hai chân rơi xuống đất liền đứng ở tàu quảng trước mặt mấy mét địa phương xa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho tàu quảng sợ tái mặt, cũng không đoái hoài tới phản kích, hắc tắc khẽ cuốn bay lên trời, thân hình đã hóa thành một cái dữ tợn chặt lớn, giờ phút này hắn rốt cuộc biến trở về nguyên thân lần nữa chạy thoát thân. Sơn gia yêu tu làm ác lúc đụng phải chóc yêu sư, Phản ứng đầu tiên thường thường là sợ hãi mà chạy, trốn không thoát lúc lại sẽ hung tính đại phát nghĩ liều mạng. Nếu đối phương chỉ là một người, hơn nữa không phải là đối thủ của mình, như vậy quyết tâm yêu tu rất có thể lựa chọn giết người diệt khẩu không lưu đầu mối, sau đó xa xa trốn tránh đi. Tao quảng phản ứng đã là như vậy, ngay từ đầu liền muốn trượt bị thành thiên nhạc cả lại, sau đó phát ngoan nghĩ liều mạng giết thành thiên nhạc, nhưng lại có người ở âm thầm ra tay, hắn ám toán thành thiên nhạc chưa thành vì vậy đem hết toàn lực bỏ chạy. Chuyện đột nhiên xảy ra, thành thiên nhạc cũng không dành truy cứu tiếng đàn tại sao, ngón tay giữa không trung một tiếng quắc ngắn, kia phi đằng chăn lớn vậy mà cũng kỳ dị sự lại thân hình. Đây là phược linh ấn trong định thân pháp, không mượn pháp bảo toàn bằng thần thức cường đại thi triển. Thành Thiên Nhạc sở học phược linh ấn là nhưng chói buộc thần khí, khóa lại yêu tu nguyên thân biến hóa, nhưng đây chỉ là nhập môn bước đầu tiên cảnh giới, đến chỗ cao thâm không chỉ có thể khóa lại thần khí, còn có thể thông qua thần thức cường đại lực trong nháy mắt sượng lại thân hình làm cho không thể động đậy. Trong truyền thuyết tiên gia định thân pháp, thậm chí có thể một chỉ ngăn nước, nhưng Thành Thiên Nhạc giờ phút này thi triển gia định thân pháp, bất quá có thể thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị sượng lại thân hình ngắn ngủi một cái chớp mắt. Kia chăn lớn đang ở phi đang đi, lại đột nhiên lấy một loại kỳ dị vận vẹo tư thế bị định cách, thân hình không có bay nhảy đứng lên. Dựa vào quán tính liền rắn cân cấp như vậy té được dừng chút bên. Thành thiên nhạc cũng chỉ có thể sượng lại hắn chốc lát mà thôi, nhưng cái này phút chốc đã đủ rồi. Kia chăn lớn đạn đi lên, gào thét hướng hắn vọt tới, thật dài đỏ tin phun ra nuốt vào mang theo mùi máu tanh, hiển nhiên đã biết hôm nay không trốn thoát, định chết cũng phải kéo cái chịu tội thay. Mà thành thiên nhạc đã chậm qua tay tới, hắn cũng không muốn cùng hung hãn chăn lớn gần người giáp lá cả, thân thể máu thịt một khi bị nó cuốn lấy bản lánh lớn hơn nữa cũng là nói lời vô dụng. Dương Trúc bên một mảnh điện quang phong xương tràn ngập, thành thiên nhạc đem hắn biết các loại công kích pháp thuật gần như cũng thi triển ra, không chung có xét đánh điện quang lượn quanh ở mang thân, gió cuốn la trúc giống như vô số lưỡi sắc bay vụt cát, trong rừng xương mù tựa hồ cũng hóa thành lạnh băng xương lạnh đem nó bọc lại, còn có tràn ngập cách không lực vòng lại, đó là thành thiên nhạc cho đến hiện tại toàn bộ tu vi một trận đại bạo phát. Cùng lúc đó bản thân hắn cũng đang bay ngược, một cái chân đã đã dẫm vào trong nước, đối phó thương càng thêm thương mang yêu, có lẽ không cẩn tận như vậy lực, thậm chí vượt ra khỏi thành thiên nhạc bản thân có thể chịu được, hắn mới vừa rồi cũng bị thương. giờ phút này lỗ thai cùng trong lỗ mũi cũng chạy ra hâm nóng một chút máu tươi cái này một hệ liệt công kích liên tiếp xử ra là vì ngăn cản kia chăn lớn cuối cùng phản tháo nhìn một cái giữ tận chăn lớn hướng bản thân nào tới cái loại đó chẳng diện kinh hãi là người ngoài không cách nào thể hội chăn lớn trong nháy mắt thương tích khắp người liên tiếp xông phá mấy đạo pháp thuật trận đánh rốt cục vẫn phải không có nào tới thành thiên nhạc trước người vạt mẹo ngửa lên to lớn đầu rắn đột nhiên từ trong miệng phun ra một đoàn hàng diễm yêu nghiệt này biết bản thân không sống được định dùng hết cuối cùng dư lực đem bổn mạng yêu đan thanh toán đi ra coi như giết không được thành thiên nhạc cũng phải thương nặng hắn Thành Thiên Nhạc cũng rõ ràng Yêu Tu có một chiêu cuối cùng này, đã chuẩn bị kỹ càng, đem bái răng gắng sức dưng lên, một đạo sắc bén hồ quang nương theo lấp lóe tia điện bắn ra, đang đánh vào đoàn kia hàn diễm bên trên. Bên hồ nước có chói mắt lưu quang bắn ra bốn phía, đến gần này danh giới một mảnh cây trúc vô thanh vô tức trong nháy mắt khô héo, mảnh này viên lâm lại lâm vào yên tĩnh cám. Chân lớn rốt cuộc chết hẳn, trong ánh mắt còn tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, toàn thân máu thịt khét vết thương chồng chất. Thanh Thiên Nhạc đem một cái chân từ trong nước bùn rút ra, thân hình cơ cơ cái này mới đứng vững, tứ chi của hắn có chút lạnh, ngược lại lên, trong đầu tổng quanh quẩn bén nhọn hồi âm từng trận hoảng hốt. Hắn bị thương không nhẹ, thương thế này một nửa là kia chăn lớn phản kích sở trí, một nửa kia là bởi vì hắn vận chuyển pháp lực qua kịch, cho nên chấn động kinh lạc phụ tạng, ngay sau đó mắt tối sầm lại liền tối lui ra khỏi họa quyển thế giới. Thanh thiên nhạc ở cổ trạch hậu viên núi nhỏ trong lương đình mở mắt, chậm rãi thu hồi họa quyển, hắn cả người nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, một cái chân cũng không có ướt, mới vừa rồi kia hết thảy phản phất chẳng qua là trong bức tranh chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn lại cảm giác tứ chi giật run tê dại, bộ ngực nóng lên ngứa ngáy, có vết máu từ lỗ thai cùng trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra. Trong bức họa là nguyên thần triển khai thế giới, hắn ở trong bức tranh bị thương, từ thần mà thương hình Thực tế trong thế giới bị giống nhau nội thương, tương đương với bản thân thần khí kích động đả thương bản thân, hồi tưởng lại mới vừa trải qua cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Họa quyển trong thế giới tô châu mặc dù không có đoái chấn hoa, nhưng thành thiên nhạc vậy có thể tìm hoàng thượng, nô giả minh đám người rút một tay, thiết tốt mai phục nhất cử giết chết kia yêu nghiệt. Nhưng là thành thiên nhạc một phương diện muốn thử một chút thủ đoạn của mình, mặt khác bao nhiêu cũng là bởi vì họa quyển thế giới dù sao cũng không phải là thực tế, hắn làm việc ở một số phương diện hay là quá mức tùy ý mặc dù trước đó có chuẩn bị, nhưng không ngờ kia yêu nghiệt tạo quảng hoàn toàn hung hãn như vậy, thủ đoạn thần thông hoàn toàn không hề kém. ở linh Nam sơn trận kia đấu pháp vừa là quần đấu cũng là đánh lén một giây đồng hồ liền giải quyết chiến đấu kia tảo quảng có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng chưa kịp thi triển mà thành thiên nhạc bình thường có cái gì tranh đấu cũng không cần phải tự mình ra tay dưới quyền lũ yêu đối hắn kính trọng có thêm coi như diễn pháp lúc cũng không sẽ cùng hắn toàn lực đánh nhau húng chi thành thiên nhạc tự trọng thân phận cũng không cùng người khác yêu so tài qua đạo pháp thần Thông, mà hôm nay kia tảo quảng nhưng là liệu mạng a thành thiên nhạc nếu như chỉ muốn đem hắn sợ quá chạy mất cũng không khó nhưng là bước đến đối phương lấy tính mạng tương bắc trình độ coi như có thể giết được hắn bản thân chỉ sợ cũng phải người bị thương nặng. Phương diện này tuy là bởi vì khinh địch, mặt khác cũng là bởi vì kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, pháp bảo của hắn không được. Ở Họa quyển trong thế giới, Thành Thiên Nhạc cũng không có đi thiên tân tìm sa hiền, vì vậy trên thực tế từng phát sinh qua rất nhiều chuyện cũng không có phát sinh. Hắn tùy thân pháp bảo hay là kêu ba cái bay đá, cũng không có ngưng luyện điện quang tinh hoa xuyên thành phi điện thạch, càng không có luyện vào thành kim đá cùng nhiễm tặng vây cá trâu, biến thành một món rượu dụng pháp khí càng mạnh mẽ hơn. Thành Thiên Nhạc ở trên thực tế thành thói quen với sử dụng phi điện thạch, ở Họa quyển trên thế giới dùng ban đầu pháp bảo, uy lực tự nhiên giảm bớt nhiều. May nhờ kia trong lâm viên truyền đến một tiếng tiếng đàn, Hiểu thành Thiên Nhạc nguy cục, nếu không coi như thành thiên nhạc có thể như nguyện chém giết yêu nghiệt, bị thương cũng phải so bây giờ nặng hơn nhiều, thối lui ra Họa quyển thế giới có thể không thể tự mình đứng lên còn hai chuyện. Người nọ là ai đâu? Thành Thiên Nhạc chỗ người quen biết bên trong, thiện hệ đàn người có chân thi nhị cùng Nam Cung Nguyệt, nhưng là trực giác cảm ứng cũng không giống. Tiếng đàn truyền tới cảm giác, dù không phải trình diễn chỉ giống giai điệu thanh âm, lại làm cho Thành Thiên Nhạc không tên nhớ lại từng ở Họa quyển trên thế giới nhìn thoáng qua tiểu thiểu cô nương. Chương 358: Tham đồng khế, dần dần ngộ chi đạo. Loại cảm giác này là hình dung không ra được, Thành Thiên Nhạc lại không tên cảm thấy phải là nàng. Tiếng đàn là từ cái ao đối diện thủy tạ nóc nhà bên trên phát ra, lúc ấy Thành Thiên Nhạc đưa lưng về phía cái hướng kia đang cùng Tào Quảng thi đấu, không rảnh quay đầu, sau đó vốn nhờ thương thế lập tức tối lui ra khỏi hỏa quyển, từ đầu đến cuối không có cơ hội thấy rõ là ai giúp hắn. Thành Thiên Nhạc có đầu mối đảo cũng không cần sốt ruột, bởi vì hỏa quyển trên thế giới cảnh tượng là sẽ không thay đổi, hắn lần sau lại tiến vào hỏa quyển cũng còn là thời gian như vậy, mà dưới mắt hay là đem thương thế dưỡng tốt lại nói. Thành Thiên Nhạc dễ dàng đứng dậy, đang ở trong đỉnh chậm rãi người ra giống như đang làm thể thao, động tác mười phần quái dị phảng phất là đang bắt chước các loại cầm thú tư thế. đây là hắn sở học trong pháp quyết một bộ thư giãn kinh lạc thần khí vận hành độc công trước đây thật lâu lượt qua bây giờ bị thương đạo đang thích hợp phủ lý thần khí vận hành ước chừng qua một trận cơm công phu thành thiên nhạc lại lần nữa trở lại trong đỉnh ngồi xuống điều tức, cho đến lúc trời sáng mới rời khỏi hậu viên sắc mặt của hắn có chút tái nhợt ngôi trên cùng bên thai còn mang theo vết máu cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ thất kinh tí hạo đã đi làm thành thiên nhạc trở lại trong phòng rửa mặt một phen chiếu một cái gương không khỏi im bặt cười khổ tự cho là ở họa quyển trên thế giới khắp nơi chiếm được tiên cơ thời gian lâu dài phản phất đó chính là hắn có cùng thao túng thế giới. Hắn tiến vào hỏa quyển là vì luyện công, lại luyện được thương thế nặng như vậy tới. Khó trách trong truyền thuyết Bế Quan tu luyện có lúc cũng mười phần hung hiểm, vô thanh vô tức giữa thì có tẩu hỏa nhập ma hiện ra thậm chí người bị thương nặng, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem đây cũng là hoàn toàn có thể chuyện phát sinh. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến Đoái Chấn Hoa đã ở tiểu kiếm trì động thiên bế quan hồi lâu, không biết đúng hay không có thể bình yên vô sự. Trong tu hành nặng nghề kiếp số quả nhiên không dễ dàng vượt qua, chỉ bất quá lần này là hắn tự tìm. Thanh Thiên Nhạc lấy ra một bình sứ nhỏ, bên trong có một cái hoàng nha đan, này linh dược nhưng phụ trợ tu hành còn có thể liệu hình thần tổn thương. Thính đảo sơn trang trưởng môn vũ văn đình đã từng đưa cho hắn ba cái, thành thiên nhạc bản thân chỉ để lại một cái. Lúc ấy vũ văn đình cũng không có giải thích rõ dược tính cùng dùng phương pháp, thậm chí ngay cả đan dược này tên cũng chưa nói, tưởng mờ cho là thành thiên nhạc khẳng định biết. Hay là từ trương mưu qua mặt côn luân minh chủ thạch dạ nghị đến càng chú đáo, hoặc là hiểu rõ hơn lai lịch của hắn. Mấy ngày trước mệnh đan du thành đưa tới chín cái hoàng nha đan, còn phụ thoa thuốc tính giải thích rõ cùng các loại dùng chi phương, trong đó có đặc biệt điều trị loại này bên trong tổn hại tổn thương. Thành thiên nhạc đem chín viên thuốc cũng cho ngài tủ giường, thông qua hổ vệ hoa tay chuyển cho chân thi nhị chữa thương. Bây giờ hắn thương thế của mình cũng không thể so với chân thi nhị nhẹ, cũng được có lưu một cái hoàng nha đan biết nên như thế nào dùng. Thành Thiên Nhạc ban ngày lại ở hậu viện trong bức trầm hành công, và buổi tối lúc này mới ăn vào đan dược, cũng lấy pháp lực vận hóa. Cả người như con loãn lưu dâng lên, ngũ tạng lục phủ cảm giác cũng vô cùng thoải mái, nhất là nguyên thần an định thanh linh. Ở chỗ này cảnh trong nhập định điều thức, ngày kế trời sáng đứng dậy lúc, phản phất người được trên người có một cỗ nhàn nhạt thương tức. Hoàng nha đang thật là dùng tốt, nếu Thành Thiên Nhạc cũng có chín cái, liên tục cửu thiên phân thứ dùng lại phụ trợ hành công vậy, thương thế này cũng liền có thể khỏi rồi. đáng tiếc hắn chỉ có một viên thuốc, củng cố thần khí từ từ điều dưỡng, ít nhất cũng phải đợi đến một tháng sau mới có thể vô ngại, tạm thời cũng không tiện lại tiến vào họa quyền thế giới. Lần này bế quan luyện công lại thành bế quan dưỡng thương. Thành Thiên Nhạc tự giác có chút mất mặt, Đang Yên đang lành ngốc trong nhà còn bị thương nặng như vậy, nhìn qua liền giống bị ai đánh, cho nên cũng không muốn kinh động bệ yêu, thậm chí ngay cả Tý Hạo cũng không đánh đối mặt. Hắn bế quan lúc thường thường cả tháng không ra cũng lít cốc không ăn, Tý Hạo đã thành thói quen chừng mấy ngày thấy không hắn một lần mặt, cho nên cũng không có đặc biệt lưu ý. Trải qua phen này vô thành vô tức dạy dỗ, thành tổng làm việc so trước kia phải cẩn thận nhiều, hơn nữa nhớ tới thánh nhân nói qua hai chữ, thận độc. Chuyện không chỉ là làm cho người khác nhìn, đối nhân xử thế nên là thái độ gì chính là cái đó thái độ, dù là một mình lúc cũng giống như vậy. Có người không phạm sai lầm là bởi vì sợ bị trừng phạt, e sợ cho bị người truy cứu, không muốn bị phỉ nổ khinh bỉ. Nếu toàn bộ tội ác đều có thể không thấy ánh sáng, bất kỳ sai lầm nào đều có thể không trả giá đắt, làm bừa hết thể có thể không gánh hậu quả, như vậy có người chỉ biết quên hết tất cả, biết rõ là tội ác cũng sẽ đi thi hành, cho là đó chính là lớn tự do ý. Không ít người ở quy trật giảm xuống ban ngày vọng tưởng trong, thường thường có loại này mơ tiếng. Cho là đây chính là chỗ theo đuổi siêu thoát cảnh giới, lại không hiểu trên đời đã không thể nào tồn tại loại này cái gọi là lớn tự do. Hơn nữa nó cũng căn bản không phải cái gì siêu thoát, loại này chấp nguyện ngược lại là băng lánh nhất ngoan cố linh hồn công xiềng. Cảnh giới tu hành đem ra giảng giải tâm hành tương hợp, không hề chuyên chỉ tu luyện thần thông gì pháp thuật, cũng bao gồm một loại tồn tại trạng thái. Nó nhìn qua có thể chẳng qua là bình thường. Một mình lúc sẽ không bị người phát hiện lúc, làm xảy ra chuyện gì không ai biết đến lúc, hay không còn là giống nhau tâm tính hành trì. cái này cùng mỗi người tư mật không liên quan, bí ẩn người người đều có, có rất nhiều chuyện đã không nguyện cũng không cần cùng người ngoài chia sẻ, mà cái gọi là thận độc là một loại khác hẳn nghĩa. Thanh Thiên Nhạc ở họa Quyển trên thế giới gặp bỡ, cùng thận độc đạo lý cũng không hoàn toàn giống nhau, lại có chỗ giống nhau. Có chút ở trong thế giới hiện thật hắn sẽ không phạm sai lầm, ở một mình bế quan tu luyện lúc lại sơ sót, họa Quyển thế giới cũng là thế giới, hành xử thản nhiên nhưng không thể lưu với theo đùa, Lần bị thương này chính là cái dạy dỗ. Thanh Thiên Nhạc dưỡng thương suy nghĩ lại lúc, lại nghĩ đến thận độc chi đạo, cũng coi là có khắc cảm ngộ đi. Một tháng sau, Thanh Thiên Nhạc khỏi hẳn thế. lần nữa tiến vào họa quyển thế giới lúc trong lâm viên còn là vừa vặn kết thúc kịch đấu lúc tình hình cái này họa quyển thế giới chân thật sao nếu như nói nó không chân thật phát sinh chuyện đều là như vậy chân chân thiết thiết, thành thiên nhạc ở trong bức họa cùng yêu nghiệt đấu pháp tối lui ra họa quyển thế giới ở trên thực tế đồng dạng sẽ bị thương cứ việc thực tế trong thế giới kia yêu nghiệt đã sớm đến tội nhưng nếu như nói nó chân thật thành thiên nhạc ở họa quyển trong thế giới chém giết yêu nghiệt bị thương không nhẹ nhưng là ngay sau đó sau một khắc hắn lại khỏi hẳn thương thế sinh long hoàng hổ bởi vì hắn tối lui ra họa quyển điều dưỡng một tháng mới lần nữa tiến vào cái thế giới này. cái này ở trong thực tế là không chuyện có thể xảy ra, cũng là xuất nhập cái này bức họa quyển trô khác thường. cái này kỳ dị chỉ thuộc về thành thiên nhạc, mà họa quyển trên thế giới tồn tại những người khác cũng không thể như vậy, cho nên thành thiên nhạc cũng không thể hoàn toàn đem họa quyển thế giới nhìn là thực có, nó cũng xác thực cũng không phải là thực có. tiến vào họa quyển là cá nhân hắn thể nghiệm cùng không cách nào nói hết thần diệu trải qua, chính là lần này ngoại ý muốn bị thương, mới để cho hắn có cơ hội đi tìm hiểu thận độc chi đạo. dừng trúc giữa bay xương mù chưa tán, kia điều vết thương chồng chất chăn lớn ngã lăn ở trước mắt, từng mảnh lá trúc còn tại tung bay. thành thiên nhạc quay người lại. Từ nhỏ cầu xuyên qua cái ao nhảy lên bờ bên kia thủy tạ nóc nhà, đứng ở chỗ cao trung quanh nhưng không thấy một bóng người, mới vừa rồi kia tiếng đàn phảng phất chỉ là ảo giác, hoặc là người đánh đàn đã đi rồi. Thành Thiên Nhạc không tên đã cảm thấy nàng đã tới, cái này họa quyển trên thế giới có khí tức của nàng, phảng phất chính là cái này cô Tô Sơn thủy chi vận. Thành Thiên Nhạc nâng đầu trung quanh bừng tỉnh lại có một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất trong bức tranh thiên địa cũng đang nhìn hắn. Cái này giống như trong đầu linh quang trận lóe, trước mắt liền qua, phảng phất là nào đó ngộ hiểu cảnh giới, Thành Thiên Nhạc lại không có bắt lại, ngay sau đó hắn liền bị cách đó không xa truyền tới thanh âm đã quấy dậy mới vừa rồi trong vườn có các loại tiếng vang chầm đục còn có quang mang lấp lóe đúng là vẫn còn đem lối vào nhân viên trực đánh thức có người rời giường đánh đèn tin chậm rãi đi vào nhìn đậu tĩnh hơn nửa đêm cổ vườn cũng đủ khiếp người hắn vừa đi còn một bên ở trong miệng lẩm bẩm cái gì viên lâm mặc dù không lớn lại thiết kế phải ưu thâm khúc chiết nhìn người kia ra thức nghị tuần tra đến đấu pháp địa điểm còn phải có một đoạn thời gian thanh thiên nhạc lại nhảy xuống nước tạ trở lại rừng chút bên vung tay lên tế ra băng vụ điện quang cái bọc yêu vật kia nguyên thân lấy pháp lực luyện hóa chi phàm là cảm giác vật tính đặc biệt tài liệu toàn bộ loại bỏ dưới cũng không có như lần trước xử lý xa Huyền Nguyên thân như vậy trực tiếp duy nhất một lần tiêu hủy, sau đó lại là một mảnh ngọn lửa dọc theo thân rắn tràn ra khắp nơi đem đốt vì cho bụi, lại nhặt ra cho bụi trong lưu lại mấy thứ đồ. Thành Thiên Nhạc rời đi thời điểm, kia cảnh sát La Vân vẫn hôn mê chưa tỉnh, mà Viên Lâm nhân viên trực đã sắp đi tới cái này một mảnh, tự sẽ phát hiện hắn. Họa quyển trong thế giới ngày thứ hai, Thành Thiên Nhạc cầm một cái hộp nhỏ đi chân thi nhị phòng trà. Chân thi nhị mấy ngày nay hiện đang trong nhà chữa thương, khả năng không nhiều sẽ tới nơi này, Thành Thiên Nhạc chẳng qua là muốn cho nàng lưu lại một vật. Không ngờ vừa vào cửa hắn lại nghe thấy khẽ đàn tiếng. Chân lão bản hôm nay vậy mà đến rồi, tử tế quan sát nàng khí sắc quả nhiên phát hiện bị thương trên người. Thanh Thiên Nhạc ở góc bàn trong mới vừa ngồi xuống, Chân Thi nhị liền ngừng tiếng đàn đó nói, "Thành tổng, ngài tới." Thật là không khéo, tiểu thiếu cô nương mới vừa đi. Thanh Thiên Nhạc kinh ngạc nói, "Cái gì? Tiểu thiếu cô nương mới vừa tới qua, ngươi có không có nói ra ta đang tìm nàng?" Chân Thi nhị ở bàn đối diện ngồi xuống, có chút xin lỗi nói, "Ta đề cập tới Thành tổng muốn gặp chuyện của nàng, còn đem lần trước Thành tổng vẽ ve giao cho nàng xem." Nhưng là tiểu thiếu cô nương cũng không truy hỏi, chỉ nói có thể thấy nàng lúc tự sẽ thấy. Chân thi nhị cũng không có đem lời hoàn toàn nói thấu, nhưng Thành Thiên Nhạc cũng có thể nghe ra tới ý tứ trong đó. Tiểu Thiều cô nương từng tại nơi này học qua khúc đàn, có không ít khách ra mắt nàng, hướng chân thi nhị hỏi thăm, hy vọng có thể làm quen tiểu Thiều cô nương cũng rất nhiều. Xem ra tiểu Thiều cô nương hiện nhiên đem thành tổng cũng làm thành một người trong đó, cũng không có hứng thú, lấy dạng này lý do thoái thác quyển chuyển từ chối. Thành Thiên Nhạc cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, đúng nha, hắn muốn quen biết người ta, nhưng là người ta dựa vào cái gì nhất định phải biết hắn đâu. Nhưng là muốn đến tiểu Thiều chỗ khác thưởng Phản phất là họa quyển thế giới ra không tồn tại người, lại nghĩ đến đêm qua kia một tiếng dây cung vang, thành thiên nhạc lại không có cách nào không đúng nàng cảm thấy hứng thú. Họa quyển trên thế giới chân thi nhị, còn không rõ ràng lắm thành thiên nhạc giờ phút này đã xem thấu thân phận của nàng. Thành thiên nhạc suy nghĩ một chút, mở ra trong tay cái hộp lấy ra một kiện đồ vật từ trên bàn đầy quá khứ, ở nguyên thần trong nói, chân lão bản, ta tỉnh cờ biết được người gần đây có hơi phiền thoái, hôm nay tới thật ra là muốn nói cho ngươi không cần lại lo hâu, đã giải quyết. ở nguyên thần trong nói thẳng ra là thành thiên nhạc được từ tí hạo thiên phú thần thông mở miệng như thế thì đồng nghĩa với hướng chân thi nhị rõ ràng bản thân có tu vi trong người chương ba mặc tương tư thiết hữu duyên khó gặp mà chân thi nhị tâm thần hoàn toàn bị trên bàn món đồ kia hấp dẫn vật này hiện lên màu xanh nhạt hình dáng giống như một cái hạt áo này khí tức là nàng vô cùng quen thuộc đây là tào quảng yêu thân chỗ vật lưu lại ước chừng tương đương với người ngọc trầm huyện vị đưa một cái xương đỉnh đầu châu chân thi nhị lấy thần thức khép lại tiếng thở lấy một loại không cách nào hình dung vẻ mặt giọng nói thành tổng nguyên lai ngài đã sớm đoán được thân phận của ta ngày hôm qua chém giết tảo quả người cao nhân kia nguyên lai chính là ngài trời ơi nếu như ta sớm biết chỉ biết nói cho tiểu tiểu cô nương nàng tối hôm qua nhìn thấy người chính là thành tổng ngài thanh thiên nhạc kinh ngạc nói tối hôm qua âm thầm ra tay giúp ta quả nhiên là tiểu tiểu cô nương trần thi nhị gật đầu nói đúng vậy tiểu tiểu cô nương sáng sớm hôm nay đã tới cố ý đem ta gọi đến nơi này nói cho ta biết kia yêu nghiệt đã đến tội tối hôm qua có một vị chóc yêu sư ra tay là nàng tận mắt nhìn thấy gọi ta không cần lại lo lắng nguyên lai vị kia chóc yêu sư chính là thành tổng ngài nếu ta tìm hiểu tình huống nói cho tiểu tiểu, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy Thanh Thiên Nhạc, nàng cũng không rõ ràng lắm. Ngươi nói vị kia muốn tìm nàng thành tổng, chính là đêm qua nàng nhìn thấy ta. Trần Thi Nhị, đúng vậy a. Lúc ấy thành tổng lại chưa cùng nàng xưng tên báo họ. Thành tổng hành này nghĩa cử cũng là đã cứu ta. Thi Nhị không biết nên như thế nào cảm kích. Vừa nói chuyện nàng liền muốn đứng dậy hành lễ bái tạ. Thành Thiên Nhạc vội vàng đưa tay ngăn cả nói, ngồi nói chuyện là tốt rồi. Nơi này là phòng trà, không nên để cho người cảm thấy quá dị. Ngươi muốn thật muốn cảm ơn ta, lần sau có cơ hội liền nói cho tiểu thiểu cô nương. Ta muốn gặp nàng một lần có một số việc muốn thỉnh giáo, đồng thời cũng phải thật tốt cảm ơn nàng. Ngày hôm qua nếu không phải nàng xuất thủ giúp một tay, ta coi như phải thua thiệt lớn. Thành Thiên Nhạc hôm nay rốt cuộc ở chân thi nhị trước mặt làm rõ tu vi của mình thân phận, chân thi nhị ngỏ ý cảm ơn đồng thời cũng bày tỏ xin lỗi, giải thích bản thân trong lòng có kiêng kỵ cho nên cũng không nói thực lai lịch, cũng nói kỳ thực đã sớm biết thành tổng có tu vi trong người, nàng từng ở Tô Châu sở thú ra mắt hắn, khi đó nàng bị thương hiện lộ là mãng xà nguyên thân. Thành Thiên Nhạc từ phòng trà đi ra cảm giác là thần thanh khí sảng, đi ở phố lớn ngõ nhỏ trong, không tên cảm thấy người nọ khói phong cảnh đập vào mắt hết sức sạc sỡ. Nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi có chút tiếc nuối tìm tiểu thiểu cô nương lâu như vậy, tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay, lại đang họa quyển trên thế giới hai độ gặp thoáng qua, đây rốt cuộc là hữu duyên hay là vô duyên đâu, hoặc là nói thật bận rồi sao. Nhớ khi xưa thành thiên nhạc chẳng qua là bị kia tiếng đàn thần vẫn hấp dẫn, lươn một cái giới cảm giác kinh diễm phải khó có thể hình dung, không nhịn được nghĩ nhận biết vị kia đánh đàn cô nương. Sau đó biết được nàng vậy mà nhận biết chân thi nhị, tên là tiểu thiểu, hơn nữa lại phản phất là trong thế giới hiện thật không tồn tại người thì càng cảm thấy hứng thú muốn làm quen Bây giờ cùng tạo Quảng một phen đấu pháp, tiểu thiếu cô nương ra tay giúp đỡ, Thành Thiên Nhạc vô luận như thế nào cũng phải tìm đến nàng nói tiếng cảm ơn. Hắn đối với nàng gần như cũng muốn say mê, đáng tiếc đến bây giờ còn chưa có chân chính đánh qua đối mặt, nói câu nào đâu. Mong muốn đơn phương say mê cũng vô dụng, Thành Thiên Nhạc còn không quên bản thân tiến vào Họa quyển thế giới dự tính ban đầu là vì lợi công. Bây giờ tu vi tiến thêm, thân thức pháp lực phản phất lại đột phá một tầng cực hạ, hắn đi liền mở ra thành cô tô trong mối cảnh tượng, lại thường thường suy nghĩ có thể hay không ở mỗ cây thuốc đường ngõ cổ trong vô tình gặp được tiểu thiếu cô nương. Nàng rốt cuộc là ai? gặp nhau lúc lại sẽ là cảnh tượng như thế nào chúng ta thành tổng hình như là có chút hại bệnh tương tư mà cái này bệnh tương tư tới có chút không giải thích được nhưng tu vi của hắn xác thực càng lộ vẻ tinh thâm lần này ở họa quyển trên thế giới trọn vẹn qua hơn một tháng mới thối lui ra mà trên thực tế vẫn chỉ mới qua một đêm cộng thêm hắn từng dưỡng thương thời gian một tháng họa quyển thế giới cùng trong thế giới hiện thật thời gian lại lại muốn độ trọng hợp luôn luôn không tim không phổi thành tổng trải qua những việc này giống như ở một số phương diện có chút khai khiếu bởi vì hắn đang vô tình hay cố ý giữa học được đi suy nghĩ lại rất nhiều chuyện thì như lần này nhân bị thương mà tìm hiểu thật độc thối lui ra họa quyền thế giới sau thành thiên nhạc tìm đến một bức tô châu bản đồ so sánh bản đồ ở nguyên thần trong buộc vòng quanh bản thân từng đi qua thành cô tô cũng đem toàn bộ đã mở ra cảnh tượng cũng phát họa đi ra đi tổng kết suy nghĩ lại hắn phát hiện một cái rất dễ thấy quy luật hắn đi qua đường tắt đều là một quanh co từ đã biết cảnh tượng lên đường mở ra không biết cảnh tượng lại trở lại đã biết cảnh tượng đi qua mỗi một điều dấu chân cũng tạo thành một vòng kín trung gian lưu lại từng mảnh một cô đảo trạng không có đã đến địa phương thành thiên nhạc bây giờ việc cần phải làm kỳ thực chính là ở tất cả dấu chân hình thành toàn bộ lớn đường nét bên trong đem không biết chống không xóa đi nguyên thần trong thế giới đem bao dung một tòa đầy đủ thành tô châu trong thiên địa cảnh vật cũng ở trong đó như vậy một nhìn kỳ thực hắn chưa tới địa phương xa xa so lúc trước chỗ đoán chừng muốn nhiều đơn giản hành đo một cái trước mắt lực lượng thần thức tăng trưởng tốc độ lại so sánh ở trong bức họa mở ra mới cảnh tượng tốc độ ở không đổi dưới tình huống sợ rằng ít nhất còn phải ba năm cái này còn xây dựng ở ngày qua ngày cố gắng không nghỉ cơ sở bên trên ba năm nhìn như dài dang dặc nhưng là ở họa quyển trong thế giới cũng có thể rất ngắn nhưng so sánh với bản thân hắn mà nói chỗ vượt qua thời gian là giống nhau nhìn xong tô châu bản đồ thành thiên nhạc lại tìm đến một phần trung quốc bản đồ bởi vì hắn ở họa quyển trong thế giới chỗ đi qua địa phương không chỉ có riêng chỉ có tô châu còn bao gồm chiếc giang ninh ba cùng giang tô bắn dương một lần là vì thu phục thịnh long một lần khác là vì thu phục lưu thư Quân, mà hắn ở họa quyển trong thế giới cũng không có đi thiên tân nếu không đi khoảng cách gặp nhau xa hơn nhưng là tô châu ra hai cái địa phương thành thiên nhạc giấu chân cũng không phải là liên tục vòng kín hắn cũng không có bản lãnh lớn như vậy liên tục mở ra dọc đường cảnh tượng lúc ấy ngồi trên xe là nhắm mắt lại thu liệm thần thức vì vậy có thể tạm không cân nhắc hắn lại lấy ra tô châu bản đồ thiết kế một cái tốt nhất lộ tuyến có thể để cho bản thân ở hiện có điều kiện hạ lấy tận lực trong thời gian ngắn hoàn thành kế hoạch. khi hắn lần nữa tiến vào họa quyển thế giới lúc trong lòng khó tránh khỏi có một chút tò mò. dựa theo trong bức tranh thời gian trôi qua tốc độ đem rất nhanh vượt qua thực tế thời gian. hắn lần này có thể không thể thấy tương lai đâu. hắn từng cùng tí hạo thảo luận qua cái vấn đề này nhưng là cũng không có ấn chứng. lúc ấy chẳng qua là ở cuốn mặt ngoài vẽ cũng không có tiến vào họa quyển thế giới. như vậy giờ phút này có thể hay không làm được. nếu như có thể vậy lại chính là như thế nào một trường ở đâu. không nên trách thành thiên nhạc sẽ có này tâm. đội bất luận kẻ nào có kinh nghiệm của hắn đều không cách nào không có loại ý nghĩ này. lại một lần nữa tiến vào họa quyền thế giới, thành thiên nhạc dựa theo đã kế hoạch xong lộ tuyến đi mở ra mới cảnh tượng bị nguyên thần pháp lực có hạn, hắn đi qua một khoảng cách thấy liền lại là một mảnh hỗn độn, vì vậy lại đi trở về đã mở ra cảnh tượng trong nghỉ ngơi lấy sức. hắn ở trong bức họa lại vượt qua một tháng, nhưng có thể dùng cho mở ra mới cảnh tượng thời gian chỉ có không tới một tuần. khi hắn lần nữa thối lui ra họa quyền lúc, thực tế trong thế giới vẫn chỉ mới qua một đêm, thành thiên nhạc đi xuống núi nhỏ đi tới tiền viện, ngăn cản đang chuẩn bị ra cửa đi làm tí hạo nói, hôm nay giúp ta làm một chuyện, mua trương bóng hai màu vẽ số, dãy số ta cho người biết. tí hạo rất thông minh. vừa nghe liền kịp phản ứng kinh hô chúng ta thương lượng qua chuyện ngươi rốt cuộc làm ở họa quyển trong thế giới vượt qua thực tế thời gian nhanh nói cho ta một chút đến tột cùng là tình hình gì thanh thiên nhạc không có gì đặc biệt tình hình rất tự nhiên thời gian vượt qua thật là bình thường vậy chỉ bất quá ta ở hậu viện trong định ngồi một đêm trong bức tranh đã là tháng sau ta bây giờ chỉ muốn ấn chứng một chuyện chờ ngươi đem vé số mua trở lại hắn nói tí hạo ta có thể hay không nhiều mua mấy rót thanh thiên nhạc chớ quá mức ngươi mua nhiều hơn nữa thường ao tổng số cũng là có hạn nếu mua quá nhiều thật chúng độc đắc không thể nào không dụ người sinh nghi Tuyệt đối sẽ bị để mắt tới điều tra, cần gì chứ? Tí Hạo, vậy ta liền mua 4 rót, hai người rót ta hai rót, chuyện tốt thành đôi mà. Vé số trước thả vào ta nơi này, chờ chúng số độc đắc dãy số lái ra lại nói, chỉ mong có thể có ngạc nhiên, vậy chúng ta liền phát tài rồi. Thành Thiên Nhạc cười nói, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì, cho Tiểu Khê làm đồ cưới sao? Cũng đừng làm mộng đẹp, nhanh đi làm đi. Tí Hạo buổi tối hôm đó liền đem vé số mang về, lại không có giao cho Thành Thiên Nhạc mà là bản thân trước thu, mở thưởng thời gian là ngày thứ hai. Ngày thứ hai sau khi tan việc Tí Hạo về đến nhà, vẻ mặt rất cổ quái nói, Thành Thiên Nhạc, ngươi tại sao vậy? thành thiên nhạc cười cái gì tại sao vậy rốt cuộc trong không trúng thường tí hạo chúng thành thiên nhạc lấy làm kinh hãi thật chúng tiếng ngươi vì sao là cái biểu tình này tí hạo ngươi cho ta là rốt cuộc mấy trở thưởng dây số thường là chúng nhưng mỗi rốt chỉ có 200 khối không phải giải đặc biệt ta thành thiên nhạc đột nhiên cười a thì ra là như vậy tí hạo ngươi còn cười vui vẻ như vậy chẳng lẽ là cố ý thành thiên nhạc ta dĩ nhiên không phải cố ý đưa cho ngươi chính là ta ở trong bức họa thấy được giải đặc biệt dây số hai chúng ta hoa tám khối tiền chúng tám khối vì sao không cười đấy chẳng lẽ còn khác sao ta cho ngươi như vậy một tổ dãy số ngươi đi mua vé số nghị chúng số độc đắc kỳ thực cùng bình thường mua vé số chúng số độc đắc xác suất là giống nhau hôm nay có thể chúng tám trăm khối nói rõ hai ta vận khí cũng không tệ lắm hơn nữa ta cũng suy nghĩ ra một cái đạo lý cho nên cảm thấy cao hứng tí hạo đạo lý gì thành thiên nhạc lại hỏi ngược lại tu vi của ta cũng không tính cao a cùng thiên hạ các phái chân chính cao nhân so sánh kỳ thực còn kém rất xa có đúng hay không tí hạo không hiểu đáp đúng nha thành thiên nhạc ta vì sao có thể như vậy đi mua vé số Là bởi vì ta có tu hành lại có như vậy một bức thần kỳ hoa quyền nhưng là thiên hạ tu vi vượt qua ta người quá nhiều, bọn họ cũng hẳn là đều có các pháp bảo, những pháp bảo kia cũng ưng có chúng ta khó có thể tưởng tượng thần kỳ. Nếu như chúng ta có thể dùng loại phương thức này mua vé số chúng số độc đắc, như vậy quá nhiều người cũng có thể. Người ta có tu hành, có pháp bảo, nhưng đừng tự cho là đúng trên đời duy nhất người may mắn, đây là không đạo lý chút nào. Chúng ta toàn bộ thành tựu, người khác cũng giống vậy có thể sẽ có. Cho nên chúng ta chỗ ảo tưởng chuyện, trong thế giới này là không thực tế, nếu quả thật có thể làm được vậy, như vậy cái thế giới này sớm không phải là chúng ta bây giờ nhìn thấy bộ dáng Chương 360, câu chuyện thiền, thật giỏi nghe vào có chứng. Tí Hạo nháy mắt suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc gật đầu nói, không thể không thừa nhận, lời của ngươi nói có đạo lý. Nhưng ngươi ở Họa quyển trên thế giới trải qua là chuyện gì xảy ra, kia Họa quyển thế giới lại là chuyện gì xảy ra, có thể hay không đối ta nói kỹ càng một chút. Thanh Thiên Nhạc tìm Tí Hạo làm chuyện này, chính là để cho hắn giúp một tay cùng nhau phân tích. Hắn có rất nhiều chuyện không có cách nào cùng người khác nói, cũng chỉ có thể tìm biết nội tình. Tí Hạo thương lượng, lập tức liền đem bản thân nhập họa luyện công, trải qua các loại tình hình đại khái nói một lần. Hắn là tối hôm qua ở trong bức tranh vượt qua thực tế thời gian, Ngẫu vừa chuyển ý, liền thử một chút chuyện này. Bây giờ kết quả đã bày ở trước mắt, như vậy cần phân tích chính là, đó là một thế giới như thế nào, như thế nào một loại trải qua. Tí Hạo tắc nói lên bản thân cái nhìn, bọn họ từng tại xem vẽ lúc, chẳng qua là thờ ở lạnh nhạt không hề động động làm bất cứ chuyện gì, khi đó bức họa này chính là thế giới hiện thật ánh sáng, nhưng muốn nhìn rõ ràng tắc cần tiêu hao thần khí pháp lực. Sau đó tiến vào Họa quyển, tình huống liền thay đổi, nó cùng thực tế thế giới không còn hoàn toàn nhất trí. Thanh Thiên Nhạc tiến vào Họa quyển là vì tu luyện Ngự Hình chi đạo, trong nguyên thần cảnh cùng ngoại cảnh tương hợp, trong bức họa cô tô thế giới đã ở nguyên thần của hắn định cảnh trong, bản thân hắn lại thân ở cái thế giới này bên trong. Kể từ hắn tiến vào cái thế giới này, trong bức họa cô tô từ nay bất đồng, tương đương với lấy thực tế thế giới vì mở đầu, gia nhập hắn nhân tố đưa đến tự nhiên diễn biến. Thanh Thiên Nhạc có thể không hiểu quá trình này cụ thể là như thế nào phát sinh, chỉ sợ cũng chỉ có kia chế tác Họa quyển cao người mới sẽ rõ ràng, hắn chẳng qua là tham dự trong đó. Họa quyền trên thế giới sự vật, đồng thời tuân theo hai loại quy luật đang diễn biến, một là ở thế giới hiện thật cơ sở bên trên tự nhiên nổi tới, hai là dung nhập vào thành thiên nhạc các loại hoạt động đưa đến thay đổi, đích xác là tuyệt không thể tả. Mà muốn làm đến một điểm này, nhất định phải có tương ứng thần thông pháp lực cùng tu vi cảnh giới. Tiến vào họa quyền thế giới sẽ kéo dài tiêu hao pháp lực, kia sợ không làm gì, cũng có hơi yếu, nhưng là không ngừng thần khí tiêu hao, nếu như muốn mở ra không biết mới cảnh tượng, các pháp lực tiêu hao sẽ trở nên phi thường tỉ liệt. Làm triển khai họa quyền vượt qua nguyên thần chỗ có thể dung nạp cực hạn lúc, mới cảnh tượng liền không mở được. Làm thần khí pháp lực đến gần hao hết lúc, người cũng không cách nào ở họa quyển trên thế giới dừng lại. Nói cách khác, kể từ Thành Thiên Nhạc tiến vào họa quyển thế giới một ngày kia trở đi, nó đã trở thành thực tế ra một cái thế giới khác, cùng trên thực tế cô tâu Nguyên Nhân mở đầu nhất trí, nhưng đã không phải là cùng cái thế giới, liền là trong họa thế giới. Nó tựa như mộng tựa như tỉnh, như có như không, tựa như thật tựa như vọng, rất khó đi hình dung, nhưng có thể đi thiết thân thể hội. Thành Thiên Nhạc là vì tu luyện ngự hình chi đạo mà tiến vào họa quyển thế giới, cũng không có mang theo ý nghĩ khác, tình cờ ngoại ý muốn phát hiện mới có thể đi làm một số chuyện. Hắn chân chính nguyện vọng là mở ra một quyển đầy đủ vẽ trong Tô Châu. Cái này cũng ý vị nào đó tu vi cảnh giới viên mãn. Nhưng Thành Thiên Nhạc nguyện vọng rất hùng vĩ, nếu đổi một người có thể sẽ không nghĩ như vậy, càng không thể nào ngây ngốc đi làm như vậy cật lực chuyện. Người bất đồng tiến vào cái thế giới thần kỳ này tự sẽ có khác biệt ý tưởng, tỉ như Tí Hạo, đại khái cũng sẽ không giống như Thành Thiên Nhạc như vậy lựa chọn. Nếu Thành Thiên Nhạc thật làm được, như vậy cái này cô tô họa quyển thì tương đương với hắn nguyên thần trong nội cảnh, thật ở trong đó lúc lại tương đương với này nguyên thần ngoại cảnh, tương đương với hoàn toàn ấn chứng ngự hình chi đạo viên mãn, chỉ trong một ý niệm có thể bao dung phiến thiên địa này, nguyên thần cũng sẽ tương đương hùng mạnh. Nghe đến đó, Thành Thiên Nhạc không nhịn được lại hỏi: Ta muốn mở ra cái thế giới này, giống như ở nguyên thần trong tái hiện một Tô Châu, xác thực chính là ngươi nói có chuyện như vậy. Nhưng ta ở trong bức tranh không chỉ là ở Tô Châu hoạt động, còn xa đi qua Ninh Ba cùng Bán Dương, như vậy trải qua lại là chuyện gì xảy ra đâu? Tí Hạo lại suy nghĩ nửa ngày, phân tích một phen. Thành Thiên Nhạc đi xa Bán Dương cùng Ninh Ba trải qua, là vì ở họa quyển trong thế giới thu phục Lưu Thư quân cùng Tịch Long, hắn có thể giống như ở thực tế trong thế giới vậy đi làm, cũng có thể làm ra bất đồng lựa chọn. Tỷ như Thành Thiên Nhạc ở họa quyển trong thế giới liền không có đi thiên tân tìm xa Hiên tính sổ. cũng không phải là hắn không muốn, mà là rất khó đi địa phương xa như vậy mở ra nhiều như vậy mới cảnh tượng. Coi như là Ninh Ba cùng Bán Dương trải qua, cũng cùng trên thực tế chuyện đã xảy ra có rất nhiều vi diệu bất đồng. Cái này tương đương với kết hợp thành thiên nhạc bản thân với cái thế giới này thấy biết, lấy đích thân hành vi đi tham dự, đưa đến một loại tự nhiên tối diễn. Rất nhiều người có thể cũng đã từng nghĩ tới, nếu như có thể cảm giác tiên tri, xuyên việt từ trước, cái thế giới này có thể lần nữa trở lại, sẽ là như thế nào đâu? Nếu có thể làm ra bất đồng lựa chọn, có khác một loại khả năng, lại thì như thế nào đâu? Cái này họa quyền thế giới phảng phất đang ở cung cấp loại này câu trả lời. thành thiên nhạc ngược lại không suy nghĩ nhiều những thứ này hắn là từ xem vẽ mà đẹp như tranh từ ban sơ nhất liền dưỡng thành không hề cố ý xúc động cái gì thói quen hắn ở họa quyển thế giới chính giữa chuyện làm kỳ thực cũng cùng thế giới hiện thật gặp gỡ có liên quan mà hắn ở trong bức họa có phát hiện phần lớn cũng là vì giải quyết trong thế giới hiện thật vấn đề dù xuyên qua hai giới chung hành chuyện lại không có cố ý cắt rời sự tồn tại của mình nếu đổi một người lấy được bức họa này cùng thành thiên nhạc cũng không phải là giống nhau trải qua cảm thụ cũng sẽ bất đồng nhưng coi như là không suy nghĩ nhiều thành thiên nhạc vô tình hay cố ý cũng ở đây làm cái gì tỷ như hắn ở họa quyển trên thế giới cùng tiểu tô trùng phùng lại tỷ như hắn ở họa quyền trong thế giới trước hạn chém giết tà quảng những thứ này đều là cùng trong thực tế bất đồng lựa chọn đưa đến loại sửa đổi này nguyên nhân cũng không phải là tâm tính mà là hắn ở họa quyền trong thế giới có thể làm được nhiều hơn lần này để cho tý hạo đi mua vé số càng là loại này tâm niệm phản ánh lại ấn chứng họa quyền thế giới giờ phút này huyền diệu tý hạo sau khi nói xong thành thiên nhạc đứng dậy thi lễ một cái nói đa tạ chỉ điểm quả nhiên là người đứng xem sáng suốt ta người hôm nay cái này một lời nói nói thấu rất nhiều khớp xương giải thích rất nhiều ta không ngờ chuyện cảm giác là rộng mở trong sáng Tí Hạo cũng đứng lên, "Hoa, ngươi lúc nào thì trở nên khách khí như vậy rồi?" Thành Thiên Nhạc xác thực rất cảm kích Tí Hạo phân tích, hắn thân ở trong đó không quá dễ dàng nhìn thấu triệt, người đứng xem ý kiến rất trọng yếu, thống chi Tí Hạo cũng biết cái này bức họa quyền bí mật. Tí Hạo rất thông minh cũng so Thành Thiên Nhạc yêu suy nghĩ, rất nhiều chuyện hắn so Thành Thiên Nhạc suy nghĩ phải cẩn thận hơn, phân tích phải cũng càng toàn diện. Nhưng Tí Hạo chẳng qua là phân tích, cũng không có đích thân ấn chứng, mà Thành Thiên Nhạc nghe lời nói này chẳng khác gì là học để mà dùng. Một phen đầu tiên có thể chẳng qua là nói xuông nghĩa lý, nhưng người nghe có ngộ lại, nhưng thực chứng tu hành. Thành Thiên Nhạc đáp, nên cảm tạ sớm tại ta tu hành nhập một lúc chính là ngươi chỉ điểm ta có chút vấn đề cùng tu vi không liên quan chẳng qua là cần một loại khác thị giác cùng ý nghĩ đi bổ sung theo ý của ngươi đối ta tu luyện còn có đề nghị gì tí hạo thấy thành thiên nhạc thật tình như thế thỉnh giáo cảm giác cũng rất đắc ý rất nghiêm túc lại suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng ngươi tiến vào họa quyển là vì tu luyện ngự hình chi đạo nhưng tu luyện ngự hình chi đạo chưa hẳn cần ở trong bức họa trên thực tế ngươi đang ở cô tô a ta cũng đang tu luyện ngự hình chi đạo mỗi ngày đều đi bộ đi làm trải qua địa phương kỳ thực cùng ngươi ở trong bức họa đi lại là giống nhau ngươi ở trong bức họa chỗ mở ra hết thể cảnh tượng cũng cùng thực tế thấy biết có liên quan, ta có một loại cảm giác, nếu ngươi ở trên thực tế đi khắp trong bức tranh chưa bao giờ đã đến địa phương, ở trong bức họa lại mở ra những thứ kia cảnh tượng lúc lại dễ dàng hơn. Ngươi bây giờ bị nguyên thần có hạn, trong bức họa có nhiều chỗ còn khó có thể nhanh chóng mở ra, vậy thì ở trên thực tế đi một chút, những địa phương kia đang ở Tô Châu, ngươi tùy thời có thể đi. Đây thật là một lời đánh thức người trong bức họa. Thanh Thiên Nhạc ở họa quyển trên thế giới tu luyện ngự hình chi đạo, nhưng bản thân hắn đang ở Cô Tô, cần gì phải cố chấp với họa bên trong đâu. Họa quyển thế giới nguyên nhân, bản chính là thế giới hiện thật tới biết, hắn hoàn toàn có thể thối lui ra họa quyển đi ra khỏi nhà. Dựa theo bản thân thiết kế tốt đường tắt đi khắp Tô Châu, giống vậy tương đương với đem ngự hình chi đạo tu luyện viên mãn. Họa quyển chỗ thần kỳ là để cho hắn có thể trong một đêm vượt qua nhiều hơn thời gian, so sánh với thực tế, hắn luyện công thời gian cũng nhiều hơn, công lực tăng trưởng nhanh hơn. Nếu tí hạo tiên đoán là thật, hắn trước tiên ở trên thực tế tu luyện ngự hình, lại tiến vào họa quyển thế giới mở ra không biết cảnh tượng sẽ trở nên dễ dàng hơn, tương đương với đem bản thân thấy biết cũng dung nhập vào đi vào. Về phần có phải như vậy hay không, còn cần đi ấn chứng, nếu đúng là như vậy, vậy thì chứng minh tí Hạo hôm nay toàn bộ phân tích đêm hôm ấy thành thiên nhạc không tiếp tục tiến vào hoa quyển mà là lẳng lặng đi công điều dưỡng ngày thứ hai thần khí dồi rào lúc rời đi trạch viện hắn phải đi trên thực tế tô châu tu luyện dựa theo đã thiết kế tốt lộ tuyến tu luyện ngự hình chi đạo cùng bình thường đi dạo bất đồng không phải cưỡi ngựa xem hoa càng không phải là bình thường đi dạo phố đi lại trong nhập định thần thức triển khai thấy hết thệ cảnh vật cũng dung nhập trong nguyên thần nội cảnh cùng ngoại cảnh tương hợp nó cần vận chuyển pháp lực tiêu hao thần khí tốc độ không thể nào rất nhanh nhưng cùng hòa quyển trên thế giới so sánh thành thiên nhạc sẽ không đi vào một mảnh hỗn độn. trong thành thiên nhạc cứ đi như thế một ngày bộ dáng của hắn có điểm giống Phạm Ma Trướng. hai mắt đăm đăm nhìn ngắm, chắp tay lưỡn ngực chậm rãi mà đi, một bộ như chỗ không người thái độ. Hơn nữa hắn tóc dài xóa vai với trong gió khẽ rơi lên, mười phần dụ người ghé mắt. nhìn qua rất đẹp trai rất có phái một tiểu tử, nhưng lại giống như thần kinh không quá bình thường. rất nhiều cao nhân ở tu hành trên đường, đại khái hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có đoạn thời gian lộ ra phong điên hoảng hốt đi. ngày này hắn đi đường rất xa, so ở trong bức họa mở ra mới cảnh tượng tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng đừng quên, họa quyển trên thế giới thời gian mất đi tốc độ so thực tế cũng thực sự nhanh hơn nhiều. cho đến thần khí hao hết lúc. thành thiên nhạc mới thu công rời định trở lại trạch viện lại điều tức nghỉ ngơi một ngày một đêm ngày thứ ba mới lần nữa tiến vào họa quyền thế giới khi hắn ở họa quyền trong thế giới lần nữa đi qua những thứ kia con đường lúc quả nhiên như tí hạ nói mở ra mới cảnh tượng tốc độ trở nên cực nhanh gần như cùng tầm thường dưới tình huống đi lại không có khác biệt liền một đoạn đường này ít nhất bớt đi hắn ở họa quyền trong thế giới ba tháng công phu nhưng thành thiên nhạc trong lòng tính toán một chút hắn làm được những thứ này cũng ở đây trong thực tế dùng đến gần ba ngày a kỳ thực không có khác biệt chương ba người đã lập đạo tràng tức thân mà lập tu luyện chính là tu luyện Đã để ý cơ duyên xảo hợp cũng để ý công phu đều chân, phúc duyên người người bất động, thị như Thành Thiên Nhạc lấy được cái này bức họa quyển, nhưng nên dùng công phu lại không thiếu được. Mà Thành Thiên Nhạc lại thật cao hứng, bởi vì ba ngày nay trải qua vừa đúng ấn chứng tí hạo đối họa quyển thế giới phân tích. Đã như vậy, Thành Thiên Nhạc liền không có đi một mực câu nệ với ở họa quyển trên thế giới hành công, hắn đem bản thân thời điểm phân làm ba đoạn, ở trên thực tế tu luyện ngự hình phương pháp, cho đến thần khí đến gần hao hết thì ngưng, lại điều tức nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiến vào họa quyển thế giới đi mở ra cái kia vừa mới đi qua đường tắt. Thành Thiên Nhạc xóa tóc cũng càng ngày càng dài. lúc ra cửa liền ghim cất vào trong áo trên ở trên thực tế thấy chính là chân thiết người ở cùng họa quyển thế giới có giống nhau cũng có khác biệt cảm giác này hình dung như thế nào đâu giống như ngươi mỗi ngày đều phải đi cùng một nơi học tập hoặc công tác thấy tình hình nhất định sẽ có các loại vi diệu thay đổi nhưng ngươi lại tự nhiên cảm thấy rất quen thuộc lại qua vài ngày nữa tý hạo hỏi thành thiên nhạc cảm giác thế nào ta nói có đúng hay không thành thiên nhạc cười nói nội tính của ngươi quả nhiên rất tốt phân tích cũng đúng ta trong tu luyện ấn chứng hắn đem mấy ngày nay trải qua cũng nói cho tý hạo tý hạo lại nói Cứ ngươi cần gì phải đều ở vẽ trong vẽ ngoài xuyên qua đâu ấn tốc độ của ngươi trước dùng một tháng đem trong thực tế cô tô đi hết sau đó sẽ ở trong bức họa toàn bộ mở ra không phải rồi thành thiên nhạc cười nói đều là giống nhau ta thích làm như thế bất quá đề nghị của ngươi rất đúng mấy ngày nay ta cũng không tiến vào họa quyền thế giới trước tiên ở trong thành tô châu tu luyện ngự hình chi đạo chờ thêm đoạn ngày liền đặc biệt nhập họa tu luyện bởi vì ta muốn rời khỏi tô châu tí hạo rời đi tô châu ngươi lại muốn đi ra ngoài hành du rồi thành thiên nhạc ngươi cũng không nhìn một chút lịch ngày, lập tức sẽ phải qua tết ngươi theo ta trở về không tý hạo lắc đầu nói trước kia cùng ngươi một khối trở về đó là ta còn không cách nào hiện hình rời đi thần trí của ngươi bên trong phạm vi năm nay ta đang ở tô châu qua tết tý hạ ở lại tô châu thanh ngộng hồ mỹ hoa quán ăn lưu thủ công nhân viên ngược lại không phải bởi vì mùa xuân trong lúc tiền làm thêm giờ hoàng thương chờ lũ yêu ăn tết cũng tụ lại với nhau như vậy lộ ra càng náo nhiệt mà thành thiên nhạc về đến cố hương thời là có khác một phen náo nhiệt mỗi năm đều có tiết mục hay là theo thói quen diễn ra qua năm hắn liền 29 tuổi cũng nhanh đến thánh nhân đã nói tam thập nhi lập tuổi tác nhưng là còn không có tìm đối tượng đâu Thành thiên nhạc mấy năm này biến hóa rất lớn có chút thay đổi là hình dung không ra được đi lại ngồi nằm rõ ràng rất có khí độ nói năng cử chỉ phản phất đều mang nào đó quên uy cha mẹ cũng không rõ ràng lắm nhi tử sự nghiệp rốt cuộc làm như thế nào nhưng thông qua loại sửa đổi này cũng có thể cảm giác được thành thiên nhạc nên rất thành công sống được tương đối khá nếu không là sẽ không phát sinh loại khí chất này bên trên biến hóa vô hình trung đơn giản giống như cái đại lãnh đạo sinh hoạt bên trên nên hỏi chuyện còn phải là hỏi nên khuyên vẫn là phải khuyên nhưng đã không giống như kiểu trước đây thúc giục. theo bọn họ nghĩ chỉ cần hài tử có tiền đồ Những vấn đề khác cũng dễ giải quyết, càng có tiền đồ có một số việc lại càng phải thận trọng không có thể tùy ý. Nhưng là các bằng hữu thân thích thái độ chưa chắc như vậy, chính là thành thiên nhạc loại này hình dung không ra biến hóa, ngược lại khiến bọn họ đối cá nhân hắn sinh hoạt càng cảm thấy hứng thú. Ngồi chung một chỗ ăn cơm nói chuyện trời đất, đầu tiên thì cứ hỏi ở nơi nào làm việc, đãi ngộ bao nhiêu. Sau đó liền hỏi có hay không đối tượng. Nếu như trả lời có đối tượng, tiếp theo liền hỏi lúc nào kết hôn. Nếu như nói đang định kết hôn, câu tiếp theo liền là lúc nào sinh bé con. Nếu như không có trả lời đối tượng, vậy phiền phức liền lớn. Sẽ không ngừng có người hỏi ngươi vì sao không tìm còn có người từng trải chỉ điểm ngươi làm như thế nào đi tìm càng có quan hệ hơn tâm người thu xếp muốn giới thiệu hận không thể đem ngươi nói khóc dòng dòng bày tỏ muốn sửa lỗi xưa một màn này mấy năm trước liền lên diễn qua mà thành thiên nhạc bây giờ rất có tiền đồ dáng vẻ lại gợi lên các bằng hưu thân thích hứng thú có người còn đề nghị hắn nên lấy mái tóc cắt bỏ bởi vì nhìn như vậy đi lên ổn trọng hơn đáng tin nói nói còn kém tại chỗ muốn động cây kéo rất nhiều người trong miệng coi đời này chỉ có hai đứa bé một là người một là con nhà người ta giống như ở rất nhiều người trong mắt coi đời này chỉ có hai quốc gia một cái gọi trung quốc một người khác tên là ngoại quốc bởi vì nói chuyện như vậy có thể không dùng đầu óc, thuận miệng nói ví dụ chứng minh quan điểm của mình, mà không cần phải đi chứng thực còn lại. Tỷ như ở bằng hữu thân thích tụ hội nói chuyện phiếm cảm khái phát nghị luận thời điểm, thường thường nhắc tới một ít chuyện, có người liền sẽ nói ngoại quốc là như thế nào như thế nào. Về phần là cái nào ngoại quốc, rốt cuộc có hay không chuyện như vậy, lại là ở như thế nào một loại bối cảnh hạng, cũng là không thể nào khảo chứng. Ngược lại thế giới lớn như vậy, quốc gia nhiều như vậy, bất luận cái gì dạng nói nhảm, nói không chừng tổng có thể tìm tới dinh ra a. Con nhà người ta cũng giống như vậy, trương tam nhà hài tử làm sử trưởng, lý tứ nhà hải tử mở công ty. Vương nhị ra hài tử ôm lớn tiểu tử béo. Tóm lại những thứ này đều là tấm gương. Đem các loại ngươi không có được ưu thế tập hợp biến thành một triệu tượng hải tử, tới so sánh người đứa bé này chưa đủ. Những câu chuyện này có thể là do bởi quan tâm, có thể là một loại không tự chủ dễ cận, có thể thuần túy là vì khoe khoang đắc ý, có có thể là vì theo đuổi một loại chỉ điểm cuộc sống cảm giác thỏa mãn. Các loại tâm tính trộn lẫn ở chung một chỗ rất khó phân biệt. Quan Hoài chân thành không là cái loại đó làm người ta chán ghét ép hỏi cùng chất vấn, nhưng là phiền nhiều thức chất vấn cùng can thiệp lại luôn là tồn tại. Thành Thiên Nhạc gặp phải chính là loại trạng hướng này. Ứng phó loại trạng diện này, trọng yếu nhất cũng không phải là kinh nghiệm, mà là chủ kiến của mình cùng tâm tính. Thanh Thiên Nhạc một năm này cũng đang chuyên tâm tu luyện, nhìn như không hỏi thế sự, nhưng hành chỉ cũng theo tu vi mà thay đổi, hóa bên trong trải qua vậy cũng là trải qua. Hắn không hề phiền não cũng không phiền não, làm người khác hỏi nghề nghiệp của hắn cùng thu nhập, hắn rất thản nhiên nói không nghĩ báo cho, nên có người chỉ trích hắn loại này trả lời lúc, hắn cũng không để bụng, càng không đáng tức giận. Hắn sẽ đối với chỗ có quan tâm người của hắn ngỏ ý cảm ơn, nên có người quan tâm hiển nhiên vượt ra khỏi giới hạn. Ý đồ lấy không liên quan người thân phận đối hắn tư nhân sự vụ cơ tay múa chân thậm chí lại ngại không ngừng lúc, Thành Thiên Nhạc sẽ thản nhiên nói cho đối phương biết những thứ này là chính hắn chuyện, bản thân sẽ xử lý, nói như vậy lúc cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng. Nên có người cảm thấy mặt mũi làm khó dễ mà mất hứng lúc, Thành Thiên Nhạc cũng sẽ không thay đổi chủ kiến của mình cùng thái độ. Ở mùa xuân nghỉ dài hạn trong, hắn cự tuyệt hơn 20 trận tương thân ăn bài, bác không ít người tiến cử mặt mũi, có người rất tức giận thậm chí ở sau lưng khắp nơi nói không phải là hắn. Thành Thiên Nhạc trong lòng hiểu rõ, không đi so đo cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn cũng đã sớm nói không nghĩ tương thân, đã có người không phải an bài. bị cử tuyệt cần gì phải tức giận chứ? Nhưng là mẹ hắn lại âm thầm hỏi, nhạc nhạc, nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không đã có người rồi? Hắn nhìn mẹ ha ha cười nói, ta đã gặp, đang đổi đâu? Mỗi khi trời tối người điên thời điểm, thành tiên nhạc cũng sẽ tiến vào họa quyển thế giới. Cái này bức thần kỳ vẽ thì có một chỗ tốt, khi hắn cách xa tô châu lúc vẫn có thể ở họa quyển trên thế giới hành du, mở ra chưa đi qua cảnh tượng. Hiện tại hắn đã rõ ràng, trong bức họa thế giới chính là một cái thế giới khác, có đặc thù nguyên nhân, phi thật cũng không phải viễn. Đi qua nhiều như vậy phố lớn ngõ nhỏ. Hắn lại từ đầu đến cuối không có giống như trong chờ mong như vậy vô tình gặp được tiểu thiếu cô nương. Tiểu thiếu cô nương từng nói với chân thi nhị qua, chờ có thể thấy lúc tự sẽ thấy, nhưng sau đó chân thi nhị cũng chưa từng gặp qua tiểu thiếu. Về quê quán ăn tiết cái này nghỉ dài hạn, thành thiên nhạc trên thực tế ở họa quyển trong thế giới cũng độ hơn một năm nhiều thời gian. Điều này cần một loại không thể tin nổi thành thơ mới có thể giữ vững hành chỉ như thường, nếu không như loại này thời không xuyên qua, sẽ để cho người sinh ra thác loạn cùng hoảng hốt cảm giác. Nếu không có chuyện gì khác quấy rầy, thành thiên nhạc lại dùng hơn một tháng thời gian liền có thể hoàn thành kế hoạch của mình. lúc sau Tết tý hạo mấy người cũng điện thoại tới chúc tết lũ yêu nói đều là chúc mừng nữ điệu mà tý hạo nghĩ vấn đề từ trước đến giờ rất nhiều lại đối thành thiên nhạc nhất lên một món lo hâu chuyện mai lan đức ban đầu nói qua mượn trạch viện 3 năm bây giờ lập tức tới ngay 2 năm thành thiên nhạc đã tụ tập lũ yêu gần nhiên tự thành nhất phái giống như tiểu thuyết võ hiệp trong viết những bang phái kia vậy ít nhất phải có cái tổng đá chỗ a thì tương đương với những môn phái khác tông môn đạo tràng mà kêu nhà cửa viện là không thể thích hợp hơn địa phương Hậu viên là thành tu chỗ còn có thể tổ chức pháp hội, tiền viện cùng phòng khách có thể đại khách, coi như các phái cao nhân tới Bái Sơn, trang diện bên trên cũng hoàn toàn chịu được được. Lấy thành tiên nhạc bây giờ thân phận, tu tập lũ yêu ở tu hành các phái trong ảnh hưởng, xác thực cần như vậy một nơi, nhưng là lại tới một năm chờ mai lan Đức thu hồi chạy viện, lại nên làm cái gì bây giờ? Muốn tìm đến tốt như vậy địa phương cũng không dễ dàng, đây chính là một chỗ tông môn đạo chẳng a, cho nên Tí Hạo rất lo âu. Thành tiên nhạc lại nói, Tí Hạo, những thứ này không phải trọng yếu nhất, chúng ta đã có thành tựu của ngày hôm nay, còn sợ không tìm được một chỗ thích hợp đạo chẳng sao? thực tại không được liền tự mình tìm một chỗ xây lại đi chúng ta chính là cái này điều kiện không cần thiết quá theo đuổi chẳng diện có chính là có không có chính là không có các phái cao nhân cho mặt mũi cũng không phải là hướng kia nhà cửa tử mà là nhằm vào chúng ta làm chuyện chúng ta ở nơi nào nơi đó chính là chúng ta đạo tràng tí hạo lời tuy nói như vậy nhưng vẫn là cần chuẩn bị sớm a một năm này nha phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút thanh thiên nhạc cười đúng vậy à, đạo pháp sư lữ địa tài cũng phải có để ý chỉ cần không tham lam kiếm tiền cũng không khó Ta năm nay cũng không thể dốc lòng bế quan không hỏi thế sự, thế gian doanh sinh hay là muốn bận tâm. Tí Hạo, đúng nha, ta muốn nói liền là chuyện này. An Tết ngươi không ở Tô Châu, nhưng là nhận được không ít phần thiết mời cùng quà tặng a, hoặc là mời thành đại sư tham gia cái gì nên hội, hoặc là chính là cho ngươi chúc Tết, còn có rất nhiều người muốn mời ngươi đi làm pháp tiêu thay đâu. Ngươi năm nay muốn thì nguyện ý nhiều đi lại mấy lần, kia bố trí lại một tòa trạch viện chuyện chỉ sợ cũng không cần quá bận. Coi như không có hiện tại chỗ ngồi này cổ trạch tốt như vậy, mọi người cùng nhau ra tay cải tạo được xây, cũng có thể dùng. Thành thiết nhạc. vậy cũng tốt chờ ta đem trong bức họa cô tô thế giới hoàn toàn mở ra liền đi ra ngoài làm mấy lần thành đại sư thật không nghĩ tới à ta gần một năm không có lộ diện thế nào còn sẽ có người tới mời ta tí hạo thở dài nói chính ngươi còn không biết ta ngươi bây giờ danh tiếng lớn hơn đơn giản càng chuyển càng quái lạ. chương 362, ứng vận sinh cùng người nào nói quỷ thần thành thiên nhạc đi công ty ngạn đạt ninh ba hạng mục công trường cách làm tiêu thai đã là 2 năm trước chuyện ở tô châu ngạn đạt viên lầm quan cảnh biệt thự bắt quỷ thời gian tắt sớm hơn ban đầu tô châu thương giới cùng với đạo bên trên bạn bè đưa hắn đỉnh đầu thành đại sư cái mũ mà bây giờ thành đại sư đã rất lâu không có khai trường, làm sao sẽ danh tiếng lớn hơn đâu? Có một số việc chính là như vậy, thành thiên nhạc càng không lộ diện liền lộ ra càng thần bí, càng có người thay hắn thổi. Tỷ như dịch bân năm đó bị thành thiên nhạc cảnh cáo còn có ngô giả minh lúc nào cũng nhìn chằm chằm cũng không dám nữa làm sàng làm vậy, nhưng làm ăn còn phải cứ theo lẽ thường làm a, càng không thể ở trước mặt người ngoài ruột rẻ, cho nên thủ hạ đội ngũ còn phải nuôi, trang diện còn phải trống. Dịch lão đại gặp người thì khoác lát suy thành đại sư, nói mình là thành đại sư môn sinh, thường lấy được thành đại sư chỉ điểm, lộ ra quan hệ phi thường sắt dáng vẻ, thật đúng là đừng nói. Hai năm qua cũng không có người nào dám đi trêu chọc Dịch Bân, hơn nữa Dịch Bân công ty tổng bộ đang ở Lý Khinh Thủy khu vực quản lý, Lý Khinh Thủy bao nhiêu cũng biết vị này Dịch lão đại cùng Thành Thiên Nhạc giữa chuyện, cho nên chỉ cần Dịch Bân không phạm tội, cũng không ai đi tìm hắn chuyện. Có một số việc nói miệng không bằng chứng, tốt xấu phải có điểm lỗ núi có chút mắt mới được. Dịch lão đại vận khí không tệ, mà năm đó không Thiên Tinh, Mai Lan Nước, Thành Thiên Nhạc ba vị này đại sư vấn đề cũng giải quyết phải xinh đẹp, lại đổi kịp thị trường ấm trở lại thời điểm tốt. Ngạn đạt viên lâm một kỳ hạng mục tiêu thụ phải khá vô cùng. Bây giờ hai kỳ hạng mục thuận lợi làm xong đem bán, tiêu thụ tình huống cũng rất tốt. Ba kỳ xây dựng đã chuẩn bị kết thúc, tiền kỳ đầu tư đã hoàn toàn thu hồi, còn lại phía sau tiêu thụ thu nhập tất đều là lãi dòng. Nhà đầu tư dĩ nhiên là kiếm được đầy mâm đầy chậu, hạng mục này thành trong ngành một làm cho người khen ngợi điện phạm. Mọi người nói tới nó lúc khó tránh khỏi cũng sẽ nhắc tới ban đầu cái đó câu chuyện. Công ty Ngạn đạt tiền bạc thu hồi về sau, Linh Ba Mai Sơn kho ngoại quan hạng mục cũng toàn diện khởi động, ở Tống Triệu Nam viện trưởng dưới sự chỉ điểm, tòa kia anh liệt hải thần miếu cũng với địa chỉ ban đầu nền móng bên trên hoàn thành. làm nên công ty khai thác một tử hạng mục không chỉ có hương khói cực thịnh hơn nữa phi thường tụ nhân khí trong ngành nói tới chuyện này thời điểm cũng thường muốn nhắc tới đại sư thành thiên nhạc danh hiệu thành thiên nhạc danh tiếng vì vậy càng ngày càng lớn hơn nữa hắn không giống trên thị trường những thư kia đại sư khắp nơi luồn túi hoạt động vót đến nhọn cả đầu đi làm quen các lộ chính thương giới biểu diễn danh lưu treo một đống ảnh chụp trung phiến ở văn phòng trên tường lấy biểu hiện này giang hồ địa vị hắn rất kín tiếng rất thần bí căn bản chính là muốn mời cũng không mời được gần như nhân vật trong truyền thuyết đã từng có cả mấy vị hào thương cự giả gặp rất không vừa lòng chuyện. Từ trong nước cùng với Đông Nam Á một giải mời tới không ít vị đại sư tiêu thai giải nạn, xem phong thủy, đo mệnh lý, đổi vận số vân vân, nhưng kết quả cũng không được như ý muốn, cũng muốn mời thành đại sư rời núi. Nhưng là thành Thiên Nhạc cũng không mở cửa làm mua bán, càng không có người đại diện ôm làm ăn, muốn tìm hắn là không tìm được, vì vậy liền nhờ đến Dịch Bân nơi này, cũng bày tỏ xài bao nhiêu tiền cũng không là vấn đề. Dịch Bân ở bên ngoài thổi cưa bom thổi mìn hùng, nhưng là hắn cũng mời không tới thành Thiên Nhạc a, ngay cả thành tổng nghị ngôi ở đâu cũng không rõ ràng lắm. Hắn bày ngô giả minh chưa lời, mà ngô giả minh biết thành Thiên Nhạc đang bế quan luyện công, nào dám dùng loại chuyện như vậy tới quấy rầy. từng tìm cơ hội tình cờ để cập tới mấy câu, thành thiên nhạc không hỏi một tiếng liền nói bản thân không rảnh, nô giả minh cũng liền không dám nói hạ văn. người ở bên ngoài xem ra, thành thiên nhạc là không thích nổi danh, là tiêu tiền đều chưa hẳn có thể mời được đại sư, xem ra tuyệt đối là có bản lãnh thật sự. phong thủy mệnh lý, đạo pháp nói đến, rốt cuộc có đạo lý hay không? cái vấn đề này nói không rõ, thánh nhân đã từng nói kính quỷ thần nhi viễn chi, lại có người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái thái độ, đây chính là câu trả lời. nhưng đáp án này cũng không có phủ nhận trên đời có loạn lực thần tiên ma quái một loại chuyện hoa hiện tượng, chẳng qua là nói cho mọi người tận lực đem chính mình sự tình làm xong. Mà mấy năm gần đây phong thủy huyền học, tinh tượng mệnh lý nói đến lại lần nữa đại nhiệt, nhiều hơn hay là lệ buồn bán trong xã hội tư bản lực lượng theo đuổi công. Rất nhiều người căn bản không hiểu nó, lại theo đuổi nó, nói theo một ý nghĩa nào đó là đang đeo đổi đối nhân sinh cùng sự nghiệp thậm chí là người khác nắm giữ cảm giác. Ở nơi này tài sản cùng thèm thuần vật chất nhanh chóng này sinh thời đại, gửi gắm vì loại nào đó mê tín phương thức, tìm kiếm không chỉ là tâm hồn ăn ủi nhất là những thứ kia tự cho là người thành công sĩ. Bọn họ nhiều hơn biểu đạt một loại sâu trong nội tâm lo âu, ý đồ vững vàng nắm giữ có hết thảy, không chỉ dựa vào mượn năng lực của mình cùng địa vị. bọn họ rõ ràng thành công trên đường có rất nhiều khó có thể nói hết may mắn tiến ngộ ý đồ mượn trong chỗ u minh nói không rõ lực lượng có thể tiếp tục nắm giữ loại này may mắn vì vậy tin tưởng cùng theo đuổi một bộ này kẻ đầu tiêu thường thường là danh lưu cự phú cổ kim trong ngoài tình hình đều là giống nhau cự phẩm mọt găng thậm chí nói câu nào triệu phú có thể không tin chiêm tinh học nhưng là triệu triệu phú ông tin tưởng nhưng như vậy một ít người ở đương kim thực dụng thành công học đại hành kỳ đạo dưới tình huống chính là bị mọi người trỗi noi theo cùng hâm mộ nhân sĩ thành công vì vậy cố này phong khí ở xã hội bên trên ảnh hưởng càng ngày càng lớn rất nhiều người thường thường cũng sẽ nói một câu, liền mộ mộ mộ đều tin, ngươi còn không tin sao? chúng ta thành đại sư, chính là ở loại này thời đại bối cảnh hạ ứng vận sinh ra. mà thành thiên nhạc đích sắc là người có tu hành, có tu vi cảnh giới cùng thần thông pháp lực, dựa theo dân gian từ xưa tới nay cái nhìn, hắn chính là truyền thuyết tiệt trong chốc yêu sư. côn luân các phái có rất nhiều tu sĩ, bọn họ trung thủ tán hành giới nhưng cũng được đi thế gian, tự thành một giang hồ. mà thiên hạ còn có một cái khác giang hồ, là các lộ đại sư hiện sơn lộ thủy địa phương, hai cái này giang hồ không là một chuyện. còn có một loại người tỷ như mai lan đức, đồng thời ở hai cái này giang hồ giữa đi lại. hắn đã người mang phong môn bí pháp tu vi cũng được đi thế gian giống như những giang hồ thuật sĩ si kia bây giờ tý hạo nói cho thành thiên nhạc có không ít người muốn số tiền lớn mời thành đại sư tiêu thai giải nạn không ngại tìm cơ hội thích hợp kiếm ít tiền thành thiên nhạc dù không tham danh lợi nhưng cũng không phải cứng nhắc hàng người có cơ hội làm điểm giang hồ làm ăn lại sao không vui mà làm đâu kỳ nghỉ tết kết thúc thời khắc hắn đang định trở về Tô châu vừa ở vào đúng lúc này nhận được một thật bất ngờ điện thoại lại là hồ vệ hoa đánh tới đầu tiên là chúc tết cũng đại biểu chân thi nhị hướng thành tổng biểu đã thăm hỏi tiếp theo hồ vệ hoa giới thiệu tình huống của mình hắn đã nhập tu hành con đường. năm sau đi tông môn đạo tràng cử hành chính thức nhập môn thụ giới nghi thức đã có thính đảo sơn trang chính truyện đệ tử thân phận như thế lớn phúc duyên là lệ thành tổng ban tặng dĩ nhiên phải thật tốt ngỏ ý cảm ơn hồ vệ hoa còn nói một món ngoài ý muốn chuyện là hắn ở thính đảo sơn trang trong lúc vô tình biết được tin tức mới nhất hà lạc phái trưởng lão tạ trường quyền với thái hành sơn trong gặp được phái tiêu giao trốn đi đệ tử niên thu diệp bắc kinh bắt đạt lĩnh bồi huấn công ty chuyện đã truyền khắp thiên hạ các phái hà lạc phái tạ trường quyền dĩ nhiên cũng nghe nói biết niên thu diệp hôm nay là tình huống gì niên thu diệp cho phái tiêu giao trưởng môn viết một phong thư bày tỏ bản thân nguyện ý nhận lầm chịu phạt nhưng lại không muốn cứ như vậy trở về núi nàng phải đem mấy vị khác chạy trốn cổ đông cũng tìm ra cho thiên hạ các phái một câu trả lời thỏa đáng phái tiêu giao mệnh môn hạ đệ tử thấy niên thu diệp liền đem nàng mang về núi nhưng là phái tiêu giao chỉ có thể ra lệnh đệ tử một môn đối với giang hồ đồng đạo lại không thể như vậy hạ lệnh chỉ có thể báo cho chư vị đồng đạo nếu thấy niên thu diệp mời hỗ trợ khuyên nàng trở về núi tại trường quyền gặp được niên thu diệp liền khuyên nàng lập tức trở về phái tiêu giao tông môn đạo tràng niên thu diệp lại không muốn trở về tự xưng phát hiện công ty bắt đạt lĩnh một vị khác cổ đông lưu dạng hà Hành tùng nàng làm một đường đổi kịp thái hành sân trong, dĩ nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. thanh thiên nhạc lo lắng chuyện rốt cuộc phát sinh, nhiên thu diệp nói như thế cũng làm cho quen biết đồng đạo ngại ngùng cùng nàng trở mặt, càng không thể xuất thủ đưa nàng cưỡng ép bắt lại đưa về phái tiêu giao. tạ trường quyền khuyên không có hiệu quả, cũng chỉ được từ nàng đi, cũng dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận. mà tạ trường quyền đệ tử liễu vấn hàn lúc ấy cũng ở đây sư phụ bên người, thấy lạc phách giang hồ thu diệp tiên tử sinh lòng đường, hơn nữa hắn đối với nàng đã sớm có lòng nưỡng mộ, giờ phút này chính là hỏi Han ân cần đưa ân cần cơ hội. liễu vấn hàn quay đầu trở lại liền lại đi trong núi hái thuốc. Thật ra là âm thầm đi theo Niên Thu Diệp, nghĩ giúp nàng giúp một tay. Tạ Trường Quyền cùng Liêu Vấn Hàn ở Thái Hành Sơn gặp Niên Thu Diệp, khuyên can không có kết quả, chuyện này không thể không thông báo phái Tiêu Giao. Các phái có kết giao đệ tử An Tết cũng sẽ lẫn nhau gọi điện thoại thăm hỏi. thính Ảo Sơn chàng trong ngay trong ngày liền nhận được tin tức. Cùng chuyện này tương quan các phái, Tạ Trường Quyền dĩ nhiên cũng phải báo cho, hắn tự mình gọi điện thoại cho Vũ Văn Đỉnh. Ngài Tụng Dương tác nhận được Liêu Vấn Hàn điện thoại, Liêu Vấn Hàn nói cho ngài Tụng Dương, mình cùng sư phụ ở Thái Hành Sơn trong gặp được Niên Thu Diệp, sư phụ khuyên Thu Diệp tiên tử trở về núi không có kết quả, mà hắn tắc cố ý lại tiến vào Thái Hành Sơn. Thu Diệp Tiên Tử đang truy tra Lưu Dạng Hà Hải Tung, hắn tính toán giúp đỡ giúp một tay, giúp Thu Diệp Tiên Tử đến Bù lúc trước sơ suất. Hồ Vệ Hoa lúc này đang ở Thính Đảo Sơn Trang, Vũ Văn Đình đem nhận được điện thoại chuyện nói cho ngài Tụ Dương, mà ngài Tụ Dương tắc đem sư phụ cùng tự mình biết tình huống cũng nói cho Hồ Vệ Hoa, Hồ Vệ Hoa lập tức liền cho Thành Thiên Nhạc gọi điện thoại. Cái này là cùng ngày chuyện, tại trường quyền thầy cho giữa trưa ở Thái Hành Sơn trong gặp phải niên Thu Diệp, Thành Thiên Nhạc lúc ăn cơm tối cũng biết thời gian cùng địa điểm. Thành Thiên Nhạc lúc này thay đổi hành trình, chưa có trở về Tô Châu mà là trực tiếp đi Thái Hành Sơn. Hắn như vậy quyết định một mặt là vì hành du lịch luyện Tí Hạo từng đánh thức hắn vị này người trong bức họa, tu luyện ngự hình chi đạo cũng có thể ở trên thực tế Tô Châu đi lại, như vậy đi lại thiên hạ núi sông chẳng phải cảm ngộ nhiều hơn, cần gì phải giới hạn với thành Tô Châu đâu. Lần trước hắn đột phá phong tà kiếp chính là ở một phen hành du trên đường, bây giờ theo đổi ngự hình viên mãn, có thể thuận đường đi Thái Hành Sơn một chuyến, cái này kêu là thiện tùy duyên pháp. Mặt khác nguyên nhân trọng yếu hơn, thành thiên nhạc là hướng về phía niên Thu diệp đi. Đúng như hắn lo lắng như vậy, quen biết các phái đồng đạo gặp phải niên thu diệp, ngại ngùng ra tay đem chi bắt lại chỉ có thể khuyên can mà thôi. Phái Tiêu Giao mặc dù hạ đem Niên Thu Diệp mang về Sơn Môn ra lệnh, nhưng Diệp Minh trưởng môn cũng không thể tự mình đi bắt người a. đồng Môn đệ tử cần gì phải làm mắt nhân, đi ngăn cản Niên Thu Diệp vãn hồi bản thân sơ suất đâu. đồng Môn nếu biết hành tung của nàng đầu mối, có thể cũng không muốn đặc biệt đuổi theo cha, tìm được còn không bằng không tìm được. Chương 363 lá sắc lệnh, liêu lang hộ hòa tâm cắt. đã như vậy, thành Thiên Nhạc liền tự mình đi Thái Hành Sơn, hắn cũng muốn nhìn một chút Niên Thu Diệp rốt cuộc là ai. Nếu như nàng đã nói là thực, thành Thiên Nhạc cũng không ngại cho nàng cái cơ hội đi lần theo Lưu Giang Hà, nói không chừng sẽ còn giúp một cái, nhưng là người này nhất định muốn gặp đến. còn có một ít chuyện không có hỏi rõ đâu hiện đại giao thông phát đạt thành thiên nhạc sáng ngày thứ hai liền bay đến thái nguyên ngay sau đó ngồi xe chạy tới thái hành sơn và buổi tối liền đã đi bộ vào núi đang ở thành thiên nhạc nhận được hổ vệ hoa điện thoại 2 ngày sau giữa trưa hắn đang hành tẩu ở thái hành trong thâm sơn giữa mắt chung quanh sơn thế gặp gành cây tối rậm rạp nơi này không giống giang nam thực vật không phải như vậy u tối lại mang theo xưa cũ thế lương khí tức lá cỏ vẫn hiện lên khô vàng chi sắc hình nhánh treo dây mây chưa nảy mầm gần bên nhìn có chút tiêu điều nhưng là nhìn về nơi xa núi rừng vẫn là rậm rạp chẳng chìm trùng vô tận ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây chiếu ở lõm trầm trên núi đá phản xạ sáng bóng lộ ra rất lạnh lùng nơi này căn bản không có đường đổi thành người bình thường rất khó đi tới như vậy sâu ra trong cũng không thể nào như thành thiên nhạc như vậy bước đi thong rong vậy lợn lờ. thành thiên nhạc với đi lại trong nhập định triển khai thần thức thiên địa cảnh vật tận dung nhập vào trong nguyên thần thể hội cảm ứng cái này cùng giang nam sơn thủy hoàn toàn bất đồng khí vận. luyện công ngược lại rất có tâm đắc nhưng là hắn ở trong núi đã đi vòng vo nhanh hai ngày hai đêm cũng không có phát hiện niên thu diệp bóng dáng tại dạng này trong núi sâu đi lần theo một hai ngày trước từng tới người nào đó rất không dễ dàng chúng chi là có tu vi trong người người đâu thanh thiên nhạc ở trong núi ngược lại phát hiện không ít dấu vết có chút là dã thu lưu lại có chút có thể là những người khác lưu lại nhưng cũng không biết cái nào dấu vết là thuộc về niên thu diệp hơn nữa rất nhiều dấu vết qua một khoảng cách liền biến mất ở loại này hiểm trở địa thế trong coi như là nghiêm trình huấn luyện chó săn cũng phải không lên nhiều tác dụng lớn trận thanh thiên nhạc cảm thấy mình có chút chắc hẳn phải như vậy cho là đến thái hành sơn tìm được niên thu diệp từng xuất hiện địa phương là có thể nghĩ biện pháp truy lùng nàng kết quả lại giống như con rồi không đầu vậy chuyển lâu như vậy thái hành sơn quá lớn Nếu dễ dàng như vậy là có thể đuổi đến, Niên Thu Diệp cũng không đến nơi đến bây giờ cũng không tìm được Lưu Dạng Hạ. Lưu Vấn Hàn nên đuổi theo Niên Thu Diệp cùng nhau tiến vào núi thẳm, hắn có thể sẽ ở dọc đường lưu lại Hà Lạc phái độc môn âm ký, đáng tiếc Thành Thiên Nhạc không nhận biết. Đã như vậy, sốt ruột cũng vô dụng, ký Lai like Chi lại an chỉ đi, Thành Thiên Nhạc lại ở nơi này Thái Hành Sơn trong tu luyện, có thể tìm tới người là tốt nhất, không tìm được cũng không cần miễn cưỡng. Đang hắn nghĩ như vậy thời điểm, chợt nghe xa xa có cây cối bị lực mạnh gãy tiếng, trong thần thức cũng cảm ứng được hơi yếu pháp lực ba động. Cái này pháp lực ba động yếu ớt nhưng là kịch liệt, phải có người ở chỗ rất xa đấu pháp. đang ở thành thiên nhạc với trong núi chẳng có mục đích cất bước, lúc, cùng hắn cách hai ngọn núi một mảnh dốc thoải bên trên, có ba người đang đều cầm pháp khí ràng co. Đứng chỗ cao là một vị hình dung hẹn chừng 40 tuổi nam tử, màu da ngăm đen mơ hồ mang theo kim loại sáng bóng, nhìn qua giống như thiếp thân bao quanh một tầng sắt lá, hơi dài không ngắn tóc một mực rủ xuống tới sau thai trên trán dùng một cây dây cột tóc kìm chặt. Hắn cầm trong tay một cây bản trượng, ước chừng có dài hai thước, trứng vịt lớn bằng, một mặt là năm cạnh gai nhọn hình, giống như một đóa hoa bao, một chỗ khác là một chỗ mặt khúc câu, điêu khắc hình dáng mơ hồ như cái khô lâu, người này chính là lưu dạng hạ. Lưu dạng Hà đối diện năm trưởng ra ngoài đứng Niên Thu Diệp, vị này Thu Diệp tiên tử ăn mặc tiếp thân trang phục, vóc người rất là xinh đẹp, bên ngoài bộ quần áo leo núi, khăn tràng phát trải thành bốn cái đuôi sam lại kéo một hình con bướm kết, cầm trong tay một thanh sáng lấp lánh dài ba thước kiếm. Lấy trường kiếm vì tùy thân pháp bảo cũng ít khi thấy, bởi vì hào kiếm bản liền khó được, có thể đem một chi trường kiếm chế tạo thành pháp khí càng không dễ dàng, chỉ có truyền thừa đại phái đệ tử mới có thể thường lấy kiếm vì pháp khí. Nhìn cũng tiêu sái. Ở Niên Thu Diệp bên người năm bước ra ngoài, đứng Hà lạc phái đệ tử Liêu Vân Hàn người này nhìn qua chỉ có chừng 20 mặt mũi thanh tú thân hình hơi lộ ra mầm manh lớn trời lạnh chỉ mặc đan y nhưng ánh mắt của hắn nhìn qua lại không có chút nào lạnh ánh mắt rất hưng phấn thậm chí có mấy phần kích động trong tay pháp khí giống như dao phay vừa giống như bóng ngắn nhưng dịu thân cùng đem làm một thể mang theo hào quang năm màu hắn đang nhìn Lưu Dạng Hà một bộ nhao nhao muốn thử tùy thời sẽ phải ra tay dáng vẻ Lưu Dạng Hà đang lạnh lùng hỏi Thu Diệp tiên Tử công ty bắt đạt lĩnh đã đóng cửa ngươi còn dùng chủ tịch giọng điệu nói chuyện với ta nghị hạ đạt công việc gì nhiệm vụ sao Nhiên Thu Diệp ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi đâu Minh làm chuyện gì bản thân rõ ràng đều là giang hồ đồng đạo lại nể tình cộng sự một trận ta không muốn cùng ngươi ra tay. chỉ muốn mời ngươi đến vì thủy chi vị lâu hiệu nói rõ ràng lưu giang hà ta là xuất thân biên viễn núi thẳm tà tu lại không phải là các ngươi tu hành đại phái đệ tử cũng không bị ai chỉ điểm cùng ân huệ cũng không cần phải nghe ai hiệu lệnh thu diệp tiên tử muốn trở về tông môn đạo tràng mời tự trở về nhưng ngươi không có quyền ra lệnh với ta bắc kinh công ty bắt đạt lĩnh làm ăn ta không làm không chọc nổi trốn tránh nổi chính là ngươi cần gì phải dồn ép không tha ngàn dặm xa xăm truy lùng ta tới đây đâu Nghiên thu diệp ngươi xác thực không cần nghe ai hiệu lệnh nhưng ngươi ở công ty bắt đạt lĩnh gây nên liên lụy tới các phái tu sĩ làm ác sau liền muốn rút người ra mà đi cũng liền đừng trách người khác tìm tới cửa. Lưu Dạng Hà cười lạnh nói, lời nói này thật là dễ nghe à, giống như không có quan hệ gì với ngươi vậy. Đừng quên ngươi mới là công ty bắt đạt lĩnh người đại biểu pháp lý. xa Hiên cái đó thương mậu chuyện của công ty ngươi cũng hỏi qua ta, ta muốn ngươi đừng bận tâm ngươi thật sự không quan tâm, cứ kiếm tiền đúng hay không. Xảy ra chuyện cũng là của người khác, ta cũng không tin ngươi đoán không được trong đó có vấn đề. Ta cũng không động dùng thần thông gì đạo pháp, cùng xa Hiên làm cũng là hợp pháp mua bán, tiền tất cả mọi người kiếm. Bây giờ ngươi lại muốn cùng ta chở mà sao? Nghiên Thu Diệp trầm rãi đáp, đúng vậy, ta có trách nhiệm của ta. dung túng cũng tốt thần thờ cũng được tự sẽ đi nhận tội chịu phạt nhưng ta thế nào cũng phải làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra ai cũng đã làm những gì ta xin hỏi ngươi là ai chỉ dẫn xa hiên bái tại liên vân phái lưu đức chiêu hộ pháp muốn hạ, là ai rết xa hiên diệt khẩu lại vu hoan giá họa với yến sơn tông lại là ai cố ý hướng liên vân phái thông phong báo tin ý đồ hãm hại thành thiên nhạc lại là ai đem toàn bộ đầu mâu cũng dẫn hướng sử thiên một theo ta được biết sử thiên một cùng Trương nhạc đạo đã hiện thân giao phó tình huống mà thính đào sơn trang chu phong lại tung tích không rõ những chuyện này có thể nào không tra rõ ta tuy có qua nhưng tổng phải biết cái nào lỗi là ở ta mà chư vị lại làm cái gì chính là bởi vì ta từng là công ty bắt đạt lĩnh người phụ trách xảy ra chuyện gì dĩ nhiên phải bị truy tra trách nhiệm nếu không coi như ta trở về núi lãnh phạt như thế nào có thể nói rõ ràng được ngươi cùng các phái đồng đạo đều không quen biết còn có ai so với ta hiểu rõ hơn hành tùng của ngươi có thể đem ngươi tìm ra đâu vừa nói chuyện trong tay nàng ba thước thanh phong hoàn toàn mơ hồ trở nên trong suốt mũi kiếm cũng có quang mang không ngừng phụt ra hút vào hiển nhiên đã vận chuyển pháp lực xúc thế thúc dụng, tùy thời có thể phát ra lôi đình một kích liêu vấn hàn hơi không kiên nhẫn nói thu diệp tiên tử ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì nói toạc trời hắn cũng sẽ không ngoan ngoan theo chúng ta trở về, ra tay trước đem hắn bắt lại, ta hà lạc phái có thể phái người đem chi áp tải đến vì thủy chi vị lâu, lại đem kia thành thiên nhạc gọi tới, không phải có thể hỏi rõ rồi. vương thiên vương cùng lý giật phong thượng không tìm được, thu diệp tiên tử trước tiên có thể không đi trở về, ta cùng ngươi tiếp tục đổi tra kia tung tích của hai người. lưu dạng hà lại không có gì khẩn trương dáng vẻ, cũng không có nhìn liêu vấn hàn, mà là nhìn chằm chằm niên thu diệp, tầm mắt ở trên thân thể của nàng phản phục quét qua, nụ cười hoàn toàn có mấy phần dâm tả, thu diệp tiên tử, vị này là nhà ai hậu sinh a? giáng dấp ngược lại Mi Thanh mục tú như cái kỹ nữ cũng biết tìm cơ hội lấy lòng a nhớ khi xưa ta đối với ngươi rất là ngưỡng mộ mấy phen biểu lộ cõi lòng ngươi dù chưa đáp lại cái gì nhưng ta cũng nhìn ra trong lòng ngươi vui mừng tựa hồ rất hưởng thụ kia bị người ngưỡng mộ cảm giác ta cũng một mực ở bươn bực, ngươi vì sao không có trả lời cõi lòng của ta nguyên lai like là thích loại này mặt trắng nhỏ a nam nhân mà không chỉ có muốn nhìn được cũng phải dùng được Thu Diệp tiên Tử ngươi kinh nghiệm phương diện này còn rất là chưa đủ a bản tán nhân nguyên đối ngươi đã không ôm ý tưởng quá phận nhưng ngươi ngàn dặm xa xăm đi theo mà tới ta có thể nào phụ lòng ngươi lần này quân quýt tim đâu? liên đem cái này mặt trắng nhỏ thu thập hết ở thái hành sân tròng, cùng người hành kia đưa tới cửa tốt học chuyện lời nói này dẫn đến niên thu diệp là mày liêu đứng đấy trường kiếm trong tay quang hoa bắn ra từ phía đang muốn xuất thủ lại đột nhiên thầm kêu một tiếng không tốt đổi ngược chuôi kiếm xoay một nửa thân gắng sức hướng bên phía trước một chém một đạo kiếm quang bén nhọn cũng không có bổ về phía lưu dạng hà mà là chém ở cách đó không xa trên sườn núi tu sĩ thần thông pháp lực quả nhiên kỳ dị trên sườn núi cứng rắn xuất hiện một cái rãnh sâu núi đá giống như đậu hũ vậy bị cắt mở hướng hai bên bình gì hoàn toàn không có, có phát ra quá lớn tiếng vang nhưng là ở đây màng nhĩ của mọi người trong lại có một tiếng hún vang đó là nguyên thần chấn động long lộng chỉ ít có ba cổ pháp lực đánh vào một chỗ mà liêu vấn hàn kêu lên một tiếng đứng không vững ngã ngồi trên mặt đất kỳ thực người đầu tiên xuất thủ người là liêu vấn hàn nghiên thu diệp mới vừa rồi bị lưu dạng hà chọc giận mà thân là hộ hoa sứ giả liêu vấn hàn càng là giận không kềm được nhưng hắn ra tay lại rất bí mật liêu vấn hàn cầm trong tay năm màu rượu một mực nhao nhao muốn thử dáng vẻ lại không có vung dịu bổ đi ra chẳng qua là hư trương thanh thế hấp dẫn lưu dạng hà sự chú ý âm thầm lại với dưới chân vận chuyển pháp lực một cố vòng lại lực dọc theo dốc núi tràn ra khắp nơi đến lưu dạng hà dưới chân. ý đồ đem hắn quân lấy bắt lại. Nếu là Lưu Dạng Hà không xem xét kỹ chúng an toán, sẽ cảm thấy hai chân bị dưới chân ngọn núi này đối hút lại. Có một dòng lực lượng vô hình thuận mặt đất bọc lại thân thể, có thể đem hắn từ trên sườn núi cho quân xuống tới. Đây là Hà Lạc Phái đệ tử bí thuật, thi triển ra phi thường khó để phòng bị, giống như trong truyền thuyết ngũ hành độn thuận đột thổ, chẳng qua là chui xuống đất cũng không phải là người, mà là kia dọc theo pháp lực. Lưu Văn Hằng ngầm phát huy pháp thuật, đã làm động tới dưới chân mảnh này dốc núi cuốn lấy Lưu Dạng Hà, đang đắp ý dựa phải đem chi gạt tới. Trong lòng hắn hận không thể đem Lưu Dạng Hà chặt, nhưng cũng biết người này muốn bắt sống tốt câu hỏi, như vậy bắt lại là không thể tốt hơn. Nhưng là pháp lực tế gia đột nhiên kéo một cái liền phát hiện không đúng, hắn vậy mà không có đem Lưu Dạng Hà kéo động. Chương 364, tiếng gió chặt, kích chém kiếm khí cầu vồng. Lưu Dạng Hà giống như đạp đất mọc dễ, vậy mà đem dưới chân dốc núi cố định tại chỗ, nguyên lai like là đã sớm chuẩn bị. Lưu vấn hẳn trong lúc bất chợt giống như bị người đạp dừng tay chân, pháp lực từ dưới đất phản cuốn tới để cho hắn thân bất do kỳ sẽ phải về phía trước ngã quỵ. Muốn tránh thoát đã chậm, bởi vì hai người pháp lực đã quấn lấy nhau triển khai không tiếng động trận đấu. Hàn ám toán không được lại bị người ám toán loại này mượn vật truyền công pháp thuật rất bí mật nhưng là hai người đồng thời thi triển cũng mượn cùng một loại môi giới vậy thì đồng nghĩa với thần khí pháp lực đảm bảo ra tay chỉ nhìn công lực mạnh yếu cũng không cái khác thủ xảo chi đạo liêu vấn hàn công lực hiển nhiên không bằng lưu dạng hà lần này liền phải ăn thiệt tỏi a cái này chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra lưu dạng hà nếu chiếm được tiên cơ tắc không chút nào cho liêu vấn hàn dễ rùa cơ hội trong tay đoạn trượng một bữa một đạo hắc quang trốn vào dưới chân dâng lên vậy đánh vào lao thẳng tới liêu vấn hàn mà tới không nhìn thấy núi đang động. nhưng đứng ở trên sườn núi người lại cảm giác dưới chân có sóng cả phập phồng nếu Liêu Vấn Hàn không tránh khỏi không phải tại chỗ bị thương không thể Nghiên Thu Diệp đang muốn xuất thủ liền phát hiện không ổn cứu người trước quan trọng hơn một kiếm chém về phía giữa hai người mặt đất cứng rắn đem kia dây dưa pháp lực chém đúng ra Danh sâu vô thanh vô tức xuất hiện ngay sau đó trong khe tuôn ra một mảnh đá vụn bụi mù đó là Lưu Dạng Hà phản kích vừa đúng bị đạo kiếm quang này ngăn trở thiếu điều nha Lưu Dạng Hà thật giống như đã sớm liệu được một màn này phản ứng của hắn rất nhanh pháp lực vận chuyển cũng càng vì tựa như lưu loát đã thu hồi dọc theo xuống dưới đất pháp lực pháp trước chỉ bắn ra một đạo ác liệt ánh sáng lúc này Liêu vấn hàn mới vừa ngã ngồi trên mặt đất, mà niên thu diệp kiếm thứ hai còn chưa kịp vung ra đâu. trong lúc sinh tử Liêu vấn hàn cũng kích thích tự vệ tiềm lực, ngồi dưới đất đem năm màu diệu về phía trước một ô, một mảnh màn ánh sáng năm màu triển khai, kia đạo ác liệt ánh sáng đánh vào màn sáng bên trên, phát ra một mảnh mênh mông bạo liệt thanh âm, màn sáng vỡ tán, ánh sáng đi thế chưa hết trực tiếp đánh vào càn búa bên trên. Liêu vấn hàn thân thể ngẩn ra đột nhiên cứng lại, rồi phía sau hắn xa bảy tám mét địa phương, có một cây thô to như thùng nước đại thụ rắc rắc một tiếng chặt ngang gãy, ngay sau đó cánh tay của hắn mềm nứt, kia năm màu diệu rời tay rơi xuống đất, hắn trong lồng ngực huyết khí lan luồn. có một cú lực lượng trong kinh lạc tán loạn, thân thể ngay cả động cũng không động đậy, cần phải nhanh vận công áp chế. Thành Thiên Nhạc ở hai ngọn núi ra, nhận ra được chính là trận pháp này lực giao phong động tĩnh. Lưu Dạng Hà hiển nhiên rất tinh thông thương thứ mười chỉ, không bằng gã này một chỉ đạo lý, tập trung toàn lực hướng Liêu Vân Hàn triển khai liên tục công kích, lại để cho Niên Thu Diệp không thể không cứu, mới vừa vừa động thủ liền đánh ngã Liêu Vân Hàn, tránh khỏi bị giáp công thế. Liêu Vân Hàn đã không còn sức đánh trả thối lui ra khỏi chiến đoàn, Lưu Dạng Hà trở lại một kích là có thể muốn cánh mạng của hắn. Niên Thu Diệp kêu lên một tiếng vọt đến đầu kia mới vừa mới xuất hiện rắn sâu trước. Pháp lực tản ra tách rời ra liễu vấn hàn cùng lưu dạng hà, lại là một đạo kiếm quang lăng không chém tới. Nhưng ở vội vàng giữa, nàng một kiếm này so mới vừa rồi xúc thế đã lâu lôi đỉnh một kích phải kém hơn mấy phần. Lưu dạng hà cũng là tiện lợi, chỉ cần đứng thân hình ứng đối cùng một cái phương hướng công kích. Kia đoàn trưởng mũi nhọn triển khai năm màu giải lụa màu vậy vầng sáng, bay múa đầy trời hướng Nhiên Thu diệp xoắn tới, nghiêm nghiêm thật thật quấn chặt lấy ánh kiếm của nàng, phảng phất cũng phong kín trước sau trái phải đều lui. Niên thu diệp ra tay, hiển nhiên rất có đại phái đệ tử phong phạm, bảo kiếm vầng sáng tứ tán giống như giao long, đã rời tay bay ra chém về phía kia năm màu vầng sáng. nhưng là mỗi khi kiếm quang chém ra vầng sáng thời điểm Lưu Dạng Hà đoạn trượng mũi nhọn cũng có một tia sáng sắc bén bắn ra đánh vào kiếm quang bên trên hai người trong khoảng thời gian ngắn bất phân thắng bại lúc này Niên Thu Diệp đột nhiên nói chuyện Lưu Dạng Hà ta nghe nói có người bắt trước Yến Sơn Tông độc môn bí pháp giết Sa Hiên diệt khẩu vẫn còn ở Sa Hiên trong nhà Lưu một phong cho đệ tử Yến Sơn Tông tin quả nhiên là người làm Người ngón này bí thuật rất giống với Yến Sơn Thương Tâm Bích không phải Yến Sơn Tông môn hạ rất khó phân biệt ra được Lưu Dạng Hà âm dương quái khí cười nói ngươi cái này tính sau đó ra cắt lượng sao chúng ta mấy người bên trong còn có ai có thể có bản lĩnh này đâu không sai chính là ta làm ta biết xa hiên cùng một kẻ đệ tử yến sơn tông đã từng quen biết mà kia đệ tử yến sơn tông cũng là yêu tu cũng không đem việc này bẩm báo tông môn đây không phải là đưa tới cửa dê thế tội sao không ngờ cái đó gọi thành thiên nhạc người thật nhiều chuyện thế mà lại một mực truy xét được mọi nguồn nghiên thu diệp quát lên lưu dạng hà ngươi ẩn nút hết sức sâu à ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm ngươi thần thông pháp lực hoàn toàn cao siêu như vậy trước kia thật là quá khinh thường ngươi lưu dạng hà cười nói ngươi đương nhiên là xem thường ta chúng ta ở chung một chỗ chẳng qua là làm ăn cũng không ra tay đấu pháp ngươi nào biết ta giải ngắn Mà ta lại cảm thấy rất hứng thú ngươi sâu cạn. Như ngươi loại này đại phái đệ tử, được xưng thu diệp tiết tử, bình thường luôn có người nâng hiệu, một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, ngay cả mình sâu cạn cũng không rõ làm à. Ta bực này giang hồ tán tu không vào pháp nhãn của ngươi, ngươi đại khái cho là chỉ cần truy lùng tới, là được bắt vào tay à. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân của ta, ngươi nghĩ lầm rồi. Ta từng ở cao nguyên vùng đất nghèo nàn độc tự tu luyện, trải qua chi lận đận, gặp gỡ hung hiểm nhiều xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay ngươi đưa tới cửa đang nhưng hoàn thành tâm nguyện của ta, ngoan ngoãn để cho ta năm màu ma mà quang thúc trụ. Ngươi không còn cần khác áo quần, nó chính là trên đời đẹp nhất váy áo, có thể để cho ngươi dục tiên dục tử. Ha ha ha, không nên tức giận à? Ngươi tức giận đỏ mặt dáng vẻ càng đẹp, sẽ để cho ta càng độc tình. Cái này Lưu Dạng Hà nói chuyện nhưng đủ lưu manh, đấu pháp hơn còn thỉnh thoảng lấy thô bỉ lời nói trêu đùa trêu đùa. Hắn làm như vậy đảo cũng chưa hẳn là không phân trường hợp sắp tâm đại phát, mà là cố ý nhiễu loạn nghiên thu diệp tâm thần. Hắn rõ ràng cái dạng gì vậy là đối phương không nguyện ý nhất nghe. Mới vừa Lưu Dạng Hà chính là như vậy dẫn Lưu Văn Hàn ra tay trước. Kết quả phản ám toán thành công chiếm được tiên cơ. Nghiên Thu Diệp coi như biết rõ là kế cũng không nhịn được à, mặt đỏ bừng lên, người không ngừng mà phập phồng, cũng nữa nghe không vô những thứ này ông luôn đến ngực, hận không thể một kiếm đem Lưu Dạng Hà chém thành hai đoạn. Nàng tiêu quát một tiếng trường kiếm bay trở về trong tay, kiếm mang tứ tán bước ở kia cuốn rơi vào sáng, một đạo kiếm quang bén nhọn bắn thẳng đến, đến ra, đâm rách toàn bộ trở cách trực kích Lưu Dạng Hà. Lưu Dạng Hà chờ chính là cái này, Nghiên Thu Diệp ngự kiếm thuật đúng quy đúng cũ, trương pháp không loạn, trong lúc vội vã rất khó đưa nàng bắt lại, lần này đấu pháp động tính rất lớn, thời gian kéo phải quá lâu chỉ sợ đêm dài lắm mộng, cho nên cô ý kích nàng liều mạng. Hắn hét lớn một tiếng, đến rất đúng lúc. Không tránh không né đổi ngược đoạn trượng đi phía trước một chỉ, kia hình móc câu tầng chợt trợn xuất hiện một khô lâu hình quang ảnh, há mồm liền đón lấy đạo kiếm quang này. Lại là một trận bạo liệt tiếng, quang ảnh khô lâu bị đánh vỡ nát, tứ tán kiếm quang dư âm cũng quét trúng Lưu Dạng Hà thân thể. Lưu Dạng Hà nhắm hai mắt lại, y phục trên người xuất hiện từng cái vết rách, lộ ra ngăm đen trên da thịt cũng có từng đạo ngân trắng ẩn hiện, có chút nhu nhược chỗ còn da hiện từng tia huyết quang, bên thái có tóc rối bay xuống, mặt lộ vẻ thống khổ. Nghiên Tu Diệp toàn lực thi triển một kiếm, Hắn vững vàng đón đỡ lấy tới đây không thể nào không trả giá đắt, mà thân thể người này hoàn toàn tu luyện được cường hãn như vậy, mặc dù lấy khô lâu quang ảnh đánh tan kiếm mang, nhưng là kia tứ tán dư âm hay là ngay mặt trọi cứng, nếu đổi thành người bình thường không phải bị tại chỗ phân thây không thể. nhưng Thu Diệp cũng không ngờ là cái kết quả này, không khỏi thần khí một yếu phòng ngự cũng rối loạn. Kiếm mang trong nháy mắt tối xâm lại, tia năm màu băng rua liền cuốn gần thân thể của nàng, có một cái băng rua từ hông giữa bụng quét qua lại đem quần áo leo núi lão quát cho kéo mở. Nhìn qua chẳng qua là một cái băng rua chạm quang ảnh nhẹ nhàng đọa qua. nhưng kia thần thông pháp lực là người bình thường khó có thể tưởng tượng nghiên thu diệp vận công hộ thể phi kiếm chém xoáy người lại ngang bay ra mấy trượng xa mới miễn cưỡng rơi xuống đất đứng vững lưu dạng hà mở mắt dậm chân mà tới trong miệng cười dâm đang nói tiểu mỹ nhân thật đáng tiếc mới cởi một món xếp áo nhưng là ngươi cũng đừng nóng lỏng chúng ta từng cái từng cái từ từ đi nghiên thu diệp vừa xấu hổ vừa giận toàn lực thúc giục phi kiếm hộ thân không biết cái này hung đồ còn có thủ đoạn gì nữa trong lòng nghĩ chẳng lẽ chỉ có thể liệu mạng sao lưu dạng hà trong miệng nói như vậy đã đem niên thu diệp cùng liêu vấn hàn cho tách ra, tiêu năm màu vầng sáng bay lượn ngăn ở trận địa sẵn sàng niên thu diệp trước người, mắt lộ ra hung quang đột nhiên xoay người lại một cái búng tay, bình thường một đạo phong nhận bay ra, lại chém về phía ngồi dưới đất vận công điều tức liêu vấn hàn, hắn lại đang chơi tấn công địch cần phải cứu chiêu trò, một kích này là đấu pháp trong phân gia dư lực, có thể sẽ không muốn liêu vấn hàn bệnh, lại có thể luôn cuống niên thu diệp thần hấp dẫn toàn lực phòng thủ nàng xông phá trở cách đi cứu liêu vấn hàn, tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở để cho hắn lần nữa đả thụ. Hôm nay đã trở mặt, lời đã nói ra, hành tàng đã bại lộ, liền tuyệt đối không thể lại phóng hai người này đi. hơn nữa lưu dạng hạ thật đúng là động sát tâm muốn mau sớm giải quyết hết liêu vấn hàn bắt đi niên thu diệp lại tìm một chỗ kín đáo nấp đi đó chính là muốn thế nào là có thể thế nào niên thu diệp trong lúc vội vã không kịp cứu rút chỉ đành phải kêu lên một tiếng liêu sư đệ cẩn thận mới vừa miễn cưỡng ngưng tụ một kia pháp lực liêu vấn hàn mở mắt nâng lên một cái tay thế ra khác một đạo phong nhận đánh tới sông tới phong nhận pháp lực đồng thời trôn vùi nhưng là chấn động dư âm khiến hắn té ngửa về phía sau phát ra một trận ho kịch liệt khẹt miệng diện ra tiêu máu hắn có thể chống đỡ một kích này cũng tuyệt không ngăn được kích thứ hai giờ phút này đã bị nội thương thu diệp lại gắng sức vung lên trường kiếm Tinh hồng vậy vầng sáng chém ra kia năm ngụ băng rua trực kích Lưu Dạng Hà, để cho hắn không cách nào phân tâm lại ra hại Lưu Vân Hàn. Lưu Dạng Hà hét lớn một tiếng, toàn bộ băng rua cũng thu đi về, pháp trượng núi nhọn như triển khai một đóa quỷ dị năm màu chi hoa, hoa tâm là màu trắng khô lâu quang ảnh, khô lâu một hớp nuốt vào kiếm mang, năm cánh hoa về phía trước dọc theo giống như năm đầu xúc tu hướng niên thu diệp xoắn tới. Niên thu diệp vung kiếm xoáy múa lấy pháp khí trực kích, gắng sức chặt đứt kia năm đầu cánh hoa hình xúc tu, người cũng bị đẩy lui mấy bước, pháp lực vận chuyển ngưng trệ, mặt hoa trắng bệnh ruột gan rối bời. Lưu Dạng Hà mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. dơ lên cao đoạn trượng núi nhọn lại có ngũ sắc quang hoa ngưng tụ, đây chính là hắn cơ hội đắc thủ, phát ra kia toàn lực một kích liền có thể đánh ngã niên thu diệp. Cùng lúc đó, dưới chân lại có một cỗ cuốn lượn quanh lực lặng lẽ từ lòng đất tràn ra khắp nơi đi. Niên thu diệp trong lòng cả kinh, đột nhiên phát hiện hai chân của mình bị mặt đất hút vào, nhất thời không thể rời bước tranh né. Chương 365, trăm xem hư thực, thiết hóa kim xá hung oan Lưu dạng hà rõ ràng niên thu diệp tu vi, nếu như nàng nghĩ liều cái đá ngọc cùng tan vậy bản thân có thể cũng sẽ thụ thương không nhẹ, hơn nữa được không bù mất, cho nên vẫn là nghĩ dùng thủ đoạn đưa nàng trói khiến cho mất đi lực phản kháng. Niên Thu Diệp lộ ra xấu hổ muốn chết vẻ mặt, cắn răng vung kiếm chém về phía mặt đất, nàng đã không chuẩn bị đón đỡ lưu dạng Hà Hàn mang công kích, liều mạng toàn lực cũng muốn tránh thoát đối phương trói buộc. Vào đúng lúc này, mừng như liên trong lưu dạng Hà giống như bị người đạp cái đuôi bình thường đột nhiên nhảy lên, đoạn trượng mũi nhọn bên trên Hàn mang cấp xả ra, lại không có công hướng Niên Thu Diệp mà là bắn về phía đỉnh núi, hét lớn một tiếng nói, người nào? Nguyên thần trong có cái thanh âm lạnh lùng rõ ràng đáp, cô tô thành thiên nhạc. Nương theo một tiếng này trả lời, giữa không trung nhìn xuống có vô số đạo xét đánh tia điện đánh tới, còn kèm theo rung động nguyên thần gầm thét thanh âm. Lưu Dạng Hà pháp trượng mũi nhọn lại là một đóa kỳ dị hoa ảnh nở rộ, cùng xét đánh tia điện tướng đụng vào nhau, mêng ngông pháp lực tứ tán bắn nhanh. Hắn bắn ra kia đạo hàn mang cũng đến Thành Thiên Nhạc trước người, Thành Thiên Nhạc đưa ra một chỉ, một đạo bích ánh sáng ngay tại trước người cùng với đụng nhau, đúng là hắn tự ngộ cô tô họa bên trong khói. Phản phất có hai trận nổ tung đồng thời ở Lưu Dạng Hà bốn phía cùng Thành Thiên Nhạc trước người bùng nổ, Thành Thiên Nhạc mới vừa đi xuống dốc núi liền bị chấn động đến bay ngược mà quay về lại ở đỉnh núi đứng. Mà Lưu Dạng Hà quyết đoán, ở trong bụi mù nhảy lên hướng dốc núi một bên sông đi, động tác nhanh như quỷ mị. Một cái màu trắng bay đá trên không trung hóa thành lớn chừng quả đấm quá hành, đuổi theo đang đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên, liền nghe bịch một tiếng, Lưu Dạng Hà cũng không có bị đánh bại trên mặt đất, thân hình lại mượn lực bắn lên tốc độ nhanh hơn, nhảy vào núi rừng trong không thấy. Thành Thiên Nhạc cùng Lưu Dạng Hà liều mạng một cái, liền muốn nhân cơ hội bắt hắn cho đả đảo. Phi điện thạch tế ra phá Lưu Dạng Hà pháp lực phòng vệ, cuối cùng dư lực tác thúc dục một cái bay đá đánh trúng phía sau lưng của hắn, lại chưa có thể đem lưu lại. Thành Thiên Nhạc bản thân cũng nhân pháp lực kích động bị cuốn bay trở về, trong lúc nhất thời huyết khí sôi trào qua tốt mấy hơi thở mới áp chế ở. Lưu dễ lại ngồi dậy. đem chuôi này năm màu dịu nhặt về ở trong tay. Niên thu diệp một kiếm chém về phía mặt đất, bản ý là vì thoát khỏi pháp lực trói buộc, mà lưu dạng hà đúng vào lúc này thu hồi pháp lực toàn lực đối phó thành thiên nhạc, nhưng nàng một kiếm này lại tận toàn lực, chém trên đất lại xuất hiện một cái rãnh sâu, làm bụi mù tan hết sau lưu dạng hà đã đi, không trung tia điện, cốt châu, thanh mang, bay đá cũng lẩn quẩn trở lại đỉnh núi, hóa thành một chuỗi tay châu lại đeo ở thành thiên nhạc trên cổ tay phải. Nhiên thu diệp cầm trong tay trường kiếm đỏ bừng cả khuôn mặt, khí tức tán loạn phập phồng không chừng, cũng không biết là bởi vì ngượng sợ hãi. hay là bởi vì mới vừa rồi một phen đấu pháp hao tổn quá mức trận mắt há một nhìn thành thiên nhạc từ trên sườn núi đi xuống chuyện truyền mặt quá mức đột nhiên nàng có chút không có phản ứng kịp sững sờ hỏi thành thành thiên nhạc lưu dạng hà chạy trốn ngươi thế nào không đổi thành thiên nhạc đi xuống dốc núi nói ngươi chính là niên thu diệp Nghe ngươi giọng nói chuyện giống như đã sớm nhận biết ta coi như ta đuổi theo hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ hơn nữa hắn chạy nhanh hơn ta vị đạo hữu này lại là ai thương thế của ngươi vô ngại a chưa tình hồn liễu vẫn hàn nghe nói người tới chính là trong truyền thuyết thành thiên nhạc dãy muốn đứng lên Nhưng là khớp xương toàn thân vẫn trở nên cứng không thể đứng lập. Hắn sớm nghe nói qua tên Thành Thiên Nhạc, cũng biết người này gần đây bị các đại phái liên danh biểu dương, không thể không ngồi dưới đất chắp tay nói, nguyên lai ngài chính là thành tổng, tại Hạ Hà Lạc phái đệ tử Liêu Vân Hàn, tương trợ thu diệp tiên tử truy bắt công ty bắt đạt Lĩnh chạy trốn thứ bại hoại Lưu Dạng Hà, bất đắc di học nghệ không tinh, tu vi có hạn, không chỉ có vì đó gây thương tích, thiếu chút nữa làm liên lụy tới thu diệp tiên tử. Mới vừa rồi tình hình không biết ngài nhìn thấy bao nhiêu, lại nghe thấy bao nhiêu. thu diệp tiên tử ở công ty bắt đạt Lĩnh thật có thân thờ dung túng chi tội, nhưng làm người là Lưu Dạng Hà đám người, nàng đã ở tận lực nếu như ngày hôm nay là tới bắt hỏi thu diệp tiên tử đúng phải chuyện này liền nên hiểu thành thiên nhạc cười ha ha nói ta hiểu ngươi ý tứ ta mới vừa rồi nghe thấy được một ít lời cũng có thể đoán được từng chuyện gì xảy ra liêu vấn hàn đạo hữu ngươi thương phải không nhẹ nhưng làm người ngược lại rất chi âm ý a niên thu diệp bản thân còn cái gì cũng chưa nói đâu ngươi liền thay nàng nói hết ra thành thiên nhạc chạy tới có một đoạn thời gian niên thu diệp phát ra kia kinh hồng một kiếm ý đồ đánh ngã lưu dạng hà thời điểm hắn liền đã đến nhưng lưu dạng hà tu vi quỷ dị cưỡng hãn bị tứ tán kiếm quang dư âm quét thân thể có thể cứng rắn chịu đựng xuống Để cho Thành Thiên Nhạc cũng là hít một hơi lanh khí. Hắn đứng ở người đứng xem góc độ cân nhắc, nếu đối mặt một kiếm kia đổi thành bản thân, là tuyệt đối không thể cứng như vậy nhận, nhất định phải lấy pháp bảo hộ thân cũng tránh né mũi nhọn lui về phía sau. Cứ như vậy một cái giao phong, Thành Thiên Nhạc liền nhìn ra bản thân đánh không lại Lưu Dạng Hà. Cho nên hắn cũng không có gấp ra bên ngoài nhảy, trước thu liễm khí tức núp ở trên đỉnh núi xem cuộc chiến, đợi đến niên thu diệp gặp nạn mà Lưu Dạng Hà đang mừng như điên đắc ý thời khắc, chính là tốt nhất đánh lén cơ hội, Thành Thiên Nhạc quyết đoán ra tay. Kết quả hắn không có đem Lưu Dạng Hà đả đảo, lại đem người này cho sợ quá chảy mất. Niên Thu Diệp ở một bên vẻ mặt rất là lúng túng, luận sự Thành Thiên Nhạc từng cùng nàng có cựu oán, lần này không biết có phải hay không trả thù mà tới, lại trước xuất thủ cứu nàng một lần, nàng cũng không thể không ôn quyền hành lễ nói, Thành tổng, ta sắc thực ra mắt ngươi, nhớ khi xưa ngươi cùng đệ tử Tọa Hoài Sơn Trang Xích liên trải qua Thái Sơn Bắc Thượng thời điểm, đệ tử Thính Đào Sơn Trang Chu Phong từng cho Vương Thiên Vương truyền tin, nói ngươi ý đồ đối với chúng ta bất lợi. Lúc ấy Lưu Dạng Hà cùng Vương Thiên Vương đem ta cũng gọi là đến Thái Sơn đi, từng ở nửa đường bên trên theo dõi qua hành tung của các ngươi, sau đó biết được ngươi đến Thiên Tân, tương trợ một vị cùng Sa Hiên có cựu oán yêu tu đoái Hoa. Ta còn gọi điện thoại đã cảnh cáo Sa Hiên, gọi hắn không muốn cùng các ngươi lên xung đột, vốn định dàn xếp ổn thỏa, chuyện lớn hóa nhỏ. Thanh Thiên Nhạc không khỏi vừa cười, nhưng rõ ràng cho thấy cười nạo, dàn xếp ổn thỏa. Loại chuyện đó có thể theo dễ tính sao? Không phải ta cùng đoái chấn hoa đắc tội Sa Hiên, gọi hắn dàn xếp ổn thỏa, mà là hắn làm chi ác quá sâu, có tư cách gì nói dàn xếp ổn thỏa? Xem ra ngươi cũng biết Sa Hiên làm không là cái gì tốt mua bán, giúp ác dung túng chi tội là không tránh khỏi. Nói thật đi, Giang Hồ Đồng Đạo phủng ngươi một tiếng thu diệp tiết tử, ngươi cũng quá để cao bản thân. Ta hôm nay đi tới Thái Hành Sơn. Vốn là muốn đuổi bắt ngươi, nhưng mới vừa mới nghe được ngươi cùng Lưu Dạng Hà nói chuyện, cũng hiểu ít nhiều là chuyện gì xảy ra. Ngươi không là người xấu, nhưng làm chuyện sai lầm vậy phải phụ trách đảm nhiệm. Nhìn ngươi mới vừa rồi cử chỉ, ta đảo không muốn làm có ngươi, nhưng chính nguyên nên biết thị phi nặng nhẹ. Thành Thiên Nhạc vì sao nói như vậy? Kể từ ở trong bức họa chém giết tào quảng sau khi bị thương, hắn liền tự giác tu vi pháp lực chưa đủ, cùng người ra tay đấu pháp kinh nghiệm còn còn thiếu rất nhiều. Nhưng hôm nay nhìn thấy Niên Thu Diệp đấu Lưu Dạng Hà, để cho hắn là thẳng than thở a cái này Niên Thu Diệp tu vi không yếu, nhưng đánh lên đơn giản chính là tay mơ, để cho Lưu Dạng Hà đùa bỡn xoay quanh. Cùng nàng so sánh với thành thiên nhạc đã coi như là đấu pháp cao thủ suy nghĩ ký một chút kỳ thực cũng không ngoài ý muốn xã hội hiện đại thời thái bình có chút tu sĩ chỉ vì ngộ đạo siêu thoát thưởng thụ sinh hoạt bình thường có rất ít cái gì sinh tử liệu mạng cơ hội cùng đồng môn diễn luyện pháp thuật lúc ngược lại đúng quy đúng củ nhưng là đánh nhau chết sống tràng diện sợ rằng thật chưa từng gặp qua để cho thành thiên nhạc không muốn cầm xuống nghiên tu diệp nguyên nhân ngược lại không phải là người này tu vi cao bao nhiêu mà vừa đúng là nàng mới vừa rồi kia lần tay chân luôn cuống cử động nàng cùng Liêu vấn hẳn hai người nếu như đứng ngay ngắn trở thế Bạn có thể cùng Lưu Dạng Hà đấu một trận, nhưng Thành Thiên Nhạc tới thời điểm Lưu Văn Hàn không biết thế nào đã bị thương. Lưu Dạng Hà cố ý dẫn Niên Thu Diệp ra tay liều mạng, lại lấy Lưu Văn Hàn làm mũi nhử loạn nàng phân tức, hiện nhiên là rất có kinh nghiệm tâm cơ người. Mà Niên Thu Diệp lại cứ liền sẽ trung kế, bởi vì nàng ít nhất còn biết muốn cứu giúp Lưu Văn Hàn, điều này nói rõ nàng tuyệt không phải lạnh lùng độc tư hạng người. Nhưng nếu như nàng có thể vững vàng, ngắt ở Lưu Văn Hàn trước người không bị Lưu Dạng Hà chọc giận, như vậy chờ đến Thành Thiên Nhạc tới thời điểm, hai người tiền hậu giáp kích nói không chừng liền đem Lưu Dạng Hà bắt lại. Cho nên nàng hay là tự cho mình quá cao. ra tay lúc không có thấy rõ ràng tình thế cũng không có cân nhắc hiểu nặng nhẹ nhưng thu diệp cùng Liêu vấn hàn đều đầy mặt vẻ thẹn thành thiên nhạc dạy dô đến bọn họ không lời nào để nói liêu vấn hàn lại giải thích nói thu diệp tiên tử tu vi cao siêu vốn không ở đó lưu dạng hà dưới là ta trước trong am toán bị thương đưa đến thu diệp tiên tử phân tâm lúc này mới khiến lưu dạng hà có cơ hội để lợi dụng được may nhờ thành tổng chạy tới nếu không hậu quả khó mà lường được liệu mộ ở chỗ này đã tạ thành tổng cùng thu diệp tiên tử cứu giúp tri ân nhưng thu diệp hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào dẫm chân một cái nói ngươi cảm ơn ta làm gì nếu như không phải tới giúp ta. ngươi cũng không tới bị thương mới vừa rồi tình hình tất cả mọi người thấy rõ ràng ta tự hỏi coi như kiếm pháp không loạn cũng không phải kia lưu dạng hà đối thủ một chọi một so đấu nhiều lắm là có thể miễn cưỡng tự vệ hoặc mang thương bỏ chạy thành thiên nhạc quát tay nào nói nói những thứ vô dụng này bây giờ không phải là truy cứu cái gì thời điểm nghiên thu diệp ngươi muốn cầm xuống lưu dạng hà ta cũng muốn mới vừa rồi ta không nhìn thấy toàn bộ đấu pháp quá trình chỉ thấy ngươi kia uy lực kinh người một kiếm nhưng không có đem lưu dạng hà đánh lui các ngươi đến tột cùng là thế nào ra tay liêu đạo hữu lại là thế nào bị thương có thể hay không cũng cặn kẽ nói cho ta biết ngày sau gặp lại hắn Ta cũng tốt trong lòng hiểu rõ, lúc này cũng không kịp mất mặt hay không? Thấy niên thu diệp lại ngùng nói tỉ mỉ, liêu vấn hàn liền đem đại khái trải qua cũng nói một lần. Thanh thiên nhạc nghe lại là thẳng than thở a, hai người này xác thực không phải là đối thủ của lưu dạng hà, pháp lực tu vi ngược lại tiếp theo, đây quả thực là thư sinh gặp phải quan vị nha. Thanh thiên nhạc lại hỏi, lưu dạng hà tu đến tột cùng là bực nào bí pháp, hoàn toàn lợi hại như vậy? Ta bay đá rõ ràng đánh trúng hắn, nhưng hắn hoàn toàn cứng rắn mượn lực đi, đi ngược lại nhanh hơn. Niên thu diệp thở dài nói, hắn là giang hồ tán tu xuất thân, từng ở xuyên giấu cao nguyên một giải biên cảnh khổ hạnh, ở công ty bắt đạt linh thời điểm. chúng ta mặc dù đàm luận qua đạo pháp tu hành đã từng so tài diễn luyện, nhưng không ngờ hắn thần thông pháp lực hoàn toàn cường hãn như vậy, xem ra khi đó là có giữ lại. Ta cũng nghe hắn để cập tới, hắn là ở trong núi sâu ngẫu nhiên đạt được Thiết hóa Kim xá quyết truyền thừa, hành nội ngoại kiêm tu chi đạo. Chương 366, thần luân đan, nguyên thân luyện hình tiểu truyền. Thanh Thiên Nhạc hơi nghi hoặc một chút lại hỏi, Thiết hóa Kim Sá quyết, đây rốt cuộc là kiêm một đường truyền thừa? Ta nhìn hắn pháp khí cùng trang phục cũng rất quái dị, kim dây cột tóc dáng vẻ như cái đầu đà. Nghiên thu đáp, nghe chính hắn nói, đây là cao nguyên một giải giáo truyền thừa, lại dung nhập vào mật tông một ít pháp quyết. Theo ta thấy tựa như Phật phi phật, tự do mà gần ma a. Thành Thiên Nhạc nghe vậy cũng có mấy phần hoảng sợ, hắn không rõ lắm bổn giáo là chuyện gì xảy ra, ngược lại cảm thấy kia Lưu Dạng Hà thần thông có mấy phần giống yêu tu thuật. Viên kia đánh trúng Lưu Dạng Hà bay đá, tuy chỉ là đấu pháp trong dư lực đánh ra, nhưng lực lượng cũng đủ để cắt đứt một cây xà nhà á ở Thành Thiên Nhạc trong ấn tượng, chỉ có một ít yêu tu cường hãn nguyên thân mới có thể như vậy đi chọi cứng, cái này Lưu Dạng Hà gần rất mạnh, thậm chí không thua gì Thành Thiên Nhạc từng chém giết Tào quẳng kia hung mã nguyên thân. Thành Thiên Nhạc nếu mở miệng, sẽ phải truy hỏi đến tận cùng, lại như mày nói Nghiên Thu Diệp, ngươi là thế nào phát hiện hành tung của hắn? Như thế nào một đường truy lùng đến Thái Hành Sơn? Ngươi từng tại công ty bắt Đạt Lĩnh cùng hắn cộng sự, đối với người này hiểu nên so người khác nhiều hơn. Chẳng lẽ hắn lưu lại đầu mối gì để cho ngươi xét ve sầu? nghiên Thu Diệp đáp: ở công ty bắt Đạt Lĩnh xảy ra chuyện trước, hắn nói qua muốn luyện chế một loại đan dược, tên là Lục Ngô Thần lôn đan. Viên thuốc này cần linh dược tổng cộng có 18 vị, trong đó có không ít là chân quý khó tìm vật, đã nhưng đơn độc làm giúp thích tu hành thuốc, cũng có thể luyện chế cái khác tu hành đan dược. Cái này Lục Ngô Thần Luôn Đan chân quý có thể tưởng tượng được, mà ta hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Lưu Dạng Hà từng lấy ra một vài thứ, hy vọng cùng chúng ta những thứ này đồng đạo trao đổi, mà trong đó có một mực gọi Hàn Châm Thúy Linh Dược, hắn tác tính toán bản thân đi chọn lựa. Ta sau đó hỏi thăm đồng đạo biết được, Đông Côn luôn từ xưa sinh Hàn Châm Thúy địa phương chính là Thái Hành núi Thảm. Tuy đường lúc Tôn Tư Mạc Chân Nhân từng ở Thái Hành Sơn hái Hàn Châm Thúy chế thuốc, chính nhất môn trong điện tịch có ghi lại. Ta liền đi tới Thái Hành Sơn chờ đợi, quả nhiên phát hiện hành tung của hắn. Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy, ngươi cũng không phải chẳng có mục đích ở mù tìm. Xem ra Lưu Dạng Hà rời đi công ty bắt đặt linh sau, đang ở đảo được linh dược muốn luyện chế lục nô thần luôn Toa thuốc này trong tổng cộng có 18 vị linh dược, trừ Hàn Trâm Thúy ra, ngươi biết hắn đã thu góp đầy đủ hết cái nào, còn thiếu cái nào sao? Nghiên Thu Diệp lắc đầu nói, ta cũng chưa từng thấy qua kia toa thuốc, cho nên không rõ ràng lắm, nhưng là hắn nói ra danh tự muốn cùng các phái đồng đạo trao đổi linh dược tổng cộng có 6 vị, cũng đều là hắn không có thu góp đầy đủ hết đi. Trong đó có hai vị ta cũng chưa nghe nói qua, ngoài ra bốn vị trừ Hàn Trâm Thúy đều đã trao đổi đến, nhưng trong đó có một Mực Ngọc Long Yên, mặc dù cùng đệ tử Liên Vân phái trao đổi đến một ít, nhưng theo hắn nói còn còn thiếu rất nhiều, mùi này linh dược cần lượng phi thường lớn. Thanh Thiên Nhạc càng nghe càng là kinh hãi. Niên Thu Diệp thân là tu hành đại phái phái tiêu giao đệ tử, cũng chưa nghe nói qua lục nô thần Luân nhưng thành thiên nhạc lại biết phải rất rõ ràng. Ở hắn lấy được truyền thừa trong pháp quyết, cũng có quan hệ với các loại tu hành linh dược giới thiệu, có chút giới thiệu phải rất đơn giản nói chỉ là cái tên cùng đại khái công hiệu, có thậm chí chẳng qua là ghi lại một loại truyền thuyết mà thôi. Tỷ như trong đó cũng nhắc tới Hoàng Nha Đan, nói này công hiệu cùng cơ bản dùng phương pháp, lại không có giới thiệu toa thuốc cùng với như thế nào luyện chế, nghe nói phi thường không dễ dàng. Pháp Quyết giới thiệu toàn bộ linh trong dược, dĩ nhiên lấy cựu truyền từ Kim đan thần kỳ nhất, nhưng là vị tiên lưu lại Pháp Quyết tiền bối bản thân cũng chưa từng thấy qua cựu truyền từ Kim đan, Nó dược hiệu cùng phục dụng phương pháp đều không phải là quá rõ, thậm chí không rõ ràng lắm thế gian rốt cuộc có hay không loại này thần đan. Mà Pháp Quyết chỗ ghi lại toa thuốc, cặn kẽ giảng giải như thế nào luyện chế, dùng cùng với các loại hiệu dụng thần kỳ nhất chính là cái này Lục Nô Thần Lôn đan, Vì vậy thành thiên nhà cấn tượng mười phần khắc sâu. Lục Nô Thần Lôn Dan hiệu hết sức kỳ lạ, nếu người bình thường phục loại đan dược này, sẽ dẫn tới bắp thịt tê dại co rút lại, khớp xương tê cứng cứng ngắc. toàn thân nội tạng cũng có thể bệnh biến suy kiệt, nếu chế hóa giải có thể chỉ biết muốn mệnh, dùng viên thuốc này muốn vận chuyển tương ứng pháp lực tan ra dược tính mới có thể khỏi bị này hại. Hơn nữa tốt nhất là ở tuyệt đối ưu tính không có quấy dày địa phương bế quan phục đan, định nguồn ngưng thần dẫn đường dược lực tản vào kinh mạch dần dần luyện hóa. Nó đơn giản nhất dược hiệu chính là có thể rắn chắc gân cốt, không phải bình thường trên ý nghĩa trắng kiện, đơn giản có thể luyện thành mình đồng ra sát ta hơn nữa đây là một loại thần thông bí pháp, không chỉ là bình thường người tập võ đã nói ngoại công, nó có thể đem gân cốt, phụ tạng, thần khí, pháp lực tụ hợp một thể, lô đỉnh sẽ trở nên cực kỳ cường hãn. Tu sĩ theo đuổi những thứ này làm gì? cũng đừng quên từ xưa tới nay chiến loạn liên tục trên đời đao binh nhân họa rất nhiều hơn nữa đối với nguy tuyệt đất khổ hành tu sĩ mà nói tru gặp ngoại ý muốn hung hiểm cũng rất nhiều tỷ như ở trong núi sâu không cẩn thận té một cái bị thương có thể cũng sẽ bị vây hoặc là gặp phải cái gì độc trùng manh thú cũng có thể ngoại ý muốn mất mạng tu hành năm tháng dài gian dặm mà người vị trí hoàn cảnh luôn là khó tránh khỏi dung chuyện đầu tiên muốn tiện hộ bản thân nhưng là tu sĩ tự vệ chưa chắc nhất định phải như vậy trải qua thân thụ kiếp khảo nghiệm sau cơ bản là có thể cấm tiện bệnh dịch tập nhiễu, có pháp bảo tùy thần còn có thần thông pháp lực cũng có rất nhiều thủ đoạn khác tới bảo vệ mình Cái này lục ngô thần luôn đan cần 18 vị linh dược luyện chế, thu góp đứng lên phi thường không dễ dàng, hơn nữa nghĩ đạt tới tốt nhất tu luyện hiệu quả, cũng không phải là dùng một cái liền có thể. Trên lý thuyết nếu như đan dược đủ, dùng phương pháp cũng hoàn toàn chính xác, pháp môn tu luyện cũng vừa vặn cùng tương xứng, mượn loại này ngoại đan tu luyện, ngoài mặt có thể nhìn không ra bất kỳ dị trạng, mà vận chuyển pháp lực lúc lại giống như kim cương hộ thân, người thân thể phảng phất giống như luyện thành một món pháp bảo, lúc này coi như không dùng pháp khí, cùng người đấu pháp cũng tương đương cường hãn. Nhưng loại này trung cực trạng thái đơn giản chính là một truyền thuyết, rất khó hoàn mỹ làm được. vô luận tu luyện loại nào pháp môn cũng phải trải qua sắp dục người bị đan hỏa ma cảnh phong tả các loại khảo nghiệm mượn ngoại đan phụ trợ tu luyện giống như vậy nếu luyện hóa không đúng phương pháp cũng dễ dàng ra các loại không may húng chi luyện chế lục ngô thần luôn đan linh dược khó như vậy lấy thu góp các tu sĩ làm sao khổ đạp biến thiên sơn vạn thủy chỉ vì theo đuổi nó đâu chịu hạ cái này một phen tâm huyết công phu dùng tại khác tu luyện cũng giống như nhau thậm chí sẽ thu hoạch nhiều hơn sợ rằng chỉ có hành nội ngoại kiêm tu chi đạo tu pháp môn đặc biệt áp dụng lục ngô thần luôn đan giúp ích tu sĩ mới có thể hoa đại khí lực đi luyện chế nó xem ra kia lưu dạng hà tu thiết hóa kim xá quyết chính là như vậy công phu Thành thiên nhạc từng tận mắt nhìn thấy hắn bị niên thu diệp kiếm quang dư âm quét chúng thân thể trên da thịt có địa phương chỉ thoáng hiện một cái dấu vết mà có địa phương lại đã vạch ra tiêu máu dựa theo trong truyền thuyết lục nô thần lôn đan luyện thể công hiệu lưu dạng hà hoặc là không có tu luyện đến nơi đến chốn hoặc là không có hoàn toàn nắm giữ dược tính phương pháp luyện hóa hoặc là chính là còn không có luyện thành viên thuốc này coi như luyện thành số lượng cũng không đủ bởi vì hắn cũng không có đạt tới truyền thuyết kia trong cấn tạng thần khí pháp lực liền thành một khối cảnh giới thân thể các bộ phận hay là có mạnh có yếu mặc dù như thế Hắn đã khá kinh người, truyền thuyết dù sao chẳng qua là truyền thuyết. Nếu biến thành người khác thu góp đến những linh dược kia, rất có thể cũng sẽ không đi luyện chế cái gì lục nô thần lôn đan. Liên lấy hôm nay Lưu Dạng Hà muốn đào được hàn châm thúy mà nói đi, bản thân nó cũng là một mực rất hữu dụng linh dược. Đang luyện chế pháp bảo lúc, nếu như đem hàn châm thúy vật tính dung nhập vào pháp khí, có thể làm cho công kích phong mang càng hung hiểm hơn. Không chỉ có như vậy, trải qua đặc thù luyện chế, có thể đem hàng châm thúy ra công thành một loại đốt hương. Này hương cần dùng pháp lực đốt, này khí tức đương theo vật tính tan ra vô sắc vô vị, lại có thể khiến người định cảnh càng thêm tinh thâm. ở chỗ này định cảnh trong nếu lấy nguyên thần pháp lực luyện hóa này dược lực còn có thể cực lớn tăng nhanh thương thế tốc độ khép lại bất luận là gân cốt hay là phụ tạng chỉ cần là hình thể sở thụ tổn thương nó đều có tăng nhanh khép lại khôi phục hiệu quả hàng trăm thúy có như thế chỗ dùng về phần luyện chế lục nô thần luôn đan các linh dược khác phần lớn cũng có khác chỗ dùng cũng dùng để luyện chế lục nô thần luôn đan không khỏi quá đáng tiếc cho nên loại đan dược này nhìn như thần kỳ nhưng tương đối cần tài liệu cùng tác dụng của nó đối với tu sĩ mà nói không khỏi có chút gân cả nhưng là ở thành thiên nhạc đoạt được trong pháp quyết vì sao phải như vậy cặn kẽ giới thiệu nó đâu bởi vì luyện chế viên thuốc này dù đối nhân gian tu sĩ hơi nghi ngờ gần cả nhưng nó đối với yêu tu mà nói lại có tác dụng lớn các chỗ đặc biệt là những thứ kia hóa thành hình người tu luyện yêu vật nhất là được từ thành tiên nhạc mạch này truyền thừa yêu tu yêu tu biến hóa thành người như vậy càng lợi cho tu hành một phương diện lẫn vào nhân thế có thể hưởng thụ thật tốt hồng trần còn có thể học tập từ xưa tới nay các loại văn minh truyền thừa tìm cơ duyên càng lộ con mắt kia lấy nguyên thân luyện thành huyền đan giả hợp thần khí hóa thành hình người cũng là tốt nhất tính tiến con đường nhưng là ngược lại nghĩ vậy cũng có thể thông qua phương thức nào đó lấy hình người luyện hóa cường hãn nguyên thân Cái này không chỉ có thể tăng cường yêu vật Thiên Phú thần thông, còn có thể đem nguyên thân cường hãn giao cho biến hóa hình người. Lục Nô thần luôn đan đưa đến chính là loại tác dụng này, coi như tương lai tu vi cao tuyệt có thể lu sác, Thiên Phú thần thông dĩ nhiên càng mạnh, mà yêu vật nguyên thân cường hãn cũng có thể không chút nào mất, ngược lại càng thêm thần kỳ. Vị kia lưu lại pháp quyết tiền bối cố ý nhấn mạnh, Lục Nô thần luôn đan có thể đem yêu tu nguyên thân cường đại năng lực cùng biến hóa sau khi hình người luyện là một thể. Hóa thành hình người yêu tu coi như không có pháp khí, cũng có một cái bổn mệnh pháp bảo, chính là nguyên thân thần khí chỗ giả hợp huyền đan. Dùng lục ngô thần luôn đan tốt nhất phương pháp, không phải giống như nhân gian tu sĩ như vậy đem dược lực hóa nhập kinh lạc trong, mà là lấy huyền đan hấp thu dung hợp, thông qua biến hóa hình người kinh lạc vận chuyển thần khí. Viên thuốc này đối yêu tu hiệu dùng thần kỳ, nhưng ngượng vật ngoài thân tu luyện cũng có hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể phục đan chín lần, vận hóa thần khí tiểu chuyện, 9 lần về sau liền là cực hạn, không chỉ có nhiều phục vô ích, còn có dược tính đan độc. Về phần có thể tu luyện tới trình độ nào, liền nhìn các loại yêu tu thiên phú cùng cơ duyên tạo hóa. thành thiên nhạc lấy được toa thuốc rất kẽ, bao gồm luyện chế cùng phục dụng phương pháp, nhưng đối kia 18 vị linh dược giới thiệu lại phồn bất động. trong đó có một nửa căn bản liền chưa nói ở nơi nào có thể tìm tới, chỉ nói sinh tại Tây Côn Lôn. Cho nên thành Thiên Nhạc tuy có toát thuốc, nhưng xưa nay không nghĩ tới bản thân đi luyện chế loại đan dược này, nó nhìn qua tựa hồ là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 367, cần nói thẳng, chỗ khớp nối chớ út út mở mở. Hôm nay biết được Kia Lưu Dạng Hà hoàn toàn đang luyện chế Lục Nô Thần Luân Đan, hơn nữa nghe nói phần lớn dược liệu đều đã thu góp đầy đủ hết, thậm chí rất có thể đã luyện thành dùng qua. Điều này làm cho thành Thiên Nhạc không khỏi có chút kinh hãi. Một phương diện ý vị Kia Lưu Dạng Hà so với trong tưởng tượng còn khó hơn đấu. có thể có như thế tâm trí nghị lực luyện chế loại này đan dược tu sĩ làm đối thủ cũng rất đáng sợ mặt khác thành thiên nhạc bao nhiêu cũng có chút động tâm nếu bắt lại lưu giảng hà nói không chừng là có thể thẩm vấn ra đào được đầy đủ hết linh dược phương pháp coi như thành thiên nhạc bản thân không cần thiết dùng nó nhưng là người đứng bên cạnh hắn trừ linh tu tý hạo ra đan dược này đối với bọn họ đều có tác dụng lớn a không đề cập tới trong lòng như thế nào suy nghĩ thành thiên nhạc lại mở miệng khuyên liêu vấn hàn không cần sốt ruột đứng dậy bị bên trong tổn hại tổn thương cần ngưng thần định ngồi điều nằm chờ thần khí bình định mới sẽ không lưu lại hậu hoạn Niên thu Diệp tắc ở một bên hộ pháp, mà Thành Thiên Nhạc vừa cẩn thận kiểm tra một lần mới vừa rồi kịch đấu chiến trường. Thành tổng có một thói quen tốt, đánh xong chiếc sau tổng không quên quét dọn chiến trường. Trên chiến trường lưu lại kịch đấu dấu vết, cũng có thể phản ứng ra mọi người thần thông đặc điểm cùng với pháp lực cao thâm, pháp bảo diệu dụng. Trên mặt đất kia hai đạo rãnh sâu nhìn phải hắn là âm thầm liễu lưới. Niên thu Diệp trôi này bảo kiếm thật rất lợi hại a. Nơi này nhìn như không có tiện nghi gì nhưng chọn cũng không giống hắn trước kia trải qua kịch đấu như vậy sẽ lưu lại cái gì yêu vật nguyên thân. Nhưng thành Thiên Nhạc lại có thu hoạch ở Lưu Dạng Hà mới vừa rồi đứng yên địa phương. Hắn nhặt được 3 cái xanh biếc trong suốt hình như tùng châm vậy thật nhỏ vật, lấy thần thức cảm ứng này vật tính, phải là toa thuốc trong chô ghi lại Hàn Châm Thúy. Xem ra Lưu Dạng Hà ở Thái Hành Sơn hái được Hàn Châm Thúy, nghiên thu diệp một kiếm kia dư âm không chỉ có cắt vỡ y phục của hắn, vậy cũng hư hại hắn trang Hàn Châm Thúy đồ đựng, có mấy cái Hàn Châm Thúy rất xuống. Thành Thiên Nhạc là vui mừng quá đỗi, nếu như đồ đựng phá, như vậy liền có khả năng giải rác nhiều hơn, ít nhất ở Lưu Dạng Hà kịch đấu cùng chạy thuộc mạng lúc là không kịp dọn dẹp. Hắn theo Lưu Dạng Hà ở trên chiến trường dậm chân đi qua chỗ thảm sản thức tìm đòi, quả nhiên lại tìm đến hai quả. Tiếp theo đổi tới trong núi rừng Lưu Dạng Hà chạy trốn hướng. Ở sơn giã trong bụi cây tìm lá thông kích cỡ tương đương giải giáp vật, cũng cùng mò kim đáy biển sắp xỉ, mà Thành Thiên Nhạc lấy ngự hình phương pháp triển khai Nguyên Thần Bao Phủ trùng quanh vật vật, rốt cuộc lại lục ra được bảy viên. Lại đi về phía trước sâu đất thênh thang khe ngang dọc, nghĩ lại nhặt chỗ tốt là rất không có khả năng, mà lưu dạng Hà chạy ra khỏi khoảng cách xa như vậy cũng hẳn là đã sớm phản ứng kịp, sẽ không để cho khổ cực đào được Hàn Châm Thúy tiếp tục giải giác. Căn cứ pháp quyết viết lại, mười cái Hàn Châm Thúy liền miễn cưỡng có thể làm một chi đứt hương, mà luyện chế một cái Lục Nô Thần Luân đan coi như bất kể ngoài ý muốn hao tổn, cần Hàn Châm Thúy ít nhất cũng cần trăm viên. Thành Thiên thu hồi 12 quả Hàn Châm Thúy, Rất cao hứng từ trong rừng rậm chui ra ngoài, Liêu Vấn Hàn vẫn định ngồi ở đó gây trước đại thụ điều tức, Niên Thu Diệp nâng kiếm ở một bên hộ pháp. Hắn mới vừa chiều hai người phương hướng vừa cất bước, đột có một loại phảng phất bị rắn độc nhìn chăm chú vào cảm giác nguy hiểm ứng, liền nghe trên đỉnh núi có cái thanh âm hỏi, ngươi chính là Lưu Dạng Hà sao? Mời đứng chớ hành. Thu Diệp tiên tử, Liêu Vấn Hàn thế nào bị thương? Liêu Vấn Hàn vội vàng mở mắt giải thích nói, hai vị sư thúc, các ngươi làm làm người, vị này là Cô Tô Thành Thiên Nhạc đạo hữu, các ngươi nên nghe qua thành tổng danh hiệu. Mới vừa ta là bị Lưu Dạng Hà gây thương tích, may nhờ thành tổng cùng Thu Diệp tiên tử xuất thủ cứu giúp. Niên Thu Diệp cũng thu hồi trường kiếm hướng đỉnh núi chắp tay hành lễ nói: Phái Tiêu Giao Niên Thu Diệp ra mắt trường ca, giải quyết hai vị sư huynh. Ta ở Thái Hành Sơn trong lùng bắt hung đồ Lưu Dạng Hà, Liêu Văn Hàn đạo hữu chạy tới tương trợ, lại bị Lưu Dạng Hà gây thương tích. Ta cùng Lưu Dạng Hà đấu pháp sắp sửa bị thua, may nhờ Thành Tổng chạy tới, ra tay đánh cho bị thương kia hung đồ đem chi sợ quá chạy mất. Nếu không hôm nay Lâm Uy. Trên sườn núi đi xuống hai người, nhìn qua đều là chừng bốn mươi tuổi, trang phục dù bình thường nhưng bước chân nhẹ tiện thần thái bất phàm, là Liêu Văn Hàn sư thúc trường ca cùng giải quyết. Niên Thu Diệp gọi bọn họ sư minh. Xem ra nàng bối phận cao hơn Liêu Vấn Hàn, nhưng môn phái khác nhau đệ tử giữa ở không nghi thức trường hợp có thể không cần quá truy cứu, chỉ gọi một tiếng nói bạn là đủ. Trường Ca, giải Kiệt nghe vậy thu hồi kia phong tỏa thành thiên nhạc thần thức pháp lực, cũng không có đi trước nhìn nhà mình bị thương đệ tử Liêu Vấn Hàn, mà là bước nhanh đi tới thành thiên nhạc trước người ôm quyền nói, nguyên lai là cô Tô thành tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngài nghĩa cử đã truyền khắp thiên hạ, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái bất phàm, lần này đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp ta hạ lạc phái đệ tử. Thành thiên Nhạc cười ha hả chắp tay hoàn lễ nói, ta cũng là truy lùng kia lưu dạng hà mà tới, vừa vặn với trong núi gặp gỡ chàng này đấu. Mắt thấy Liêu đạo hữu bị thương mà Niên Thu Diệp một người khó thắng hung đồ, ra tay giúp đỡ là việc trong phận sự, hai vị đạo hữu cần gì phải khách khí như vậy đâu. Liêu vẫn hàn tiến vào núi thẳm đi theo Niên Thu Diệp đi, dù chưa bẩm rõ sư phụ nhưng cũng ở đây dọc đường Lưu Hạ Hà Lạc phải an ký. Sư phụ hắn tại trường quyền trở lại tông môn đạo chẳng sau, đầu tiên là đem trong núi gặp Niên Thu Diệp chuyện thông báo tương quan các đại phái, sau đó lại đem cặn kẽ trải qua cùng với bản thân sử trí phương pháp bẩm báo trưởng môn tôn kiến Tôn Kiến Nghiệp chấp trưởng Hà Lạc phái đã có hơn 40 năm, năm gần đây đã tướng môn trong sự vụ phần lớn cũng giao cho đệ tử Tạ Trưởng Quyền xử lý, không có gì bất ngờ xảy ra Tạ Trưởng Quyền liền đem là Hà Lạc phái nhiệm kỳ tiếp theo trưởng môn. Nghe xong bẩm báo sau, Tôn Kiến Nghiệp hỏi một câu, Liêu Vấn Hàn đứa bé kia lúc ấy cũng ở tại chỗ, hắn bây giờ đi đâu rồi? Tạ Trưởng Quyền đáp, trở lại tông môn đạo chẳng sau, hắn nói cho ta biết phải đi hái thuốc. Nói tới chỗ này đột nhiên phản ứng kịp, vỗ đùi nói, đứa nhỏ này, 89 phần âm thầm đi theo kia thu diệp tiên tử đi. Ta trở lại suốt ruột xử trí cùng bẩm báo chuyện này, hoàn toàn không có có chú ý tới. không biết kia lưu dạng hà tu vi như thế nào nếu như ở trong núi gặp e rằng có hung hiểm ta cái này đuổi theo bên trên hắn tôn kiến nghiệp lại khoát tay nói ngươi là bản phái chấn giữ người đệ tử của ta trong cũng chỉ có người một người đột phá đại thành chân nhân cảnh gánh vác bạn phái truyền thừa chức trách lớn gặp chuyện không thể như vậy khinh thân tiên niên thu diệp cũng là đại phái đệ tử nghe nói tu vi không yếu gặp lưu dạng hà coi như không địch lại cũng tự có thể ứng phó nếu không nàng cũng sẽ không truy lùng ngàn giảm tiến vào núi thẳng ngược lại liêu Vân hàn cũng không cùng người đánh nhau kinh nghiệm nếu là ở trong núi vô tình gặp được lên xung đột nói không chừng ăn thì thòi tạ trương quyền cười khổ nói Niên Thu Diệp ở trên giang hồ danh hiệu Dù văng Rội, nhưng cũng nhiều thuộc lợi ca tụng. Ta nhưng nghe nói kia Lưu Dạng Hà từng là xuyên giấu một giải khổ hạnh tu sĩ. Thật ra tay vậy Niên Thu Diệp sợ rằng sẽ thua thiệt. Vẫn hẳn vào núi Thông Minh vậy sẽ phải lưu lại ám ký. Chúng ta hay là phái người đuổi đi qua nhìn một chút. Ta mới vừa ở trong núi ra mắt Niên Thu Diệp, nếu nàng sau đó ở nơi này một mang sẽ ra ngoài ý muốn, xong chúng ta lạc phái cũng không nói được à? Tôn Kiến Nghiệp gật đầu nói, nếu kia Lưu Dạng Hà là như vậy lai lịch, ứng liệu địch sẽ khoan hồng. Đừng phái bình thường đệ tử, sẽ để cho hai người vị sư đệ khổ cực một chuyến đi. cứ như vậy, Liêu Vấn Hàn hai vị sư thúc Trường Ca cùng giải kiệt vào núi bám đuôi mà tới. Liêu Vấn Hàn tìm được Niên Thu Diệp, lại cùng Niên Thu Diệp cùng nhau với tìm được Lưu Dạng Hà cũng là đi đường rất xa, túi rất lớn vong, cho nên hai người này giờ phút này mới chạy tới. mà thành Thiên Nhạc đánh bậy đánh bại ngược lại đi trước một bước, giải cứu mới vừa rồi nguy cục. trao đổi tên họ sau, Liêu Vấn Hàn đã tạm thời điều hòa thần khí có thể đi lại. Trường Ca cùng giải kiệt mời thành Thiên Nhạc đi Hà Lạc Phái Tông môn đạo tràng làm khách, chỗ đó cũng gọi là Thái Hành đạo tiên. Thành thiên Nhạc vui vẻ đáp ứng, hắn còn chưa từng đi côn luân tu hành môn phái Tông môn đạo đâu, nghe nói có các loại thần để ý. đang như mượn cơ hội này khai mở tầm mắt trường ca cùng dài kiệt dĩ nhiên cũng mời niên thu diệp niên thu diệp lại rất lúng túng không biết nên như thế nào trả lời bởi vì mấy ngày trước tạ trưởng quyền mới vừa khuyên nàng trở về phái tiêu giao cũng mời nàng đến hà lạc phái đạo tràng làm khách niên thu diệp chưa nghe khuyến cáo cũng không có tiếp nhận mời đã cự tuyệt qua một lần giờ phút này sao tốt lại đáp ứng huống chi nếu như nàng đến hà Lạc phái phái tiêu giao nghe nói tin tức phái người đến mang nàng trở về nàng cũng liền không có cách nào không trở về đang chủ trứ giữa thành thiên nhạc nghiêm mà nói niên thu diệp đạo hữu liêu vấn hàn vì tường trợ ngươi mà bị thương lần này đường về Sơn thế gặp người vô luận như thế nào cũng phải hộ đưa người ta tới hà lạc phái bày tỏ một tiếng cảm tạ đợi liêu đạo hưu thương thế vô ngại sau mới tốt cáo tử đây là đúng ly à nhưng thu diệp chỉ phải nói ứng nên như vậy ta cũng theo hai vị sư huynh đến hà lạc phái bái sơn trông chư vị không chê ta phiền nhiễu kia bị thương liêu vấn hàn vẫn không quên nói thu diệp tiên tử tới hà lạc phái làm khách thế nào lại là phiền nhiễu đâu bắc kinh công ty bắt đạt lĩnh chuyện có chút nội tình các phái đồng đạo cũng không rõ ràng lắm đang nhưng mượn cơ hội này hiểu nói rõ ràng cũng tốt để cho đại gia biết được trường ca cùng giải kiệt một trái một phải lấy pháp lực đỡ dắt liêu vấn hàn đi ở phía trước dẫn đường. Thái Hành Sơn tuy lớn, nhưng bọn họ thẳng tắp đi xuyên vượt núi băng bèo cũng không có đi đường quen co. Ở lúc hoàng hôn cũng liền chạy tới Tông môn đạo tràng Thái Hành đạo tiên. Thành Thiên Nhạc cùng Niên Thu Diệp theo ở phía sau, hai người còn có một phen khép lại tiếng thở mật ngữ nói chuyện. Mặc dù hiểu công ty bắt đặt lĩnh sự kiện một ít nội tình, cũng biết làm ác người cũng không phải là Niên Thu Diệp. Hơn nữa Niên Thu Diệp ý thức được lỗi lầm sau thiệp hiểm đuổi theo cha đi mù, Thành Thiên Nhạc cũng không muốn lấy thêm hạ nàng, nhưng nhìn nàng vẫn rất giận, không khách khí chút nào hỏi. Niên Thu Diệp, ngươi chịu lấy thân thiệp hiểm ngàn dặm truy xét lưu rằng hà? Ta vốn nên tán thưởng mới là. nguyên bản đối ngươi làm ác dung túng chuyện rất là phất hận bây giờ bao nhiêu rõ ràng ngươi có đôi khi là thật hồ đồ a ngay cả kia lưu dạng hà tu vi lai lịch cũng không có làm rõ ràng ngươi liền dám một mình đuổi bắt thiếu chút nữa thành dây nhập miệng sói như vậy bọn họ bình thường làm việc chuyện ngươi coi như biết đại khái khớp xương nội tình chỉ sợ cũng sẽ không quá rõ ràng ta từng nghe nói câu nào nhìn một người thế nào cũng có thể nhìn hắn kết đó người kia lưu dạng hà như vậy đức hạnh ngươi đã từng cùng chi trung đụng được còn rất tốt hợp tác hết sức thuận lợi thật chẳng lẽ là hắn ẩn nút cực sâu sao hay là chính ngươi có vấn đề Nhiên Thu Diệp những năm này bị người nâng niu nói chuyện đã thành thói quen, mười phần không thích hướng thành thiên nhạc loại này lạnh như băng chất vấn giọng điệu. Nhưng nàng đã từng làm chuyện xác thực xin lỗi thành thiên nhạc, hôm nay lại bị thành thiên nhạc yếu, cũng chỉ có đàng hoàng nghe phần, không tốt phản bác cái gì. Chương 368, nhập động tiên, hâm mộ tiên gia đảo Nguyên. Trở thành thiên nhạc nói xong, Nhiên Thu Diệp mới thở dài một tiếng đáp, "Ta đi lại thiên hạ ngày giờ tuy nhiều, nhưng loại chuyện như vậy cũng rất ít gặp phải. Ngày đó ta cùng đồng đạo hợp tác mở công ty Bắt Đạt Lĩnh, tất cả mọi người đẩy ta làm chủ tịch, ta cũng cảm thấy thật cao hứng. Cùng người kết giao lúc, thường thường chỉ bằng cảm giác của mình." Ta cũng không rõ lắm lưu dạng hà, Vương Thiên Vương đám người những chuyện khác làm thế nào, nhưng ta giao phó chuyện vẫn luôn làm được rất đẹp, thái độ đối với ta cũng phi thường cung thuận. Ta tinh lực chủ yếu dùng đang tu luyện sư môn truyền lại ngự kiếm chi đạo bên trên, có một số việc không hỏi tới cũng có thể làm tốt dĩ nhiên cao hứng. Cùng người kết giao, tự nhiên hy vọng người bên cạnh cũng đối ngươi tôn ca. Nhờ hữu hảo, xem ra ta cũng lầm ở chỗ này. Thành Thiên Nhạc không khách khí lại nói, "Đúng vậy à, chỉ cần đối ngươi có chỗ tốt chính là người tốt, nhưng chuyện đó đối với ngươi thật là chuyện tốt sao? Mọi người thường lầm ở chỗ này." Tỷ như có người cầm đao cướp bóc thậm chí mưu tài hại mệnh, nhưng chỉ cần đem kia giành được tiền phân cho ngươi, chỉ biết cho là hắn là người tốt sao? Chẳng lẽ vậy thì được chuyện tốt sao? Nghiên Thu Diệp bị hắn nói đến đầy mặt xấu hổ, dọc theo đường đi túi đầu không nói nữa. Làm Thái Dương mới vừa sẽ rơi xuống phương xa sườn núi lúc, bọn họ cuối cùng đã tới Hà Lạc phái tông môn đạo trạng Thái Hành Đạo Thiên. Nơi này khoảng cách Nghiên Thu Diệp cùng Lưu Dạng Hà kịch đấu địa điểm chỉ có 30 dặm, nhưng trung gian cách núi non trùng điệp, người bình thường căn bản không thể nào cứ như vậy đi tới, Bị thương Liêu Vân Hàn cũng là ở hai vị sư thúc pháp lực đỡ rất hạ mới xuyên qua. Đoàn người dừng bước lại, Liêu Vấn Hàn nói, "Thành tổng, Thu Diệp tiên Tử, nơi này chính là Thái Hành Động Thiên Cửa Ngõ, các ngươi vẫn là lần đầu tiên đến đây đi. Trước nhận cái cửa, Hoan nên sau này thường tới làm khách. nghiên Thu Diệp đáp lễ khách khí mấy câu, mà Thành Thiên nhạc lại sử sốt. Nơi này mặc dù đã rời núi ngoài không xa, nhưng là bởi vì địa thế phập phồng cực lớn, vẫn ở trong thâm sơn. Đặt chân chỗ là một vùng tung lũng, bốn phía có cây nhìn như hoang dại lại phi thường tề chỉnh, ẩn hàm nào đó huyền diệu quy luật, hơn nữa phát ra nga hoàng xanh nhạt Địa phương này so nơi khác càng ấm áp, không khí cũng đặc biệt mát mẻ, làm người ta cảm giác vô cùng thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng trước mắt vô tận. Chạm mặt là một tòa ngọn núi to lớn, phía trước mười mấy bước chính là ngọn núi rút lên dốc đứng vách đá. Thành Thiên Nhạc nguyên tưởng rằng có thể nhìn thấy một ngọn núi chăng đâu, nhưng nơi này cái gì cũng không có a, kia thái hành động thiên rốt cuộc ở nơi nào a? Thành Thiên Nhạc rất là không giải thích được, nhưng lại không muốn để cho người nhìn hắn không có kiến thức chuyện Tiếu Lâm, chỉ có không chút biến sắc đứng lại, đang buồn bực giữa, vẻ mặt lại đột nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng, không che giấu được lộ ra thán phục dị thường chi sắc. Tựa như có một đạo gió nhẹ lướt qua, phía trước trên vách núi dây mây lá cỏ một trận phiêu động, hoàn toàn kỳ dị hóa thành một tầng đám xương. Đám xương tách ra, Trên vách đá hiện hiện ra thái hành động thiên bốn chữ lớn, giống như một đạo cực lớn cửa nhà. Cửa nhà phía dưới vốn là vách núi, giờ phút này lại xuất hiện một cánh cửa. Trên vách núi xuất hiện cửa ngõ, kia phía sau vốn hẳn nên là hang núi mới là, nhưng là liếc nhìn lại bên kia lại là một vùng tung lũng, phản phất là hào cảnh bình thường. Có một cái dại cằn tối mảnh đất đường từ cửa ngõ sau dọc theo đi, hai bên loại đều là các loại hoa thụ, ở mùa xuân vừa qua khỏi phương bắc trong núi sâu, vậy mà đã mở hoa kết quả. Nhìn về nơi xa hoa thụ giữa có một nho nhỏ thôn chấn, nhà cửa kiến trúc tựa hồ cũng là dùng một loại màu trắng tài liệu thế thành, ở dưới trời chiều hoàn toàn mơ hồ lưu động hào quang năm màu. thành thiên nhạc nằm mơ cũng không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước mặt cực lớn vách núi bị một tầng sương mù bao bọc lại gần bên sương mù tách ra xuất hiện một con đường đi thông một mảnh linh khí xung doanh lũ cốc mà kia sương mù phía sau cả tòa núi giống như thần kỳ biến mất cái này còn chưa phải là huyết tượng thần thức cảm ứng được chân chân thiết thiết cũng không phải trong núi móc một cái cực lớn trống giống bởi vì ánh triều tà đang chiếu ở trong cốc một màn này đã vượt ra khỏi thành thiên nhạc tưởng tượng hắn không có cách nào không sợ lúc này liền nghe niên thu diệp lặng lẽ nói thành tổng nhìn ngài dáng vẻ là lần đầu tiên thấy loại này động tiên kết giới a ở hà lạc phái đồng đạo trước mặt không cần quá mức kinh ngạc thành thiên nhạc phục hồi tinh thần lại với nguyên thần trong lặng lẽ hỏi thật là mở rộng tấm mắt ta trên đời còn có bực này thần ký chỗ đây là dùng gì loại thần thông pháp lực đục xây mà thành trong năm đạo hữu có thể chỉ điểm hắn sẽ ở nguyên thần trong đối người nói chuyện nhưng niên thu diệp lại sẽ không một chiêu này vẫn lấy thần thức khép lại tiếng thở nói tiên gia động thiên mặc dù hiếm thấy nhưng côn luân các nơi cũng không chỉ một chỗ lại xương tiểu cô lôn phần nhiều là tu hành đại phái tông môn đạo tràng, huyền bí người phi thường có thể hiểu được lá thu xấu hổ cũng không biết nó là như thế nào được xây chỉ biết nếu không có xuất thần nhập hóa khả năng, hao phí trăm năm công là không thể nào xây xong loại này tu hành phúc địa. Như loại này không gian kết giới, ít nhất phải có xuất thần nhập hóa khả năng mới có thể xây dựng, chỗ vận chuyển đại pháp lực vượt qua bình thường tu sĩ tưởng tượng, còn có thể cần nhiều vị này nhóm cao thủ hợp tác. Thanh thiên nhạc thở dài nói, thì ra là như vậy. Cái này Hà Lạc Phái hoàn toàn cường thịnh như vậy, có thể xây dựng loại này động thiên kết giới, bọn họ có mấy vị xuất thần nhập hóa tuyệt thế cao nhân A Bực này tu vi đối với ta mà nói đơn giản chính là truyền thuyết ta Trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay lại có may mắn bài kiến. hắn vừa nói chuyện một bên ở trong lòng thẳng than thở hỏi niên thu diệp như thế nào đục xây như thế động thiên kết giới kỳ thực trong lòng cũng ở đây chủ ý nghĩ trở về tô châu sau cũng triệu tập lũ yêu bản thân là một quy mô dĩ nhiên không thể nào lớn như vậy nhưng làm gái nhỏ cũng được a đáng tiếp nghe niên thu diệp vừa giới thiệu như vậy hắn tạm thời là không có trông cậy vào liền chớ hồng mơ tưởng ban đầu thành thiên nhạc đối thế gian tu hành các phái cũng không có đặc biệt coi trọng cho rằng bọn họ không phải là tôn trưởng tu vi cao một chút đệ tử nhân số nhiều một chút có chính chuyện đạo pháp kết giao đồng đạo nhiều hơn mà thôi nhưng là hôm nay thấy chỗ này tông môn đạo tràng hắn mới thật sự rõ ràng các phái tu sĩ cùng những thứ kia sơn giả yêu tu kém nhau quá nhiều Thành thiên nhạc bản thân cũng coi là tụ tập bảy yêu tự thành nhất phái từ mai lan nước nơi đó mượn tới một tòa trạch viện cảm giác còn rất tốt nhưng là một xem người ta địa phương căn bản không cách nào so sánh được a nghiên thu diệp vừa tối trong giải thích nói bây giờ hà lạc phái chẳng qua là môn phái nhỏ đệ tử tổng cộng chỉ có hơn 30 người càng không có xuất thần nhập hóa khả năng tuyệt thế cao nhân trường môn tôn kiến nghiệp dẫn hà lạc phái đã có 45 năm môn hạ dài chữ lót đệ tử trong chỉ có tại quyền một người đột phá đại thành chân nhân cảnh gần trăm năm nay đều không khác mấy tình huống như vậy về phần nơi này thái hành động tiên là ngàn năm trước hà lạc phái tổ sư lưu lại ban đầu hà lạc phái có thể rất hưng thịnh, cũng có thể này động tiên cũng không phải là hà lạc phái tổ sư bản thân đục xây mà là nhân cơ duyên đoạt được hoặc có khác tiên giả cao nhân tương trợ Nàng như vậy một giải thích thành tiên nhạc ngược lại càng ngao ước. bây giờ hà lạc phái căn bản không thể nào đục xây như vậy thái hành động tiên nó là ngàn năm trước tổ sư ra lưu hơn nữa cần không chỉ một vị có xuất thần nhập hóa khả năng tuyệt thế cao nhân nhiều năm hợp tác đục xây mà thành nó là tu sĩ mơ ước tu hành phúc địa ngăn cách bên ngoài phiền nhiễu tiên gia đào nguyên kia hà lạc phái đệ tử liêu vấn hàn tu vi cũng không cao bằng thành tiên nhạc nếu nói thế sự trải qua cùng đối đại đạo cảm ngộ chỉ sợ cũng chưa chắc mạnh hơn thành thiên nhạc nhưng người ta có tu luyện hoàn cảnh là thành thiên nhạc ban đầu có nằm mơ cũng chẳng ngờ hà lạc phái bây giờ chẳng qua là môn phái nhỏ nhưng kia lịch sử tích tụ tài sản tưởng thật không thể xem thường đương thời rất nhiều người thường thường liền không để mắt đến văn minh truyền thừa tích lũy chân quý loại này ngàn năm tinh hoa ngưng tụ không chỉ có riêng chỉ như vậy tiểu côn lôn đọc tiên đang khi nói chuyện bọn họ đã đi vào thái hành động tiên hoa thụ cạnh có hai tên trực đệ tử một trái một phải chắp tay hành lễ thành thiên nhạc đáp lễ lúc vẫn không quên quay đầu nhìn một cái từ thái hành động thiên nội bộ nhìn lại cũng không có kia phiến bao phủ sương mù vách núi lúc tới đường núi cùng thái hành quần phong không sót chút nào vừa mới mặc qua cửa ngõ chẳng qua là sơn giã trong một tòa cực lớn đền thờ thật là huyền diệu a nếu như cùng một tòa bình thường sơn trang so sánh thái hành động thiên không coi là quá lớn phương vườn chỉ có hơn một dặm nhưng làm tiểu côn lôn động thiên kết giới đủ để cho thành thiên nhạc chỉ nhìn mà than trong u cốc còn có suối lưu vòng quanh chạy qua chỗ phân bố rất nhiều nhỏ hồ nước giống như một chuỗi chân châu liên ước chừng đem mảnh này tiểu côn lôn chia làm bốn khu vực hoa thụ có cây hoàn toàn bậy biện ra xuân hạ thu đông bất đồng sinh trưởng cảnh tượng Thung lũng trung ương nhất chính là Hà Lạc phái đệ tử ở cùng chỗ tu luyện, giống như một thôn chấn nhỏ. Ở người ta tông môn đạo tràng, Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên ngại ngùng triển khai thần thức tùy ý điều tra cái gì, nhưng cũng thu liễm thần khí cẩn thận cảm ứng. Mấy vị Hà Lạc phái đệ tử đi trên đường giới thiệu sơ lược một phen, nơi này là Hà Lạc phái đệ tử đời đời bảo vệ đất, vì khai tông lập phái tổ sư gia lưu tại đời sau truyền nhân. Cũng bởi vì chỗ này thái hành động tiên, Hà Lạc phái từ xưa cũng xưng thái hành phái. Đang khi nói chuyện chạy tới kia phiến kiến trúc trước, Thành Thiên Nhạc tò mò hỏi, nơi này phòng xá đều là dùng cùng một loại tài liệu trúc thành. liền ngay cả chúng ta mới vừa rồi đi tới đường đều là dùng loại tài liệu này trải ra, nền móng vách tường kể cả ngoài tường con đường đều là một thể, ở nguyên thần cảm ứng trong, làm sao lại giống như một món cực lớn pháp khí. Cái này cũng quá kinh người. Trường Ca cười giải thích nói, cái này cũng không phải cái gì pháp khí, phụ cận trong núi có một loại năm màu đất, nhìn qua giống như phương nam thường gặp quan âm thổ lại mơ hồ có hào quang năm màu, nước trôi mà không tan, lửa đốt mà không kết, có thể dùng luyện khí chi pháp để nó hóa thành khí vật chi hình, thuộc tính cực kỳ ổn định không chịu hoàn cảnh biến hóa quá nhiều, dùng để xây dựng tu hành tính thất thích hợp nhất. Ta hà lạc phái tông môn trong đạo trường toàn bộ nhà cửa cùng với liên tiếp con đường đều là dùng nó trúc tạo. Thanh thiên nhạc âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ nếu như dùng loại tài liệu này xây dựng trạch viện tường rào, mặc dù không có tiểu động thiên kết giới thần kỳ như vậy, nhưng tường rào bên trong cũng coi như tự thành một giới, không khỏi lại hỏi phụ cận loại tài liệu này nhiều không. Nếu chọn lựa thuận tiện, ta cũng muốn làm điểm trở về xây dựng tinh thất cùng tường rào. Gia Kiệt cười nói, này đất nguyên bản chôn sâu ở dưới đất, bởi vì địa thế theo ngọn núi rút lên lộ ra mặt đất, lại nhân nước mưa cọ rửa mà hiện ra. Phụ cận ngược lại có không ít. chẳng qua là nó cũng phân bố ở dốc đứng đứt gãy chỗ đào được cũng không có phương tiện nhóm lớn chuyên trở ra ngoài tắc càng khó hơn hơn nữa vật này giống như cũng không có khác chỗ dùng không quá đáng ra phí lớn như vậy công phu nhóm lớn vận đến núi thảm ra. ta hà lạc phái dùng để phô xê trong động thiên con đường phong xá cũng là các đời tích lũy công bên kia một hàng tính thất nhìn như mới tinh kỳ thực đã là 800 năm trước xây chương 369, pháp theo nhặt chứng người tự giải thâm ý bọn họ đi tới ngưng luyện năm màu đất trải đặt trên quảng trường nhỏ chạm mặt là hà lạc phái tổ sư điện bên trái là khách xá cùng tụ hội cách nói phóng khách bên phải là chúng đệ tử tu hành tinh thất tổ sư điện phía sau là siêu tầm điện tịch khí vật đan dược hai ngồi gác lửng nơi này có thể dung nạp hơn trăm người trường cư tu luyện mà bây giờ hà lạc phái đệ tử toàn bộ cộng lại cũng chỉ có hơn 30 người ở lâu tông môn đạo tràng vẫn chưa tới 20 người bởi vì sắc trời đã tối đám người ban ngày lại trải qua một phen kịch đấu liêu vấn hẳn còn bị thương cần hành công điều tức hàm dưỡng thần khí cho nên đơn giản dùng cơm tối song sau liền ăn bài hai vị khách tới thăm phân biệt đến khách sáng nghỉ ngơi thành thiên nhạc chỗ ở là một nhỏ căn hộ phòng ngoài là một nho nhỏ phòng tiếp khách có một cái bàn cùng sau cái ghế phòng trong có giường hẹp Thanh Thiên Nhạc lần đầu tiên tới loại địa phương này, ban đêm cẩn thận thể hội tiểu động thiên trong kết giới định ngồi tu luyện cảm giác, quả nhiên cùng nơi khác khác nhau rất lớn, nguyên thần cực kỳ yên tĩnh, đối với thiên địa vạn vật cảm ứng được đặc biệt rõ ràng, nhưng lại không chịu hỗn loạn chỗ nhiễu, ngày thứ hai đi ra tính thất thời điểm, hết sức thần tha. Nhờ khí sảng, bữa ăn sáng chính là thái hành động thiên trong linh tuyển cùng đặc sản trái cây, dùng song sau ở tổ sư điện trung chính thức cùng Hà Lạc phái các vị đệ tử làm lễ ra mắt, đương nhiên là trước tuần lễ người ta tổ sư, sau đó đến tiền điện xa suốt ngồi uống trà. Hà Lạc phái trưởng môn tôn kiến nghiệp là một vị tôn hậu trưởng giả. Thành Thiên Nhạc ngày hôm qua nghe Niên Thu Diệp nói qua, vị tiền bối này chấp trưởng Tông môn đã bốn mươi năm năm có thừa, như vậy tính toán một chút, hắn sớm tại năm một nghìn chín trăm bảy mươi liền lên ngôi, mà bây giờ Côn Luân Minh chủ thạch giã năm một nghìn chín trăm bảy mươi mốt mới ra đời. Tối hôm qua giữa vị này tôn trưởng môn cũng không hề lộ diện, hắn dù sao cũng là trưởng bối, thành Thiên Nhạc đám người là lần đầu tiên tới cửa, theo lính nên đầu tiên tại hôm nay chính thức trường hợp bái kiến hắn. Nhưng tôn trưởng môn cũng không có nhàn rỗi, cả đêm tự mình vận công giúp đồ tôn liêu vấn Hàn chữa thương, âm thầm lại cặn kẽ hỏi thăm trong núi gặp gỡ lưu dạng hà đấu pháp trải qua, đem mỗi một chi tiết nhỏ cũng nghe được rất rõ ràng. Tôn Kiến nghiệp cũng coi là mèo giả hoa cáo, ban đêm hôm ấy liền cho phái Tiêu Giao trưởng môn Diệp Minh gọi điện thoại, cáo sự tình trải qua, cũng nói Niên Thu Diệp đã đến Thái Hành Động Thiên làm khách, Thành Thiên Nhạc cũng nhận lời mời mà tới, Mời lá đạo hữu không cần lo vân vân, ý nói chính là muốn Diệp Minh không cần mệnh môn hạ đệ tử đến Thái Hành Động Thiên tới bắt người, bởi vì Thành Thiên Nhạc là truy xét công ty bắt đặt lĩnh người bị hại, ứng xem trước hắn thế nào quyết định, có hắn ở cũng có thể đem chuyện hỏi đến rõ ràng hơn. Diệp Minh dĩ nhiên chỉ có thể ngỏ ý cảm ơn, cũng nói liên tục xấu hổ. Ngày thứ hai chính thức bái kiến lúc, Thành Thiên Nhạc cùng Thu Diệp hướng Tôn, kiến hành lễ, tôn kiến rời chỗ ngồi đáp lễ. không hề nói liêu vấn hàn tương trợ niên thu diệp chuyện chỉ cảm thấy tại hai vị ngày hôm qua cứu hà lạc phái đệ tử còn phê bình liêu vấn hàn tu vi cùng tu dưỡng đều chưa đến trình liệu địch có sai lầm phản ứng không thỏa đáng thiếu chút nữa làm liên lụy tới thu diệp tiên tử hắn nói như vậy rất nề mặt lại làm cho niên thu diệp càng thêm xấu hổ liêu vấn hàn cũng ở đây ngồi hắn khí sắc đã khôi phục bình thường nhưng thần khí rõ ràng suy yếu xem ra chịu bên trong tổn hại tổn thương còn cần ngày giờ khôi phục hắn huyên mấy câu sau thành thiên nhạc lấy ra một chi giải bằng bàn tay ngắn bút tâm lớn bằng màu xanh biết đốt hương hiện lên cho tôn kiến nghiệp nói vật này là ngày hôm qua sợ quá chạy mất lưu dạng hà sau ta kiểm tra chiến trường lúc nhặt được hàn châm thúy luyện chế kia hung đồ tiến thái hành sơn liền vì chọn lựa loại linh dược này hẳn là bị niên thu diệp đạo hữu một kiếm chém hỏng chứa thuốc đồ đường tán rơi dùng nó chế thành đốt hương với định cảnh trong triển khai nguyên thần luyện hóa này vật tính khí tức có thể trợ các loại bên trong tổn hại ngoại thương khôi phục nhanh hơn vội vàng bái sơn muốn là tay không mà tới chỉ đành dùng cái này vật mượn hoa hiển vật đối lưu vấn hàn đạo hữu bên trong tổn hại tổn thương có lẽ có chút giúp ích Thanh Thiên Nhạc không có quá nhiều cùng các phái lui tới kinh nghiệm, trừ đi qua Hiến Sơn Tông ở Bắc Kinh nơi ở tạm thời ra, trước kia đều là người ta tới tìm hắn. Nghe nói Bái Sơn thường thường muốn đưa lễ lễ, hắn Tối hôm qua trừ định ngồi điều tức ra cũng không có nhàn rỗi, dựa theo trong pháp quyết ghi lại phương pháp, mới lấy được 12 quả hàn châm thúy luyện chế đốt hương. Cũng không biết là bởi vì cái này Thái hành động thiên hoàn cảnh đặc biệt tốt hay là vận khí của hắn không sai, chỉ tổn hao hai quả hoàn toàn một lần thành công, luyện thành như vậy một chi, sáng sớm hôm nay sẽ móc ra tặng quà. Bên cạnh Hà Lạc phái đệ tử vẻ mặt ít nhiều đều có chút cổ quái, bọn họ dĩ nhiên ra mắt Bái Sơn tặng nhưng chưa thấy qua như vậy tặng quà. Hơn nữa thành Thiên Nhạc là cứu liêu Văn Hàn được mời mà tới, bạn không cần thiết đưa cái gì lễ lễ. Hàn Trâm Thúy liền sinh tại Thái Hành núi Thảm, Hà Lạc Phái đệ tử đến những môn phái khác đi Bái Sơn, tương đối long trọng chính thức trường hợp thường thường sẽ đưa Hàn Trâm Thúy vì quà tặng. Đạo chưa từng thấy ai đến Hà Lạc Phái tới Bái Sơn lại đưa Hàn Trâm Thúy, càng chưa thấy qua ai đưa ra công tốt đốt hương. Bởi vì Hàn Trâm Thúy còn có khác chỗ dùng, đưa cho phái khác tu sĩ tốt nhất để cho người tự đi lựa chọn này dùng, cho nên Hà Lạc Phái đệ tử đưa lễ lễ đều là không có ra công qua Hàn Trâm Thúy nguyên vật, như vậy cũng có thể tránh khỏi hao tổn lộ ra nhiều mà mắt. Hàn Châm Thúy chỉ có lá thông kích cỡ tương đương, chỉ 12 quả nhìn qua quá ít, liền tìm thích hợp vật trang cũng không dễ dàng, phù ở lòng bàn tay càng là kỳ cục, cho nên thành thiên nhạc mới có thể gia công một chi đốt hương, hơn nữa vừa vặn có thể giúp Liêu vấn Hàn chữa thương, hắn nghĩ đến chính là đơn giản như vậy. Tôn Tiến Nghiệp lại cười ha hà nói cảm ơn nhận lấy nói, thành tổng làm việc thật là duyên phận tuyệt diệu. Ta Hà Lạng phái nhận được các phái lễ vật không ít, nhưng Hàn Châm Thúy hay là từ ngàn năm nay đầu một lần, huống chi là gia công tốt đốt hương. Vấn Hàn là vì tương trợ Nam đạo hữu bắt lại lưu dạng Hà bị thương, mà vật này lại là Nam đạo hữu một kiếm chém phá lưu dạng Hà quần áo rách. lại bị thành tổng thu góp ra công thành một chi đốt hương vừa vặn có thể giúp Vấn Hàn chữa thương đa tạ đa tạ không chỉ có tạ thành tổng chi lễ cũng tạ trong đó cơ duyên a sau đó vị này trưởng môn lại hướng môn hạ đệ tử nói thành tổng chi diệu hành thâm ý các ngươi cũng phải cẩn thận thể hội chúng hà lạc phái đệ tử rối rít gật đầu xưng thiện có người bừng tỉnh lộ, có người như có điều suy nghĩ liêu vấn Hàn càng là cảm kích phi thường thành thiên nhạc không rõ trạng muốn buồn cười thức tạc lễ vậy mà đưa bày trò cùng thâm ý đến rồi đám người tiếp theo nói tới ngày hôm qua trận kịch đấu tự nhiên cũng hàn huyên tới công ty bắt đạt lĩnh sự kiện bất luận nghiên thu diệp trên mặt có thể hay không cheo được Giờ phút này cũng nhất định phải đem nói cái gì cũng nói rõ. Đám người nghe vậy thật không có nhiều hơn chắc cứ, chẳng qua là thở dài mà thôi, nhưng loại này thở dài so quát mắng càng làm cho Niên Thu Diệp khó chịu. Tôn kiến nghiệp khẽ cau mày nói, lục ngô thần luôn đan đến tột cùng là loại nào linh đan. Lao phu vậy mà cũng chưa nghe nói qua. Thanh thiên nhạc vội và nói, vạn bối ngược lại biết một ít, loại này ngoại đan từ 18 vị linh dược luyện thành, với tu sĩ mà nói, nghe nói có rắn chắc gần cốt chi thần hiệu. Hắn đem lục ngô thần luôn đan dược hiệu cùng với đại khái dùng để ý nói một lần, thật không có nói cụ thể phương pháp luyện chế, bởi vì giống như toa thuốc trong loại này, nội dung đồng dạng đều là thuộc về môn phái bí chuyển. Tôn Kiến Nghiệp sau khi nghe trầm ngâm nói, thành tổng quả nhiên danh bất hư truyền, thật là kiến thức rộng. Kia hung đồ hoàn toàn đang luyện chế loại này linh đan, từ hắn cùng với chư vị đấu pháp trải qua đến xem, tu pháp môn cũng đang thích hợp loại đan dược này giúp ích. Vị này trưởng đối phân tích một phen hôm qua đấu pháp các chi tiết, hắn dù không có ở hiện trường, lại thật giống như so thành thiên nhạc đám người nhìn phải cũng tấu triệt. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, coi như thành thiên nhạc chạy tới kia lưu dạng hà cũng không phải không có lực đánh một trận, bởi vì lúc ấy niên thu diệp đã là nỏ hết đà, lưu dạng hà hoặc là nhân cơ hội quyết tâm đả thương nàng, hoặc là đơn đấu hai người. Lấy hắn kia một thân quỷ dị cường hãn công lực, thành thiên nhạc chưa chắc có thể đem hắn bắt lại, kém nhất kết quả hắn cũng có thể thoát thân bỏ chạy. lưu vấn hàn có chút không hiểu hỏi, vậy tại sao thành tổng vừa ra tay hắn liền đi đâu? Tình nguyện đập một nhớ bay đá, cũng phải lấy tốc độ nhanh nhất chui tới. tạ trường quyền giải thích nói, đây mới là người này kinh nghiệm phong phú cùng ngoan tuyệt chỗ, biết chuyện không thể làm liền bỏ chạy nàng giảm, hắn tu luyện nếu là cái loại đó công phu, tự nhiên càng biết hộ thân tự vệ chi đạo. Muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Tôn Kiến Nghiệp tắc cười ha hà nói, hắn là bị tên Thành Tổng Hù dọa đi. Thành Thiên Nhạc không hiểu nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Tôn Kiến Nghiệp lại vừa nói đùa vừa nói thật giải thích một phen, nguyên lai like có giang hồ truyền cô tô Thành Thiên Nhạc tụ tập yêu tu, một khi cùng người tranh đấu liền chào hỏi lũ yêu bảy trận cù lên, không chỉ có giả hòa tâm hiểm lại hung hãn khó dây dưa. Ngược lại tin đồn Thành Thiên Nhạc cùng người đánh nhau chưa bao giờ bản thân bên trên, đều là cho đòi hô một đám yêu tu quần đấu. Cho nên kia lưu dạng Hà vừa nghe tên Thành Thiên Nhạc, khẳng định cho là hắn không là một người, phía sau còn mang theo một đám yêu tu đâu, có thể nào không lập tức bỏ chạy? như loại này truyền ngôn chỉ có thể là sau lưng nghị luận dĩ nhiên không ai ở thành thiên nhạc cùng với giới chướng hắn yêu tu trước mặt nhắc tới đó không phải là tự tìm phiền phức sao nhưng hôm nay tôn kiến nghiệp lấy thân phận của trường bối dùng một loại phương thức quyển chuyển nói ra vừa là đùa giỡn cũng là nhắc nhở làm thành thiên nhạc ngược lại rất ngượng ngủng hắn không chỉ có không tức giận ngược lại rất cảm tạ vị trường giả này bằng không vẫn chưa hay biết gì không rõ ràng lắm bản thân lại có loại này danh tiếng tất cả mọi người cười cười xong sau thành thiên nhạc lại nói ta nhìn kia lưu dạng hà chưa chắc là bị ta sợ quá chạy mất nếu là hắn thật cùng ta đánh nhau Hà lạc phái trưởng ca giải quyết hai vị cao thủ sau đó chỉ biết chạy tới. Nếu là bị chúng ta bao sủi cảo, hắn khi đó còn muốn đi liền không còn kịp rồi. Chỉ có thể nói rõ người này xem thời cơ rất nhanh, rất có thể quyết đoán, xác thực khó đối phó. Không biết hắn lục nô thần luôn đan rốt cuộc có luyện thành hay không, lại luyện thành bao nhiêu? Nếu để cho hắn tu pháp môn đại thành, sợ rằng làm hại liền sâu hơn. Tôn Kiến nghiệp lại nói, công khai làm hại đảo chưa chắc, nhìn kia hung đồ hôm nay địa bộ vốn là tuyệt sẽ không bỏ qua vấn hẳn cùng năm đạo hưu. Nhưng hắn không có được như ý, chuyện này truyền khắp thiên hạ sau hắn sẽ thành đứng ngắm lấy phong cách của hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là ẩn nút hành tích mau sớm luyện thành kia lục Nô thần lôn đan nếu không có vạn phần cần thiết sẽ không lại rêu dao làm ác để người chú ý đám người lại cho chuyện lên chế thuốc chuyện tại trường cứ nói kia lục Nô thần lôn đan đối với các phái tu sĩ mà nói chỗ hao phí linh dược chân quý khó tìm không khỏi có vẻ hơi gân gà nhưng đối lưu dạng hà tu luyện pháp môn mà nói lại có tác dụng lớn thành thiên nhạc không chút biến sắc bổ sung một câu kỳ thực đối tại thế gian yêu tu mà nói viên thuốc này càng hữu dụng chương ba trăm chuyện chớ tuyệt khoan dung một năm chi nặc tôn kiến nghiệp nghe vậy vẻ mặt động một cái ồ Tiết Thành Tổng cũng nhất định cảm thấy rất hứng thú, chỉ tiếp cần linh dược bên trong. Ta Hà Lạc Phái cũng chỉ biết là Hàn châm Thúy nhưng ở nơi nào có thể tận lực nhiều chọn lựa. Thành Thiên Nhạc, Hà Lạc Phái đời đời ở Thái Hành đầu tiên, nhất định đối thu góp Hàn Trâm Thúy rất có kinh nghiệm. Ta đang muốn thỉnh giáo đâu? Tôn Kiến Nghiệp cười một tiếng, ta cũng đang muốn cùng Thành Tổng nói tỉ mỉ đâu. Hàn Trâm Thúy hình như tùng trâm, mà kỳ thực nó cũng chính là lá thông. Thái Hành Sơn trong đặc sản một loại lạnh núi lỏng, bình thường nhà thực vật học thậm chí cũng không phân biệt được nó, cùng còn lại hắn cây tùng phân biệt, nó có thể là đặc biệt biến dị chủ loại. Nay lòng một lá năm trăm, tuổi cây vừa được trăm năm về sau. có lá thông năm trăm trùng gian kia một cây sẽ trở nên xanh biếc trong suốt như vậy lá thông sau khi rơi xuống đất cũng sẽ từ từ khô vàng cùng cái khác lá thông lá dụng không khác nếu trực tiếp rơi vào trong đất tắc mục nát nhưng nếu hôn với lá thông bao khỏa bên trong chôn ở dưới đất trải qua trăm năm về sau lại sẽ trở nên xanh biếc trong suốt đây chính là hàn trầm thúi lai lịch nghĩ thu góc nó trên lý thuyết liền phải tìm trăm năm trước từng có trăm năm trở lên tuổi cây lạnh đôi lỏng sinh trưởng địa phương nhưng trên thực tế rất không dễ dàng bởi vì trăm năm tang thương biến hóa ai cũng không rõ ràng lắm nơi nào từng xuất hiện lạnh đuôi lòng biện pháp đơn giản nhất đương nhiên là tìm trong núi mấy trăm năm tuổi cây trở lên lạnh đuôi lỏng liền dưới tảng cây trong lớp đất tìm tòi nhưng là loại này biến dị lá thông ở trên một thân cây xuất hiện số lượng ít vô cùng ở một cái địa điểm có thể đào được lượng tự nhiên cũng ít vô cùng nếu khắp núi đồi đi lục soát thực tại không cần thiết đặc biệt hoa công phu này cho nên hàn trâm thủy ở thái hành sơn một giải phân bố phạm vi rất rộng nhưng cũng không có, có chỗ nào có thể quy mô lớn đào được coi như đã mấy trăm năm lạnh đuôi lỏng tụ tập núi rừng chỉ sợ cũng bị các đời hà lạc phái đệ tử tìm tòi qua rất nhiều lần rồi nghĩ một lần tìm thêm đến rất nhiều gần như không có khả năng cho nên hà lạc phái đệ tử thường thường cũng không phải là cố ý đi đào được hàn châm thúy chẳng qua là ở vào núi hái thuốc hoặc hành du trên đường gặp phải có thể có hàn châm thúy địa phương thuận tiện thu góp có thể tìm tới bao nhiêu tính bao nhiêu bởi vì địa lợi chi tiện cũng là gom ít thành nhiều nó cũng coi là hà lạc phái một loại đặc sản linh dược hàn châm thúy ở hà lạc phái trong tay luôn là có một ít nhưng bởi vì này phân bố cùng thu góp đặc điểm một cái thời gian nghĩ duy nhất một lần lấy ra rất nhiều cũng rất không có khả năng tôn kiến nghiệp sau khi nói xong thành thiên nhạc đứng dậy xá dài nói đa tạ tiền bối chỉ điểm mà tôn kiến nghiệp nhìn hắn cười nhưng không nói. Vị này trưởng môn biết Thành Thiên Nhạc nghĩ đi sưu tập Hàn Châm Thúy, nguyên bản Hà Lạc phái còn cất một ít, nếu nghĩ kết giao hắn liền đem vật này đưa lên là không thể tốt hơn. Nhưng là Thành Thiên Nhạc chờ với mình đem chỗ tốt này phong kín, bởi vì hắn tới cửa đưa lệ lễ, lễ chính là Hàn Châm Thúy đốt hương, nếu người ta lại về đưa nhiều hơn Hàn Châm Thúy, kia không được chê cởi sao? Cho nên Tôn Kiến Nghiệp chỉ có thể nói cho Thành Thiên Nhạc như thế nào tự đi đi sưu tầm trở lựa. Tôn Kiến Nghiệp làm mấy mươi năm nhất phái trưởng môn, tu vi ở các đại phái cao thủ trước mặt cũng không tính xuất sắc, quang đại tông môn thành cũng có hạn, lại có thể đem suy tàn môn phái nhỏ Hà Lạc phái duy trì phải sinh động, cũng nhất định không đơn giản à. ít nhất kinh nghiệm giang hồ tương đương lão đạo, hắn thái độ đối với thành thiên nhạc phi thường hữu thiện, hơn nữa rất tự nhiên cũng không cái gì nguy sức, chính là cô ý muốn kết giao người này. kinh doanh bây giờ hà là phái, đích xác phải chú ý đồng đạo lui tới các loại phân tấp, trọng yếu nhất là phải xem cho người. thành thiên nhạc bây giờ tu vi không cao nhưng danh tiếng không nhỏ, hơn nữa bị các đại phái cao môn chú ý cùng biểu dương, tương lai ảnh hưởng cùng giang hồ địa vị lại không nói, chỉ nhìn người này đáng giá được giao hảo, có bằng hữu như thế tuyệt không chỗ xấu. nhan thoại thiếu thuật, thành thiên nhạc ở thái hành động thiên trung bản hoàn hai ngày. khắp nơi rất nhận quả tặng gặp, chúng ta thành tổng cũng không vì vậy lăng lăng, ngược lại hơi ngượng ngùng tiếp tục ở đi. Mắt thấy Liêu vấn Hàn thương thế vô ngại, liền nói thắc còn có chuyện phải làm liền cáo từ rời đi, đồng thời Hoang nên Hà Lạc phái đồng đạo đi cô tô làm khách, chẳng qua là rất xấu hổ nói bản thân bên kia điều kiện đơn sơ, địa phương còn lâu mới có thể cùng thái hành động tiên so sánh. Thấy thành thiên nhạc phải đi, niên thu diệp cũng ngại ngùng tiếp tục lên nô. Nàng mấy ngày nay một mực rất thấp vọng, lo lắng phái tiêu giao đồng môn nghe được tin tức sẽ tìm được thái hành động tiên tới, cũng không biết Tôn Kiến Nghiệp đã sớm đánh qua chào hỏi. Cáo từ trước, Thành thiên Nhạc lại nói với nàng phen, đạo hữu Ta nhìn ngươi còn chưa phải nghĩ trở về phái Tiêu Giao, phạm sai lầm chịu chịu trách nhiệm là đúng, nhưng không phân nặng nhẹ khư khư cố chấp cũng không có gì hay chỗ. Nếu như ngươi là muốn dùng cái này để trốn tránh sư môn trách phạt, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt nhưng nhìn ngươi ở Thái Hành Sơn trong gặp vỡ cũng không phải là cất loại này tính toán, chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Nhưng vô luận cam không cam lòng, cũng muốn thấy rõ ràng tình thế, ngươi nếu gặp lại Lưu Giang Hà, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Ngươi còn muốn đuổi theo cha ta cũng không ngăn trở, chẳng qua là khuyên ngươi một câu, nếu phát hiện Lưu Giang Hà, Vương Thiên Vương, Lý Dật Phong đám người hành tung, bản thân đừng liều lĩnh manh động. có thể lập tức cho ta biết Ngươi coi đây là lý do cự không trở về núi nếu không tìm được những người kia ngươi cũng không thể vĩnh viễn như vậy đi ta đã cho phái tiêu giao trưởng môn diệp minh tiền bối viết một phong thư bày hà lạc phái đồng đạo chuyển giao nói chuyện này cùng cái nhìn của ta liền cho ngươi thời gian một năm trong vòng một năm vô luận ngươi có phát hiện hay không mời tự đi trở về núi nếu như không phải như vậy một năm sau ta gặp lại ngươi sẽ đưa ngươi trở về đưa nàng trở về chẳng qua là khách khí cất nói thành thiên nhạc ý nói là niên thu diệp không thể vĩnh viễn kháng mệnh không trở về núi như vậy là được kiếm cớ trốn tránh chấp phạt nếu là như vậy hắn chỉ biết dẫn bày yêu đem niên thu diệp bắt lại đưa về phái tiêu giao. nhưng thành thiên nhạc cũng không là hoàn toàn không hiểu tình đời, niên thu diệp nên rõ ràng hơn như thế nào truy xét những người kia cho nên vẫn là cho nàng thời gian một năm một năm sau nếu nàng còn chưa phải trở về trừ phi trốn không gặp người nếu không thành thiên nhạc biết tin tức của nàng tự sẽ tới bắt thành thiên nhạc mấy ngày nay qua hết sức thoải mái thoải mái phải khiến chính hắn cũng thấy ngại mà niên thu diệp mấy ngày nay giống vậy qua phải rất ngại ngùng xấu hổ phải ngại ngùng đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay khó xử nhất trải qua nhưng lại không thể không đối mặt loại chuyện như vậy thành thiên nhạc loại này người cùng hắn loại giọng nói này Càng khiến người ta khó chịu là, thành thiên nhạc lúc này không còn nghiêng mặt, thế mà còn là cười ha hả nói chuyện, dáng vẻ nhìn qua ngốc niết, là như vậy nhận người hận nhưng lại bắt hắn hết cách. nhân thu diệp cắn răng, ông quyền nói, đa tạ thành tổng đánh thức, một năm này ta sẽ tận lực truy xét lưu dạng hà đám người hành tung, nếu có phát hiện sẽ kịp thời thông báo thành tổng. Nếu như một năm sau ta không có thu hoạch, người cũng không mệt, không cần chờ thành tổng tới đưa, tự sẽ lĩnh mệnh trở về núi. Thành thiên nhạc cười phất tay nói, như vậy là tốt rồi. Ta cũng hy vọng trong một năm này người có thể có sở hạch, mà bản thân cũng bình an vô sự, như vậy đến lúc đó không chỉ là người trở về núi có thể hay không phải bản giao vấn đề, phái tiêu giao mặt mũi cũng đẹp mắt. Một năm này chi nặng, ta cũng biết ở cho quý phái trưởng môn trong thư, người gặp chuyện cứ việc tìm quen biết đồng đạo giúp một tay, không cần phải lo lắng bọn họ sẽ mạnh khuyên người trở về phái tiêu giao. Từ biệt niên thu diệp, thành thiên nhạc trong lòng tính toán riêng, đương nhiên là đi siêu tập hàn châm thúy, bất luận lục ngô thần luôn đan có thể hay không luyện thành, vật này trước làm một nhóm cũng là càng nhiều càng tốt. Nhưng hắn không có trực tiếp vào núi, mà là lại bội về thái nguyên. gọi điện thoại đến tô châu để cho thịnh long mau sớm bay tới rút một tay thịnh long vốn là không có hộ khẩu nhưng là sau đó chỉ vô dụng bỏ tiền hoàng thường tìm muốn lộ lại tỉnh lận cận một huyện thành nhỏ cho hắn làm trương hộ khẩu con này kim tuyến thử yêu từ nay cũng được có chứng minh nhân dân người chứng minh nhân dân bên trên viết tuổi là 16 tuổi so với hắn nhìn qua dáng vẻ muốn lớn một chút nhưng là ra cửa dễ dàng hơn chí ít có thể một mình đi máy bay Nô giả minh lái xe đem thịnh long đưa đến phi trường thành thiên nhạc ở nơi này bên phi trường tiếp người sau đó mang theo thịnh long tiến vào thái hành núi thảm bên người nhiều như vậy yêu tu Thành Thiên Nhạc vì sao lại cứ chỉ đem một ngây thơ vị thoát thịnh long? Bởi vì chuyến này là muốn tìm bảo, dĩ nhiên phải dùng đến Kim Tiễn Thử Thiên Phú thần thông. Trên lý thuyết Kim Tiễn Thử yêu cần vượt qua phong tà kiếp mới tính đã có thành tựu, nhưng Thịnh Long Thiên Phú thần thông không yếu, chỗ tập luyện pháp quyết chính là Thành Thiên Nhạc truyền lại. Ngoại cảnh, nội tức, ích cốc cảnh giới đều đã tương dung viên mãn, trên lệch chính là kia một tiếng nên đón cùng vượt qua phong tà kiếp cơ duyên. Kim Tiễn Thử muốn tu có thành tựu cũng không dễ dàng. Nếu như đang ở một chỗ chỉ biết tu luyện sợ rằng càng khó hơn, nhớ khi xưa Thành Thiên Nhạc chính là ở một phen hành du trên đường đột phá phong tạc tiếp lần này đem Thịnh Long gọi tới nói không chừng cũng là cơ duyên của hắn. Mang theo Thịnh Long đi tìm bảo còn có cái chỗ tốt cực lớn, coi như chưa có thành tựu, nhưng hắn biến hóa ra nguyên thân lại cực thiện với khoan thành động. Hàng trâm Thúy là chôn trong lòng đất, phân bố địa phương ít nhất cũng là trăm năm trước chấm tích, Thành Thiên Nhạc lấy thần thức tìm tòi khó có thể thâm nhập dưới đất, cũng không thể đến một chỗ liền diện tích lớn đào hố đi, đem Thái Hành Sơn đào một lần phải là bao lớn công trình. Coi như tìm được đã mấy trăm năm lạnh đuôi lòng phân bố địa phương, cũng không thể nào tùy ý đào. Do kim tuyến chuột chui xuống dưới đất đi tìm là không thể tốt hơn. Thích Long lần đầu tiên ra khỏi cửa xa như vậy, rất là hưng phấn, lại thấy bản thân như vậy bị thành tổng coi trọng, trong hưng phấn cũng có mấy phần đắc ý, dọc theo đường đi đều là nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Thành Thiên Nhạc ngược lại khuyên hắn không cần kích động như vậy, lại ở vào núi lúc thật tốt tu luyện ngoại cảnh chi đạo, không nóng không vội mới có thể an định thần khí, ai cũng không nói chắc được nơi nào có hàng châm thú, dưới loại trạng thái này mới dễ dàng hơn phát hiện. Bọn họ liền từ niên tu diệp gặp gỡ lưu dạng Hà Điểm ra phát, mang theo mục đích lại không có phương hướng xoay quanh sưu tầm, quả nhiên tìm được đã mấy trăm năm tuổi cây lạnh đuôi lòng phân bố địa phương. Nếu Tôn Kiến Nghiệp không nói cho Thành Thiên Nhạc phân biệt phương pháp khác, Thành Thiên Nhạc thật đúng là không nhận ra loại này cây tùng, khí tức của nó cùng trong núi cái khác cây tùng không cũng không khác biệt gì, chẳng qua là những thứ kia trăm năm tuổi cây trở lên năm chân cổ tùng, cành lá giữa tỉnh, cờ có thể thấy một, hai cây xanh biếc trong suốt lá thông. Chỉ tìm được lạnh đuôi lỏng phải không đủ, giống như như vậy đặc biệt lá thông rơi xuống đất ít nhất còn phải lại hơn trăm năm mới có thể trở thành hàn châm thúy. Hà Lạc phái đệ tử có một từ xưa truyền thừa thói quen, thấy có cái loại đó lá thông mới vừa rơi xuống, liền dùng cái khác lá thông gói lại chôn, tránh khỏi lẫn vào trong đất mục nát, lưu tại trăm năm về sau trở lại người cơ duyên. trương 371, tâm không theo đuổi trong khắp nơi hàng trăm thúy thành thiên nhạc tìm được cái chỗ này hiển nhiên đã có người tìm tới có chút tầng đất bị nhấc lên có nhiều chỗ nhìn như không khác trạng vẫn còn lưu lại pháp lực ba động dấu vết hiển nhiên có người dùng thu vật phương pháp đem trôn dấu kem khỏi hàng trăm thúy trực tiếp lấy ra có thể là lưu dạng hà gần đây gây nên cũng có thể là lúc trước đã tới hà lạc phái đệ tử thuận tay thu gót đợi đến thành thiên nhạc trở lại lúc sợ rằng thu hoạch đã rất nhỏ trong đất chỗ sâu có thể còn có trôn dấu nhưng thành thiên nhạc không thể nào đem mảnh rừng núi này mặt đất cũng đào một lần vậy sẽ là công trình vĩ đại lượng bốn bề đều là quả đổi Mọi ra đất lại hướng nơi nào đúng đâu. Pháp lực hao phí chi cự là vượt quá tưởng tượng, chỉ vì tìm như vậy không mấy cây hàng châm thúy đương nhiên là được không bù mất. May nhờ có Thịnh Long, Thành Thiên Nhạc sẽ để cho hắn hóa ra nguyên thân chui xuống lòng đất hạ thử một chút. Ở chỗ này chủ yếu cũng không phải là vì thu góp bao nhiêu hàng châm thúy, mà là để cho Thịnh Long nghiên cứu quen thuộc thu góp vật này phương pháp, đồng thời cũng diễn luyện giữa hai người phối hợp. Thịnh Long Thiên phu thần thông thiện ở tìm bảo, cảm ứng các loại đặc biệt tinh thuần dị thường vật tính, nhưng nguyên thần của hắn kém xa Thành Thiên Nhạc hùng mạnh, cần để cho Thành Thiên Nhạc đi chỉ dẫn phương hướng, đến gần có thể địa điểm sau mới có thể có nhiều hơn thu hoạch. mà thành thiên nhạc cũng sợ thịnh long ở sâu dưới lòng đất đụng phải cái gì ngoài ý muốn, vì vậy ở thịnh long khoan thành động xuống đất đồng thời, thân thức của hắn cũng cùng huy động dọc theo mà vào từ đầu tới cuối duy trì ở này nguyên thần phạm vi bao phủ bên trong. như vậy, thành thiên nhạc không chỉ có thể tùy thời chỉ dẫn thịnh long còn có thể cung cấp bảo vệ, nếu vượt qua cái phạm vi này, thành thiên nhạc chỉ biết đem thịnh long gọi trở về. có thịnh long chui ra huy động, thành thiên nhạc thần thức dọc theo cái không gian này tự nhiên có thể xuống đất cực sâu, nhưng sâu trong lòng đất các loại vật tính phức tạp, hoàn cảnh không thể cờ đũa cả nắm. phân phó xong xong sau, thịnh long hóa thành một đạo kim quang. dọc theo đất đá giữa một cái khe hở chui vào lòng đất thành thiên nhạc nhắm mắt lại triển khai nguyên thần không chỉ có bao phủ lại mảnh rừng núi này hơn nữa cảm ứng phạm vi cũng đi theo thịnh long hướng kéo dài xuống bùn đất cùng tầng nham thạch giữa thường thường có khe hở vì đỡ tốn sức thịnh long nhiều tìm loại này khe hở đi không thông mới có thể vận chuyển pháp lực ở bùn đất cùng giữa đám đá vụn khoan thành động đường tắt phần lớn không phải thẳng tắp thanh thiên nhạc thần thức có thể đi theo hắn xuống đất độ sâu là không chừng muốn nhìn đất đá phân bố cùng lượng quanh phần quang lớn đến bao nhiêu đầu tiên phải tìm có mấy trăm năm trước lá thông lá dụng trầm tích địa tầng cảm ứng cái loại đó đặc biệt bùn đất khí tức làm phân phân biệt rõ ràng sau. lại đi tìm loại khí tức này nồng nặc nhất chỗ, bọn họ ngay từ đầu chẳng qua là đang nghiên cứu nếm thử. Thịnh Long cũng không biết cổ đại có mảng lớn lá thông trầm tích thổ những là cái dạng gì, lục lọi rất lâu mới tìm xuất quy luật, sau đó lục ra được quả thứ nhất hàn trầm thúy. Có quả thứ nhất liền dễ làm, Thịnh Long có thể cẩn thận phân biệt nó và tính, sau đó tìm thích hợp nhất tầng đất đi trọng điểm tìm đòi. Ở nơi này một mảnh núi rừng, bọn họ hoa một ngày một đêm công phu, tổng cộng tìm được 17 quả. Thu hoạch này xem ra rất đáng thương à, phóng ở lòng bàn tay chỉ có nho nhỏ một thanh, nếu chế thành một chi đốt hương vậy, thời gian đốt hết một nén hương cũng liền dùng không có. dược tính hiệu dụng còn đền bù bọn họ không được cái này phen công phu tiêu hao đâu hà lạc phái đệ tử cũng không cố ý đặc biệt thu góp hàng trong thúy, chẳng qua là gặp phải cơ hội thích hợp tình cờ chọn lựa xem ra là rất có đạo lý nhưng thành tiên nhạc cùng thịnh long lại rất phấn chấn nơi này nên mới vừa bị người thu góp qua bọn họ lại còn có thể tìm tới 17 quả nói rõ phương pháp là có thể được nơi này đã không có tiếp tục lục soát đi xuống giá trị tiếp tục nghiên cứu cải thiện một cái phối hợp phương pháp thay cái địa phương thích hợp nên thu hoạch sẽ lớn hơn chẳng qua là thịnh long mệt mỏi Thần khí pháp lực đến gần suy kiệt, hắn gần như đem mảnh rừng núi này ngầm dưới đất có thể chui địa phương cũng chui một lần, vừa mới bắt đầu bởi vì không thuần thục cũng phí không ít oan uổng công phu, cho nên tạm thời chỉ có thể điều tức hàm dưỡng, chờ khôi phục lại nói. Ngày kế ngày còn không có hoàn toàn sáng, Thịnh Long liền rời định đứng dậy nếu lại đi tìm bảo, Thành Thiên Nhạc lại khuyên hắn đợi một chút, đừng xuất ruột. Thịnh Long bản thân không cảm thấy mệt mỏi, nhưng Thành Thiên Nhạc lại rất rõ ràng ngày hôm qua con này nhỏ kim tuyến thử tiêu hao bao lớn, mới vừa khôi phục không thể miễn cưỡng lại thấu chi thiên phú thần thông. Ngày nay buổi sáng, Thành Thiên Nhạc mang theo Thịnh Long ở thái hành trong núi sâu chậm rãi mà đi. Hướng hắn giảng giải động trung cực tĩnh càng nộ cũng chính là thành thiên nhạc mấy năm trước ở tại khách sạn thức nhà trọ lúc mỗi ngày với kim kevin hồ làm việc chi động công khi đó thành thiên nhạc tu vi còn thấp nhưng có rất nhiều đánh tăng cơ công phu cũng sẽ không bởi vì tập luyện người tu vi đề cao mà lộ ra lỗi thời vô dụng mà là theo cảnh giới sâu hơn có khác diệu thú loại này động công thích hợp nhất khôi phục thể lực kết hợp với thịnh long trước mắt đã nắm giữ ngoại cảnh nội tức phương pháp tắc còn có huyền diệu thể hội người ở trong núi cất bước lại tựa như người bất động mà thiên địa hành vạn vật khí tức lượm lượt mà tới lấy này tinh hoa luyện hóa hình thần thành thiên nhạc tu luyện ngự hình chi đạo Thịnh Long tu luyện dung hợp ngoại cảnh nội tức động trung cực tĩnh, một đường đi lại, buổi chiều lại ở rất vắng vẻ trong núi sâu phát hiện có lạnh đuôi lòng phân bố địa phương. Giữa hai người hợp tác đã so với hôm qua thuần thục nhiều, Thành Thiên Nhạc triển khai nguyên thần bao phủ núi rừng, Thịnh Long hóa thành một đạo kim quang xuống đất, Thành Thiên Nhạc thần thức theo hắn chui ra huy động mà vào chỉ rất bảo vệ. Cái này phiến núi rừng nên rất lâu không có ai đã tới, thu hoạch của bọn họ rất nhiều, đến ngày thứ hai dạng sáng, tổng cộng tìm được 82 quả hàng trăm thúy, trong đó có gần một nửa ở trôn giấu kém cỏi trong lớp đất, nếu Hà Lạc Phái đệ tử gần đây từng đi ngang qua, lời có thể cũng sẽ bị thuận tay hái đi. mà đổi thành ngoài phần lớn thời là rất khó bị phát hiện hoặc là thu góp đứng lên rất phí sức, có thể chọn lựa người trừ phi thần thức mạnh mẽ hơn thành thiên nhạc nhiều lắm, hoặc là chính là có thịnh long như vậy kim tuyến thử yêu giúp một tay. chơi sáng sau, càng làm càng mạnh hơn thịnh long chưa thỏa mãn, vẫn còn muốn tìm đến nhiều hơn, mà thành thiên nhạc kịp thời ngăn cản hắn, đem hắn cứ gọi về mặt đất điều tức hằng dưỡng. thịnh long so với hôm qua mệt mỏi hơn, hơn nữa phát hiện mới một cái hàn châm thúy tốc độ so lúc mới bắt đầu chấm rất nhiều, nói rõ tiếp tục ở đây trong tìm đi xuống giá trị đã không lớn. hai người lại một mực nghỉ ngơi đến hoàng hôn, lúc này mới tiếp tục lên đường dọc theo dãy núi hướng càng nơi vắng vẻ đi tới. ban đêm đi chậm rãi công cùng giữa ban ngày so sánh lại là một phen khác cảm thụ ban đêm vạn rằm không mây, trong núi sâu không khí đặc biệt trong sáng đầy trời tinh tinh cũng đang nhìn bọn họ giống như từng con từng con kinh ngạc ánh mắt phản phất đang nhìn hai người điên hoặc là kẻ ngu Thanh thiên nhạc cùng thịnh long ở trong núi liên tiếp chui chừng mười ngày tổng cộng thu góp đến hơn 700 quả hàng chân thúy thịnh long cũng không biết những thứ này số lượng tính nhiều hay là tính ít hắn là hài tử tinh khí đem cái này coi là một món chơi rất khá lại rất có cảm giác thành công chuyện không biết mệt mỏi một cái lại một cái thu góp mỗi tìm được mới một cái đều là ngạc nhiên mấy ngày nay Thịnh Long ánh mắt trong hướng bốn phía, phảng phất khắp núi đồi đều là sáng lấp lánh Hàn Trâm Thúy. Thanh Thiên Nhạc cũng không biết những thứ này Hàn Trâm Thúy ở các phái tu sĩ trong mắt tính nhiều tính ít, hắn chỉ từ toa thuốc cùng vật này chỗ dùng phương diện cân nhắc, trong lòng cảm giác còn là còn thiếu rất nhiều a luyện chế một cây đốt hương, ít nhất sẽ phải 10 cái, chỉ có thể dùng thời gian đốt một nén hương. Nếu mượn vật này tới luyện chế pháp khí, khiến pháp bảo công kích phong mang bén nhọn hơn, vậy cũng không biết sẽ hao phí bao nhiêu. Luyện chế một cái Lục Nô Thần đan, ít nhất cũng cần trăm viên Hàn Trâm Thúy, cái này cũng chưa tính chế thuốc quá trình hợp ý ngoài hao tổ đầu. nhưng hắn nhưng không nghĩ để cho thịnh long quá mức thấu chi thiên phú thần thông hắn có thể nhìn ra con này nhỏ kim tuyến thử hết sức chuyên chú làm việc lúc tương đương đầu nhập đại đa số thời điểm đều là thành thiên nhạc buộc hắn trở lại nghỉ ngơi thịnh long giống như quên ăn quên ngủ chơi game lúc bị hệ thống cưỡng chế hạ tuyến nếu không đủ kia cứ tiếp tục tìm loại chuyện như vậy thực sự dựa vào tìm vận may có lúc tìm được có mảng lớn lạnh đuôi lòng cổ thụ phân bố địa phương sâu dưới lòng đất hàn châm thúy dù rằng không ít nhưng là chôn giấu kém cỏi dễ dàng đào được trên căn bản còn dư lại không có mấy Bởi vì giống như loại địa phương này, Hà Lạc phái đệ tử hoặc là tình cờ đi ngang qua Thái Hành Sơn những tu sĩ khác cũng tới chọn lựa Hàn Châm Thúy. Chôn giấu phải càng sâu, chọn lựa lúc hao phí thần khí pháp lực thì càng nhiều, tới ở dưới đất quá sâu thành thiên nhạc thần thức không cách nào theo dõi chỗ, hắn cũng sẽ không để Thịnh Long lại chui. Tước chừng lại qua chừng 10 ngày, bọn họ lại thu góp đến hơn 600 quả Hàn Châm Thúy, so trước trước 10 ngày ngược lại ít hơn. Không phải không đủ thuần thụ, hắn cùng với Thịnh Long phối hợp lại thu góp Hàn Châm Thúy đã là quen cửa quen mẹo, chẳng qua là vận khí không tốt lắm. dọc theo đường đi rõ ràng có mảng lớn lạnh đuôi lòng sinh trưởng địa phương bọn họ gần như cũng lục soát khắp tìm thêm đã vắng vẻ lại thích hợp chỗ cũng không dễ dàng thành thiên nhạc dứt khoát để cho thịnh long nghỉ ngơi hai ngày đặc biệt nói cho hắn thụ các loại động tích công trừ chính chuyện pháp quyết ra còn có rất nhiều loại phụ trợ tu hành công pháp chưa chắc cần toàn bộ cũng luyện sư phụ bình thường chẳng qua là căn cứ đệ tử bất đồng đặc điểm cùng am hiểu chỉ điểm chỉ có đang suy nghĩ tông môn truyền thừa lúc mới sẽ đem tất cả mọi thứ cũng truyền thụ nhưng trong đó có chút quan khiếu hay là tu luyện đến cảnh giới nhất định mới có thể ấn chứng mà thành thiên nhạc đối thịnh long nói đều là bản thân từng ấn chứng qua đến ngày thứ ba, bọn họ tìm được một mảnh tạp đùi cây sinh tái sinh rừng trong đó cũng có cây tùng phát hiện hai gốc không lớn lạnh đôi lòng giống như loại địa phương này tìm được hàng trâm thúy có khả năng nên rất nhỏ nhưng đã hai ngày cũng không có thu hoạch không nhịn được ngứa nghề thịnh long chủ động chờ lệnh phải thử một chút thành thiên nhạc cũng liền ôm có cũng được không có cũng được thái độ thử một phen kết quả lại rất làm cho người khác kinh ngạc vẫn may của bọn họ khí lại đến rồi ngắn ngủi nửa ngày công phu ở chôn dấu kém cỏi trong lớp đất chỉ tìm được ba cái đây là thịnh long thiên phú thần thông đặc biệt bén nhảy mới tình cờ phát hiện nhưng ở chôn dấu rất sâu địa phương thịnh long lại tìm ra ba trăm quả Thịnh Long dưới đất truy hành, tìm được có hàn châm thúy tụ tập phân bố phạm vi, thậm chí vượt xa khỏi có lạnh du lỏng sinh trưởng địa phương. Thanh Thiên Nhạc Nguyên Thần có thể truy lùng khoảng cách có hạn, cho nên không ngừng đổi chỗ để cho Thịnh Long lần nữa xuống đất. Ngày thứ hai trải qua một phen điều dưỡng nghỉ ngơi, vây lượn vùng này danh giới tiếp tục tìm, lại phát hiện gần trăm viên, nhưng lại hướng càng xa xôi lục soát liền không có. Đây là không tưởng tượng được ngạc nhiên a, hai người phân tích một phen loại trạng muống này nguồn gốc, bọn họ ban đầu tìm đều là đã mấy trăm năm trở lên lạnh đuôi lỏng sinh trưởng, mảng lớn rừng tụ tập phân bố địa phương, trên lý thuyết là nhất định có thể tìm được hàn trầm thúy. Nhưng các đời khẳng định cũng có rất nhiều tu sĩ đã tới. Lần này tìm được là một mảnh tái sinh tạp rừng, chỉ có hai gốc không quá lớn lạnh đuôi lòng mà thôi, nhưng ngầm dưới đất chôn dấu hàng trăm thúy lại có nhiều như vậy, chỉ có thể nói rõ một chuyện, thời cổ nơi này từng có mảng lớn lạnh đuôi lòng sinh trưởng. Chương 372, chuyên toàn tâm toàn ý, thấy cổ kim thái hành sơn. Bởi vì các loại nguyên nhân, thái hành sơn một giải từ xưa tới nay khí hậu cùng thực vật biến hóa rất lớn, lạnh đuôi lòng mặc dù hiếm như thấy, nhưng phân bố phạm vi cũng rất rộng. Cổ đại mảng lớn lạnh đuôi rừng tùng, bây giờ có rất nhiều đã không còn tồn tại, sớm đã bị các loại dã cây thay thế. chỗ như vậy gần như không phát hiện được, lại có thể là chôn giấu hàn châm thúy nhiều nhất, bọn họ ngẫu nhiên gặp một chỗ. Nhưng nếu không phải là có Thịnh Long Thiên Phú thần thông cùng hai người này gần như ngốc liệt thu góp phương pháp, cũng không thể nào có loại này vận khí tốt. Đã có này phát hiện, thời gian kế tiếp, Thành Thiên Nhạc liền mang theo Thịnh Long chuyên tìm cái loại đó tạp cây trong tỉnh cờ phân bố lạnh đuôi lòng địa phương, mật mờ quần sơn lớn như vậy, có mấy bụi lạnh đuôi lòng xen lẫn trong rừng sâu trong là rất khó bị chú ý tới, trừ phi thành phiến sinh trưởng mới dễ dàng phát hiện, nhưng hai người này chính là làm như vậy. Dù loại phương pháp này vận khí lúc tốt lúc xấu, có lúc không thu hoạch được gì, có lúc thu hoạch rất nhiều. Thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn một tháng, Thành Thiên Nhạc đã thu góp đến hơn 3000 quả Hàn Châm Thúy. Nếu hà Lạc phái đệ tử biết thành tổng dùng loại phương pháp này đặc biệt thu góp Hàn Châm Thúy, hơn nữa thu hoạch nhiều như vậy, sợ rằng sẽ kinh ngạc phải hạ ba đô muốn rất xuống. Thành Thiên Nhạc ở trong núi lấy ngàn năm cổ mộc chi tâm, chế tạo mấy cái hộp, lại lấy luyện khí chi pháp luyện hóa này chất liệu, mặc dù không có luyện thành pháp bảo gì, nhưng cũng làm cho tương đương kiên cố bên chắc. Hơn 3000 quả Hàn Châm Thúy vừa vặn có thể chứa đầy một hộp, mà hắn cùng với thịnh long mỗi trên thân người còn cất hẳn mấy cái vô ích hộp đâu. Ngược lại không phải là Thành Thiên Nhạc có nhiều lòng tham. Hắn chẳng qua là cảm thấy còn chưa đủ dùng mà thôi, thậm chí đã không có còn muốn đoạt được bao nhiêu, chẳng qua là mang theo Thịnh Long đi làm chuyện này. Giống như hắn loại này, người chuyên tâm đứng lên là rất đáng sợ, bởi vì hắn tạm nghiệm có ít, tính tình lại sáng sủa phi thường lạc quan. Tỷ như biến thành người khác chỉ sợ cũng sẽ không giống hắn như vậy muốn mở ra đầy đủ cô tô họa quyển thế giới, vẽ trong tùy thời có thể đi dạo địa phương, làm gì không phải liền mỗi một con đường thậm chí ven đường mỗi một cái rác rưởi thùng cũng làm rõ ràng đâu. Nhưng thành tiên nhạc mở ra họa quyển thế giới trải qua cũng là một loại đặc biệt tu luyện, bây giờ ở Thái Hành Sơn trong mặc dù mang theo trong người họa quyển, nhưng hắn lại không có lại tiến vào họa quyển thế giới. Bởi vì mỗi ngày đều muốn đào được Hàn Châm Thúy, thời gian còn lại nên vì mức long hộ pháp, ở trong thâm sơn này hắn không thể nào tiến vào họa quyển thế giới mất đi để phòng bảo vệ, nhưng đã từng tu luyện không ngờ vào lúc này cũng dùng tới. Thanh thiên nhạc từng tại Tô Châu trên bản đồ vẽ qua họa quyển trong thế giới đi qua đường tắt, nguyên thần trong thế giới đã triển hiện hơn nửa Tô Châu, cho nên hắn ở định cảnh trong đối với địa hình địa thế có thể phát họa đặc biệt rõ ràng. Hắn có rảnh rỗi lúc liền nhúng đất vì sa bàn đúng xúc mô phòng chố đi qua thái hành quân phòng, sau đó dứt khoát lấy nguyên thần định cảnh trong xem pháp, trực tiếp ở trước mắt hiện lên từng đi qua địa hình địa thế, trọng điểm là các nơi lạnh đôi lòng phân bố tình huống. bao nhiêu tìm được cùng tổng kết ra một ít quy luật loại này nguyên thần định cảnh không giống với họa quyền thế giới họa quyền thế giới tự thành huyền diệu vô luận có vào hay không nhập nó đều là tồn tại tựa như nguyên thần có thể đi vào một cái động thiên kết giới mà thành thiên nhạc ở nguyên thần trong buộc vòng quanh thái hành sơn tranh cảnh chỉ là một loại xem pháp là vận chuyển pháp lực hiện lên cảnh tượng có thể đem chi tiết triển hiện phải có nhiều rõ ràng là ở nguyên thần của hắn cường đại cỡ nào sử dụng loại thủ pháp này lại có thêm thuần thủ một khi thu công rời định tự nhiên cũng sẽ không có cái này cảnh tượng đây là thành thiên nhạc đã từng chủ yếu nhất tu luyện dĩ nhiên cũng là hắn am hiểu nhất thủ đoạn lại bôi lỏng là thái hành sơn trong bình thường cây tùng biến dị chủ loại, loại này cây tùng là hạt giống rơi xuống đất này mầm, tất nhiên có hàng loạt phân bố quy luật cùng đi về phía. Có thể nghiên cứu hiện hữu rừng tùng phân bố đặc điểm, có cái nào trùng điệp hoặc thỉnh thoảng quy luật, còn có thể phân tích cổ đại đã biến mất rừng tùng trên căn bản đều là như thế nào phân bố, đi tìm có khả năng nhất địa điểm. Bởi như vậy, quả nhiên lại có đại thu hoạch, ở thành thiên nhạc dưới sự chỉ dẫn dù nỗ có thất thủ, nhưng nhiều hơn thời điểm lại có thể tìm tới đại lượng hàng châm thủy chôn giấu, lại qua chừng 10 ngày, ba cái hộp gỗ cũng trang bị đầy đủ. Bọn họ vào núi sắp 2 tháng sau, rốt cuộc đi ra khỏi núi thảm trang điểm nhìn qua cũng cùng ăn mày sấp xỉ dày nhất định là mày hỏng đồ lóc đảo còn hoàn hảo nhưng lại áo khoác tùy ý là hư hại dấu vết có một thân thần thông cũng luyện không tới trên y phục đi ở trong núi rừng chui lâu như vậy tổng hội không cẩn thận có quát trên lý thuyết hai người đều có ít cốc khả năng nhưng ở như vậy liên tục tiêu hao dưới tình huống hay là cần ăn cái gì bổ sung cơ bản nhất nguyên khí hai người cũng còn còn lâu mới có được lột xác khả năng thần khí pháp lực có thể tự hành công hàm dưỡng nhưng thân thể máu thịt nguyên khí bao nhiêu còn phải dựa vào ngũ cốc bổ sung Thịnh long lại hay làm hắn vốn là ho dại Ở sơn giã trong biết bản thân tìm ăn, mà Thành Thiên Nhạc cũng chỉ có thể săn thú hái trái cây, gần đây nửa tháng này qua phải cùng dã như vậy. Núi thẳm ranh giới là địa thế mang chút phập phồng ruộng lúa mạch, nhìn về nơi xa là mấy tòa thôn trang, có khói bếp dâng lên gà chó tiếng tướng người. Thích Long hỏi: "Thành tổng, ngài là nói vùng này ở mấy trăm năm trước có thể có đại quy mô nhất lạnh đôi lòng phân bố?" Thành Thiên Nhạc gật đầu trầm ngâm nói: "Đạo không nhất định là lãnh đôi lòng, mấy trăm năm trước nơi này có thể là trùng điệp mấy trăm dạng thái hành rừng tùng, trong đó cũng hẳn là xuất hiện qua nhiều nhất biến dị chủng loại. Nhưng là cận đại tới nay thời cổ núi rừng đã sớm phát tận, biến thành thôn trang cùng ruộng đất." Chôn giấu kém cỏi Hàn Châm Thúy chỉ sợ sớm đã không tồn tại, nhưng tu dụng xây nhà nếu như động địa tầng không sâu, cũng có thể có thể còn có nhóm lớn Hàn Châm Thúy bảo lưu lại tới. Giống như loại địa phương này nên là chôn giấu Hàn Châm Thúy nhiều nhất, cũng là khó nhất bị người phát hiện. Thích Long nhìn nơi này ruộng lúa mạch địa thế còn cất giữ sơn thế phật phồng, canh tác đào móc độ sâu có hạn, ngầm dưới đất nên còn không động tới, đáng giá phải đảng hoàng thử một chút. Giống như loại địa phương này, nếu quả thật chôn giấu nhóm lớn Hàn Châm Thúy, ai có thể nghĩ tới chứ? Tất cả mọi người ở trong núi sâu mấy trăm năm dưới cây cổ thụ đi tìm, không thể nào chạy đi ra bên ngoài đồng ruộng trong thôn trang đi sưu tập. Thanh Thiên Nhạc cười khổ nói, coi như nghĩ như vậy tìm cũng khả năng không nhiều, cũng không thể chạy đến ngoài núi để người ta ruộng đất cũng đào ra, nhà cung nền móng cũng nhấc lên, đi siêu tầm kia mấy cái còn không rõ ràng lắm, có tồn tại hay không hẳn Trâm Thủy à? Thịnh Long lại hưng phấn kêu lên, người khác không được, ta có thể à? Chui đến dưới đất đến liền là, ai cũng không phát hiện được, muốn không hiện tại liền thử một chút, ấn chứng một cái phán đoán của ngài có đúng hay không? Thanh Thiên Nhạc, không nóng nảy, sau khi trời tối trở lại, ta ban ngày chạy đến người ta trong ruộng truất loạn, thật ra là có thể nhìn thấy, trong thôn chó sẽ đuổi theo ra tới cắn. Thính Long nhìn ruộng lúa mạch đột nhiên kêu lên, à, bên kia ngồi một người, chỉ có đầu cùng bả vai cũng lộ ở bên ngoài, hắn có phải hay không lấy thần thức xuống đất siêu tầm, cũng ở đây tìm Hàn trâm thủy à? Thanh Thiên nhạc dở khóc dở cười nói, người nọ rõ ràng là ở Đại Tiện Nha, ở trong ruộng làm việc lúc nghĩ đi nhà cầu, chẳng lẽ còn chạy về trong thôn nhà xí? Đương nhiên là liền giải quyết, chúng ta tiên tiến núi thật tốt điều dưỡng nghỉ ngơi, chờ nhập dạ hậu trở lại làm một trận lớn theo ta suy đoán, thời cổ nơi này rừng tùng phân bố phạm vi rất rộng, chúng ta từng mảnh từng mảnh phân khối tìm tòi, sợ rằng cũng phải phí chút ngày giờ à, đang ở trong ruộng tìm thôn chàng thì thôi. Thành Thiên Nhạc cùng Thịnh Long có gần 2 tháng qua thu hoạch lớn nhất. Mảnh này đồng ruộng thôn trang phạm vi dù rộng, nhưng bởi vì địa thế bằng phẳng, chỉ cần có thể tiến nhập sâu dưới lòng đất triển khai thần thức, siêu tầm đứng lên so trong núi sâu muốn dễ dàng hơn nhiều. Lần này là đụng vào đại vận, 10 ngày sau, 6 cái hộp gỗ lớn toàn bộ trang bị đầy đủ, Thành Thiên Nhạc lại làm ra một hộp gỗ nhỏ. Thịnh Long phi thường phân chấn, lại hỏi Thành Thiên Nhạc còn có chỗ nào cùng nơi này tương tự. Thành Thiên Nhạc lại lắc đầu nói, có thể có như thế thu hoạch, đã là năm mộng cũng nghĩ không ra lớn phúc duyên, sao có thể tham một lần nữa. Huống chi ta đã phân tích rất lâu trong thời gian ngắn sợ rằng khó hơn nữa tìm được như vậy địa điểm chúng ta tu luyện không phải là vì thu góp hàn trâm thúy mà thu góp hàn trâm thúy là vì tốt hơn phụ trợ tu luyện nếu một mực tham đây không được đầu đuôi lẫn lộn sao còn muốn tìm được nhiều hơn đã rất khó bất luận là trò chơi cũng tốt tìm bảo cũng được chớ quên chính sự chế nhảy tu hành thanh thiên nhạc rốt cuộc quyết định rời đi đã tìm tòi hơn hai tháng thái hành sơn nói ra lời nói này thời điểm trong lòng không khỏi nghĩ đến một người chính là đã rất lâu không gặp mặt mai lan đức hắn ngược lại không phải là đang suy nghĩ mai lan đức mượn hắn kia tòa trạch viện còn có không tới một năm liền đến kỳ mà là muốn ngay lúc này nếu như có mai lan đức ở liền tốt kêu mai lan đức được xưng địa khí tông sư lấy thành thiên nhạc bây giờ ánh mắt phán đoán tu vi cũng đột phá tương đương với đại thành chân nhân cảnh giới hắn từng cùng mai lan đức trao đổi qua phương diện tu luyện chuyện mai lan đức tu phát môn đặc biệt tam hiểu cảm ứng cùng lợi dụng địa khí biến hóa thậm chí có một loại tâm bản thuật có thể rất trực quan phát hiện núi sông sông ngòi thực vật biến thiên nếu có mai lan đức hỗ trợ dựa theo hắn tổng kết ra phương pháp siêu tầm hàn châm thúy nên dễ dàng hơn nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi khả năng không nhiều mời mai lan đức đến giúp đỡ làm chuyện như vậy Húng chi cho dù có mai lan đức giúp một tay, sử dụng phương pháp cũng hẳn là sắp xỉ, loại chuyện như vậy nhiều hơn hay là dựa vào vật khí, thu hoạch chưa chắc có thể nhiều hơn bao nhiêu. như vậy hao tổn tâm huyết phí đại pháp lực liên tục thi triển thủ đoạn, phải trả người ta bao nhiêu thủ lao à? thanh thiên nhạc cùng thịnh long lần này thái hành sơn chuyến đi, trung thu góp đến 19.000 hơn quả hàng trăm thúy. từ xưa tới nay liền không có người một lần thu góp qua nhiều như vậy này trong linh dược, dĩ nhiên cũng càng không có người giống như bọn họ như vậy cố chấp đặc biệt tới làm loại chuyện như vậy. có chút thành công phương pháp là có thể học tập tham khảo, nói theo. nhưng tương tự thành công lại rất khó sao chép coi như để cho thành thiên nhạc cùng thịnh long bản thân một lần nữa chỉ sợ cũng sẽ không còn có loại này may mắn đến thành thị gần nhất trong mua hai bộ quần áo mới nhiều như vậy hộp gỗ cũng không tốt mang theo trong người chỉ chứa một hộp nhỏ giữ ở bên người tiếp tục nghiên cứu còn lại cũng gọi chuyển phát nhanh công ty đánh tốt đóng gói gửi đến tô châu mộng hồ mỹ hoa còn ăn, để cho ngô yến thanh trước cất xong sợ rằng từ xưa tới nay liền không có gọi chuyển phát nhanh công ty vận chuyển nhiều như vậy lượng tu hành linh dược nếu muốn bảo trị vậy thành thiên nhạc tiền trên người sợ rằng còn chưa đủ giao bảo trị phí chúng ta thành tổng còn không rõ ràng lắm hắn phát tài Phân đại tài, Hàng Châm Thúy từ xưa đều là Hà Lạc phái đặc sản linh lượng. Hà Lạc phái đệ tử dù rất ít đặc biệt chọn lựa, nhưng là quanh năm tích lũy trong môn luôn có tồn lưu. Giang hồ đồng đạo nếu có cần, có thể sẽ tìm Hà Lạc phái đổi lấy, hoặc là thông qua âm thầm con đường mua. Mà Thanh Tiên nhạc lần này chỗ hái được hàng Châm Thúy số lượng là Hà Lạc phái trước mắt hàng tích chứ gần gấp 20 lần. Chương 373, Ngọc Long Yên, Đông Tuyết Mộc lộ Thành Châu. Thanh Tiên nhạc thu góp tuy nhiều, nhưng phần lớn được từ những tu sĩ khác rất khó chọn lựa hoặc không có nghĩ tới địa điểm, cũng là không quá làm trở ngại người khác cơ duyên. Chỉ cần có lạnh buôi lòng sinh trưởng địa phương, Hàng năm cũng sẽ có biến dị lá thông rơi xuống đất. Nếu cơ duyên xảo hợp sẽ ở trăm năm sau tạo thành hàn châm thúy. Nói cách khác hàng năm cũng đều sẽ có mới hàn châm thúy xuất hiện ở trong núi không biết nơi nào, hoặc vĩnh viễn chôn giấu hoặc đợi người đến sau chọn lựa. Hai người đổi mới rồi quần áo rời đi sơn tây địa phận xuôi nam thời điểm. Thích Long vóc dáng giống như cao hơn một chút xíu, nhưng người lại rõ ràng gầy, hắn là mệt mỏi gầy. Yêu tu hình người cũng không phải là nguyên thân mà là biến hóa mà thành, có thể đem yêu tu hình người mệt mỏi gầy, đơn giản không thể tin nổi thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Tục ngữ nói tướng tùy tâm sinh, yêu tu chỗ hóa hình dáng ngoài thay đổi, tất nhiên lương theo tâm cảnh cùng hình thần thay đổi. như vậy thịnh long trong hai tháng này chỗ bỏ ra tâm huyết có thể tưởng tượng được bất chi bất giác trong cũng là một trận tu luyện gian khổ muốn làm đến một điểm này không phải bị người điều khiển liền có thể mà cần tự giác tự nguyện đầu nhập trong đó giống như là nào đó tu hành phát nguyện cuối cùng hoàn thành nếu đổi một người tu sĩ cũng có thể điều khiển kim tuyến thử loại này linh thú yêu tu cũng không thể nào giống như thành thiên nhạc cùng thịnh long làm tốt như vậy nếu kim tuyến thử là đang điều khiển hạ không thể không trở nên tuyệt không có khả năng ra sức như vậy nếu như bức bách quá ác ngược lại dễ dàng đả thương nó nguyên thân thiên phú mà thành thiên nhạc nhưng chút xíu không có thúc ép qua thịt lòng ngược lại ngày ngày cũng muốn khuyên hắn không nên quá đầu nhập bọn họ ăn mặc dậy mới đi bộ xuôi nam ở ngoại ô chỗ không có người liền thi triển thần hành phương pháp cái gọi là thần hành chính là phiêu nhiên cất bước nhìn qua giống như rất bình thường kỳ thực tốc độ cực nhanh ma hoa biện từng đối thành thiên nhạc nói qua ngự thiên hạ khối lớn hành trình bí quyết cái gọi là thần hành thuật chính là ở chỗ này loại pháp quyết cơ sở bên trên ứng dụng nó không chỉ có riêng là dùng để lên đường trèo non lội suối đang lâm tuyệt bích bước chân như thường lúc đi lại như núi sông rời chuyển chính là thần hành ý chính thành thiên nhạc ở thái hành động tiên làm khách kia hai cũng cùng Hà Lạc Phái đệ tử trao đổi qua tu luyện tâm đắc. Ngày đó Liêu Vân Hàn từng thi triển một loại pháp lực xuống đất thuật, ý đồ làm động tới núi sông chói buộc Lưu Giang Hà. Đó là Hà Lạc Phái đệ tử am hiểu nhất bí pháp. ở Thái hành động thiên nhìn thấy kia năm màu đất trải ra quảng trường cùng con đường phóng xạ, Thành Thiên Nhạc cũng hiểu vì sao bọn họ am hiểu loại pháp thuật này, bởi vì tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo A. Toàn bộ động thiên kiến trúc cùng con đường gần như là toàn thân liên kết, đặc biệt lợi cho dưới chân vận chuyển pháp lực bí thuật tu luyện, cho nên Thành Thiên Nhạc cùng Hà Lạc Phái đệ tử trao đổi lúc với thần hành phương pháp cũng khá có tâm đắc. ở thái hành sơn trong hái tốt hơn thành thiên nhạc cũng đang tu luyện bí thuật tương tự liền đem pháp quyết cùng mình cảm nộ cũng truyền thụ cho thịnh long giờ phút này cũng coi là hiện học hiện dùng thịnh long đối cái này thần hành phương pháp khá cảm thấy hứng thú càng muốn đi bộ lấy củng cố mới vừa lĩnh nộ cảnh giới thịnh long thu hoạch còn không chỉ chừng này đâu trải qua thái hành sơn trong phen này chu luyện bất chi bất giác trong cảnh giới của hắn hôm nay đã công phu đều chân lúc nào cũng có thể đưa tới phong tạc tiếp liền nhìn phen này cơ duyên đồng thời cũng là kiếp nạn sẽ khi nào đến thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng nhìn thấu một điểm này cho nên bọn họ cũng không có trở về tô châu mà là vượt qua hoàng hà xuôi nam ngàn dặm thẳng tiến đại biệt sơn, bọn họ đi đại biệt sơn làm gì? Một phương diện thành thiên nhạc muốn cho thịnh lòng trong nghề du trong có nhiều hơn cả nộ, mà khác cũng là nhân cơ hội đi siêu tập lục ngộ thần luôn đan phương bên trên một cái khác vị linh dược ngọc long yên. ở toa thuốc viết lại 18 vị linh dược bên trong, chỉ có hai vị linh dược nơi sản sinh chủ yếu cùng với thu góp chọn lựa phương pháp giới thiệu hết sức càng kẽ, trong đó một mực chính là ngọc long yên, từ xưa sinh tại đại biệt sơn trong. thành thiên nhạc phải đi chọn lựa ngọc long yên, chủ yếu cũng không phải là bởi vì biết nó ở nơi nào thì phải làm thế nào đây thu góp, càng không phải là ý tưởng đột phát, mà là bởi vì loại linh dược này tạo thành nguyên lý. đào được phương pháp cùng hàn châm thúy rất tương tự. Thái Hành Sơn trong đã có kinh nghiệm có thể rất tốt tham khảo cùng phát huy. Tên Ngọc Long Yên rất hình tượng, nó chính là ở quanh năm mây mù lượn quanh trong núi thổi qua từng đạo khói trạng sương trắng, như Ngọc Long hóa khói tiềm hành. Người bình thường nhìn thấy căn bản liền phân biệt không ra, cũng sẽ không lưu ý, bởi vì nó liền xuất hiện ở quanh năm mây mù lượn quanh trong núi, hình thái cùng mây mù gần như không có bất kỳ phân biệt. Chỉ có tu sĩ mới có thể cảm ứng được nó kia đặc biệt vật tính, phải dùng đặc thù thu vật phương pháp đem ngưng luyện thu lấy, cuối cùng hóa thành mang theo màu trắng sữa trong suốt rịn gọn. Bình thường tu sĩ đào được Ngọc Long Yên đều là dùng loại phương pháp này, điều này cần tìm vận may, hơn nữa muốn ở hiểm tuyệt trong hoàn cảnh dừng lại chờ đợi. Sử dụng Ngọc Long Yên thời điểm, nhưng dùng pháp lực luyện hóa để nó lần nữa hóa thành khói hình, vật này nhưng chui luyện hình hài, thúc đẩy người sinh cơ sức khỏe dồi dào, có cố bổn bồi nguyên hiệu quả. Tỷ như tu sĩ ở vượt qua thân thủ kiếp lúc, nếu có đủ Ngọc Long Yên tương trợ nguy hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, cho nên dạng giọt chất lòng Ngọc Long Yên cũng luyện hình long thủy. Linh dược còn có khác cách dùng, như lấy pháp lực hóa nhập linh tuyển nhưng chế thành Ngọc Long lộ uống. người bình thường vậy có thể dùng, có an thần chỉ toàn thể, bãi độc dưỡng nhan hiệu quả. Nếu tu sĩ ở định ngồi trước dùng, tác hiệu dụng nhiều hơn. Vị kia ở Thạch Ly tượng trong lưu lại pháp quyết tiền bối nên đối ngọc Long Yên đặc biệt có nghiên cứu, phi thường tường tận giới thiệu vật này tạo thành quá trình. Lớn đường núi thảm quần phong giữa sinh trưởng một loại bông tuyết hàng long một, loại cây này ở chỗ khác cũng có, phẩm chất cứng rắn nhắn núi, có thể tự lấy nung một loại đặc thù chân quý bạch than. Loại cây này sinh trưởng phải phi thường chậm, dù là 100 năm cũng chỉ có thể vừa được cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lại trải qua các đời trả cây bây giờ bình nguyên hoặc đổi gò khu vực phân bố đã ít vô cùng, nhưng ở núi thảm vết người rất hiếm chỗ còn cất giữ rất nhiều, đốn tuổi đốt than cũng tìm không đi nơi nào. Nếu như bông tuyết hàng long mục sinh trưởng ở nhất định độ cao so với mặt biển độ cao, quanh năm mây mù lượn quanh địa phương, nhiệt độ cùng chiếu sáng hoàn cảnh cũng phù hợp nhất định điều kiện, nó trên cây khô sẽ giống như dài nấm mốc vậy tiết ra ra một loại màu trắng hơi mở nhựa cây. ở cành cây cầu kết chỗ chậm rãi rỉ ra nhỏ xuống đầy đất. nhựa cây nếu chôn ở dưới đất phù hợp nhất định điều kiện thường thường sẽ hình thành hộ phách, nhưng loại cây này son lại sẽ không, nó sẽ từ từ ở thổ nhưỡng trong phân giải, từ từ nhỏ dần biến mất. Nhưng có chút thể tích khá lớn nhựa cây còn lại sẽ không hoàn toàn biến mất, cuối cùng sẽ co lại thành ngón cái bụng lớn nhỏ viên châu hình. Loại này viên châu cũng không ổn định, lại tới nhất định niên hạn lại sẽ tự nhiên phân giải, hóa thành một đạo màu trắng khói mù từ dưới đất toát ra. Đây chính là ngọc long yên. Cho nên thu góp ngọc long yên phương pháp tốt nhất cũng không phải là lấy pháp lực thu nhếp kia tình cờ có thể đụng tới từng đạo sương mù, mà là trực tiếp ở tầng đất cùng sơn nham trong khe hở tìm loại này thụ chi viên châu. Loại này viên châu lấy pháp lực luyện hóa, chỉ biết hóa thành ngọc long yên, lại lấy pháp lực thu nhếp hơi khói trở thành dạng chất lỏng chính là tu sĩ chỗ xương luyện hình long thủy. Nhưng loại này viên châu không ổn định, không biết lúc nào liền lại biến thành hơi khói. Cho nên vị tiền bối kia ở toa thuốc trong lại lưu lại một loại đặc biệt thủ pháp. nhưng dùng pháp lực phong ấn viên châu làm cho không phát sinh biến hóa tạm thời bảo tồn, đợi đến phải dùng thời điểm lại đi bình thường luyện hóa chọn lựa. Đại Biệt Sơn vắt ngang ở An Huy, Hồ Bắc, Hà Nam chỗ giáp giới, vật trùng điệp hơn 700 trăm dặm, là Trường Giang cùng Hoài Hà bước ngoặt. Đại Biệt Sơn chủ phong có ba tòa, phân biệt xưng là Bạch Mã Nhọn, Nhiều Mây Nhọn, Thiên Hà Nhọn, địa thế địa hình phức tạp, bị rất nhiều đạo đức gây phân chia, vách núi giang đầy, rất là dốc đứng. Đời Đường Lý Thái Bạch du núi này từng có cảm thán, núi Chi Nam Hoa hồn nhiên, núi Chi Bắc Tuyết trắng xóa, núi này lớn đừng với hắn núi vậy. Nghe nói đây cũng là Đại Biệt Sơn tên từ đâu tới một trong. Thành Thiên Nhạc mang theo Thịnh Long phải đi mục đích ở nhiều mây nhọn cùng Thiên Hà nhọn ở giữa vùng này không giống bạch mã nhọn bên kia trải qua tương đối thành thục du lịch khai phát, vì vậy du khách rất ít, tiến núi thẳm càng là không thấy một bóng người. Địa thế dần dần hành dần dần cao, dần dần có mây mù phiêu miểu. thành Thiên Nhạc ở trên vách núi cùng thung lũng trong tìm được trong truyền thuyết đông tuyết hàng long mục loại cây này sinh trưởng chậm chạp, lớn nhất cũng bất quá có hai tầng lầu cao, cành cây cầu kết triển hai, vỏ cây đường vân rất đặc biệt, giống như từng cái mang theo tuyết hoa văn du long. Chân núi đã là xuân về hoa nở, mà trên núi cao đông tuyết hàng long mục mới vừa nảy mầm, cũng không thấy được có cây gì ra. Nhưng ở nơi này địa khí từ từ trở nên ấm áp thời tiết, vừa lúc ngọc long yên xuất hiện nhiều nhất thời điểm. Có bông tuyết hàng long mục địa phương cũng không có nghĩa là nhất định thì có ngọc long yên. Nó còn cần sinh trưởng hoàn cảnh có được nhất định độ ẩm cùng chiếu sáng điều kiện, phải leo đến độ cao so với mặt biển ngàn mét trở lên, còn sơn giữa tương đối bình thản thung lũng trong. Trong núi dần dần hành dần dần sâu, dọc đường chỉ thấy vách đá đột nát, nhang phong trội hơn, từ ngọn ngọn núi tựa như đứng lơ lửng trên không, trung quanh mây khói vòng quanh, kỳ lòng quái thạch túy cũng không có thiếu đông tuyết hàng long mục sinh trưởng. Đại biển sơn nứt gãy kết cấu càng đi lên đi càng rõ lộ vẻ. nếu chưa nắm giữ thần hành phương pháp người bình thường không thể nào đi tới bọn họ chỗ đến vị trí liền phi cơ trực thăng cũng không đến gần được coi như chuyên nghiệp thể thao leo núi viên cũng muốn nhờ trang bị cùng vật liệu dùng thời gian rất lâu bứa ba nhưng đoạn đường này phong quang rất đẹp thành thiên nhạc ngay từ đầu không có nói cho thịnh long bọn họ muốn tới làm gì chỉ đối thịnh long nói để cho hắn thật tốt tập luyện thần hành phương pháp đồng thời nhận thức thiên hạ núi sông sắc đẹp đi không nhanh cũng không chậm đến toa thuốc trong ghi lại có ngọc long yên ẩn hiện cốc khe đã là bọn họ sau khi vào núi ngày thứ ba Ngày này ban đêm, bọn họ đang ở một mảnh lớn nhỏ quần phong bao bọc núi cao trong rừng rậm rừng bước lại, nhập định mà ngồi triển khai Nguyên Thần ngạo nghệ thiên địa vạn vật, mơ hồ hoàn toàn có mấy phần phun ra nuốt vào núi sông khí khái. Ngày thứ hai dạng sáng mặt trời mọc, ở trong mây mù không thấy rõ mặt trời đỏ đường nét, chỉ thấy động tiên có một đoàn đồng bột hào quang bắn ra, bốn phía có vô số đạo nhỏ vụn cầu vòng vòng quanh. Cái này cảnh tượng thật đẹp, đúng như tiên giang mộng ảo cảnh. Thanh Thiên Nhạc đột nhiên với Nguyên Thần trong quát lên, "Thịnh Long, chú ý ta đang làm gì, nhìn kỹ kia đạo bạch khói." Hào quang hạ khắp nơi đều là sương mù quần quanh, Thanh Tổng nói rốt cuộc là kia đạo bạch khói đâu? Thịnh Long còn đang kinh ngạc giữa, chợt thấy Thành Thiên nhạc tay phải một cái búng tay, giữa không trung có một đạo như ru long xương mủ lại bị hắn rút ra nhếch đi ra, quanh quần trên không trung quấn thành một đoàn. Cái này tiểu vân đoàn còn đang dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng ở rời thành tổng đầu ngón tay mấy tập địa phương xa biến thành màu trắng sữa hơi mở trạng dịch dọn, tích nhập hắn tay trái cầm một bình sứ trắng trong. Chương 374, điểm qua thiếu, tu được một buổi ngộ hiểu. Thịnh Long đã cảm ứng được kia dịch dọn đặc biệt mà tinh thuần vật tính, vừa mừng vừa sợ nói, "Thành tổng, ngài cái này là cái gì thần tiên thủ đoạn, cái này vậy là cái gì bảo vật?" Thành thiên nhạc cười ha ha, "Ngươi mới vừa nên thấy rõ." Ta thi triển cũng không là cái gì thủ đoạn cao minh, bất quá là thu vật cùng luyện hóa phương pháp. Đầu kia xương trắng gọi Ngọc Long Yên, hóa thành dịch giọt lại gọi luyện hình Long Thủy, là trong vùng núi này đặc sản một trồng linh dược. Chọn lựa phương pháp ta đã biểu diễn, nếu không ngươi cũng thử một chút. Nhưng là tìm đến Ngọc Long Yên cũng không dễ dàng, cần vận khí tốt mới được. Vừa nói chuyện hắn đem bình sứ trắng đưa cho Thịnh Long, cũng giảng thụ thu thập cùng luyện hóa Ngọc Long Yên phương pháp cùng với loại linh dược này hiệu dụng. Đối với tu sĩ mà nói, hiểu một trồng linh dược chọn lựa phương pháp cùng với hiệu dụng, hơn nữa vừa vặn có thể tìm được, dĩ nhiên là làm người ta ngạc nhiên phúc duyên. đối với thịnh long mà nói còn không chỉ có như vậy hắn giống như một đứa bé lấy được thú vị mà mới mẹ trò chơi cùng đồ chơi lập tức cầm bình sứ trắng hào hứng ở quần sơn giữa siêu thầm thiên phú của hắn thần thông thiện ở tìm bảo am hiểu cảm ứng các loại tinh thuần đặc biệt vật tính nhưng ngọc long yên hôn tẩm ở phiêu miệu trong mê mủ, cần thần thức của hắn có thể đạt được mới có thể phát hiện cho nên đây cũng là khảo nghiệm công lực sâu cạn trên thực tế cũng là đang tu luyện ngoại cảnh phương pháp vận khí của bọn họ không sai vừa vận đổi kịp ngày xuân trong núi địa khí thăng phát lúc, rất nhiều chôn dưới đất thụ chi viên châu rối rít hóa thành xương mũ phiêu vào sơn Thịnh Long bận rộn một ban ngày, Trung Thu thập luyện hóa mười một dọt luyện hình Long Thủy, mắt thấy lại không càng phát hơn hiện, mới vui mừng phấn khởi đem bình sứ trắng giao cho thành Thiên Nhạc. Thành Thiên Nhạc nhận lấy bình sứ gật đầu khen, không sai, thần trí của ngươi so mới vừa tiến vào Thái Hành Sơn lúc cường đại hơn rõ ràng rất nhiều, pháp lực cũng càng vì tinh tiến. Ngươi ở chỗ này tìm cả ngày ngọc Long Yên, có phát hiện hay không thu thập vật này khó khăn nhất ở nơi nào? Thịnh Long đáp, chính là không biết nó sẽ ở khi nào từ nơi nào nhô ra, nhìn từ xa đều là khói mù lờ lở, thần thức quét qua mới có thể cảm ứng lại dị nó hôn với mây mù theo gió phiêu lãng, thật là tới vô ảnh đi vô tung, nghĩ thu góp hoàn toàn là ở tìm vận may. Chúng ta ở Thái Hành Sơn thu thập Hàn Trâm thúy vẫn tìm được rất nhiều bí quyết, nhưng ở Đại Biệt Sơn thu thập Ngọc Long Yên, sợ rằng tuần tuy chính là độ nhân phẩm. Thanh Thiên Nhạc lại cười nói, làm việc đương nhiên là phải dựa vào nhân phẩm, nhưng cũng phải dựa vào bản lãnh cùng thủ đoạn. Nhân phẩm càng tốt, bản lãnh càng lớn, thủ đoạn càng cao, thu hoạch chỉ biết càng nhiều. Người ở trong núi chuyển cả ngày, có phát hiện hay không nơi này sinh trưởng một loại phi thường hiếm thấy cây? Thịnh Long hơn gần ra, mở chừng hai mắt nói, ngài là ở thi ta sao? Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. sau đó giống như phát hiện đại lục mới vậy một chỉ bên cạnh một bụi đông tuyết hàng long mục chính là loại cây này nó bằng gỗ vật tính rất đặc biệt phi thường tỉ mỉ bền bỉ hoa văn nhắn nhủi mơ hồ có cố hóa hiệu quả theo ta thấy cái này không lớn một thân cây sợ rằng ít nhất sinh trưởng 200 năm Thành thiên nhạc rất hài lòng gật đầu nói không sai loại cây này gọi đông tuyết hàng long mục sinh trưởng cực kỳ chậm chạp trăm năm tuổi cây cây khô cũng chỉ có to cỡ cổ tay mà thôi ta mới vừa rồi hỏi chính là nó tu luyện nguyên thần ngoại cảnh tuy là thành thơi bất động nhưng cũng phải thiện sát thiên địa vật vật cái này đối rèn luyện thiên phú thần thông của ngươi phi thường hữu dụng mà chúng ta hôm nay tìm ngọc long yên nhìn như tới vô ảnh đi vô tung kỳ thực sự xuất hiện của nó liền cùng tuyết này hoa hàng lòng không có quan Thanh thiên nhạc vừa mới bắt đầu cũng không có nói cho thịnh long ngọc long yên nguồn gốc cùng lai lịch chẳng qua là để cho thịnh long tự đi đi thu thập luyện hình long thủy ở thịnh long hăng hái dày đặc nhất lúc lại hỏi hắn chú ý không có chú ý tới bông tuyết hàng long một sau đó mới giới thiệu ngọc long yên cùng bông tuyết hàng long một quan hệ cùng với tốt nhất chọn lựa phương pháp thịnh long bừng tỉnh mộ nói thì ra là như vậy ta nói trong núi làm sao sẽ xuất hiện vật như vậy nhìn như lại huyền diệu hiện tượng cũng tất nhiên có kỳ thành nhân Đa tạ thành tổng chỉ điểm trong đó bí quyết, bằng không để cho ta nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra a. Thành tổng chính là thành tổng, ngài là thế nào phát hiện? Thành Thiên Nhạc, ngươi cũng đừng khen ta, đây không phải là ta phát hiện, mà là đoạt được truyền thừa trong pháp quyết ghi lại. Nói câu nói này thời điểm, Thành Thiên Nhạc trong lòng cũng không có quá nhiều xấu hổ, nhiều hơn chẳng qua là cảm khái. Có chút ảo diệu một khi nói một cách thẳng thường, tựa hồ bình bình thường thường, nhưng khi đó phát hiện nó người là khó khăn cỡ nào. Cũng tỉ như hắn lấy được Lục Ngô thần luôn đan toa thuốc, muốn luyện chế loại này thần đan đã là muôn vàn khó khăn, nhưng nhớ năm đó cái này trương toa thuốc lại là ai viết ra đây này. phát minh loại linh đan này người lại luyện chế đan đếm thử bao nhiêu trồng linh dược Thanh thiên nhạc cùng thịnh long hôm nay tìm bảo cử chỉ nhìn như gian khổ trên thực tế đã là ở ngồi mát ăn bắt vàng thịnh long tắt nháy mắt suy nghĩ nói là cái nào nhân tài có thể phát hiện như vậy ảo rượu đâu có lẽ là thần thông không thể tin nổi có lẽ là thể nghiệm và quan sát vạn vật tỉ mỉ nhập vi hoặc là cơ duyên xảo hợp hoặc là này ba người cùng có đủ cả Thanh thiên nhạc tắt hỏi ngược lại thịnh long thiên phú thần thông của ngươi là thiện ở siêu tầm thế gian thiên tài địa bảo theo ý ngươi phát hiện loại ảo này tiền bối lại sẽ là hạng người gì đâu thịnh long mắt lại phi thường có thể cũng là yêu tu nếu như hắn vừa vận liền sinh hoạt ở trong hoàn cảnh như vậy, từng dưới đất xây dựng về động, thấy qua thụ chi viên châu hóa thành một đạo khói trắng, đợi hắn tu luyện thành yêu sau, tự nhiên cũng liền rõ ràng ngọc long liên lai lịch. Thanh thiên nhạc nghe vậy âm thầm sử sốt, thịnh long suy đoán hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới, nhưng cái này lời vừa nói ra, lại khiến người ta cảm thấy là chuyện đương nhiên, phảng phát chuyện liền phải như vậy mới có thể có đến giải thích hợp lý nhất. Thanh thiên nhạc lúc này còn không nghĩ tới lưu lại pháp quyết vị tiền bối kia chính là một vị cổ đại đại yêu, mà là cho là vị tiền bối kia nếu tinh thông yêu tu phương pháp, khẳng định cũng cùng thiên hạ nhiều loại yêu loại đã từng quen biết. có thể chính là từ như vậy một vị yêu tu miệng bên trong biết được ngọc long yên lai lịch hắn đang đang suy nghĩ đâu đột nhiên nhìn thấy thịnh long với trước mặt cung cung kính kính hành đại lễ hạ bái vội vàng nói năm đã sớm qua hết ngươi làm gì đột nhiên hành này đại lễ thịnh long vì cảm tạ thành tổng thanh thiên nhạc ngươi trợ giúp ta chọn lựa linh dược như vậy tận tâm tận lực ta nên cảm ơn ngươi mới đúng ngươi lại cảm ơn ta cái gì thịnh long rất nghiêm túc đáp đầu tiên tạ nhân thế giữa dẫn lĩnh là ngài đem ta từ ninh ba dẫn tới tô châu nói cho ta biết một vị yêu tu nên như thế nào với trong hồng trần tu luyện tiếp theo là tạ chuyển pháp tri ân là ngài đang chỉ điểm ta chuyển thừa bí quyết cuối cùng còn phải tạ ngài dụng tâm lương khổ đưa ta như vậy một trận cơ duyên tạo hóa hôm nay nghe nói ngọc long yên lai lịch đúng như trong hỗn độn điểm khiếu ngữ liệu ngài vì ta làm hết thảy so cái này hỗn độn điểm khiếu còn phải chân quý nhiều lắm giống như ngài mới vừa rồi nếu như không nói kia lời nói ta có thể vĩnh viễn cũng không biết ngọc long yên từ đâu mà tới coi như ở trong núi khổ tìm cả đời thu tập được nhiều hơn nữa ngọc long yên kỳ thực cũng là ở mù tìm vận may mà thôi ngài chỉ dẫn cùng điểm hóa chính là đường lớn này có thiếu thịnh long có ngộ có thể nào không lại thành thiên nhạc nghe hắn nói như vậy tâm niệm vừa động mơ hầu nhận ra được con này nhỏ kim tuyến thử yêu đã nghênh đón phong tạc kiếp khảo nghiệm cơ duyên hắn liền không nói thêm gì nữa chắp tay đứng ở nơi đó bị thịnh long tuần lễ đêm hôm ấy vẫn với mây khói quần quanh núi thảm cốc khe trong định ngồi liệu tức ngay kế thịnh long liền dựa theo mười bí quyết đi tìm thụ chi viên châu vẫn là hóa thành kim quang xuống đất cái này cùng ở thái hành sơn trong thu thập hàn châm thúy phương pháp giống nhau ý hệt giữa hai người phối hợp đã sớm thuần thục vô cùng nhưng thụ chi viên châu cùng hàn châm thúy có sự bất đồng rất lớn trôn giấu dưới đất hàn châm thúy nếu như không ai động dù là lại tới một ngàn năm nó vẫn sẽ ở nơi nào. mà thụ chi viên châu trạng thái lại rất không ổn định, từ tạo thành đến cuối cùng hóa thành xương trắng biến mất, dưới đất chỗ tồn lưu ngày giờ không giống nhau, tối đa cũng bất quá là mấy năm công phu, cho nên thịnh long không thể nào giống như thu thập hàng châm thú vậy lấy được nhiều như vậy, đồng thời cũng không trở ngại người khác này sau tiếp tục ở đây trong dùng loại phương pháp này thu thập, thụ chi viên châu chôn giấu ở trong lớp đất, nhưng núi thảm cốc khe trong tầng đất kém cỏi, chủ yếu từ phong hóa sơn nham cùng trong lịch sử thực vật mục nát thực tầng tạo thành, cũng trải qua nước mưa cọ rửa đến núi cao ở giữa thế tương đối nhẹ nhàng địa phương chất đống, ở nơi này đất gãy khu vực trong lòng đất tình huống phi thường phức tạp. thành thiên nhạc thần tức có thể đi theo thịnh long chui ra lôi thùng dọc theo khoảng cách ở bất đồng địa hình hạ khác biệt rất lớn vì vậy hắn cũng nhắc nhở thịnh long muốn thường xuyên chú ý đem so với mà nói thụ chi viên châu phân bố phạm vi muốn nhỏ hơn hàng trăm thúy nhiều nhưng thu tập lại dễ dàng hơn chỉ một ngày bọn họ liền thu tập được hơn một trăm quả thành thiên nhạc liền thủ tải dùng ngàn năm đông tuyết hàng long một một tâm lại ra công mấy cái hộp gỗ đem thụ chi viên châu ấn toa thuốc chỗ ghi lại thủ pháp phong ấn làm cho tạm thời không còn hóa khói thay đổi xương mù một trăm hai mươi quả tả hữu thụ chi viên châu vừa vặn có thể chứa đầy một cái hộp gỗ một cái thụ chi viên châu thể tích nếu so với một cái hàn châm thủy lớn hơn nhiều lắm, mà luyện chế một cái lục nô thần luôn đan ít nhất chỉ cần tám cái thụ chi viên châu hóa thành luyện hình long thủy, bọn họ vào một ngày thu hoạch đã rất khả quan. Đêm xuống, vẫn điều tức hàm dưỡng khôi phục pháp lực thần khí, Thành Thiên Nhạc thời khắc chú ý định ngồi trong thịnh long cùng với động tĩnh chung quanh, phòng bị xuất hiện bất kỳ trạng huống dị thường, bởi vì hắn rõ ràng con này nhỏ kim tuyến thử phong tà kiếp lúc nào cũng có thể sẽ tới. Nhưng là một đêm này lại không có động tĩnh gì, Thành Thiên Nhạc hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy có chút cho phép thất vọng. Ngày thứ hai, lại đổi một mảnh có thể có thụ chi viên châu phân bố địa phương, Thịnh Long hóa thành kim quang xuống đất tiếp tục truy quét, vừa tìm được hơn 100 quả thụ chi viên châu, vừa vặn lại chứa đầy một con khác hồ gỗ. Thành Thiên Nhạc lần này tổng cộng là 10 hồ gỗ, hắn cùng Thịnh Long một người cầm 5 cái đều đặt ở trong túi leo lưng. Chiếu bọn họ cái tốc độ này, chỉ cần có thụ chi viên châu phân bố địa phương đủ lớn, chừng 10 ngày cũng liền có thể thắng lớn trở về. Lấy Thành Thiên Nhạc loại phương pháp này đào được Ngọc Long yên, nếu đổi một người thu hoạch cũng sẽ so ban đầu lớn hơn, nhưng cũng rất không có khả năng như vậy khoa trương, bởi vì không có như vậy kim đến thử giúp một tay. Ở trong núi sâu đào móc kẹp có rất nhiều đá vụn mặt đất, còn phải cẩn thận không đem kia thụ chi viên châu cho đục rách, quy mô lớn chọn lửa cũng là rất khó khăn. Chính hôm đó ban đêm, trong núi tầng mây trở nên rất nhạt, nâng đầu tỉnh cờ có thể nhìn thấy mông lung ánh sao lấp lẻ, thịnh long đang điều tức định ngồi. Thanh thiên nhạc lại đột nhiên cảm giác được con này kim tuyến thử yêu khí tức có biến hóa, lập tức không chút biến sắc đứng lên ngưng thần đề phòng. Trường 375, Kinh quay đầu, vung tay hào biến nguy thành an. thịnh long phong tà kiếp khảo nghiệm rốt cuộc đến trong nháy mắt này hắn phảng phất nhìn thấy một tia thiên cơ cánh cửa nguyên thần dọc theo phạm vi cực kỳ rộng lớn thần khí cũng không bị khống chế sẽ nhiễu động chung quanh hết thảy có linh giác tồn tại định cảnh trong thịnh long tâm nghiệm chầm định mà thành thiên nhạc cũng là dị thường khẩn trương cái này trong núi sâu tình hình phức tạp có thể phải so với lúc trước thành thiên nhạc nên đón phong tà kiếp bắn dương bờ biển bãi bùn càng thêm hung hiểm thành thiên nhạc toàn bộ tinh thần để phòng chờ đợi hơn nửa đêm sơn dã trong lại yên tĩnh cái gì cũng không có phát sinh cái này ngược lại lộ ra càng không bình thường nghe nói liên vân phái đạo chẳng lẽ nơi này bởi vì có tu sĩ thường xuyên trải qua hết thể có linh giác tồn tại đều đã tránh xa rồi thành thiên nhạc đang nghĩ như vậy thời điểm lại đột nhiên xoay người phất tay một chém trước người pháp lực kích động phát ra công kích hoàn toàn là hướng về phía cách đó không xa lòng đất có cái gì đến rồi cõi đời này sẽ đảo động yêu vật cũng không chỉ có kim tuyến thử, vật này bị kinh động hoàn toàn từ phương xa xuyên qua tầng nham thạch cùng đất đá khe hở lặng lẽ là gần đến giờ thịnh long định ngồi chỗ chỉ có mấy trượng địa phương xa mới bị toàn bộ tinh thần để phòng thành thiên nhạc phát giác xem ra nó tương đương am hiểu với dưới đất tiềm hành nó dừng bước vận chuyển pháp lực đang muốn đánh lén thỉnh long, thành thiên nhạc châu đánh ra một cỗ cách không lực đã chém vào ngầm dưới đất, vô thanh vô tức không có phát ra cái gì văn động, cũng không làm kinh động định ngồi trong thỉnh long, nhưng ngăn ở kia dị vật trước mặt bùn đất lại phảng phất đột nhiên hóa thành một đạo chắc chắn tường, trong nháy mắt ngưng kết thành mang theo pháp lực võm sắt bình thường, nhưng là chuyện càng quái dị phát sinh, ngầm dưới đất ngưng kết thành kiên tường hoàn toàn không có có ngăn cản kia dị vật thi triển thủ đoạn, thành thiên nhạc thần thức rõ ràng có thể cảm ứng được, một cái trường tác hình cái bóng từ cuốn khúc trạng thái đột nhiên banh trượt bắn ra, đang cuốn về phía thỉnh long thân hình, sắc ảnh xuyên qua ngầm dưới đất kiên tường lúc đi thế chẳng qua là hơi chậm lại. thành thiên nhạc ngưng đất thành tường pháp thuật cũng không có bị đánh tan nhưng cũng không có đưa đến quá lớn ngăn trở hiệu quả nó cũng không phải là bị cưỡng ép đánh xuyên qua mà là bị kỳ dị xuyên thấu qua thành thiên nhạc phản ứng cực nhanh cũng không có lại thi triển cái khác bí thuật mà là thẩm quát một tiếng vận chuyển lực lượng thần thức đánh vào đầu kia trường tác trạng hư ảnh bên trên cứng rắn mà đem xoắn lấy kia hư ảnh phản phất không phải là đối thủ đột nhiên lại bắn trở về nhận được bùn đất hóa thành kiên tường sau thuật ý lấy lực lượng thần thức đánh nhau trừ phi là đánh lén nếu không giữa các tu sĩ rất ít như vậy đấu pháp bởi vì như vậy rất có thể bị đối phương nhiễu động tâm thần thừa cơ mà vào cũng dễ dàng lưỡng bại câu thương nguyên thần đều bị tổn thương nhưng thành tiên nhạc quyết đoán làm như vậy cũng là bởi vì kinh nghiệm bởi vì người đạo trưởng tia sách trạng hư ảnh khiến hắn nhớ tới một người hoặc là không thể nói là người mà là linh tu tí hạo Đổi một người sợ rằng vẫn không thể giống như thành thiên nhạc như vậy lập tức liền phản ứng kịp bùn đất hóa thành kiên tưởng tia sách ảnh vậy mà có thể xuyên thấu ra mặc dù cũng phải hao phí pháp lực đi vượt qua ngăn trở nhưng lại có thể không phá hư bức tường này chính là tí hạo loại này linh thể am hiểu thủ đoạn A. Thành Thiên Nhạc đối Tí Hạo các loại chiêu trò là không thể quen thuộc hơn nữa, gần như không cần nghĩ cũng biết làm như thế nào đối phó. Hắn dĩ nhiên cũng có phương pháp khác đi ngăn trở, nhưng chỉ có như vậy mới có thể không kinh động định ngồi trong Thạch Long, để cho con này nhỏ Kim Tuyến thử thật tốt nắm chặt giờ phút này tìm hiểu cơ hội tốt. Nhưng tới dị vật cũng không phải là Tí Hạo như vậy linh thể, nó dưới đất, Thành Thiên Nhạc dù không nhìn thấy, thần thức lại có thể cảm ứng được thực chất tồn tại. Nó nên là một con không có hóa thành hình người yêu tu, cũng không phải là tu vi không đủ, hoặc là chính là cố ý dùng nguyên thân tới đánh lén Thạch Long, hoặc là chính là nó cũng không hóa thành hình người tới tu luyện. Nhưng thiên phú của nó thần thông nhưng có thể phát ra một đạo tương tự linh ảnh trường tác, có thể khoảng cách xa hại người thần khí, thậm chí trực tiếp xâm nhiễu nguyên thần của đối phương. Loại thủ đoạn này phi thường quỷ dị khó phòng, thúng chi nó hay là tránh dưới đất ra tay. Yêu vật kia cũng không phải là cố ý hướng về phía Thịnh Long tới, chẳng qua là bị này quấy rối, một khi cùng Thành Thiên Nhạc giao thủ liền lập tức ở ngầm dưới đất điều chuyển phương hướng hướng tới bên này. Nó như vậy động một cái, Thành Thiên Nhạc thần thức liền điều tra phải rõ ràng hơn. Vật này dáng có thể so với kim tuyến thử lớn hơn rất nhiều, đơn giản giống như một cái trưởng thành cá sấu dương tử. mà nó dưới đất đi xuyên tốc độ dù không bằng thịnh long nhưng cũng chậm không được quá nhiều thành thiên nhạc vội vàng lại vung tay lên trước chém ở trước người mình ngầm dưới đất cũng ngưng đất vì kiên tưởng đồng thời vận chuyển pháp lực khép lại cái này một mảnh nhỏ địa khu thần khí và tiếng động để tránh lần này đấu pháp kinh động thịnh long yêu vật kia am hiểu nhất thủ đoạn chính là quỷ dị trường tác trạng linh ảnh nhưng nó này vừa đúng là thành thiên nhạc quen thuộc nhất vì vậy hắn thông dong điềm tĩnh như vậy làm phép chỉ vì ngăn trở yêu vật nguyên thân không ở nơi này mảnh đất ngọn nguồn loạn Nhưng yêu vật kia lực lượng mạnh mẽ lại có chút vượt quá thành thiên nhạc tưởng tượng, nó phát ra một trận bực bội giống gắng sức vẫy đuôi về phía trước xông lên, vậy mà cứng rắn đụng vỡ tầng kia kiên tường xuyên đi qua. Đây là yêu vật nguyên thân cùng pháp lực trực tiếp va chạm, thành thiên nhạc chống giống bị đẩy lui mấy bước, lúc này lại có một đạo trường tạc dưới đất trồi lên, thưởng cổ của hắn quấn vòng qua tới. Thành thiên nhạc thiếu chút nữa bị thua thiệt, bởi vì lần này yêu vật chỗ bắn ra cũng không phải là linh ảnh, mà là dài phải không cách nào tưởng tượng đầu lưới. Bởi vì vào trước là chủ phán đoán sai lầm, để cho thành thiên nhạc phản ứng thoáng chớp nửa nhịp, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, đầu lưới kia liền quét, muốn tránh đã không kịp. Thành Thiên Nhạc chỉ có thể cắn răng nhất cử cánh tay phải, một đạo màn ánh sáng màu xanh dọc theo nửa phải bên thân thể giống như lá chắn bảo vệ vậy dâng lên. Tiêu trưởng tắc mang theo vô số nhỏ xíu gió xoáy quất nát Thành Thiên Nhạc vội vàng tế ra quang ảnh lá chắn bảo vệ, ba một tiếng đánh vào hắn ống tay háo phía dưới, nửa đoạn tay háo trong nháy mắt biến thành mạnh vụn. Không chỉ là cánh tay, liền toàn thân đều là nóng hừng hực đâm đau, Thành Thiên Nhạc gần như không nhịn được muốn kêu lên thảm thiết. Cùng lúc đó trên cổ tay của hắn cũng bay ra từng đạo tia điện, trực kích ở nơi này điều màu hồng quỷ dị lưới dài bên trên, cũng dọc theo lưỡi dài dọc theo xuống đất, bổ về phía yêu vật kia thân thể. Đây là phi điện thạch pháp bảo diệu dụng, mới vừa rồi kia màn ánh sáng màu xanh thì làm thành kim đá biến thành. Yêu vật kia đầu lưới tựa hồ đặc biệt sợ điện giật, ngay sau đó có giúp vặn mèo nhanh chóng bắn trở về. Nhưng là điện quang đuổi xuống dưới đất bổ vào yêu vật kia trên người lúc, chỉ kích thích liên tiếp rung động vậy loại sáng, cũng không có đưa đến bao lớn tổn thương tác dụng. Yêu vật kia cả người dường như bị bền bị khôi giáp cái bọc, lộ vẻ đến mức dị thường cường hãn, khó trách nó như vậy am hiểu ở đất đá giữa đi xuyên. Thành Thiên Nhạc phi điện thạch bên trên ba cái hòa điền ngọc tử lúc này không phát huy được tác dụng, bởi vì vật kia còn trong lòng đất đâu, điện quang có thể theo khe hở bổ đi vào. bay đá nhưng không cách nào công kích được đối phương nếu muốn đồng phục này yêu sợ rằng còn phải đem nó đưa tới mặt đất mới được thành thiên nhạc ngay sau đó lại một cái búng tay cũng không có bất kỳ hào quang bắn ra bốn phía hoa lệ chẳng diện mà là không tiếng động chấn giống thấu mà vào rung động nguyên thần của đối phương đồng thời một cố cách không cuốn khúc lực theo mới vừa rồi kia lưới dài tách ra khe hở thâm nhập dưới đất quân lấy yêu vật kia thân thể thành thiên nhạc nghĩ nhiễu động nguyên thần của nó khiến cho một trận hóa hốt nhân cơ hội đưa nó cứng rắn kéo ra tới nhưng người này vóc dáng quá lớn thân thể cũng quá nặng yêu vật kia đầu một trận mơ hồ Dưới đất bị ném ra hơn hai thước khoảng cách, ngay sau đó phản ứng kịp gắng sức lắp người một cái thể, lại đang lòng đất trong lớp đất lộn mèo tránh thoát thành thiên nhạc pháp lực trói buộc, xoay người với đuôi nhanh chóng chui tới. Nó là từ dưới đất chui đi, thành thiên nhạc cũng không phải là thịt lòng, không thể nào cũng chui đến dưới đất đi đấu pháp, huống chi hắn giờ phút này chẳng qua là vì mốc long hộ pháp mà thôi, cũng không phải là nghĩ ở thời gian này hàng phục cái gì yêu vật, vẫn đứng tại chỗ đề phòng cũng không có lại ngăn trở. Thành thiên nhạc cảm giác được trên cánh tay phải đau rát giống như bị đỏ bừng bỏ hàn qua, cũng được chẳng qua là da thịt tổn thương, kinh lạc chịu đánh vào cũng không lớn. Xem ra quay đầu phải thêm công mấy chi hàn châm thúy đốt hương giúp mình cũng liệu chữa bệnh. Hắn trong túi đeo lưng còn lưu một hộp nhỏ ước chừng có mấy trăm quả hàn châm thúy. Yêu vật kia bỏ chạy về sau, Thành Thiên Nhạc cẩn thận hồi ước mới vừa rồi đấu pháp quá trình, trong lòng cũng không khỏi thầm nói kinh nghiệm a, đột nhiên nhớ tới đó là vật gì. Hắn lấy được trong pháp quyết, cũng có đôi các loại yêu tu giới thiệu, còn nhắc tới thế gian các loại linh cầm dị thú, tỉ như bãi là xuất thân sói dị thú, kim tuyến thử là xuất thân trồn dị thú, có một loại gọi huyền quy thú vật cũng không phải quy loại biến đến dị, mà là xuất thân tê tê dị thú. Huyền quy thú dáng cùng biến dị trước TT bộ dáng đã trinh lệnh rất lớn, dáng dấp có điểm giống ca sấu, toàn thân cứng rắn vậy đã hóa thành giáp tấm hình, đặc biệt tam hiệu với dưới đất tiềm hành. Thiên phú của nó thần thông nhất điểm đặc biệt đang ở đầu lưỡi, kia lưỡi dài có thể bắn ra mấy trượng hại người, càng đặc biệt chính là còn có thể hóa thành một cái linh ảnh, hư thực tương hợp phi thường khó để phòng bị, phản phát sinh ra chính là ám toán đánh hôn mê tay tổ. Lưu lại vị kia pháp quyết tiền bối còn cố ý để một câu, Huyền quy thú thích ăn đông tuyết hàng long một tụ son hình thành tụ chi viên châu, mỗi phục một cái đều phải tốn thời gian rất lâu đi luyện hóa. kia thụ chi viên châu cuối cùng bị tu sĩ luyện thành linh dược liền kêu luyện hình long thủy vật này đối chui luyện thân thể tác dụng rất dễ thấy cái này tập quán cũng có thể khiến huyền quy thú nguyên thân cứng cắp hơn vị tiền bối kia còn suy đoán tt biến dị vì huyền quy thú có thể liền cùng quanh năm dùng thụ chi viên châu có liên quan nhưng nguyên nhân chân chính có phải như vậy hay không chỉ sợ cũng chỉ có ông trời già mới rõ ràng thụ chi viên châu rất hiếm thấy mà tt vừa vặn có thể tìm tới thụ chi viên châu dùng cơ hội càng là cùng mua vé số trúng số độc đắc vậy mong manh cho nên huyền quy thú trên thế gian cực ít xuất hiện không ngờ thành thiên nhạc hôm nay hoàn toàn ở chỗ này gặp được một con Thịnh Long vẫn còn ở định ngồi trong, nguyên thần của hắn triển khai hướng biết chung quanh chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này trạng thái là định đọc không nổi sóng, như gương mặt ngoài hoa. Thành Thiên Nhạc cánh tay phải bị thương, nhưng là động tác này phát sinh phải đặc biệt tần nút, Thịnh Long là không rõ ràng lắm, bởi vì lúc ấy Thành Thiên Nhạc toàn bộ cánh tay đều bị pháp lực bao vây, Thịnh Long nhắm mắt lại chỉ triển khai nguyên thần là không phát hiện ra được. Mà Thành Thiên Nhạc cũng không muốn cho hắn biết, không chút biến sắc vận chuyển thần khí pháp lực cái bọc cánh tay phải, ở túi đeo lưng trong lấy một món áo thay, vẫn im mắng đứng ở cách đó không xa. Đợi đến sắc trời chấm sáng lúc, Thích Long mới rời chỗ ngồi lên. Vương Xương Mù hào quang trong Thành Thiên Nhạc hành lễ nói: "Đa tạ ngài đêm qua làm hộ pháp cho ta, cũng đa tạ ngài ban cho cơ duyên này. Ta từng chẳng biết lúc nào mới có thể nên đón hôm nay, mà khi nó thật phát sinh lúc, lại cảm giác là chuyện tất nhiên." Chương 376: Linh hoạt thác nước, cầu vùng quan gió cuốn mây thư. Thành Thiên Nhạc nhìn Thịnh Long ha ha cười nói: "Ta ban đầu nên đón Phong Tà kiếp khảo nghiệm lúc, cũng có loại cảm giác này. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc có thể có thành tựu. Nhưng Phong Tà kiếp còn có một cái quá trình, chờ ngươi có thể thu nhếp lại triển khai nguyên thần lúc các loại nhiễu động, mới tính hoàn toàn vượt qua khảo nghiệm." Thịnh Long gật đầu nói: "Đúng vậy, làm Phong tà kiếp đến lúc" ta tự nhiên liền hiểu nó quả nhiên hung hiểm tối hôm qua dưới lòng đất chui tới một cái đại gia hỏa dày vò không có bản lĩnh liền bị ngải ra tay sợ quá chạy mất kia đến tột cùng là cái thứ gì a Thanh thiên nhạc giải thích nói theo ta phán đoán ngày hôm qua bị ngươi quay rối vật kia gọi huyền quy thú là tê tê trong dị thú giống như như ngươi loại này kim tuyến thử là trốn sóc trong dị thú thiên phú của nó thần thông rất đặc biệt không chỉ có mặt ngoài thân thể thật giống như bao quanh một tầng khôi giáp ngay cả gân cốt cũng bền bỉ vô cùng bình thường công tích đối với nó không tạo được bao lớn tổn thương phản phất trời sinh chính là nội ngoại kim tu nhất đặc biệt chính là nó lưới giải chính là vũ khí công kích, hơn nữa còn có thể bắn ra lưới giải trạng linh ảnh. Nó am hiểu dưới đất tiềm hành, lại có loại thủ đoạn này, phát động công kích lúc phi thường quỷ dị khó phòng. Ta nhìn kia linh ảnh có thể chính là nó yêu đan biến thành. cho nên vật này không chỉ là một con dị thú, cũng là một vị yêu tu. Ngày hôm qua nó là lấy nguyên thân cùng ta đánh nhau. đêm qua xuất hiện con kia huyền quy thú nguyên thân cường hãn, thiên phú thần thông quỷ dị lại pháp lực không yếu, làm yêu tu, nó ít nhất cũng hẳn là ngưng luyện huyền đan thành công, thậm chí là đột phá phong tả kiếp trở thành đại yêu. nhưng nó cũng không có hóa thành hình người tiến vào nhân gian. mà là vẫn lưu lại nơi này núi cao hiểm tuyệt đất tu luyện có thể cùng trời sinh tập quán co liên quan cũng có thể bởi vì nơi khác không có nó thích ăn thụ chi viên châu thụ chi viên châu có thể chế thành luyện hình long thủy trực tiếp dùng nó dĩ nhiên không phải hấp thu dược hiệu thủ đoạn tốt nhất nhưng quanh năm suốt tháng dùng đối với khai linh trí ủng có thần thông yêu tu mà nói xác thực tương đương với một cách tự nhiên nội ngoại kiêm tu điều kiện tiên quyết là nó nguyên thân có thể dùng một loại phương thức đặc thù hấp thu thụ chi viên châu trong bao hàm linh dược hiệu quả tu vi cảnh rời đến có thể hóa thành hình người yêu tu lại không có hóa thành hình người hoặc là rất ít hóa thành hình người bình thường vẫn lấy nguyên thân tu luyện tình huống thực cũng không hiếm thấy. Có thể những thứ này yêu tu căn bản liền chưa thấy qua người, hoặc là ra mắt người nhưng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, chỉ đem những người kia làm thành một loại khác gì thú. Yêu tu bình thường cũng không thể lấy được truyền thừa pháp quyết, chỉ có chứng kiến qua người ở trần thế các loại mới có thể nội ra hóa thành hình người tu luyện diệu dụng. Mà con kia huyền quy thú hàng năm chỉ ở núi thảm mây mù phiêu miệu chỗ, cứ việc tu vi không thấp linh trí từ lâu mở ra, lại vẫn lấy nguyên thân ở nơi nào tu luyện. Loại thú này mặc dù thành yêu, nhưng gần như còn hoàn toàn cất giữ ban đầu tập quán, có linh trí lại thần thông cường đại hơn sau, lãnh địa ý thức ngược lại mạnh hơn. ngày hôm qua nó tập kích Thịnh long rất có thể cũng là bởi vì bị quấy rối. Thịnh long nghe xong thành thiên nhạc giải thích đột nhiên nhớ tới một chuyện mở miệng nhắc nhở thành tổng lần trước các phái cao nhân đến tô châu bái sơn ta lúc ấy cũng ở tại chỗ sự kiện căn nguyên là đệ tử liên vân phái ở đại biệt sơn trong hái thuốc bị yêu vật làm hại sau đó lại nghe nói một gã khác đệ tử ký danh sa hiên ở thiên tân bị ngài giết ta còn nhớ ở đại biệt sơn trong gặp nạn vị kia đệ tử liên vân phái gọi lá cây kiều hắn là cùng một kẻ gọi rừng hằng sư đệ cùng nhau vào núi lúc ấy dừng hằng nhận ra được đấu phát động tính lập tức chạy tới nhưng lá cây kiều đã gặp nạn. hiện trường lại không có phát hiện yêu tu tung tích bây giờ xem ra dương kiều rất có thể vừa vặn cũng gặp phải con kia huyền quy thu a thành thiên nhạc vô hót một cái nói đúng nha, ta thế nào không ngờ cái này chuyện đâu nghe nói liên vân phái tông môn đạo tràng đang ở đại biệt sơn kêu cái gì liền mây bí cảnh liên vân phái hộ pháp lưu đức chiêu còn nói qua hoan nên chúng ta đến liên vân phái bái sơn làm khách lần này chính là cơ hội chúng ta đi ngay liên vân phái một chuyến đi thuận tiện nói cho bọn họ biết ở trong núi gặp gỡ huyền quy thú chuyện nếu vừa vặn cũng là lá cây tiểu nộ hại địa điểm chuyện kia là có thể đã điều tra xong ban đầu bọn họ hoài nghi cùng ta có liên quan như vậy cũng coi như tẩy thoát hiểm nghi cho cái giao phó. Thịnh Long, chúng ta còn hái không hái thụ chi viên châu rồi. Thanh Thiên Nhạc, nếu đến Đại Biệt Sơn, linh dược dĩ nhiên còn phải hái. Chờ đi Liên Vân Phái Bái Sơn sau lại nói, ta cũng mang ngươi kiến thức một chút. Thịnh Long, Liên Vân Phái nguyên lai like ở Đại Biệt Sơn, ta ban đầu còn tưởng rằng ở Giang Tô liền Mây càng đâu. Thanh Thiên Nhạc cười, ngươi đây là điển hình trong mặt mà bắt hình dong, nhưng cái này liền Mây hai chữ, rõ ràng chỉ chính là núi cao Mây mù phiêu miêu chỗ. Thanh Thiên Nhạc quyết định mang theo Thịnh Long đi Liên Vân Phái Bái Sơn. hơn nữa phải đến người ta tông môn đạo tràng liền mấy bí cảnh lắm khách một mặt là vì thông báo trong núi gặp huyền quy thú chuyện đem lá cây tiểu nộ hại chân tướng cha rõ mặt khác nguyên nhân trọng yếu hơn là vì rút thịnh long độ kiếp cái gọi là phong tạc kiếp chính là trong khoảng thời gian này nguyên thần triển khai vẫn không thể hoàn toàn tựa như không chế cuối cùng sẽ kinh động các loại có linh giác tồn tại nhưng là muốn thông qua khảo nghiệm lại nhất định phải hoàn thành bước này tu luyện khiến trong nguyên thần cảnh cùng ngoại cảnh dung hợp giờ phút này liền nhìn ra có tông môn đạo tràng các phái tu sĩ có tiện lợi điều kiện như ở thái hành động thiên cái loại địa phương đó động thiên kết giới chính là tốt nhất bảo vệ, căn bản sẽ không phát sinh bị huyền quy thú đánh lén một loại trạng hướng, chỉ cần cảnh giới đều chân có thể tự bình yên độ kiếp. Nếu ở tô châu vậy, thành thiên Nhạc có thể để cho thịnh long đi tiểu kiếm trì động thiên bế quan, cũng an bài lũ yêu thay phiên vì đó hộ pháp. Nhưng lúc này ở đại biệt sân trống, tốt nhất cho đi phải là liền mây bí cảnh. Húng chi liền mây bí cảnh trong tu luyện hoàn cảnh nên so tiểu kiếm trì động thiên mạnh hơn. Hôm nay vừa vặn có cơ duyên này, cũng coi là thịnh long tạo hóa. Nhưng là còn có một cái vấn đề, thành thiên nhạc cũng không biết liền mây bí cảnh ở nơi nào, bài đủ trên bản đồ cũng không tra được loại địa phương này, chỉ có cho lưu đức chiêu gọi điện thoại. trong núi sâu không có địa phương sạc điện, thành thiên nhạc bình thường cũng không mở máy, giờ phút này mở ra điện thoại di động nhìn một cái, nơi này không tín hiệu, nghĩ gọi điện thoại hoặc là có được ngoài núi đi, hoặc là liền phải hướng đến gần du lịch khu chỗ cao đi, trên đỉnh núi có thể sẽ có tín hiệu bao trùm. thành thiên nhạc quyết định tiếp tục lên núi, mang theo thịnh long xuyên qua mấy cái gian hiểm cốc khe, thi triển thần hành phương pháp vượt qua mấy đạo tuyết bích, vòng qua một mảnh mây mù bao phủ cao nguyên vùng ngập nước, điện thoại di động tín hiệu hay là không có, nhưng cảnh sắc trước mắt lại là cực đẹp, chỉ thấy phía trước lại là một đạo vách núi. nơi này hình như là quần sơn hình thành một thiên nhiên tụ phong định bốn phương tám hướng phong từ trong núi hội tụ đến đây quấn quẩn tầng mây đều thành tơ tạo thành từng giải, dưới ánh mặt trời mơ hồ ánh xạ điểm lành rực rỡ trên vách đá sinh trưởng cây cối cũng phát ra xanh nhạt mầm non mở ra là cây như phỉ thúy mài rúa còn có không biết tên hoa dại đem vách núi tô điểm thành các loại màu sắc trên vách đá có một đạo tế lưu chút xuống cũng không phải là rất hoa trương thác nước lớn nhưng sai biệt lại cao tới trăm mét như một đạo bạch hồng sọ xuyên qua gió cuốn mây thư trên không trung tràn ngập tia tia sương mù như dải lụa rơi vào núi hạ một cái đầm nước nhỏ trong sau đó lại theo sơn thế không biết đổ nơi nào Thịnh Long hít sâu một hơi nói, nước này sương mù hoàn toàn mơ hồ có Ngọc Long Yên Linh hiệu. Thanh Thiên nhạc một chỉ dưới thác nước đầm nước nói, cái dòng nước suối này còn có chỉ toàn thể dưỡng nhan hiệu quả. Do núi ở chỗ này hội tụ quanh quẩn, kia phiêu đã Ngọc Long Yên cũng sẽ hội tụ đến nơi này. Nếu cuối cùng không người đảo được, tác hóa nhập trong hơi nước. Cái này đạo thác nước chảy xuống, chính là Thiên thành Tịnh Lộ a. Dù không bằng luyện Hình Long thủy như vậy thần diệu, nhưng bao hàm này một tia linh hiệu, nếu hàng năm dùng có thể tự nhẹ kiện thể phách thiện nuôi dung nhan. Thịnh Long tất cảm cái nói, đúng vậy à nếu tiểu kiếm chỉ đầm nước cũng có như vậy linh hiệu liền tốt. Cái dòng nước suối này du rượu, chẳng qua là phụ cận căn bản không có cách nào ở người." Thanh Thiên Nhạc cười nói, "Nếu biết Ngọc Long Yên tạo thành nguyên lý, có thể ở người địa phương liền không khả năng có loại này sơn tuyền a. Nơi này là gió cuốn mây thư hội tụ đất, cả tòa đại biệt sơn chỉ sợ cũng chỉ có ở chỗ này mới có như vậy suối nước, nó còn cần sai biệt rất cao thác nước nhập xương mù xuyên vân mới có thể tạo thành, nếu không cũng không hấp thu được Ngọc Long Yên linh hiệu. Nhiều như vậy trùng hợp thực tại quá hiếm có, không ai nhưng cơ cầu. nếu gặp, chúng ta cũng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, uống vài hớp linh tuyền, thuận tiện lại tắm." Thần Long rất hưng phấn gật đầu nói, "Núi này suối phải có luyện thể hiệu quả." Nếu nơi này là gió cuốn mây thư hội tụ đất, nếu các phái tu sĩ cũng không biết thụ chi viên châu ảo diệu, như vậy nơi này ngược lại chọn lựa ngọc long yên tốt nhất chỗ. Mặc dù phụ cận cũng không có đông tuyết hàng long Một sinh trưởng, cũng không phải thích hợp thụ chi viên châu hình thành hoàn cảnh, nhưng rất nhiều ngọc long yên cũng sẽ hướng cái phương hướng này phiêu. Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, "Thụ chi viên châu là truyền thừa bí quyết, nếu không phải là có bí pháp truyền thừa là rất khó phát hiện. Ta nếu không nói cho ngươi, chỉ cho ngươi đi chọn lựa ngọc long yên, ngươi cuối cùng liền sẽ tìm được chỗ như vậy, thụ chi viên châu bí mật sợ rằng mãi mãi cũng không phát hiện được. Các phái truyền thừa sở dĩ trân quý, trừ chính chuyện đạo phát ra." còn bao hàm trăm ngàn năm các đời người tích lũy a hai người nếm nếm trong đầm nước sân tuyển quả nhiên mát mẻ nước ngọt tựa như thiên thành tịch lộ lại khi đến du trong khe núi tắm đều xem trọng luyện năm đó độ thân thụ kiếp lúc tu luyện hình phương pháp cảm giác là còn có thu hoạch đã vượt qua nhiều như vậy hiểm trở vách núi ban đêm liền tại thác nước hạ bên đầm nước định ngồi điều tức nghe kia suối lưu cùng gió cuốn tiếng có một phen đặc biệt hứng thú ngày thứ hai trời sáng sáng lên thời điểm dưới vách đá không nhìn thấy phương xa mặt trời mọc nâng đầu lại có thể trông thấy trên thác nước vô ích có một đạo cầu vồng thẳng vượt qua gò khe liên thông một ngọn núi khác giống như một tòa lăng không chi cầu Thịnh long còn đang phong tà kiếp khảo nghiệm trong nguyên thần triển khai phạm vi bao phủ cực kỳ rộng lớn cũng không rất được khống chế luôn là nhiễu động hoàn cảnh chung quanh thành thiên nhạc vẫn toàn bộ tinh thần đề phòng vì đó hộ pháp đang ở cầu vồng mới vừa mới xuất hiện không lâu định ngồi trong thịnh long lại đột nhiên mở mắt ra nói thành tổng có người đến, đến rồi là hai tên cầm pháp khí tu sĩ một người cầm trúc trượng tên còn lại cầm phát trần một người trong đó vừa vặn chính là lưu đức chiêu Thịnh long giờ phút này cảm ứng so thành thiên nhạc càng bén nhạy hắn trước tiên phát hiện người tới đồng thời cũng kinh động đối phương chỉ nghe xa xa có người hỏi là vị đạo hữu nào ở chỗ này hái luyện mấy tía Liên Vân phái Lưu Lật Triều dừng hàng lễ độ. Chương 377, trong núi này, bí cảnh mây trắng chốn sâu. Thanh thiên nhạc lớn tiếng đáp, cổ tô thanh thiên nhạc, dắt hộ pháp người hầu thịnh lòng tìm kiếm hỏi thăm liền mây bí cảnh. Chỉ biết nó ở trong núi này, mây sâu lại không biết nơi nào, đang muốn tìm này đừng tắt, có thể gặp phải Lưu đạo Hưu thật là thật trùng hợp. Theo theo nhâm, hào quang sương ngủ, gió cuốn mây thư trong phiêu nhiên đi tới hai người, huyện như trong núi gặp tiên gia chẳng diện. Đi ở phía trước chính là Liên Vân phái hộ pháp Lưu Đức Triều, phía sau đi theo chính là hắn sư điệt dừng hằng, liền là lúc trước phát hiện là cây kiều ngộ hại tên kia đệ tử Liên Vân phái. lưu đức chiêu đi tới gần bên ôn cứ nói thành tổng nguyên lai là phải đến ta liên vân phái bái sơn cũng không biết liền mấy bí cảnh cửa ngõ ở nơi nào vì sự tình gì trước không gọi điện thoại đâu ai nha là ta sơ sót ta mấy ngày nay đều ở đây tông môn trong đạo trường nơi đó cũng là không có điện thoại di động tín hiệu khó trách thành tổng điện thoại không gọi được ban đầu ta nên lưu một chân núi liên lạc phương thức trao hỏi tự sẽ có người mang thành tổng lên núi ngại ngùng a đám người lẫn nhau làm lễ ra mắt thành thiên nhạc dù giới thiệu thịnh long là yêu tu xuất thân lại không nói ra hắn nguyên thân là kim thử đối với yêu tu mà nói đây cũng là cá nhân bí ẩn trừ đồng môn đệ tử ra bình thường sẽ không nói cho người ngoài. Dương Hằng cầm trong tay một cây phất trận, tướng mạo tuổi gần 30, một thân đạo trang nhìn qua rất có vài phần xuất chân ý, là hàng năm chú đóng liền mấy bí cảnh đệ tử. Hắn nghe nói người tới chính là gần đây tiếng tăm lừng lẫy cô Tô Thành Tổng, không được dùng ánh mắt tò mò quan sát vị này gần đây đột nhiên nô gia truyền thuyết nhân vật, làm nghe nói Thành Tổng thiếu niên bên cạnh là một kẻ yêu tu lúc, vẻ mặt liền càng hiếu kỳ. Thành Thiên Nhạc tắc hướng Lưu Đức chiêu ha ha cười nói, ta là đi ngang qua Đại biệt Sơn chọn lựa ngọc Long Yên, đột nhiên gặp ngoài ý muốn trả hướng, cho nên mới phải bái phỏng Liên Vân phái. Tạm thời này ý, trước đó không có thông báo trong núi cũng không có điện thoại di động tín hiệu ta còn không có gọi điện thoại cho người đâu lưu đức chiêu thì ra là như vậy vậy hôm nay thật là thật trùng hợp nếu không chúng ta còn liên lạc không được đâu thanh tổng kỳ thực có thể liên hệ thính đảo sơn trang vũ văn trưởng môn chờ giao hảo đạo hưu để cho bọn họ nói cho ngươi như thế nào đi liền mây bí cảnh nhưng ở chỗ này gặp nhau là không thể tốt hơn cũng bất một phen giày vò. dương hằng cũng nói thanh tổng quả nhiên danh bất hư chuyển có như thế thiện xét núi sông thủ đoạn nhật đại biệt sơn chọn lựa ngọc long yên liền tìm được chỗ này thăng nước chính là tốt nhất chọn lựa địa điểm dù không biết liền mây bí cảnh ở nơi nào cũng đã đến động thiên, cửa ngao ra. ngài nói ở trong núi gặp ngoại ý muốn trạng huống, cho nên quyết định tiến về liền mây bí cảnh bái sơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. thanh thiên nhạc giới thiệu với trong núi gặp gỡ huyền quy thú tập kí chuyện, mà lưu đức chiêu cùng rừng hằng cũng không biết huyền quy thú vì vấn gì, hắn không thể không lại giải thích một phen huyền quy thú lai lịch cùng thiên phú thần thông, chẳng qua là đã giảm bớt đi con thú này thích ăn thụ chi viên châu tình huống. các môn các phái đều có truyền thừa của mình bí quyết, giống như chọn lựa thụ chi viên châu luyện hóa ngọc long liên loại thủ đoạn này, trừ phi có rất đặc biệt quan hệ, nếu không trừ đệ tử bổn môn sẽ không kinh truyền. Mà nghe Lưu Đức Chiêu cùng rừng hàng nói chuyện khẩu khí, bọn họ tuy biết nơi này có thể dùng Ngọc Long Yên, nhưng cũng không rõ ràng Ngọc Long Yên chân chính nguồn gốc. Liên Vân phái hai người nghe vậy đều có chút biến sắc, mau đổi theo hỏi chuyện phát sinh cặn kẽ điểm, kết quả chính là ban đầu lá cây tiểu gặp nạn chỗ. Lưu Đức Chiêu nói, đã tạ thành tổng cho biết. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi trở về bẩm báo trưởng môn, mời hai vị đi theo ta. Thành Thiên Nhạc dù không biết liền mê bí cảnh chỗ, nhưng có thể tìm tới chỗ này thắc nước, kỳ thực đã sắp đến. Suy nghĩ kiếm một chút đây cũng không tính hoàn toàn trùng hợp, động thiên phúc địa tất nhiên lựa chọn ở thiên địa linh khí tốt nhất chỗ. Liên mấy bí cảnh cửa ngõ, đang ở thác nước đối diện trên núi cao, tòa kia lăng không cầu vồng chi cầu đi thông địa phương. Lưu Đức Chiêu hôm nay mang theo rừng hàng đến trong núi có chuyện, rời đi tông môn đạo chẳng còn không bao lâu liền gặp phải thành thiên nhạc, mà chuyện trước mắt quan trọng hơn, bọn họ mang theo hai vị khách nhân xoay người lại đi về. Mấy người cũng không phi thiên khả năng, dĩ nhiên không thể lăng không đạp cầu vồng mà qua, hay là thi triển thần hành phương pháp leo lên tuyệt bích. Lúc này là có thể nhìn ra tu vi sâu cạn, Lưu Đức Chiêu công lực thâm hậu ứng không kém thành thiên nhạc, nhẹ nhàng như thường đang lâm tuyệt bích chưa đem hết toàn lực, cũng nhìn không ra rốt cuộc còn bao lớn thần thông. mà rừng hằng ở giống nhau tốc độ xuống liền có vẻ hơi cật lực lúc nào cũng vung ra tay trong phất trần quân lấy vách núi ngựa lực luận tu vi phải cùng thịnh long sắp xỉ leo lên đối diện đỉnh núi thành thiên nhạc nhìn lại kia cầu vòng hạ thác nước thở dài nói này con suối thật là tuyệt diệu lại là thiên thành tịch lộ không tận mắt nhìn thấy thực khó tin tưởng thế gian còn có bực này linh tuyền a lưu đức chiêu đáp liền mây bi cảnh trong dù cũng có suối lưu nhưng cũng không kịp cửa ngõ ngoài cái này đạo thác nước từ xưa tương truyền này suối vì một cái ngọc long biến thành vì liền mây cảnh bảo vệ sân môn nơi này cũng là chọn lựa ngọc long yên đất lành nhất điểm ta đệ tử liên vân phái thường ngày chỗ uống nước cũng là từ nay thác nước hạ trong đầm nước hấp thu vượt qua đỉnh núi chạm mặt là một mảnh núi cao bình nguyên vùng ngập nước quanh năm mây mù bao phủ không tan cao lớn cây cối không bao dài các loại hoa cỏ không có diện tích lớn hồ ao dưới lá cây là một tầng nhàn nhạt dập nước nước sâu cũng không đủ đi thuyền nếu không có một thân thần thông nghị trực tiếp đi bộ xuyên qua nơi này gần như không có khả năng Thanh thiên nhạc cùng thịnh long hôn qua chính là từ vùng này bên cạnh đi vòng qua lại không phát hiện liền mây bí cảnh ở nơi này mây mù chỗ sâu đi tới cao nguyên vùng ngập nước trong bốn bề tất cả đều là nồng đậm mây trắng, dõi mắt nhìn lại cũng không nhìn thấy mấy chục mét ngoài cảnh tượng, thần thức phảng phất cũng nhận một ít trở cách, dọc theo cảm ứng chung quanh cũng vẫn là cao nguyên vùng ngập nước mà thôi. Lưu Đức Chiêu vung trong tay trúc trượng, trước mặt tầng mây tách ra hai bên, hoàn toàn lộ ra hai gốc nguyên bản phảng phất không tồn tại đại thụ. đây là đông tuyết hàng long mục, thành thiên nhạc chưa từng thấy qua cao lớn như vậy đông tuyết hàng long mục, cây khô hoàn toàn, toàn to hơn thùng nước, tầng cây chân có năm tầng lầu cao, đã không biết sinh bao nhiêu tuổi. cái này hai cây hiển nhiên trải qua tu bổ, chỗ thấp chỉ có thân chính rồng nhánh, ba trượng trên mới triển khai tầng cây. hai cây cách xa nhau hai trượng có thửa, chỗ cao tầng cây cảnh cây cầu kết ở chung một chỗ tạo thành một đạo phảng phất thiên nhiên cửa ngõ phía trước dưới ánh mặt trời có một khối hơn trượng núi cao đá lộ ra mặt ngoài là màu vàng đậm nhưng cửa đối diện hộ cái này bên bị san bằng lộ ra nội bộ trắng như tuyết phẩm chất phía trên điêu khắc bốn cái bôi thành chu sa sắc chữ to liền mây bí cảnh núi đá tại sao sẽ ở dưới ánh mặt trời đâu cửa ngõ mở ra sau phía trước là một mảnh thung lũng cũng không mây mù lượn ngược lại là nhất phái cảnh xuân tươi đẹp cảnh tượng có suối lưu phân bố còn có đỉnh đại tốt điểm lại là thành thiên nhạc chỗ quen thuộc giang nam viên lâm phong cách. Động Thiên Trong cũng trồng trọt rau quả linh dược, dồn đất thành đổi tạo vườn thành cảnh, đã ẩn hàm nào đó trận pháp lại lộ vẻ u thâm cúc chết. Thịnh Long đã sợ ngây người, đứng ở nơi đó đầy mặt vẻ chấn động, há hốc mồm cứng lưỡi gần như nói không ra lời, cũng quên cất bước đi vào. Nếu không mở ra cánh cửa này, coi như bọn họ từ tại chỗ trực tiếp đi xuyên qua, cũng bất quá là tầng mây bao phủ xuống cao nguyên vùng ngập nước mà thôi. Có thể thấy được này liền mây bí cảnh cũng không phải là vùng ngập nước trong một mảnh khô giáo cô đảo, mà giống như là không thể nào hiểu được, không thể tin nổi khác một vùng không gian. Thanh Thiên Nhạc có đến thăm Thái hành động Thiên kinh nghiệm, lúc này đã có chuẩn bị tư tưởng. ở nguyên thần trong Triệu thịnh long nói ở liên vân phái đạo hữu trước mặt ngươi không cần như vậy kinh ngạc đây là tiên gia động thiên cái giới lại xương tiểu cô luôn nhớ khi xưa thành thiên nhạc mới vừa kiến thức thái hành động thiên thời điểm phản ứng so thịnh long giờ phút này còn khiếp sợ hơn may nhờ bên người có niên thu diệp âm thầm giải thích mà hôm nay đổi thành hắn hướng thịnh long giải thích thịnh long phục hồi tinh thần lại cảm giác khá có chút ngượng ngùng phản phất cảm thấy mình quá không có kiến thức bị loại tràng diện này sợ ngây người ít nhiều có chút cho thành tổng mất thể diện. đang khi nói chuyện ở hai vị đệ tử liên vân phái dưới sự hướng dẫn đi vào trong truyền thuyết liền mây bí cảnh đứng ở này bí cảnh trong dõi xa xa khắp nơi vẫn là tầng mây ba phủ mơ hồ có thể thấy được bốn bể đỉnh núi cao liên mây bí cảnh phạm vi kỳ thực cùng thái hành động thiên sắp xỉ nhiều lắm là cũng liền hơi lớn một chút phương viên một dặm có thừa nhưng bởi vì bố trí phong cách quan hệ không hề giống thái hành động thiên như vậy không sót chút nào thân ở trong đó cảm giác rất là ưu thông nó chính giữa là một mảnh gò núi nhỏ cùng đỉnh đài suối rừng đệ tử liên vân phái tu luyện cùng chỗ ở tắc ở chỗ này bảy đổi chi bên Cung thái hành động tiên trong toàn bộ kiến trúc cũng dùng năm màu đất xây xong bất đồng, Nơi này trừ tổ sư điện cùng siêu tầm điện tịch, đan dược cùng khí vật hậu điện là truyền thống chuyên một kết cấu ra. Các đệ tử bình thường ở phòng xá đều là làm bằng gỗ. Hơn nữa còn là dùng đông tuyết hàng long một xây dựng. Cùng bình thường nhà gỗ đi vào sẽ chi chi vang dội không giống nhau. dẫm ở bằng gỗ hành lang cùng trên sàn nhà dưới chân sẽ cảm thấy một loại đặc thù có giãn, phản phất có thể khiến bước chân càng nhẹ nhàng cũng không phát ra chút xíu tiếng vang. Kiến trúc dùng gỗ cũng trải qua đặc thù pháp lực chế, không chỉ có ngàn năm bất hủ sáng sủa như mới, hơn nữa chuẩn hợp cực kỳ hoàn mỹ, lương chủ gần như giống như một thể thành hình. ở xuyên qua liền mây bí cảnh trên đường cũng nhìn thấy không ít bông tuyết hàng long mục sinh trường suối lưu bên dưới ánh mặt trời cây cây cũng lộ ra cao lớn như vậy thành thiên nhạc từng tò mò hỏi hai vị đạo hữu những thứ này bông tuyết hàng long mục rốt cuộc sinh bao nhiêu tuổi a này cây trăm năm mới có thể dài đến to cỡ cổ tay mà nơi này hoàn toàn gặp được nhiều như vậy đại thụ lưu đức chiêu cười giải thích nói thành tổng quả nhiên thật là tinh mắt nhận biết tuyết này hoa hàng long mục nay cây có rất nhiều diệu dụng nhất là cả khối mục tâm đối với tu sĩ mà nói có thể dùng ở rất nhiều nơi thì như xây dựng cái này động thiên trong phòng xá nhưng trong núi bông tuyết hàng long mộc sinh trưởng quá chậm này động thiên linh khí đặc thù lại có pháp trận bồi dưỡng có thể tăng nhanh sinh trưởng của nó tốc độ nhưng bằng gỗ hiệu dụng không thay đổi Người trông thấy những thứ này bông tuyết hàng long mộc nhỏ thì chỉ sinh trưởng khoảng trăm năm lâu thì sinh trưởng mấy trăm năm về phần động thiên cửa ngõ chỗ kia hai gốc tuổi cây đã có ngàn năm trên khó trách nơi này tu hành tinh thất đều là dùng cả khối bông tuyết hàng long mộc tâm xây, nguyên lai này động thiên kết giới nhưng gia tốc bông tuyết hàng long mộc sinh trưởng lại trải qua ngàn năm truyền thừa tích lũy nhìn như không thể tin nổi chuyện liên vân phái lại tự nhiên có thể làm được nhưng bọn họ tuy biết ngọc long yên loại linh dược này lại không rõ ràng lắm ngọc long yên lai lịch cùng đông tuyết hàng long không có quan bao nhiêu cũng là bởi vì nơi này động thiên chương ba trăm bảy mươi tám làm thần kỹ bị khen có khổ tự biết liên mây bí cảnh trong chiếu sáng cùng độ ẩm hoàn cảnh thích hợp hơn đông tuyết hàng long một sinh trưởng lại vừa đúng không phù hợp tạo thành thụ chi viên châu điều kiện đệ tử liên vân phái từ xưa thường thấy đông tuyết hàng long một cùng ngọc long yên động thiên trong nhưng chưa từng thấy qua thụ chi viên châu dĩ nhiên là không có đem hai người này liên hệ với nhau mà chọn lựa ngọc long yên đất lành nhất điểm đang ở cửa ngõ ngoài đầu kia thác nước chỗ nơi đó là vách núi vách núi không thấy bùn đất càng không thể nào có thụ chi viên châu phân bố ngọc long yên chẳng qua là từ nơi khác bay tới hội tụ đến thác nước cho nên bọn họ không có phát hiện cái này huyền bí cũng bình thường thanh thiên nhạc cùng liên vân phái quan hệ còn không có thân mật đến có thể lẫn nhau truyền tông cửa bí pháp trình độ thụ chi viên châu chuyện tự nhiên sẽ không nói thịnh long lại không biết lá mổm bọn họ lần này là sáng sớm bái sơn lại có chuyện quan trọng cho biết liên vân phái triệu tập trong đạo trưởng chúng đệ tử lập tức gặp nhau thanh thiên nhạc trước tiên ở tổ sư điện trong cung tế sau đó đến giảng pháp đường ngồi xuống. Uống trà chính là trong núi linh tuyển tịnh lộ châu nấu, hồi vị mùi thơm ngát xa xa. Liên vân phái trưởng môn Giao Đức Mạo Sưng nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, tướng mạo chỉ có chừng ba mươi tuổi, hơn nữa dài một trường mặt trẻ thơ, cười lên khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng đến gần. ở Liên Mây Bi cảnh trong đệ tử ước chừng khoảng năm mươi người, trừ đang bế quan tu hành có lẽ có trực, triệu tập đến trong sảnh gặp nhau tổng cộng có hơn ba mươi người. đợi nhất nhất làm lễ ra mắt sưng tên song, Giao Đức Mạo Sưng hỏi tới Thành Thiên Nhạc ở trong núi gặp Huyền Quy thú chuyện. chúng đệ tử liên vân phái cũng ngưng thần nghe rất nghiêm túc đại biệt sơn chỗ sâu lại có loại vật này bọn họ vào núi hái thuốc thời điểm nói không chừng cũng sẽ gặp phải a thành thiên nhạc sau khi nói xong giao đức mạo xương sắc mặt thâm trầm nói lá cây kiểu ngày đó gặp nạn ta nghe tin cũng chạy tới nơi đó chính là lời ngươi nói địa điểm lại không có phát hiện yêu vật kia tung tích bây giờ mới biết trên đời lại có loại dị thú này còn hiện tử kiêu nhất định là bị kia dị thú tập kích kia dị thú mai phục ngầm dưới đất lấy linh ảnh cùng lưỡi dài đánh lén, sau đó lấy đồ trên người hắn từ lòng đất bỏ chạy cho nên rất khó phát hiện tung tích tử kiêu không thấy tùy thân pháp khí Trên người còn thiếu giả vợ luyện hình long tủy một cái bình ngọc. Lưu Đức Chiêu tắt nói, yêu vật nếu là tham đồ pháp bảo cùng linh dược ra tay đánh lén tử tiểu cũng là có thể giải thích được. Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ bởi vì sự kiện phát sinh ở cùng một địa điểm, liền kết luận tử kiểu là bị tiêu huyền quy thú làm hại, vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ khác có thể. Lúc này thành thiên nhạc vén lên tay áo phải nói, chư vị lúc ấy nhất định kiểm tra qua là cây tiểu đạo hữu di thể, xin hỏi có từng phát hiện như vậy vết thương. chỉ thấy cánh tay phải của hắn trên cổ tay phương có một đạo bắt mắt dấu vết hơi hiện lên ép hình ước chừng dài hai tấc màu sắc tím đậm danh giới còn phân bố rất nhiều màu xanh dài tia trạng đường vân nhìn qua giống như một cái du diên sang mình rất có dữ tợn khủng bố chính là đêm trước bị tiêu huyền quy thú lưới dài mũi nhọn quét chúng sau lưu quái vật tiêu quỷ dị lưới dài trên có nhỏ xíu nhô ra, dịch nhờn cũng có độc quất vào trên cánh tay đau rát sở nương theo tê dại tràn ra khắp nơi đến toàn thân thanh thiên nhạc để dựa luyện hình hài phương pháp đem xâm nhập trong cơ thể tổn thương tiêu đi, nhưng trên da thịt còn có lưu đạo này vết thương không có biến mất. ban ngày hắn một mực mang theo thịnh long lên đường ban đêm lại vì múc long hộ pháp còn chưa kịp xử lý đâu cả mấy tên đệ tử liên vân phái đồng loạt thất thanh đáp đúng chính là loại này vết thương ban đầu ở lá cây kiểu gì thể bên trên có không chỉ một chỗ dấu vết như vậy giao đức mạo Sương đứng dậy động dung nói thành tổng người bị thương thành tiên nhạc gật đầu một cái đây chính là ngày hôm trước ban đêm bị kia huyền quy thú lưỡi giải quét chúng lưu lại vết thương ta một mực chưa kịp xử lý vừa đúng nhưng khiến chư vị phân biệt thịnh long cũng kinh hô thành tổng ngày hôm trước ban đêm ngài bị thương ta không ngờ một chút cũng không phát hiện ngài vì sao không nói cho ta lại chưa hoàn toàn chưa khỏi thương thế đâu? À, ta hiểu, ngài là cố ý như vậy, tốt lưu lại dấu vết để cho liên vân phái đồng đạo phân biệt. Nếu không ngài vừa ra tay liền đem kêu huyền quy thú cho sợ quá chạy mất, nó làm sao có thể thương tổn được ngài? Đám người nghe vậy cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, rồi rít lấy kính nể mắt chỉ nhìn thành thiên nhạc. Bên người mang theo một tiểu tùy tùng chính là tốt, có mấy lời không kịp chờ bản thân giải thích đâu, thì có người thay hắn phùng tràng, hơn nữa còn là phát ra từ phế phụ thật lòng chi khen, nói đến thành thiên nhạc thì giống như liệu sự như thần, sớm đoán được giờ phút này chẳng diện. Thành Thiên Nhạc bị Thịnh Long tán dương phải cũng có chút ngượng ngùng, hắn ban đầu thật không nghĩ đến nhiều như vậy, thật sự là không có né tránh a. Giờ phút này lại thành cố ý như vậy, thâm ý sâu sắc cử chỉ, nhưng là bị phủng cũng muốn trả giá đắt. Thấy chúng đệ tử Liên Vân Phái cũng như vậy bội phục mà nhìn mình, thành Thiên Nhạc thầm cười khổ, vận chuyển pháp lực lấy tay trái ở trên cánh tay phải chậm rãi mơn trớn, kia vết thương dần dần biến mất, thủ đoạn lộ ra cao minh thần diệu, rất xứng đáng với người xem. Tay trái của hắn tâm có cái gì, chính là hai quả thụ chi viên châu. Giờ phút này trừ ở lòng bàn tay luyện hóa, nương gói không tan trực tiếp hóa thành luyện hình Long Thủy, thuận thế bôi ở trên cánh tay phải. Sau đó lấy yêu tu luyện hình phương pháp đem vết thương cho tiêu mất. Đây cũng là thành tiên nhạc độc môn pháp quyết, cần biết yêu tu hình người là biến hóa mà thành, có thể đả thương ở thần khí mà không lưu vết, hình tổn thương ở nguyên thân, thần tổn thương ở yêu đan, là có thể như vậy làm phép đem mặt ngoài vết thương xóa sạch. Nhưng thành tiên nhạc nhân thân lại phi biến hóa mà thành, dù loại này yêu tu chướng nhãn pháp quyết, còn luyện luyện hình long tụy linh hiệu, mặc dù ở dưới con mắt mọi người đem kia màu xanh tím dấu vết xóa sạch, nhưng hắn vận chuyển pháp quyết tốc độ quá nhanh, toàn thân cũng như như kim đâm đau nhói, gần như không nhịn được nghi kêu thành tiếng, ngoài mặt nhưng vẫn là ha ha mỉm cười, có bao nhiêu khó chịu chỉ có hắn tự mình biết. kỳ thực thương thế vẫn còn chính là kia màu xanh tím đốt bị thương dấu vết không có nhìn qua phảng phất khôi phục bình thường bay đầu còn phải vận chuyển thần khí điều trị khỏi hẳn nhưng chàng diện này lại nhìn rất đẹp tu sĩ bình thường cũng không biết cái này loại cổ quái pháp của ta cứ như vậy cũng là biểu lộ một chuyện hắn xác thực có thể đem vết thương tiêu đi lưu lại chính là vì cho liên vân phái nhìn giao đức mạo xương trưởng muốn khen thành tổng quả nhiên danh bất hư truyền làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt thần diệu như thế thủ đoạn vẫn là lần đầu tiên kiến thức trước đây không lâu liên tiếp nhận được các phái gửi tới tin tức đối với ngài là lớn thêm biểu dương ta còn buồn bực đâu. khi nào lại ra như vậy một vị trẻ tuổi tài tuấn hôm nay gặp mặt quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a bội phục bội phục lưu đức chiêu thuận thế cùng cùng nói thành tổng dĩ nhiên danh bất hư truyền ban đầu nhân vì một kiện hiểu lầm ta còn từng tới cửa chất vấn lại kinh động các phái cao nhân có thể để cho thiên hạ các phái cao nhân coi trọng cực kỳ người hạ có thể khinh thường Thành thiên nhạc vẫn cười không lên tiếng nụ cười lại có một chút trở nên cứng nhìn qua giống như là khiêm tốn lung túng hơi ngượng ngùng nói tiếp hắn thật ra là đau xóa sạch tím bầm vết thương động tác này vừa mới bắt đầu toàn thân như kim chân bình thường sau đó khớp xương cũng đâm đau. trong lúc nhất thời nói không nên lời trơ thanh tổng khó khăn lắm mới hồi lại âm thầm thở dốc một hơi đám người lại ngồi xuống lần nữa trò chuyện lên có liên quan đề tài giao đức mạo Sưng đã phân phó hơn mười tên môn hạ đệ tử chạy tới thành thiên nhạc đã nói địa điểm kết trận điều tra kia huyền quy thú tung tích tốt nhất có thể tìm tới này yêu thú xào huyện đem chi bắt lại để tránh còn nữa hậu hoạn thành thiên nhạc mới vừa rồi nghe nói lá cây kiều ngộ hại sau thiếu tùy thân pháp khí cùng giả vợ luyện hình Long tùy bình cũng đoán được yêu vật kia tại sao lại đánh lén Sư thừa pháp bảo chính là sơn giả yêu tu thiếu nhất vật, mà kia huyền quy thú thích ăn thụ chi viên châu. Nếu như người thấy luyện hình long tùy mùi, bản năng chỉ biết cảm giác được đó là đối với nó có tác dụng lớn vật, rất có thể sẽ ra tay cướp đoạt. Lưu Đức chiêu trò chuyện lên tô châu chuyện, liền nói xấu hổ, mà Giao Đức Mạo xưng tác đại biểu Liên Vân phái hướng thành tổng ngỏ ý cảm ơn. Ban đầu nếu không phải thành thiên nhạc vạch Trần Sa Hiên làm ác, Liên Vân phái thu như vậy một đệ tử ký danh lại bị chẳng hay biết gì, tương lai bị tra được tắc lúng túng hơn, phải đa tại thành tổng sớm tuyệt hậu mắt. Tiếp theo Giao Đức Mạo sương lại nhắc tới gần đây nhận được một cái tin, cũng cùng thành thiên nhạc có liên quan. là Hà Lạc phái trưởng môn tôn kiến nghiệp chuyển cáo các phái. Thanh Thiên Nhạc truy xét công ty Bắt Đạt lĩnh chuyện, cùng Niên Thu Diệp trước sau đến Thái Hành Sơn, đấu pháp sợ quá chạy mất Lưu Dạng Hà cứu Hà Lạc phái đệ tử Liêu Vân Hàn. Thanh Thiên Nhạc còn cùng Niên Thu Diệp định năm tiếp theo ước hẹn, để cho Niên Thu Diệp tự đi đền bù sơ suất tiếp tục đuổi theo tra Lưu Dạng Hà, Lý Dật Phong, Vương Thiên Vương đám người tung tích. Tin tức này là đang vì Niên Thu Diệp nhất là phái tiêu giao giải thích công ty Bắt Đạt lĩnh sự kiện nội tình, đồng thời cũng đúng Thanh Thiên Nhạc lớn thêm biểu dương, bán đủ dân tình, Hà Lạc phái tôn trưởng môn sắc thực rất biết là người. sau đó thành thiên nhạc lại tự mình giảng thuật một lần ở thái hành sơn trải qua, chẳng qua là lướt qua đảo được Hàn Châm Thúy chuyện chưa nói, trong lời nói rất là khiêm tốn. không khí càng cho chuyện càng thân cận, thành thiên nhạc liền hỏi lưu đức chiêu đạo hữu hôm nay gặp nhau lúc, ngươi nói mang theo rừng hàng đạo hữu rời núi có chuyện, kết quả nhân ta tới chơi lại trở về liền mây bí cảnh. lần này bãi sơn có phải hay không trễ ngại ngại làm chuyện gì rồi? lưu đức chiêu lắc đầu nói cũng không có việc lớn hơn gì, ta chẳng qua là mang theo tử hàng rời núi đi linh hoạt thác nước bên kia để cho hắn thử vận khí một chút. hôm nay khí tiết tấm trở lại, mặt trời trói trang, trong núi gió nhẹ quay về. chính là chọn lựa ngọc long yên thời cơ tốt nhất cái này hỏi đảo hỏi ra liên vân phái một ít nội bộ sự vụ tới các môn các phái đều cần có mới mẹ huyết mạch truyền thừa tỉ như ngài tụng dương gần đây đã thu hồ vệ hoa làm đồ đệ liên vân phái trưởng môn giao đức mạo xương gần đây cũng thu một tên đệ tử tên là trần tử quân trần tử quân tu luyện chính chuyện pháp quyết đã nhập môn đường trước mắt đang trải qua thân thụ kiếp khảo nghiệm liên vân phái giúp đệ tử độ kiếp phương pháp chính là dùng luyện hình long thủy đồng thời cũng là đối đệ tử trong môn một loại thí luyện mỗi đến loại thời điểm này Phải có một kẻ đã xuất sư sư minh thay mới nhập môn sư đệ đi đào được ngọc long yên cũng ở đào được quá trình trong tại chỗ luyện hóa thành luyện hình long thủy thu tập được trong bình thỏ vẻ trước nhập môn người để về tình nghĩa. Nếu lịch kiếp người là đại đệ tử cũng không đồng bối sư minh như vậy chuyện này sẽ phải để cho một đời trước trong một vị sư thúc đi làm. Hôm nay dừng hàng đi ra ngoài chính là vì trần tử quân đào được luyện hình long thủy làm như vậy đối dừng hàng bản thân cũng là một loại thí luyện. Có thể ở mây mù phiêu miểu trong phát hiện ngọc long yên tồn tại cũng hiện trường luyện hóa thu thập ít nhất cũng phải có vượt qua ma cảnh kiếp tu vi. Đây là cảnh giới khảo nghiệm đồng thời cũng là một loại cơ duyên cùng tâm tính khảo nghiệm. trên 379, nói tình hữu nghị, tướng giao càng phải quý trọng. Ngọc Long Yên loại vật này tới vô ảnh đi vô tung, nói không chừng sẽ từ lúc nào, địa phương nào đột phải. Mặc dù trên lý tuyết ở ngày xuân hoan nở, ánh nắng dâng lên, trong núi có gió nhẹ sáng sớm, bí cảnh cửa ngõ ngoài kia đạo thác nước cạnh là tốt nhất địa điểm, nhưng cuộc sống như thế cũng không tốt lắm đủ, rất nhiều lúc còn phải xem vật khí. Vật khí tốt có thể một ngày liền thu thập đủ, vật khí không tốt đổi kịp quý tiết hoặc khí trời không đúng, vậy thì phải ở hiểm trở trong núi sâu tìm kiếm khắp nơi, đây cũng là phí tâm phí sức chuyện. Muốn thu tập 12 dọn luyện hình long thủy vừa vận trang bị đầy đủ một bình nhỏ, đủ đệ tử mới nhập môn độ thân thụ kiếp chi dụng, mới tính hoàn thành sư môn nhiệm vụ tập luyện. Nếu như vận khí tốt tự không cần phải nói, nhưng vận khí không tốt cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ở trong núi tìm tỏi trải qua cũng là đối nguyên thần cảm ứng chu luyện. Ở mây mù lượn quanh trong siêu tầm phiêu miễu vật, nhưng căn bản không biết nó ở nơi nào, càng là đối với tâm tính một loại tu luyện, khiến người vong tình giữa thiên địa tẩy đi bụi phủ tim. Hơn nữa đây đối với xúc tiến đồng môn tình hữu nghị rất có chỗ tốt, người tình cảm không phải chống giống tới, với nhau bỏ ra càng nhiều mới càng biết quý trọng. Côn luân các phái tông môn truyền thừa, bao hàm nội dung dĩ nhiên xa không chỉ là pháp quyết tu luyện, các loại truyền thống nghi quỹ cũng có tác dụng ý cùng để ý, lại cùng mỗi người đặc điểm có liên quan. Liên mấy bí cảnh ở đại biển sơn chỗ sâu, cửa ngõ ngoài chính là linh hoạt thoát nước, cho nên có loại này thí luyện phương pháp, về phần những môn phái khác tắc sẽ có cái khác truyền thống nghi quỹ. Giới thiệu xong những thứ này, Dương Hằng Tiết nói nói, kỳ thực dựa theo nhập môn vị thứ, vốn là lá cây tiểu sư huynh vì Trần Tử Quân sư đệ đào được luyện hình long thủy. Lúc ấy Tử Quân sư đệ mới vừa mới nhập môn, mà Tử Kiều sư huynh nên đã sớm đang chuẩn bị, hắn hôm đó thâm nhập trong núi hái thuốc tùy thân liền mang theo bình ngọc. có thể chính là muốn vì tử quân sư đệ trước hạn đào được tốt luyện hình long thủy nói tới chỗ này tất cả mọi người nhớ tới ngộ hại lá cây tiểu không khí nhất thời trở nên rất thương cảm mà ở giao đức mạo sương bên người đứng hầu trần tử quân bất chi bất giác trong đã hai mắt rơi lệ Thành thiên nhạc rất cảm khái đứng dậy từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ nói nguyên lai liên vân phái có loại này truyền thống nghi quỹ làm trần tử quân đạo hưu đào được luyện hình long thủy ban đầu chính là lá cây tiểu đạo hưu lá đạo hữu nên hái được luyện hình long thủy vừa đúng là linh dược khí tức hấp dẫn yêu vật kia bị này đánh lén bất hạnh ngộ hại pháp khí cùng linh dược đều bị đi hắn ngộ hại địa điểm phụ cận thực có ngọc long đãng Trai này luyện hình Long tụy ta cùng Thịnh Long chính là ở nơi nào đào được, không nhiều không ít vừa vặn 12 giọ. Duyên phận tưởng thật tài tình, có lẽ là lá cây Kiều đạo Hưu trong chỗ U Minh gửi gắm chuyện này. Lần này tạm thời này ý tay không bái sơn, liền lấy trai này luyện hình Long tụy vì lễ lễ, xin trả trưởng môn nhận lấy chuyển tặng cùng Trần Tử Quân đạo Hưu. Đang ngồi đệ tử Liên Vân phái đầu tiên là cũng sừng sốt, ngay sau đó lại rối rít lộ ra kinh ngạc, cảm kích cùng bội phục nét mặt. Thanh Tổng bây giờ mới nhớ tới đưa lễ lễ, là bởi vì Lưu Đức Chiêu mới vừa rồi kêu lại nói. Lưu Đức Chiêu lần trước đi tô châu bái sơn là vì chất vấn, dĩ nhiên không thể nào chuẩn bị cho thành Thiên Nhạc cái gì lễ lễ. Nhưng thành Thiên Nhạc cũng chờ với đưa qua Liên Vân Phái vật, chính là ở xa hiên nơi đó đoạt được một hộp nhiễm tặng vây cả châu, bây giờ đã có ba cái luyện vào pháp khí treo nơi cổ tay. Có này duyên phận quả đáp lễ lễ vật cũng là có thể nói còn nghe được. Hơn nữa hắn giờ phút này nói ra mấy câu nói như vậy, giao đức mạo Xương thị phi thu không thể. Lễ vật này đối với Liên Vân Phái mà nói có thể không tính là gì, nhưng chuyện này hàm nghĩa lại rất sâu. Không rõ trạng huống thành Thiên Nhạc lại là một món cùng bãi phỏng Hà Lạc Phái cũng không kém nhiều lắm chuyện, bắt người ta đặc sản đưa người ta. giống như đi nam kinh thăm người thân, đưa biểu cứu hai con vịt mối, đi hàng châu nhìn bạn bè, cho chủ nhà mang nửa cân long tĩnh, chậm nhìn qua đều là rất buồn cười chuyện. luyện hình long thủy chính là liên vân phái đặc sản linh dược, côn luân các phái bản thân đào được rất phiền toái, nếu có cần đồng dạng đều là tìm liên vân phái đổi lấy hoặc thông qua âm thầm con đường số tiền lớn cầu mua. liên vân phái không hề thiếu luyện hình long thủy, tổ sư điện phía sau trong đan phòng hay thu cất không ít, nhưng dựa theo truyền thống nghi quỹ tiếp nhận tông môn thí luyện giả, vì mới nhập môn đệ tử cung cấp luyện hình long thủy lúc không gặp được trong đan phòng dẫn mà là muốn đích thân đi thu thập. liên vân phái khai tông lập phái từ ngàn năm nay. tới bái sơn khách không ít, thu lệ lễ, lễ tự nhiên cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng là có người hoàn toàn tới cửa đưa luyện hình long thủy, hay là hiếm thấy đầu một lần. nhưng lễ này đưa lại làm cho người rất cảm động, thành thiên nhạc phảng phất là ở thay lá cây kiều hoàn thành di mệnh, hơn nữa hắn cũng tra rõ sát hại lá cây kiều hung thủ. giao đức mạo xưng đứng dậy đáp lễ, tự mình dối với hai tay nhận lấy bình sứ nói, đa tạ thành tổng ý tốt, cũng thay ta kia đã không còn tại thế đệ tử lá cây kiều tặng ngài. sau đó lại xông vào ngồi chúng môn nhân nói, thành tổng hành động hôm nay, thầm ý trong đó đại gia cẩn thận tốt lĩnh ngộ. thử quân, mau tới bái tạ thành tổng. Liên Vân phái nhất đệ tử trẻ tuổi Trần Tử Quân, lấy bái kiến Tôn trưởng chi lễ tại châu Bái Tạ Thành Thiên Nhạc, sau đó từ trưởng môn trong tay nhận lấy kia bình luyện hình Long Thủy, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Chúng đệ tử Liên Vân phái cũng đều hướng Thành Thiên Nhạc thi lễ một cái, đại gia lại nhìn về phía Thành Thiên Nhạc lúc, trong mắt cảm phục chi sắc càng đậm, lại rối rít nhưng lại lộ ra suy nghĩ hoặc bừng tỉnh ngộ vẻ mặt. Đứng ở người đứng xem góc độ, chuyện này ứng làm như thế nào nhịn. Người khác sẽ không cho là Thành Thiên Nhạc là cố ý chạy đến Đại Biển Sơn tới thu thập Ngọc Long Yên, nhất định là bởi vì lần trước Liên Vân phái đến Tô Châu Bái Sơn chuyện, cố ý theo dõi tra lá cây nguyên nhân cái chết, hơn nữa tra ra kết quả Hắn tại chỗ đưa lên chai này luyện hình long tùy chính là không nói ám chỉ cái này ám chỉ bao hàm ý tứ rất phức tạp cần liên vân phái đám người bản thân đi thưởng thức hiểu cùng lĩnh ngộ thành thiên nhạc thật không phải cố ý nếu như vậy làm hắn chẳng qua là không biết rõ trạng huống cũng không nghĩ nhiều thuận thế làm như vậy mà thôi kế tiếp giao đức mạo xưng lại mời thành thiên nhạc ở liền mấy bí cảnh nhiều ở lại chơi mấy ngày không nên gấp gáp đi thành thiên nhạc tắc cười thành thật nói lần này bái sơn liền có ý đó suy nghĩ nhiều phiền nhiễu mấy ngày ta vị này môn hạ người hậu thịnh long đang lịch phong tạc kiếp cần liên mấy bí cảnh như vậy tiểu côn luôn động thiên tạm thời bế quan Giao Đức Mạo Sưng cùng Lưu Đức chiêu đám người kỳ thực đều đã nhìn ra Thịnh Long trạng huống, thuận nước dong thuyền dĩ nhiên sẽ làm, lập tức bày tỏ tùy tiện thành thiên nhạc cùng Thịnh Long ở liền mấy bí cảnh trong rừng ở lại bao lâu đều có thể, cũng sai người an bài tốt nhất tu hành tinh thất, còn cầu chúc Thịnh Long lịch kiếp thành công, khích lệ hắn tuổi trẻ tài cao vân vân. Khích lệ một vị yêu tu tuổi trẻ tài cao, lời này nghe ít nhiều có chút cổ quái, nhưng ở loại trường hợp này cũng liền nói như vậy. Ngay trong ngày ăn cơm trưa xong sau, liền do Trần Tử Quân mang thành thiên nhạc cùng Thịnh Long đi Băng Tuyết Hàng Long mộ dựng nên tính thất nghỉ ngơi. Trần Tử Quân năm nay chỉ có 19 tuổi, là liên vân phái một vị trưởng lão cháu trai. Hán trên thế gian thân phận là một kẻ đại học năm hai học sinh cũng bởi vì lịch thân thụ kiếp cho nên mới tạm thời xin nghỉ đi tới liền mây bí cảnh trần tử quân cùng trong truyền thuyết thành tổng giao thiệp với có vẻ hơi xấu hổ nhưng nói năng cử chỉ lại rất có đại phái đệ tử tu dưỡng khí độ theo trần tử quân giới thiệu cho thịnh long an bài chỗ ở chính là giao đức mạo sừng trưởng môn ban đầu tu hành tinh thất trước mắt vừa vặn trống không thanh thiên Nhạc lại hỏi mấy câu đệ tử liên vân phái thường ngày tu luyện khởi cư tình huống trần tử quân trả lời cũng phi thường đã thể chờ đem chỗ ở sắp xếp xong xuôi trần tử quân cô ý nói ngọc long yên chính là ta liên vân phái đặc sản linh dược giống như hàn châm thúy là hà lạc phái đặc sản linh dược thanh tổng lần này nhập thái hành động thiên đưa hàn châm thúy đất hương đến thăm liền mây bí cảnh lại đưa luyện hình long thủy đều là từ ngàn năm nay chuyện chưa từng có hành tiến nhân chỗ chưa hành chi chuyện hợp cơ duyên thâm ý thành tổng thật là người phi thường vậy lúc này bên người đã không có khác đệ tử liên vân phái chẳng qua là trần tử quân âm thầm ngôn nữ mà thành thiên nhạc cái này mới phản ứng được rất ngượng ngùng nói nguyên lai là như vậy a ta không rõ lắm những trạng hứng này chẳng qua là cảm thấy nên làm như vậy mà thôi thiếu chút nữa để cho người chê cười lại không nghĩ rằng các ngươi cũng như vậy khai ta trần tử quân Hắn là Thật Tâm khen Thành Thiên Nhạc, lại không ngờ tới Thành Tổng lại như vậy trả lời, suy nghĩ một chút ngay sau đó cười nói, Thành Tổng là cử chỉ vô tâm, nhưng xác thực cảm hợp duyên phận, cũng để cho Vãn Bối linh ngộ rất nhiều, như vậy liền càng làm cho người ta bội phục. Thành Thiên Nhạc ở liền mê bí cảnh trong ngây người nửa tháng, mỗi ngày chuyện tự không cần nói nhiều, cho đến Thịnh Long Bình Yên vượt qua phong tạp tiếp lúc này mới cáo từ rời đi. Trước khi đi giao Đức Mạo Sương trở về đưa hắn một phần lễ vật, là một rất dài bông tuyết hàng lòng gỗ, mở ra xem bên trong là chín bạch ngọc bình. Bình ngọc trải qua pháp lực luyện hóa, cũng coi là một loại đơn giản pháp bảo, chỗ dùng là cất giữ linh lộ cùng đan dược. Dung bình ngọc thịnh phóng luyện hình long thủy một loại linh dược vốn là không thể tốt hơn, nhưng là ngọc chất dễ vỡ mang theo cũng không có phương tiện, nhưng đặc thù ngọc trải qua sau khi luyện hóa chế thành bình ngọc liền rất khó hư mất, chính là tốt nhất khí vật. Giao Đức Mạo xưng không tốt lại về đưa thành thiên nhạc luyện hình long thủy, lại đưa hắn một bộ này trang linh dược bình, vừa chính là thành tổng cần. Thành Thiên Nhạc đưa cho Liên Vân Phái luyện hình long thủy là dùng một bình sứ nhỏ trang, mà cái bình sứ kia chính là Chu Phong ban đầu ở Ninh Ba dùng để chở ba cái hoàng nha đan, dĩ nhiên không thể nào là pháp khí. Mà thành tổng rất biết sinh hoạt, vật tận kỳ dụng một mực lưu cho tới bây giờ, cuối cùng còn dã luyện hình long thủy đưa cho Liên Vân Phái. Giao Đức Mạo sưng nhìn một cái cái này địa bộ, cũng biết nên trở về đưa lễ vật gì. Từ biệt liền mây bí cảnh, thành Thiên Nhạc cũng không hề rời đi đại biệt sơn, xoay người lại đi trở về trong thâm sơn. Ở đó mây mù phiêu miểu đất tìm có đông tuyết hàng lòng một sinh trưởng địa phương. Lần này hành du thu hoạch lớn nhất ngược lại không phải là hái được bao nhiêu hàng châm thúy hoặc ngọc long yên, mà là kim tuyến thử thịnh long khí hậu đã thành, đang dễ dàng thử một chút thân thủ. thủ chi Viên Châu còn tịch thu tập đủ đâu? Bọn họ lại đi tới chỗ kia từng gặp gỡ huyền quy thu tập kích tung lũng, nơi này hiển nhiên có nhóm lớn đệ tử liên vân phái tới tìm tới, còn có thể nhận ra được pháp lực thâm nhập dưới đất rõ xét ba động dấu vết. Tu sĩ tìm tòi cái này một mảng lớn vùng đối núi không cần thiết cũng không thể nào đem bùn đất toàn lật lên, nếu nói như vậy đã sớm đem huyền quy thú cho sợ chạy, nhưng xem ra Liên Vân phái cũng không có cái gì phát hiện. Thành Thiên Nhạc là một đầu vóc thực tại người, lần trước cái này một vùng còn không có lục soát xong đâu, kế tiếp vẫn ở chỗ này thu thập tụ chi viên châu. Thịnh Long hóa thành một đạo kim quang xuống đất nhìn qua cùng trước kia không có gì khác biệt, nhưng cảm giác lại khác nhau rất lớn, dưới lòng đất đi xuyên là không chút phí sức, thần thức cảm ứng cũng so ban đầu bén nhạy không chỉ gấp mấy lần, càng quan trọng hơn là đối vật tính phân biệt năng lực có đột phá tính chất biến. Chương 380, luận cơ duyên. Diệu thủ lại vừa ngẫu nhiên đạt được. Thành Thiên Nhạc thần thức xuống đất gần như cũng mau không đổi kịp Thịnh Long, không thể không dặn dò tốc độ của hắn chậm một chút, ở sâu dưới lòng đất nhất định phải cẩn thận, tiêu Huyền Quy thú còn không tìm được đâu. Vạn vừa phát hiện tung tích tuyệt đối không nên tùy tiện đến gần, lập tức trở về tới cùng Thành Thiên Nhạc hội hợp, lại nghĩ biện pháp ra tay đưa nó bắt lại. Bất quá hai ngày công phu, Thịnh Long lấy được thụ chi viên châu liền trang bị đầy đủ năm cái hộp gỗ, tìm thêm đi xuống nhưng không có. Không phải Thịnh Long Thiên Phú Thần Thông không được, mà là cái này một vùng thụ chi viên châu cũng làm cho hắn tìm xong. Còn muốn tìm ít nhất phải sang năm mùa xuân trở lại. nghĩ Đại lượng thu góp tốt nhất là chờ đến 3, năm năm sau. Lớn đường trong núi sâu có không ít địa phương cũng có thể thấy bông tuyết hàng long mục, nhưng chỉ có độ cao so với mặt biển ngàn mét trở lên lại mây mù quanh năm quần quanh đất. Còn phải có đủ tầng đất bao trùm mới có thể có thể xuất hiện thụ chi viên châu. Thanh Thiên Nhạc cùng Thịnh Long lại ở trên núi cao vượt qua các đạo đức gây vách núi, tìm kiếm địa điểm thích hợp. Có lúc có thể chỉ phát hiện một mảnh nhỏ thậm chí là mấy gốc cây, có lúc vận khí tốt có thể tìm tới mấy mâu đất lớn nhỏ địa phương. nơi bọn họ đi qua thụ chi viên châu trên căn bản đều bị thịnh Long vơ vét không còn gì trong núi tầng đất vốn là cạn hơn nữa thụ chi viên châu cũng không phải là quanh năm chôn sâu vật đã có thành tiểu kim tuyến thử chỉ phải tìm đúng địa phương dĩ nhiên là một cũng sẽ không xót xuống lớn đường núi thảm không phải thành cô tô thành thiên nhạc không thể nào đem toàn bộ địa phương cũng toàn bộ tìm được hắn chỗ thu góp chẳng qua là trong núi này một phần nhỏ mà thôi nhưng cuối cùng cũng chưa tràn đầy 12 hai hộ trừ thụ chi viên châu ra thịnh long vẫn còn ở đất cắt cùng đá vụn chôn núi khe hở chỗ sâu phát hiện khác một vật phí hết lớn kình mới lấy ra hiến bảo vậy giao cho thành thiên nhạc Thịnh Long tiện ở siêu tầm các loại thiên tài địa bảo, nhưng hắn cũng không nhận ra thiên tài địa bảo, ít nhất không rõ ràng lắm các loại vật tên gọi là gì, chẳng qua là có thể cảm ứng tinh thuần đặc biệt vật tính, phân biệt ra được những thứ đó có thể vì luyện khí sử dụng. Nếu như nói cho hắn biết phải tìm cái gì, cũng lấy vật thật làm làm mẫu, hắn cũng có thể rất nhanh tìm được. Lần này Thịnh Long cố ý từ lòng đất lấy ra là một cái nhanh cây, ước chừng có dài khoảng hai thước, thủ đoạn lớn bằng, nhìn cầu kết hình dáng nên là bông tuyết hàng lòng nhẫn cây, nhưng không biết trong lòng đất đã chôn giấu bao nhiêu năm, phá đi bùn đất sau mặt ngoài hoàn toàn hiện lên màu đỏ tím. Lấy thần thức cảm ứng này vật tính, tinh thuần đặc biệt đã không còn là bằng gỗ. nhưng lại nói không rõ là loại nào phẩm chất bằng gỗ trôn giấu lòng đất nếu cơ duyên xảo hợp nhưng ngàn vạn năm bất hủ trong quá trình này cũng có thể từ từ phát sinh biến đến dị, căn cứ trôn giấu hoàn cảnh cùng địa chất điều kiện bất đồng kết quả cũng không giống nhau thường thấy nhất chính là than đá viễn gỗ trôn giấu thực vật hoàn toàn than hóa quá trình này có thể đã có ước vào năm tương đối hiếm thấy chính là cây hóa ngọc cũng xưng hóa thạch một hoặc là một ngọc là bằng gỗ trong nguyên tố cá con bị xì lịch nguyên tố đổi thành cuối cùng trở nên trong suốt như ngọc quá trình này ít nhất cần ước vào năm Theo Thịnh Long nói, hắn trong lòng đất cảm ứng được khí tức nên là cả bụi đông tuyết hàng long mộc trôn giấu trong lòng đất, không biết trải qua bao nhiêu năm cuối cùng chỉ còn giữ lại như vậy một đoạn nhánh cây. Mà bụi cây kêu đông tuyết hàng long mộc so liền mấy bí cảnh cửa ngõ chỗ nhìn thấy còn muốn lớn hơn, có thể là bị thời đại viễn cổ lũ vọt tới đá khe hở trong trôn. Thanh Thiên nhạc cảm ứng cái này chặn nhánh cây vật tính, không phải âm trầm một cũng không phải hoa thành ngọc, ngưng tụ Đông tuyết hàng long mộc thuần túy nhất vật tính tinh hoa cũng không biết phát sinh loại nào biến dị. Nương tụ một đạo phong nhận cắt ở phía trên, lấy hắn ác liệt pháp lực vậy mà chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt giấu, trong đó phẩm chất cũng mang theo màu đỏ tím. hơi lộ thông sáng có tuyết hoa văn đường đây tuyệt đối là một loại nhưng đánh tạo pháp khí thiên tài địa bảo cố ý đặc biệt đi tìm vật như vậy rất khó thường thường đều là nhân cơ duyên ngẫu nhiên đạt được vật này còn bao hàm chút tạp chất cần phải từ từ luyện hóa cuối cùng có cái gì diệu dụng thành thiên nhạc trong lúc vội vã còn làm không biết rõ Trước thu chờ hồi đầu lại từ từ nghiên cứu đi căn này bông tuyết hàng long một tùy nhìn qua không lớn nhưng cầm ở trong tay gước lượng một gước lượng có mấy chục cân chìm cũng được thành thiên nhạc có thể sôi đến động lần này vào núi hái linh dược đến có chuẩn bị hắn cùng thịnh long cũng có ba lô leo núi thành thiên nhạc đảo cũng không tham lam Kế hoạch của hắn cùng ý tưởng cũng rất đơn giản, làm hết sức thu thập thụ chi viên châu. Nếu như đại biệt sơn trong trôn giấu đủ nhiều, vậy liền đem ba lô trang bị đầy đủ lại đi. Hai người trong túi đeo lưng trừ một ít tất bị vật ra, chỉ có thể chứa 12 cái hộp gỗ. Cuối cùng còn lại điểm địa phương thành thiên nhạc lại làm một hộp gỗ nhỏ. Liền đang thu thập cuối cùng cái này hộp gỗ nhỏ thụ chi viên châu lúc Thịnh Long lại có một cái khác phát hiện, hắn tìm được kia huyền quy thú xào huyệt. Thịnh Long là ở một mảnh hẹp dài thung lũng trong phát hiện huyền quy thú tung tích, đây là một cái đáy tích đầy đá vụn cùng bùn đen hốc núi, hai bên trên vách đá sinh trưởng rất nhiều đông tuyết hàng mục, quanh năm mây mù tràn ngập không thấy dấu chân người. Nếu không phải hai người cố ý tìm có thể có thụ chi viên châu phân bố chỗ, cũng sẽ không chạy đến loại địa phương này tới. Liên ở sâu dưới lòng đất, Thần Long phát hiện nghi là Huyền Quy thú nguyên thân chui ra khe hở, Thành Thiên Nhạc lấy thần thức đi theo xuống đất, cũng nhận ra được kia riêng có yêu khí. May nhờ là Thành Thiên Nhạc ở đây, đổi thành tu sĩ bình thường không thể nào đối các loại yêu vật độc hữu sinh cơ rung động đặc thù phân biệt phải như vậy rõ ràng, hơn nữa Thành Thiên Nhạc cùng kia Huyền Quy thú đã giao thủ, quen thuộc khí tức của nó. Xem ra con kia Huyền Quy thú mấy ngày gần đây từng ở cái này mang xuất hiện qua. Hơn nữa còn lấy nguyên thân thi triển qua đi xuyên pháp lực, nếu không thu Liễm thần khí tiềm hành sẽ không lưu lại loại khí tức này. Thành thiên nhạc cũng sợ thịnh long dưới đất đột nhiên gặp gỡ huyền quy thú sẽ ra ngoài ý muốn, cũng không có để cho hắn trực tiếp từ huyền quy thú trải qua đường tắt truy lùng, mà là dọc theo có thể nhận ra được dấu vết địa phương khác xuyên một cái song song lộ tuyến, không ngừng chui ra mặt đất xuống lần nữa đi, để cho thành thiên nhạc thần thức tùy thời có thể theo dõi bảo vệ. Cuối cùng ở hốc núi cuối phát hiện này yêu vật kia thật ra là ngọn núi trong một rất lớn trống rỗng, rộng hẹp cao thấp chừng 5 trượng phương viên, từ bên ngoài là không có cách nào nhìn thấy, nhưng trên vách đá có rất nhiều nước ra khe hở, dù không thể chứa huyền quy thú ra vào, lại khúc chết sỏ xuyên qua tới vách núi ngoài có thể thông phong, nên động phủ cửa vào ở sâu dưới lòng đất, huyền quy thú ra vào cũng phi thường bí ẩn sẽ không bị người phát hiện. Nếu như không phải thịnh long, biến thành người khác sợ rằng thật không tìm được loại địa phương này. yêu vật kia không hề trong động phủ, thành thiên nhạc tự không thể nào giống như tê tê như vậy từ lòng đất từ khe đá trong chui vào, vì vậy thi triển pháp thuật bắn phá vách núi, đem kia hai thước rìa nam thạch từng tầng một đánh nát. cuối cùng đánh xuyên qua cái này yêu tu động phủ đi vào nơi này ban đầu đáp ứng trong núi một thiên nhiên trống rỗng bị tiêu huyền quy thú tình cờ phát hiện lại trải qua một phen mở ra đục xây không gian hình dáng trở nên rất quy tắc trên vách đá còn có một đạo đạo chỉnh tề làm như trải qua đường vân đó là răng nhọn vách quảo. trong động phủ không hề ở bớt có một khối bằng phẳng tảng đá lớn tựa như giường đá phía trên giải khô giáo cỏ mềm cỏ này vậy mà trải qua đơn giản pháp lực luyện hóa đã mềm mại lại dễ chịu trong động phủ còn có một cái hình vuông vệ đá nhìn qua hoàn toàn có mấy phần giống như là ngồi tính toạc dùng bên cạnh còn có hình dáng tương tự bàn băng ghế đá Hiện nhiên cũng là trải qua gia công mà không phải là thiên nhiên thành hình, trừ cái đó ra trống rông cũng không có những thứ đồ khác. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, thành thiên nhạc không khỏi sinh lòng nghi ngờ, xem ra cái này huyền quy thú cũng không phải là chỉ lấy nguyên thân tu hành, trong động phủ cũng là hóa thành hình người định ngồi thổ nạp. Nếu chỉ là huyền quy thú nguyên thân, có một chương nghỉ ngơi giường đá cũng là có thể nói còn nghe được, nhưng vậy hiển nhiên là nhân công trẻ thành bàn đá băng đá, huyền quy thú là không cần phải, đương nhiên là bắt chước nhân gian dáng vẻ. ngay sau đó suy đoán của hắn liền được chứng thật thịnh long ở động phủ danh giới một chỗ có đất mặt địa phương phát hiện người dấu chân là dấu dày mà không phải dấu chân điều này nói rõ yêu vật kia sẽ còn mang dày trong động phủ vật dọn dẹp sạch sẽ như vậy yêu vật kia cũng đã rời đi giống như không có ý định trở lại xuất nhập loại này động phủ chỉ có thể lấy nguyên thân chui xuống lòng đất mang theo cái bọc đi nó đến ngoài núi lại hóa thành hình người mặc quần áo vào chỉ sợ là ai cũng không nhận ra được cái này cần nút động phủ đối yêu vật mà nói rất trọng yếu thì như thịnh long độ phong tà kiếp lúc liền cần có người hộ pháp thành thiên nhạc tắc đem hắn dẫn tới liền mây bí cảnh như vậy sơn giá yêu tu càng cần hơn loại an toàn này hoàn cảnh yêu vật tại sao phải rời đi kinh doanh nhiều năm bí ẩn đậu phụ đâu nó rất có thể là bị đệ tử liên vân phái cho sợ quá chạy mất mấy ngày nay liên vân phái ở nó từng ẩn hiện địa phương ổ ạt lục xoát núi này yêu đã có linh trí lại có thể hóa thành hình người tất nhiên cũng hiểu là chuyện gì xảy ra vì vậy thu dọn đồ đạc trốn đi thật xa nếu như nó không còn hiện lộ nguyên thân dưới tình huống bình thường gần như liền không khả năng tìm thêm đến nhưng cũng không là tuyệt đối không có đầu mối căn cứ đã nắm giữ tình huống nó cầm đi là cây tiểu pháp khí cùng tùy thân mang một cái bình ngọc nếu bị người biết chuyện phát hiện cũng chẳng khác gì là bại lộ hành tích con mắt kia, thành thiên nhạc quen thuộc nó sinh cơ rung động đặc thù, nếu nó thu liễm không được khá ở trong hồng trần vô tình gặp được, vô luận biến thành hình dáng gì, thành thiên nhạc vẫn có thể nhận ra nó tới. cái này hốc núi, kỳ thực rời thành thiên nhạc gặp gỡ huyền quy thú tập kích địa điểm thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, nhưng trung gian cách hiểm trở núi cao cùng vách núi treo leo, đi tới phi thường không dễ dàng. thành thiên nhạc cùng thịnh long là bởi vì thu góp thụ chi viên châu, ở trong núi vòng tới vòng lui túi cái vòng lớn mới tìm được nơi này. nghĩ kia quy thú hẳn không phải là trèo núi quá khứ, có thể sâu trong lòng đất có lối đi riêng có thể trực tiếp xuyên qua bên kia, vì vậy tới vô ảnh đi vô tung. đã có này phát hiện, dĩ nhiên phải báo cho liên vân phái một tiếng, nhưng là nơi này điện thoại di động không tín hiệu, coi như có thể gọi điện thoại, liền mấy bí cảnh nơi đó cũng tiếp không tới. tính toán một chút đường tắt, từ nơi này đi tới ngoài núi, so từ trong núi lại trở về trở về liền mấy bí cảnh muốn gần núi nhiều, vì vậy thành thiên nhạc cùng thịnh long cũng lặng lẽ xuống núi. đi ra núi Thảm liền là bản xứ một thị, liên vân phái ở ngoài núi liên lạc châu đang ở khu vực thành thị trong, thành thiên nhạc bây giờ đã biết phương thức liên lạc. có nhiều như vậy thụ chi viên châu không tiện lắm, vẫn là biện pháp cũ. Gọi chuyển phát nhanh bỏ bao mười 12 hộp tụ chi viên châu gửi đến Tô Châu Mộng Hồ Mỹ Hoa Còn An, để cho lũ yêu trước thu. Sau đó thành thiên nhạc mới liên lạc Liên Vân Phái chú đóng chân núi đệ tử, đệ tử Liên Vân Phái nhận được tin tức phi thường coi trọng, lập tức phái người cả đêm đi lên núi liền mấy bí cảnh bẩm báo. mươi 381, nhất chỉ thiền, vạn vật ngựa hoang bụi bẩm. Liên Vân Phái trưởng môn phó Đức Sung, hộ pháp Lưu Đức Chiêu sáng ngày thứ 2 liền mang theo lâm hằng. trần tử quân trở bảy, tám tiên đệ tử xuống núi cùng thành thiên nhạc hội hợp, vừa cực khổ một chuyến leo núi trở lại chỗ kia bị phát hiện độc phủ, bốn phía cẩn thận lục soát một phen lại không nhiều hơn phát hiện, xem ra yêu vật kia đúng là bị sợ quá chạy mất. Đám người liền ngồi ở kia lòng núi trống rỗng trong thảo luận chuyện này, phân tích như thế nào mới có thể phát hiện yêu vật kia hành tung. Diệp tử kiều pháp khí cùng với kia bình ngọc đương nhiên là trọng yếu nhất đầu mối, nhưng yêu vật nếu đem chi vứt bỏ vậy, chỉ sợ cũng không cách nào truy xét. Chứ đã gặp nạn Diệp tử tiểu, thế gian duy nhất cùng yêu vật kia đã giao thủ, quen thuộc nó khí tức người chỉ có thành thiên nhạc nhưng yêu vật kia nếu không thi triển pháp thuật cũng không biến về nguyên thân lấy nhân thân trà trộn hồng trần cũng rất khó làm liên vân phái muốn truy xét này yêu nó ý nghĩa không chỉ là vì diệp tử kiều báo thủ như vậy một yêu nghiệt trà trộn trong đám người cũng là cực lớn mầm họa tuyệt không thể sẽ để cho nó như vậy tiêu dao liên vân phái lúc này quyết định phát ra giang hồ lệnh báo cho các phái hai chuyện đầu tiên là cô tô thành tổng bái sơn cha do diệp tử kiều ngộ hại chi trần tướng tiếp theo là mời các phái hiệp trợ truy xét một con lẫn vào nhân thế huyền quy yêu thành thiên nhạc cuối cùng nói chư vị cũng không cần lo âu đầu mối có ít ta cùng kia yêu tu đã giao thủ nếu khí tức của nó liệm giấu không được há. coi như ở nhân thế trong vô tình gặp được cũng có thể phát hiện này hành tích. bản thân dù tu vi thấp kém nhưng ở phương diện này vừa đúng rất tham hiểu. đây cũng không phải khoác lác, trừ các phái có thể đến được trên đầu ngón tay đã lột xác, xuất thần nhập hóa tuyệt thế cao nhân ra, nói tới phát hiện cũng phân biệt các loại yêu tu hành tích, sợ rằng không có ai so thành thiên nhà cam hiểu hơn. từ ý nghĩa này đi lên nói, hắn cũng coi là cô luân tu hành giới đương kim tuổi trẻ một đời trong thứ nhất chọc yêu sư. phó đức sung cùng lưu đức chiêu đám người chặn lại nói, thành tổng quá khiêm tu vi của ngài cao siêu, thủ đoạn huyền liền diệu, bọn ta đều là biết qua. ngài vì đệ tử liên vân phái gặp nạn chuyện. không chối từ gian khổ buôn ba giang hồ với núi thảm việt địa trong như vậy siêu tầm ta liên vân phái đám người vô cùng cảm kích mà trần tử quân tắc tại chỗ quỳ lại nói ta có một chuyện muốn nhờ thành tổng nếu có may mắn phát hiện kia yêu nghiệt tung tích mời nhất định cho ta biết ta đã thề nên vị tử kiểu sư huynh báo thủ thành thiên nhạc đem hắn đỡ dậy nói không phải làm này đại lễ ta có đầu mối nhất định sẽ thông báo liên vân phái chư vị đồng đạo lấy ngươi bây giờ tu vi nghĩ một mình đối phó kia huyền quy thú còn kém chút hỏa hậu đại gia nhưng hợp lực chém trừ này yêu thành thiên nhạc cùng thịnh long lần nữa với đại biệt sơn hạ cùng liên vân phái mọi người nói đừng kết thúc lần này hơn 3 tháng hành du hành du trình. Lại về Tô Châu lúc, kim tiến tử thịnh long đã vượt qua phong tà kiếp đã có thành tựu, mà thành thiên nhạc không chỉ có góp nhặt nhiều như vậy linh dược, càng quan trọng hơn là hắn ngự hình chi đạo đã tu luyện viên mãn, có thể đi lấy bước thứ 6 pháp quyết. Ấn thành thiên nhạc kế hoạch ban đầu, là ở họa quyển trên thế giới mở ra đầy đủ Tô Châu, ngự hình chi đạo tự nhiên tu luyện viên mãn, nguyên thần cũng biến thành dị thường rõ ràng hùng mạnh. Nhưng là người ý tưởng cùng thực tế gặp gỡ tổng sẽ không hoàn toàn tương tự, ở họa quyển trong thế giới hành du là tu luyện, tại thiên địa núi sông trung hành du vậy cũng là tu luyện. Với Thái Hành Sơn cùng Đại Biệt Sơn hái thuốc hành trình, Thành thiên nhạc thu hoạch không chỉ có riêng là những linh dược kia, hắn bước thứ năm pháp quyết đã hoàn toàn tu thành, nguyên thần ở giữa thiên địa triển khai không câu nệ vô ngại. Đến trình độ này, không cần từ người khác lại giải thích, hắn tự nhiên cũng liền cảm nhận được cảnh giới. Đi lại giữa thiên địa là một loại huyền diệu khó tả thể hội, nếu như miễn cưỡng đi hình dung loại cảm giác này, sợ rằng chỉ có thể trích dẫn một đoạn trang tử theo như lời nói, vật chẳng qua kia, vật không phải là. Tự kia tắc không thấy, tự biết tắc mà biết. Thiên địa một chỉ vậy, vạn vật một con người vậy. Trang tử lời nói này huyền diệu nan giải, để cho rất nhiều người đầu góc mơ hồ, nhưng đã là dùng ngôn ngữ có thể miêu tả cực hạn. đi lại ngồi nằm trong tự nhiên nương theo định cảnh vạn vật đều ở nguyên thần trong rõ ràng triển khai tâm niệm bất động không có vấn đề thấy cùng không thấy tâm niệm lên lúc chỉ cần nguyên thần có thể đạt được chỗ là được nhìn kỹ thiên địa vạn vật chỗ hiện lên ở trong lòng một chỉ chỗ hướng vạn vật biết cùng không biết vô danh có lẽ có tên nguyên thần có thể tự thể này hình dung nếu ngựa hoang bùi bặm đều tên giống hình dạng thanh thiên nhạc với du sơn ngoạn thủy trong tu vi tinh tiến nhìn như tiêu sái thích ý kỳ thực chờ hắn xử lý chuyện rất nhiều a nếu đổi một người bây giờ sợ rằng cũng mau đầy sau đầu bao khác lại không nói nếu hắn dùng cái vốn nhỏ nhớ một cái vậy muốn đi lùng bắt người hoặc yêu liền bao gồm đã biết hành tung đầu núi tất minh tuấn tung tích không rõ hoa phiêu phiêu còn có lưu giang hà lý dật phong vương thiên vương đám người giờ phút này lại thêm một vị còn không biết dáng dấp ra sao huyền quy thù yêu chuyện tuy nhiều nhưng thành tổng nhìn qua cũng không quá sốt ruột vẫn mang theo thịnh long ung dung đi lại với định cảnh trong thể hội ngự hành chi đạo không câu nghệ vô ngại cảnh giới hắn đã không có cần thiết đem trong bức họa cô tô thế giới hoàn toàn mở ra cũng có thể đi lấy bức thứ sáu phát quyết học tập kia hóa vọng phương pháp nhưng thành thiên nhạc làm việc rất thực tại chờ trở lại tô châu về sau tính toán đi trước lấy thạch ly tượng trong pháp quyết sau đó còn phải ở nguyên thần trong mở ra đầy đủ tô châu hỏa quyển tu vi tinh tiến sau muốn hoàn thành bước này so trước kia dễ dàng nhiều huống chi lấy được cảnh giới cao hơn pháp quyết chỉ dẫn ở hỏa quyển trên thế giới có thể còn sẽ có càng huyền diệu hơn thể nghiệm đi trên đường thành thiên nhạc nhận được một từ tô châu gọi điện thoại tới là tin vui Theo yêu đoái chấn hoa rốt cuộc xuất quan hơn nữa huyền tận yêu đan đại thành yêu tu có thể bước ra bước này không chỉ có phải dùng chật vật để hình dung, hơn nữa còn cần các loại cơ duyên tệ tụ gặp phải thành thiên nhạc chính là đoái chấn hoa lớn nhất phúc duyên nếu hắn không là có thể vĩnh viễn khám không phá bước này con đường thành thiên nhạc nghe vậy cao hứng vô cùng hắn tụ tập lũ yêu ở tô châu ẩn nhiên tự thành nhất phái nhưng là đối với côn luân các phái mà nói nếu như trong môn không người đến đại thành chân nhân liền truyền thừa cũng không tính thì càng khỏi nói tông môn bây giờ bên người tốt xấu có như vậy một vị thủ đoạn thần thông lại không nói ít nhất cảnh giới là đến thân phận của thành thiên nhạc vô luận là từ trong tổ chức hay là trên tinh thần đều là đám này yêu tu tuyệt đối lãnh tụ đoái trấn hoa tu vi bây giờ cao hơn thành thiên nhạc thành thiên nhạc cũng không đấu kỵ cũng không kiếm kỵ mà là phát ra từ thật lòng vui mừng hắn đã biết côn luân các phái truyền thừa để ý chỉ có đến đại thành chân nhân cảnh mới có thể truyền pháp thu đồ nguyên nhân cũng không phải là không tới cảnh giới này không thể dạy người tu luyện thành thiên nhạc bản thân cũng một mực đang chỉ điểm những thứ này yêu tu mà là có thành tựu này tự thân tu vi cảnh giới sẽ không lún mất có rất nhiều không thể nói bằng lời chỉ có thể hiểu ý huyền cơ mới có thể lĩnh ngộ thấu triệt rõ ràng đệ tử có hay không đi nhầm đường thành thiên nhạc thậm chí đang nghĩ đem sở học mình chính chuyện pháp quyết hệ thống cũng truyền thụ cho đoái chấn hoa tùy hắn đi ân chứng được mất sau đó sẽ hướng lũ yêu giảng giải tâm đắc như vậy mới giống như tông môn bí pháp truyền thừa dáng vẻ hơn nữa thành thiên nhạc bản thân bức kế tiếp muốn tu luyện là hóa vọng pháp quyết theo đổi cũng là tương đương với huyền tân yêu đan đại thành cảnh giới có rất nhiều quan khiếu hắn còn phải hướng đoái chấn hoa thỉnh giáo cho nên hắn nguyên kế hoạch trở lại tô châu chuyện thứ nhất là đi thạch ly tượng trong thủ pháp quyết chuyện thứ hai là cùng đoái chấn hoa nói tu hành chuyện thứ ba là triệu tập lũ yêu mở pháp hội đã bố trí an bài các loại sự vụ cũng dạy bước tu luyện tiếp theo phương pháp thứ tư sự kiện liền là chính hắn cũng phải bế quan luyện công mà đoái chấn hoa ở trong điện thoại lại nói một chuyện khác giọng điệu lộ vẻ đến mức dị thường chi hưng phấn thành thiên nhạc cùng thịnh long đào được hàn châm thúy cùng thụ chi viên châu đã sắp đưa tới tô châu để cho lũ yêu cất xong đoái trấn hoa sau khi xuất quan thấy được những vật này là thất kinh a, liền hạ ba đô nhanh rớt xuống vị này hiệu yêu chính là mở tiệm thuốc cũng biết không ít linh dược dù không rõ ràng lắm thụ chi viên châu là vật gì lại nhận được hàn châm thúy thành tổng ở nơi nào tìm được nhiều như vậy hàn châm thúy đoái trấn hoa nói cho thành thiên nhạc hàn châm thúy đốt hương giá cả bình thường ở ba đến năm vạn nhất chi có lúc thậm chí quý hơn mà thành thiên nhạc hái được một chín ngàn hơn quả hàn châm thúy toàn bộ luyện chế thành đốt hơn vậy Nếu không tính hao tổn, đó chính là hơn 1900 chi. Phải đáng giá bao nhiêu tiền a? Thanh Thiên Nhạc giật mình, hắn biết Hàn Châm Thúy là tu hành linh dược, nhưng là không ngờ vật này vậy mà như vậy đáng tiền, lại nghĩ tới bản thân vậy mà liền như vậy phát hàng chuyển phát nhanh gợi về, không khỏi lại cảm thấy có chút sợ. Hắn còn ngu ngơ hỏi một câu, có thể như vậy đáng tiền sao? Hơn nữa, trong tay chúng ta có nhiều như vậy, ai mua chứ? Nói Chấn Hoa tắc giải thích một phen. 19000 hơn quả Hàn Châm Thúy nhìn như rất nhiều, kỳ thực ra công thành đốt hương cũng không tới hơn 2000 chi, vật này đối chữa thương cực kỳ hữu dụng. Các phái tu sĩ trên căn bản đều có thể biết dùng đến, có lúc thậm chí là càng nhiều càng tốt. Nếu như chỉ có một, hai chi, có thể chẳng qua là tu sĩ cá nhân hành du lúc dự phòng, nhưng là đại lượng vậy, đối một ít tông môn liền rất hữu dụng. Nói chấn hoa còn giải thích trên phương diện làm ăn hoặc là nói kinh tế học nguyên lý, có liên quan giá cả cùng nhu cầu lượng quan hệ. Ở mọi người bình thường trong thương thức, một loại thương phẩm quy mô lớn phê phát dù sao cũng so bán lẻ đơn giá tiện nghi, nhưng là thu mua nào đó khan hiếm vật liệu lúc, cần lượng càng lớn, người bán thu tập càng khó, đơn giá ngược lại sẽ càng cao. Nếu như chẳng qua là mấy chi hàn trâm thủy đỗ hương, Đại phái giữa các tu sĩ có thể coi như ăn ở tỉnh lui tới tạo, nhưng nếu là đại lượng liền không thể lấy không, cần dùng vật trao đổi hoặc là lấy tiền mua. Hàn trâm Thúy còn có cái càng chỗ đặc biệt, nó không chỉ có đối tu sĩ hữu dụng, người bình thường cũng có thể dùng. Điều này cần đặc thù gia công, làm cho không cần lấy pháp lực đốt, có thể lấy bình thường phương thức trực tiếp đốt. Này hương không khói vô sắc vô vị hơn nữa không lưu bất luận cái gì cho bụi, lại có thể điều dưỡng hình thần tổn thương, nhất là có thể trợ giúp mọi người bệnh sau thể chất mau sớm khôi phục. Chỉ là một chút như vậy linh hiệu, cũng đủ để cho thế gian phú hào bỏ ra số tiền lớn mua nó. Nhưng dùng đến lên loại này đốt hương không thể nào là người bình thường, đầu tiên hắn phải biết loại vật này, tiếp theo hắn muốn có quan hệ có thể mua được loại vật này, thường thường đều là đại phái tu sĩ trên thế gian thân hiếu. Các phái cao nhân đều không phải là trong viên đã đụng tới, tỉ như giống như thính đảo sơn trang trưởng môn Vũ Văn đỉnh em gái hắn Vũ Văn Lộ chính là không có tu hành người bình thường, nhưng người như nàng hiểu tu hành giới chuyện cũng có loại này mạng giao thiệp quan hệ, còn có loại này thực lực kinh tế. chương 382, qua sơn đường, chúng trong phất quyết lặng lẽ. Thành Thiên Nhạc trước kia không rõ lắm loại này giao dịch, bởi vì lấy tu vi của hắn cùng mạng giao thiệp cùng với nắm giữ tài nguyên, còn không tiếp xúc đến loại này vòng, Đoái Chấn Hoa lại ít nhiều gì nghe nói qua một chút. Kỳ thực Hàn Trâm Thúy không chỉ là cùng các phái tu sĩ có liên quan người bình thường biết dùng, ở Đông Nam Á một giải phú hào trong cũng không có thiếu người sử dụng, nhưng giao dịch vòng đều là không công khai, hơn nữa ở những người kia xem ra vật này tiếp cận với một loại vũ thuật, có thường nhân không thể nào hiểu được ký hiệu. Sau khi nghe xong, Thành Thiên Nhạc trừng to mắt suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, hoa vậy chúng ta đúng là phát tài." Nhưng nhóm này Hàn Trâm Thúy cũng không thể nào toàn bán ra. có thể chữa thương đốt hương chính chúng ta cũng cần a hơn nữa trong đó phần lớn cũng không thể gia công thành đốt hương tương lai có thể phải dùng để luyện chế một loại ngoại đan trong đó phần lớn vậy ít nhất là hơn mười ngàn tri a giá trị cả mấy chục triệu a thanh tổng ngày mặc dù qua phải coi như thoải mái nhưng cũng tuyệt không tính quá giàu có trong túi tiền nhiều nhất thời điểm cũng bất quá mấy trăm ngàn hơn nữa vô nghề nghiệp không phòng không xe đột nhiên biết được như vậy một khoản món tiền khổng lồ vô luận là ai cũng sẽ khiếp sợ thành thiên nhạc cũng là trợn mắt há mổm nhưng tình hồn lại câu nói đầu tiên cũng là phần lớn hàn châm thúy có tác dụng khác ở vào thời điểm này ý niệm đầu tiên phản ứng chính là người chân thật nhất trực tiếp ý tưởng Thành thiên nhạc đào được hàn châm thúy nguyên bản mục đích đúng là vì luyện chế lục nô thần lôn đan có thể nhiều hái ít ra công một ít đốt hương chuẩn bị làm chữa thương chi dụng dĩ nhiên càng tốt hơn coi như bất kể hao tổn, luyện chế một cái lục nô thần lôn đan cũng cần trăm viên hàn châm thúy vật này đối yêu tu có tác dụng lớn nhưng lũy kế phục đan không thể vượt qua chín cái liên theo tốt nhất tính toán tương lai có thể luyện thành lục nô thần lôn đan mỗi tên yêu tu cũng có thể phân đến chín cái như vậy thành tổng bên người có bao nhiêu vị yêu tu đâu lũ yêu sợ rằng cần trên trăm quả lục nô thần nói ít cũng phải lưu lại hơn mười ngàn quả hàng châm thúy dự bị biết được vật này vậy mà như vậy đáng tiền thành thiên nhạc cũng thật bất ngờ nhưng hắn căn bản cũng không có động thay đổi chủ ý ý niệm nhưng chúng ta thành tổng cũng không phải không ham tiền nghe nói tin tức cũng ở trong lòng suy nghĩ trừ luyện chế lục nô thần lôn đan sử dụng còn có thể lưu lại bao nhiêu quả hàng châm thúy gia công thành đốt hương đáng giá bao nhiêu tiền mà bay chấn hoa ở điện thoại bên kia lại sửng sốt ngớ ngẩn mới dùng thán phục giọng nói thành tổng ngài muốn luyện chế cái gì ngoại đan a hoàn toàn cần nhiều như vậy hàn trâm thúy thành thiên nhạc ở trong điện thoại không có phương tiện nói tỉ mỉ Trở về Tô Châu sau mở pháp hội nói chuyện đi, loại này ngoại đan cần 18 vị linh dược, hàng Châm Thúy chỉ là trong đó một loại, này linh hiệu có thể tưởng tượng được, đối đại gia tu luyện có đặc biệt trợ giúp. Phản ứng kịp Đoái Chấn Hoa đột nhiên hỏi, sau đó ngài lại gửi tới kia 12 hộp viên châu chạm vật, cũng là trong đó 18 vị linh dược một trong sau. Thanh Thiên Nhạc, ngươi nói chúng, xác thực là một cái trong số đó, nó có thể gia công thành linh dược ngươi cũng hẳn nghe nói qua, ta sau khi trở về lại cùng chư vị giảng kỹ, đây cũng là chúng ta truyền thừa bí quyết. Thanh Tổng nếu nói đây là truyền thừa bí quyết, nói Chấn Hoa đảo cũng không tốt ở trong điện thoại hỏi tới. các phái bí quyết không chỉ có chỉ bảo truyền pháp quyết, cũng bao gồm các loại trận pháp, đan dược, khí vật, pháp thuật trở chút. ở một bên nghe thịnh long cũng tò mò, truy hỏi thành thiên nhạc rốt cuộc muốn luyện cái gì ngoại đan. thành thiên nhạc cố ý thừa nước đục thả câu, cười đáp, trở trở về tô châu sau, ta sẽ mở pháp sẽ nói rõ bạch, ngươi cũng đừng ở trên đường hỏi. nhưng ta có thể nói cho ngươi, hàng trăm thủy cùng luyện hình long thủy, chính là luyện chế loại này ngoại đan trong đó hai vị linh dược, ngươi nhưng cho đại gia lập công lớn. thịnh long hưng phấn nói, thật sao? lúc này nhìn ra bản lĩnh của ta, sau khi trở về, xem ai còn tổng cười ta là đánh giám rộng. sau đó lại nghĩ tới một chuyện kinh ngạc hỏi thành tổng cần hơn phân nửa hàng châm thúy luyện ngoại đan chỉ cái này một vị thuốc chỉ đáng giá lao nhiều tiền a còn phải cộng thêm ngoại ra 17 vị linh dược cái này ngoại đan nhiều lắm chân quý a thành thiên nhạc gãi gãi cái hốt nói ta cũng không rõ lắm ngược lại khẳng định rất chân quý chỉ cần có thể luyện thành đối tất cả mọi người có giúp ích nhất là đối yêu tu hai người nói chuyện kỳ thực ở trong lúc vô tình dính đến một phi thường đáng giá suy tính vấn đề chẳng qua là thịnh lòng trẻ thơ tâm tính cùng với thành tổng khoát đạt tính khí ai cũng không có đi xoắn nó cái vấn đề này nhất thuyết pháp đơn giản là muốn đan dược vẫn là phải tiền giấy lại tiến hơn một bước, là bang chúng yêu tu luyện hay là thay đổi ý tưởng nhân cơ hội phát tài. Đoái chấn Hoa thượng không rõ ràng lắm thụ chi viên châu có thể dùng tới luyện chế luyện hình long thủy, mà kia tràn đầy 12 hộp thụ chi viên châu có thể ra công thành luyện hình long thủy, này giá trị mặc dù không sánh bằng hơn 19.0000 quả hàn trâm thúy, nhưng cũng không kém nhiều lắm, lại là một khoản món tiền khổng lồ a. Thanh thiên nhạc cùng thịnh Long lần này còn hái được 1500 hơn quả thụ chi viên châu, mỗi quả viên châu có thể luyện thành một luyện hình long thủy, mà luyện chế một cái lục nô thần luôn đan tắc ít nhất cần 12 luyện hình long thủy. nếu liền theo 100 quả tính vậy, ít nhất cũng phải lưu lại 1.200 quả thụ chi viên châu dự phòng. nếu thành tiên nhạc luyện thành lục nô thần đan, chỗ tiêu tiền có thể tính cũng rõ, bởi vì những thứ kia chẳng qua là hái linh dược mà thôi. nhưng hắn không luyện này thần đan vậy, giống nhau chi phí có thể đổi lấy tài sản sợ rằng làm người ta lữ lưới. giúp ích tu hành linh đan cùng một khoản có thể khiến người ta suốt đời phú quý tiền tài, ngươi lựa chọn thế nào? trên thế giới có một số việc là tiêu tiền cũng không mua được. tỷ như vô luận xài bao nhiêu tiền. cũng không thể để một con mèo biến thành một con miêu yêu càng không thể nào để cho một người biến thành một thần tiên thậm chí cũng không thể nào chỉ dùng loại thủ đoạn này để cho một người tu sĩ đột phá đại thành chân nhân cảnh hơn nữa từ mặt khác nói tu luyện cũng có thể không mượn ngoại đan nếu không có lục ngô thần lô đan cũng không có nghĩa là thành tiên nhạc bên người những thứ này yêu tu liền không cách nào đột phá cảnh giới càng cao hơn nhưng ngoại đan dù sao cũng là một loại giúp ích ở một ít dưới tình huống thậm chí trợ giúp cực lớn thế nào lấy hay bỏ đâu chỉ cần tâm niệm xoắn có thể liền càng nghĩ càng xoắn thành thiên nhạc luyện chế lục ngô thần lôn đan cũng không phải là toàn vì bản thân viên thuốc này đối yêu tu hữu dụng nhất coi như chính hắn cũng phải dùng tối đa cũng chỉ cần chín cái mà không cần trên trăm quả rất nhiều chuyện nguyên bản nhìn như bình tĩnh hài hòa tỉ như thành thiên nhạc muốn luyện chế lục ngô thần lôn đan tính toán rất tốt đẹp nhưng thường thường cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn tỉ như thành tổng biết được những linh dược này vậy mà đáng giá nhiều tiền như vậy cái này không chỉ là khảo nghiệm cũng cần lấy hay bỏ cân nhắc nhưng đối thành thiên nhạc mà nói chẳng qua là bằng tầm tính tự nhiên giải quyết thành tổng thích tiền hơn nữa kia tòa trạch viện còn có một năm liền đến kỳ. hắn cũng cần khắc tìm địa phương xây dựng bản thân phụ trách những thứ này đều cần tiền nhưng hắn một cách tự nhiên ý tưởng hay là đầu tiên giữ lại linh dược luyện chế lục nô thần luân đan bởi vì có ít thứ tiêu tiền căn bản không mua được đã có may mắn có thể được đến cần gì phải lại đem nó đổi thành tiền đâu đây là một loại rất đơn giản lựa chọn liền nghĩ cũng không cần suy nghĩ nhiều Thịnh long lại kinh ngạc nói chẳng lẽ loại này thần đan chủ yếu đều là cho chúng ta dùng sao thành thiên nhạc ha ha cười nói đúng vậy à ta cũng có thể phục nhưng đối yêu tu hữu dụng nhất lần này ngươi thu góp đến nhiều như vậy linh dược tất cả mọi người phải cảm tạ ngươi thịnh long cao hứng đơn giản cũng mau bật cao không phải cảm tạ ta mà là cảm tạ thành tổng cảm ơn thành tổng lần này ra cửa cố ý đem ta gọi bọn họ nhất định cũng ao ước hỏng còn có nhiều như vậy linh dược muốn thu gót đại gia có thể cùng nhau nghĩ biện pháp thành thiên nhạc gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy chờ trở, trở lại tô châu triệu tập pháp hội sẽ phải nói chuyện một chút như thế nào luyện thành thần đan chuyện Nhan thoại thiếu thuật hai người rốt cuộc trở lại đã xuân về hoa nợ cô tô thành thiên nhạc phân phó thịnh long đi về trước để cho hắn thông báo đói trấn hoa ngày mai đơn độc đến cổ trạch tới một chuyến có lời muốn âm thầm nói hậu tiên tắc tổ chức pháp hội để cho lũ yêu toàn bộ trình diện tới với tối hôm nay Hắn có chuyện muốn một mình nghĩ ngộ, lũ yêu tạm thời không nên tới quá dậy. Thịnh Long sau khi đi, Thành Thiên Nhạc một mình đi tới hồ câu, từ phía tây nhất tây sơn miếu đầu cầu đi về phía đông, trải qua kia từng ngọn thạch ly tượng, chính là hắn đã từng lấy được một bộ bộ pháp quyết địa phương, cuối cùng ở thứ sáu ngồi thạch ly tượng, thông quy đầu cầu thông quý ly trước mặt ngừng lại. Thông quý ly hình thù ngây ngô đang yêu, phảng phất rách miệng rộng xóa, liễu lô mũi ở ngựa mặt mỉm cười. Thời gian là buổi trưa không lâu sau, lại là ở phố Sơn đường đông đoạn khu buôn bán náo nhiệt nhất khu vực. Người ta lui tới phi thường nhiều, nếu đổi thành mấy năm trước, Thành Thiên Nhạc sẽ không ở vào thời điểm này tới lấy pháp quyết, sợ rằng phải chờ tới đêm tĩnh không người lúc lại lén lén sờ qua tới. Nhưng lúc này Thành Tổng ngự hình viên mãn, đi lại định cảnh trung thiên vạn vật rõ ràng trước mắt, tương dung vô ngại, tâm niệm chỉ chỗ liền bảy biện ra như vậy một tòa thạch ly tượng, rất tự nhiên dừng bước, nhìn như trong lúc lơ đãng duỗi tay lần mò, đầu ngón tay từ kia thạch ly tượng cái chán vuốt nhẹ mà qua, thiên điệu một chỉ vậy, vạn vật một ly vậy, dùng chính là bước thứ năm trong pháp quyết thuật ngự hình chi đạo, bước thứ sáu pháp quyết tự nhiên hiện lên với trong nguyên thần. Trung quanh gặp thoáng qua nhiều như vậy người đi đường du khách, có không ít người lưu ý đến vị này tóc dài phất phới tiểu tử, nhưng lại không ai chú ý tới đầu ngón tay của hắn trong lúc lơ đang ở thạch ly tượng trên đầu phất qua, đã lấy đi pháp quyết lặng lẽ rời đi. Ngự hình chi đạo tu luyện viên màn sau, định cảnh cùng bình thường trạng thái hạ đã không phân biệt, cũng không phải là cố ý định ngồi điều tức mới có thể nhập cảnh, bình thường đi lại ngồi nằm đều có thể nhập nguyên thần định cảnh. Thanh thiên nhạc ở thành cô tô trong nước chậm, một bên ngưng thần thể hội mới được đến pháp quyết. Cái này đạo pháp quyết thần niệm lại hết sức kỳ dị, như một kỳ dị thế giới chậm rãi triển khai, có thể hiểu được địa phương tự nhiên rõ ràng, chưa tu thành cảnh giới vẫn là mông lung không biết. bước thứ sáu pháp quyết bao hàm nội dung có hai bộ phận một là các loại trận pháp bí thuật đan dược cùng khí vật giảng giải cùng top năm bước pháp quyết tương quan nội dung đều có tiếp nhận chẳng qua là cảnh giới cao thâm hơn đến lúc này mới có thể vận dụng bí quyết vừa vào nguyên thần dĩ nhiên là đã nắm giữ nhưng một phần khác là giảng giải hóa vọng phương pháp chính chuyện pháp quyết thì không phải là như vậy rõ ràng chẳng qua là biểu diễn một con đường để cho thành thiên nhạc y theo phương pháp này tu luyện mỗi đến một tầng cảnh giới mới có thể thể hội càng huyền diệu hơn nội dung hóa vọng phương pháp cùng trước mặt tu luyện ngự hình chi đạo là nhất mạch tương tự đầu tiên muốn làm chính là ở nguyên thần trong triển khai một tựa như chân thiết thế giới, hơn nữa đặt mình vào trong đó. Bước này chỉ có đang bế quan định ngồi trong mới có thể hoàn thành, là hóa vọng phương pháp nhập môn. Chương 383, hướng lên trời lại, hưởng truyền thừa tạ tiền nhân. Ở định ngồi trong cấu trúc một hoàn toàn là nguyên thần sáng tạo thế giới, hơn nữa bản thân cũng thân ở trong đó, giống như trong thế giới này làm việc, toàn bộ cảm thụ cũng là thật sự rõ ràng, cùng thực tế không khác biệt, cái này bản thân liền là loại không thể tin nổi thần kỳ. Cái này cùng thành thiên nhạc đã từng tu luyện rất tương tự, đừng quên hắn đã từng liền tiến vào hỏa quyển thế giới. Cái này hóa vọng phương pháp thần kỳ ngay tại ở chỉ cần tu nhập con đường, thành thiên nhạc dù là không mượn hoa quyền, cũng có thể ở định cảnh trong tiến vào một cái thế giới khác, ảo cảnh, ma cảnh, xem cảnh, đều là đều không là. mới vừa lấy được pháp quyết lúc cảm nộ là vô cùng trọng yếu, trong chấp nhoáng này có thể hiểu được nhiều đấu, đối trong tu luyện có thể hay không khám phá con đường trợ giúp rất lớn, vì vậy tốt nhất đừng bị quấy dày. nhưng lại cứ có người vào lúc này quấy dày, điện thoại vang, tiếp thông sau chỉ nghe tí hạo thanh âm kêu lên, thành thiên nhạc, ngươi quá không có suy nghĩ, chơi vui như vậy lại mở rộng tâm mắt chuyện, ngươi không ngờ chỉ đem thịnh long cũng không bảo cho ta, thành thiên nhạc hỏi, ngươi ở chỗ nào vậy? Tí hạo chúng ta cũng tụ ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn đâu nghe thịnh long ở chỗ này dám túi đâu nói hắn đoạn đường này kinh ngộ tất cả mọi người hao ước hỏng thịnh long thổi à nói là theo ngươi đi phỏng vấn nhân gian tiên cảnh nói chúng ta nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra thế gian còn có cái loại đó chỗ thanh thiên nhạc vậy hắn thật là không có khoác lác, ta mang hắn đi liên vân phái tông môn đạo tràng liền mây bí cảnh chính là trong truyền thuyết tiểu côn lôn động tiên xác thực như nhân gian tiên cảnh bình thường giống như thường nhân không thể nào hiểu được một cái thế giới khác tý hạo lại nhảy lại chuyển trở lại rồi kia ngươi không mang tới ta thanh thiên nhạc cười nói ta còn đi hà lạc phái thái hành đầu tiên. Cùng vậy ngay cả mấy bí cảnh mỗi người mỗi vẻ lần sau có cơ hội có thể dẫn mọi người cũng đi xem một chút lần này là bởi vì phải đào được linh dược kim tuyến thử thịnh long đang có thể phát huy thiên phú thần thông tí hạo ta cũng sẽ khoan thành động a thanh thiên nhạc đúng vậy đúng vậy ta biết ngươi biết còn có thể hóa thành vô hình đâu tay này công phu người khác cũng không sánh nổi ngươi nhưng nếu như đem ngươi cũng gọi là đi tô châu còn có nhiều chuyện như vậy ai tới thu xếp đâu câu này liền đem tí hạo lại nói vui vẻ ở điện thoại kia vừa cười nói nói cũng phải bây giờ chúng ta ở côn luân tu hành giới cũng coi như lập cơ hiệu đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh hơn vượng chuyện dĩ nhiên cũng càng ngày càng nhiều mà ngươi luôn là như cái hất tay trường quỹ không phải ta thao kia lãnh đạo tâm a thành thiên nhạc vậy thì khổ cực ngươi các ngươi ở ngộng hồ mỹ hoa quán ăn tụ hội nghe thịnh long nói chuyện trên đường sao tí hạo đúng vậy a nhìn hắn dắm túi điệu bộ sợ rằng ba ngày ba đêm cũng nói không hết ngươi mới vừa trở về tô châu thế nào chỉ có một người không thấy đang làm gì đó thành thiên nhạc ta ở phố sơn đường tí hạo ngần ra ngự hình chi đạo đã tu luyện viên mãn ngươi đi nói tới chỗ này hắn muốn nói lại thôi bởi vì bên cạnh còn có người hắn khó mà nói ra thạch ly tượng trong pháp quyết bí ẩn thành thiên nhạc dĩ nhiên hiểu ý của hắn bình tĩnh đáp đúng thế tý hạo ngay sau đó phản ứng kịp nói ta có phải hay không quấy rầy ngươi rồi thành thiên nhạc cười khổ nói đúng vậy à ta đang định cảnh trong nghĩ nộ lại bị điện thoại của ngươi kinh động đã như vậy cũng không cần lại tiếp tục quấy rầy ta thịnh long không phải ba ngày ba đêm cũng nói không hết sao chờ cơm nước xong ngươi liền triệu tập tất cả mọi người đến tiểu kiếm trì động thiên đi cứ việc trò chuyện cái đủ đi ta tối nay muốn một mình bế quan nghĩ nộ ngày mai để cho đói chấn hoa một người trước tới hậu thiên đại gia trở lại trạch viện tổ chức pháp hội tý hạo vậy cũng tốt, vốn là còn một đống lớn chuyện nói với ngươi đây, trước liền không nói nhiều. ngày mai muốn nói chấn hoa quá khứ. ừm, là nên thật tốt hỏi một chút hắn tu luyện tâm đắc. bây giờ hắn đã huyền tận yêu đan đại thành. đang lúc này tí hạo điện thoại di động hẳn là bị người khác cướp đi. nói chấn hoa mang say thanh âm truyền tới nói, thành tổng, ngài đang nói ta sao? ừm, ta ngày mai nhất định quá khứ thật tốt hướng ngài hồi báo. đúng, thịnh long đã nói viên kia châu châu dùng, mỗi một quả có thể luyện chế một giọt luyện hình long thủy. hơn một quả a, ngài biết không? mười hai dọt luyện hình long thủy vì một mực, giả dạng làm một chai giá trị cũng phải ba ngàn a. Thành Thiên Nhạc đánh cái nấc, "Ách, đồ chơi kia cũng như vậy đáng tiền sao?" Nói chấn hoa, "Hả chỉ là đáng tiền mà thôi, càng quan trọng hơn là nếu có cần dùng gấp cũng không ai biết có thể hay không lập tức có thể hái được." Mà Thành tổng biết kỳ lai lịch, đây đúng là chúng ta bí quyết. Thành Thiên Nhạc, vừa là bí quyết, cũng không cần ở trong điện thoại nhiều lời, ngày mai gặp mặt bạn lại. Cúp điện thoại sau, Thành Thiên Nhạc chạy thẳng tới Trạch viện, về nhà tẩy đi một đường phong trần thay quần áo khác, liền ở hậu viện trong lương đình định ngồi. Tí Hạo điện thoại cũng không có ảnh hưởng đến Thành Thiên Nhạc đối hóa vọng pháp quyết càng nộ, hắn vừa mới định ngồi liền khám phá con đường, định cảnh trong phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. cái này chỉ sợ không phải bởi vì thành thiên nhạc nộ tính siêu tuyệt mà là cánh cửa này hắn sớm đã quen thuộc chính là đã từng mượn họa quyền phương thức tu luyện nhưng lần này hắn cũng không có sử dụng họa quyền tiến vào cũng không phải họa quyền thế giới hóa vọng cảnh triển khai là như thế nào một bức tình cảnh chính là trong bức tranh tô châu thành thiên nhạc ở nguyên thần trong triển khai hóa vọng cảnh cùng trong bức tranh cô tô thế giới là giống nhau như lúc này duyên phận mà tái hiện hóa vọng pháp quyết chẳng qua là giảng thuật như vậy một loại pháp môn nhưng mọi người sẽ tiến vào như thế nào hóa vọng cảnh cơ duyên đều không giống nhau tỷ như thành thiên nhạc hắn đang ở nguyên thần trong tái hiện trong bức tranh cô tô thế giới Đây là hắn duyên vận, lại tỉ như hoa phiêu phiêu, sử dụng mê tiên tán tương trợ, đó là hắn có thể nghĩ tới thủ đoạn. Đây chỉ là nhập môn khởi điểm, Thành Thiên Nhạc đi lại ở vọng cảnh trong cô tô, hết thể cảm thụ cùng trong bức tranh không có gì bất đồng, mà hắn ở trong bức tranh cảm giác chính là cùng chân thật không khác. Trong bức họa thành cô tô hắn còn không có hoàn toàn mở ra, giờ phút này tiến vào như vậy hóa vọng thế giới, rất tự nhiên liền dọc theo ban đầu dấu chân đi tới kia chưa giao thiệp với địa phương. Chuyện xảy ra phản phất cùng họa quyển trên thế giới là giống nhau, không biết thế giới theo bước chân chuyển hay, tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, gần như là hắn có thể đi bao nhanh. cái thế giới này liền có thể mở ra bao nhanh xem ra tu vi tinh tiến sau pháp lực xác thực có tăng trưởng lớn thành thiên nhạc trong lòng vui lắm vì vậy đang ở định cảnh trong tận tình xứng du một đêm này hắn ở vọng cảnh chúng qua hai tháng tại sát trời chấm sáng lúc rời khỏi định cảnh mở hai mắt ra vẻ mặt lại không chút nào mệt mỏi thái độ hắn rốt cuộc ở nguyên thần trên thế giới mở ra đầy đủ cô tô mỗi một con đường ngõ mỗi một cây cối đều là như vậy rõ ràng nhưng hắn lại nghi ngờ vì sao nghi ngờ vô luận ở đó có thể phản chiếu thực tế họa quyền thế giới hay là ở trên thực tế chân chính thành cô tô những địa phương kia hắn cũng chưa bao giờ đi qua Sao sẽ nhìn thấy như vậy rõ ràng? Thấy cảnh tượng lại là thật là huyết đâu? Trước kia ở họa quyển trong thế giới có thể thấy thành cô tô cảnh tượng, cũng không phải là thành thiên nhạc thần thông còn đại, mà là pháp bảo diệu dụng, thành thiên nhạc vận dụng kiện pháp bảo kia cũng phải cần tiêu hao pháp lực. Mà bây giờ hắn cũng không có tiến vào họa quyển, chẳng qua là ở nguyên thần định cảnh trong tiến vào tô châu thế giới, chưa từng thấy qua cảnh tượng cũng có thể điền vào phải rõ ràng như thế, nếu thật cùng thực tế không khác, vậy đơn giản quá thần kỳ. nhưng tất cả những thứ này cũng có thể chỉ là chính hắn suy diễn mà thôi, cái gọi là hóa vọng phương pháp chính là ở nguyên thần định cảnh trong trống rỗng xây dựng một cái thế giới, ít nhất bước này hắn là thành công. Nghĩ ấn chứng vậy cũng đơn giản, chỉ muốn đi ra cửa nhìn một chút những địa phương kia, có hay không cùng nguyên thần trong hiện ra cảnh tượng nhất trí liền hiểu. Hắn mới vừa đứng dậy đi tới tiền viện, đoái chấn hoa vừa vặn đến rồi. Thanh thiên nhạc tạm thời buông xuống tính toán, trước cùng vị này huyền tận yêu đan đại thành hiệu yêu hàn huyên một chút lại nói. Thanh thiên nhạc cố ý đem đoái chấn hoa dẫn tới hậu viên, đang ở bình thường bế quan trong lương đình ngồi xuống, đầu tiên chúc mừng mấy câu. mà bái trấn hoa tắc luôn miệng cảm ơn chính là bởi vì thành tổng bàn tặng chi phúc duyên hắn mới có may mắn đột phá thành tựu ngày hôm nay hơn nữa khiêm tốn nói thần thông của mình pháp lực chưa chắc càng cao cường hơn lũ yêu trong hoàng thường cùng chân thi nhị kỳ thực cũng ngay mặt lâm huyền tân yêu đan đại thành đột phá khảo nghiệm thành thiên nhạc khoát tay nói thành liền là chính ngươi tu được sử dụng công phu cùng gặp cơ duyên đều là ngươi hôm nay đơn độc gọi ngươi tới là vì thương lượng một chuyện sợ rằng vài ba lời nói không xong ở nơi này trong lương đỉnh thành thiên nhạc cùng bái trấn hoa một mực hàn huyên tới ngày thứa dạng sáng nói vật nhưng thật không ít Thành Thiên Nhạc đầu tiên giới thiệu hắn biết côn luân tu hành các phái trạng huống, bao gồm các đám nhân vật, am hiệu pháp thuật, tông môn đạo tràng, đặc sản linh dược, đệ tử thường dùng pháp bảo chờ chút. Có chút hắn biết rất cả kẽ, tỉ như Hà là phái, nhưng nhiều hơn môn phái cũng chỉ biết to lớn thái. Sau đó vừa nặng điểm nói truyền thừa nghi quỹ cùng với ước định mà thành chi quy, tỉ như tông môn truyền thừa cùng thầy cho truyền thừa để ý, còn có liên vân phái trước nhập môn người vì mới nhập môn đệ tử chọn lựa luyện hình long tùy truyền thống trợ chút. Cuối cùng nói, bây giờ chúng ta đã ở Tô Châu tụ tập, ẩn nhiên tự thành nhất phái. Coi như ta nói không nghĩ ra riêng, người khác cũng sẽ không tin. Nếu như ta không muốn làm như vậy, các ngươi cũng sẽ không nguyện ý." Đoái Chấn Hoa vội vàng đứng lên nói, "Chúng ta dĩ nhiên muốn tụ tập ở thành tổng trung quanh, có không có môn phái danh tiếng cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là tất cả mọi người được từ ngài chỉ dẫn, đã ở bên cạnh ngài chung nhau tham dò trong thiên hạ này cầu đạo đường." Thanh Thiên Nhạc, đã như vậy, ngươi lại quỳ xuống, không phải bái ta mà là hướng lên trời mà lạy, sau đó định ngồi ngưng thần nghe ta cách nói. Thanh Thiên Nhạc để cho Đoái Chấn Hoa hướng lên trời quỳ lạy, bởi vì hắn cũng không biết nên để cho Đoái Chấn Hoa đi lại vị kia tổ sư, chỉ đành để cho ông trời già cũng tiếp theo. Đoái Chấn Hoa cũng không nhiều hỏi, đi ra đình nghỉ mát hướng lên trời mà lạy, chờ xoay người lại, mặc dù Thành Thiên Nhạc không có để cho hắn lệ bản thần, nhưng hắn vẫn hướng Thành Thiên Nhạc hành bái tạ chi lễ, cái này mới đi vào trong đỉnh ngưng thần định ngồi. Thành Thiên Nhạc bắt đầu cách nói, cũng không có cách nói trận đan dược các loại chi tiết, càng không có nói các loại pháp thuật thủ đoạn, mà chính là chuyển thụ được từ thạch ly tượng trong chính chuyện pháp quyết. Từ Yêu Tu khai linh trí tự nộ tu hành, mãi cho đến mới vừa lấy được Hóa Vọng phương Pháp, toàn bộ 6 bước pháp quyết nội dung kết hợp Thành Thiên Nhạc đã ân chứng tu hành càng ngộ, hệ thống mà đầy đủ truyền tụ cho Đoái Chấn Hoa. Lũ Yêu đã sớm qua được Thành Thiên Nhạc các loại chỉ điểm. Nhưng thành thiên nhạc trước kia đều là căn cứ yêu tu đặc điểm, kết hợp bản thân tu hành ấn chứng cần muốn chỉ điểm cái gì liền nói cái gì. Những thứ này yêu tu nghiêm khắc nhắc tới đều không phải là thành thiên nhạc dẫn nhập môn, xuất thân cùng tiên phú thần thông không giống nhau, mỗi người lục lọi ra bản thân con đường tu hành, ở dưới tình huống khác biệt gặp gỡ thành thiên nhạc. Nhưng thành thiên nhạc hôm nay là lần đầu tiên đem hệ thống chính chuyện pháp quyết lấy bảo vệ chuyển thừa phương thức giao cho đoài chấn hoa. Chương 384, 10 năm du hóa vọng cảnh nhập Cô tô. Trong pháp quyết nặng trọng cảnh giới cùng khảo nghiệm, đói chấn hoa đều đã tu luyện thành công bình yên vượt qua. đối với hắn mà nói thành tổng truyền thụ bộ này pháp quyết cũng không phải là chỉ dẫn hắn đi tu luyện mà là quay đầu nhìn tổng kết được mất ân chứng càng ngộ trọng yếu nhất là rõ ràng con đường có thể chỉ điểm người đến sau thành công phải chăng có thể sao chép cái này tùy từng người mà khác nhau cùng năng lực tố chất cố gắng tế ngộ vận khí đều có quan rất nhiều người đang đối mặt không biết lúc thường thường đối mặt phía bên trái đi hoặc là phía bên phải đi lựa chọn khi hắn phía bên trái đi thông con đường này lúc có hay không đã nói lên ban đầu lựa chọn phương hướng là đúng đâu phía bên phải có hay không, không thông hoặc là vậy có thể đạt tới mục đích chẳng qua là gần hơn hoặc xa hơn dưới tình huống bình thường loại vấn đề này trả lời không được, trừ phi hắn trở về lại đi một lần, hoặc là có một trường rõ ràng bản đồ, tiêu chú từ điểm xuất phát đến mục đích giữa các trường hợp. hệ thống mà đầy đủ chính chuyện pháp quyết, nó ý nghĩa thì tương đương với bức tranh này. quá trình tu luyện rất giống ở leo một ngọn núi, ngàn nham vạn khe hiểm trở nặng nề, rất có thể sẽ bị lạc trong đó vĩnh viễn trèo lên không tới đỉnh núi, hoặc là đi lầm đường đường lâm vào tuyệt địa. các phái từ xưa tới nay truyền thống, tu vi đột phá đại thành chân nhân cảnh mới có thể chính thức truyền pháp tu đồ. nhân vị cảnh giới này thì tương đương với đứng ở trên đỉnh núi. Hắn biết hướng phương hướng nào có thể đi đến mục đích, về phần có thể đi hay không đến thì phải nhìn truyền nhân chính mình. Đối truyền nhân chỉ điểm vừa là pháp quyết truyền thụ, cũng là phương hướng chỉ dẫn, biết những người này thuộc về núi trong địa điểm nào, có hay không đi nhầm đường, cần hướng bên kia mới có thể đi phải thông. Có lúc rất nhiều người là không thể không đi vòng đường, bởi vì trực tiếp đi về phía trước rất khó khăn hoặc là đi không thông. Mọi người tư chất, nội tính, tính tình đều không giống nhau, coi như tu luyện cùng một loại pháp môn vấn đề gặp phải cũng bất đồng. Như thế nào tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ở thời điểm mấu chốt nhất cho thỏa đáng nhất điểm hóa, đây là tu hành thượng sư trọng yếu nhất tác dụng. Đoái chấn hoa đã đột phá huyền tận yêu đan đại thành chi cảnh tương đương với nhân gian tu sĩ trong đại thành chân nhân thành thiên nhạc đem pháp quyết dạy cho hắn nói chấn hoa nhưng từ đầu ấn chứng thể hội sau đó điểm hóa lũ yêu lúc này mới có tông môn truyền thừa dáng vẻ Truyền pháp xong sau thành thiên nhạc cuối cùng lại nói cái này bộ pháp quyết thượng không hoàn chỉnh cho đến hóa vào cảnh tương lai nếu có thể có cao hơn tu vi cảnh giới bí quyết ta cũng sẽ lại chuyển cho ngươi hy vọng ngươi không hề có độc tư tim chỉ dẫn cái khác chưa đại thành lũ yêu tu hành nói chấn hoa ở định cảnh trong người pha bẩn là tâm niệm không gợn sóng đợi đến rời định lên thần tình kích động phải khó có thể hình dung bái phục với mà nói thành tổng chi thản nhiên bụng dạ lệnh ta cảm giác minh ngũ tạng sao dám có tư chân quý như vậy chính chuyện pháp quyết ngài cứ như vậy truyền thụ cho ta lại chỉ dẫn đám người ngày mai tổ chức pháp hội nói đến việc này tất cả mọi người sẽ cảm động phải không biết như thế nào cho phải ân này nặng như núi A. thành thiên nhạc cười nói ngươi cũng không cần như vậy khen ta chúng ta đã có ra riêng tính toán liền phải làm cho tốt loại này chuẩn bị ta biết cũng chưa hoàn toàn nói cho ngươi có chút chẳng qua là tư nhân bí ẩn nhưng là chính chuyện pháp quyết các phái truyền thừa cũng sẽ không có giữ lại chút nào chỉ cần đệ tử tu vi cảnh rời đến, cứ việc truyền thụ chỉ dẫn. Chỉ tiếc phương pháp này quyết tạm không hoàn chỉnh, cho đến hóa làm sàn rừng, hy vọng sau này có thể bù đắp. Đoái Chấn Hoa lại nói, "Thành tổng, phương pháp này quyết đã đầy đủ." Thành Thiên Nhạc có chút ngoài ý muốn hỏi, "A, ngươi vì sao nói như vậy?" Đoái Chấn Hoa đáp, "Thành tổng tu luyện ngự hình chi đạo viên mãn, đã khám phá hóa vọng cảnh, rời đại thành chân nhân cảnh chỉ có cách xa một bước, về phần bước này có thể hay không vượt qua tắc rất có nguy cơ." đội mỗ may mắn đi trước một bước, đã huyền tận yêu đang đại thành, phải phương pháp này quyết liền có thể rõ ràng. hóa vọng cảnh chính là đi thông huyền tân yêu đan đại thành con đường đã không cần còn nữa khác pháp quyết dựa theo đói trấn hoa giải thích thành thiên nhạc truyền lại một bộ này pháp quyết đã bao hàm đạt tới huyền tận yêu đan đại thành chi cảnh toàn bộ chỉ dẫn thành thiên nhạc sở dĩ cho là nó còn chưa hoàn chỉnh đó là bởi vì bản thân của hắn tu vi cảnh giới chưa tới hóa vọng phương pháp phân mấy tầng thứ tự đầu tiên muốn ở nguyên thần trong xây dựng một có thể gia nhập thế giới bước đầu tiên này thành thiên nhạc đã làm được về phân bước thứ hai nhà thì phải có cái thế giới này ở một dài dằng giặc quá trình trong phản phục chui luyện cả người cũng nương theo huyền cùng hình thần dung hợp cái này vừa là pháp lực tu luyện cùng chui luyện. đồng thời cũng phải là tâm ý công phu xưng là nhập vọng bước thứ ba chính là khám phá cái thế giới này đạt tới huyền đan cùng hình thần hoàn toàn dung hợp xưng là phá vọng Về phần sau hai bước nhập vọng cùng phá vọng công phu tiếng nói chấn hoa chỗ này không rõ chỉ nói huyền lý tương thông lại tùy từng người mà khác nhau sư phụ cũng không có cách nào thay thế đệ tử đi ẩn chứng thành thiên nhạc cảm thấy rất hứng thú truy hỏi trong tu luyện các loại để ý cùng với phá vọng cuối cùng tâm đắc nói chấn hoa cười đáp nếu như nói xuông huyền lý phất chỉ cần mấy câu nói liền có thể nói toạc nhưng thế gian khó khăn nhất chuyện chính là người chỗ hiệu đạo lý có thể hay không đủ phát ra từ thật lòng tự nhiên làm được về phân loại tu luyện này nói xuống ngược lại vô ích có người chưa tới cảnh giới nói này nghĩa lý tự cho là có thể vạch trần kỳ thực nói ra còn không bằng không nói ngược lại tất cả đều là tu hành nghiệp trướng cô ý cầu cũng không được nảy ngộ trừ phi ngươi là trong truyền thuyết kia tư chất ngộ tính siêu từ người nếu không vọng cảnh phản thành con cảnh tu luyện tổng cũng không tới hòa hầu ta chỉ có thể nói cho thành tổng cái gọi là phá vọng mấu chốt là ở nhập vọng như không kia chui luyện quá trình là không cách nào chân chính dung hợp hình thần cùng huyền đan. ta dùng suốt mười năm thành thiên nhạc kinh ngạc nói mười năm người bế quan bất quá một mùa đông mà thôi chẳng lẽ là vọng cảnh trong mười năm sau nói chấn hoa, Đúng vậy, thanh tổng ngộ tính thật tốt. Ta ở vọng cảnh trong trọn vẹn dùng 10 năm công phu mới tu vi đều chân, phá vọng ra. Từ xưa vọng cảnh là độc tư chuyện, coi như là đối thành tổng ngài, ta cũng không tiện nói tỉ mỉ, vừa mới nói chính là tâm đắc. Thành Thiên Nhạc khẽ tao mày nói, kia ngươi tổng có thể nói một chút cảm giác A. Đoái Chấn Hoa nhẹ nhàng thở dài nói, 10 năm vừa cảm giác Tô Châu nộ a. Hắn vậy mà hóa dụng đố mục 10 năm vừa cảm giác Dương Châu nộ, thắng được Thanh lâu phụ bạc tiên câu. Thành Thiên Nhạc cười nói, hiệu Minh đại tiên a, người đi, đi dạo thanh lâu sao, hay là đêm? Đoái Chấn Hoa cũng cười nói, Thành tổng rõ ràng vọng cảnh huyền diệu sau. tự có thể hiểu ta nói là có ý gì. Thanh thiên nhạc vẫn còn có chút không cam lòng hỏi tới, ngươi có thể hình dung phải lại cụ thể một chút sao? Nói chấn hoa lại hỏi ngược lại, thanh tổng đã đến tiên cảnh sao? Thanh thiên nhạc gần ra, tiên cảnh. Ta gần đây đi qua thái hành động thiên cùng liền mây bí cảnh, cảm giác kia xác thực như nhân gian tiên cảnh, giống như không thể tin nổi một cái thế giới khác. Nói chấn hoa, ta hôm qua đã nghe thịnh long đề cập tới liền mây bí cảnh, xác thực phi bọn ta có thể hiểu được. Vọng cảnh cũng tựa như một cái thế giới khác, nhưng cùng cái loại đó tiểu động tiên không gian kết giới bất đồng, nó sẽ là của nguyên nguyên thần sáng tạo, hết thảy phảng phất đều là vì ngươi cảm thụ của mình mà tồn tại, nhưng lại là chân thật như vậy, tựa như có thể được đến tâm tưởng sự thành lớn tự do. Cuộc sống khổ sở truy tìm vậy là cái gì đâu? Giống như chính là những thứ này, tu hành cũng phải đi trải qua những thứ này, không nhập vọng khó nói phá vọng. Nếu vĩnh viễn không phá vọng kỳ thực cũng không có gì, đó cũng là nhân gian trí nhạc hưởng thụ, tu hành đến đây nếu không có chỉ dẫn lại không phải hiểu ra, có thể sẽ cho là từ xưa tới nay cái gọi là thành tiên chính là có chuyện như vậy đi. Nói chấn hoa đối thành thiên nhạc giảng giải lời đã nói hết, thành thiên nhạc không cách nào lại hỏi tới, nhưng hắn hiểu nói chấn hoa vậy cũng không khó khăn. Lần này bế quan bất quá là một đông mà thôi, nói chấn hoa cũng đã dùng 10 năm công phu, cái này giống như thành thiên nhạc một đêm định ngồi lại, nhưng tại họa quyển trên thế giới vượt qua một tháng. Trong bức họa có thể triển hiện một cô tô thế giới, bây giờ không cần họa quyển, thành thiên nhạc ở nguyên thần trong cũng tự có thể có một tòa cô tô. Nói cách khác, kia họa quyển pháp bảo bao hàm thần thông diệu dụng, bản chính là tu hành có thể có thủ đoạn, nếu không cao nhân tiền bối cũng chế tạo không ra như vậy một loại pháp bảo. Vạn vật nhìn như huyền diệu lại đều có nguyên nhân. Thành Thiên Nhạc cuối cùng hỏi một câu, "Ta đã nhập hóa vọng con đường, xuất nhập chính là Tô Châu. Nhưng trong cái thế giới kia, ta trên thực tế chưa bao giờ đi qua địa phương lại cũng có thể nhìn phải rất rõ ràng, thấy rốt cuộc là thật hay giả đâu?" Nói chấn hoa ý vị thâm trường nói, Thành tổng có thể nhìn thấy, là bởi vì muốn nhìn thấy. Về phần thấy là thật hay giả, đi ra cửa trên thực tế liếc mắt nhìn còn không hiểu sao. Thành Thiên Nhạc đứng dậy chắp tay nói, "Đa Tạ lão huynh chỉ điểm. Ta đang định ra cửa đi dạo đâu, chờ hôm nay mở xong pháp hội sau đi ngay. Lần này rời núi hành du trải qua rất nhiều chuyện, cũng có mấy lần kinh nghiệm đấu pháp, đã ngươi đột phá huyền tận yêu đang đại thành chi cảnh." sẽ để cho ta thử một chút pháp lực của ngươi như thế nào pháp bảo này được từ làm loạn yêu nghiệt ta không biết tên ngươi cầm đi dùng đi thành thiên nhạc đem chi kia được từ tạo quảng màu đen thừng mềm giao cho đoái chấn hoa đoái chấn hoa vốn định từ chối nhưng thành thiên nhạc lại nói lũ yêu trong trước mắt lấy tu vi của ngươi cao nhất ta nếu bê quan hoặc đi ra ngoài chàng tử còn phải ngươi tới chấn, không có vừa tay pháp bảo tại sao có thể đây không phải là ngươi tư nhân khí vật coi như là do ngươi tới nắm giữ tông môn khí vật đi đoái chấn hoa lúc này mới nhận lấy pháp khí cùng thành thiên nhạc đi xuống núi đồi hai người cách hồ nước đứng ngay ngắn thành thiên nhạc hỏi pháp khí này người mới vừa nắm bắt tới tay hay không còn nếu lại nghiên cứu một phen nói chấn hoa đáp các loại rượu dụng xác thực còn cần thật tốt lục lọi nhưng giờ phút này đã có thể miễn cưỡng vào tay liền dùng cái này khí cùng thành tổng diễn pháp đi thành thiên nhạc trên cổ tay phi điện thạch hóa thành xét đánh điện quang bao quanh quanh quần bay đá đã đến đầm nước bầu trời nói chấn hoa nhẹ nhàng run lên trong tay màu đen từng mềm vô số đạo màu đen phi ảnh trống rông xuất hiện như linh xà vậy xuyên qua mặt nước tập kết tới hai người liền trong vườn sau triển khai một trận đấu pháp cũng khống chế pháp lực ba động phạm vi đã không hư mất chúng quanh vật cũng không kinh động bên ngoài Thành Tiên Nhạc phát hiện, Đoái Chấn Hoa pháp lực chưa chắc mạnh hơn hắn, nếu là toàn lực ra tay, hắn thậm chí có có thể đem vị này Huyền tận yêu đan đại thành yêu tu đánh lui. Nhưng Thành Thiên Nhạc bản thân cũng có cảm giác, cái này dù sao chẳng qua là diễn pháp mà không phải là sinh tử tương bác, Đoái Chấn Hoa còn có rất nhiều càng huyền diệu hơn thủ đoạn không có thi triển ra. Coi như ấn lạc quan nhất đoán chừng, Thành Thiên Nhạc có thể đem đánh lui, chỉ sợ cũng rất khó thương nặng hắn hoặc là đem chi bắt lại, hơn nữa vị này hiệu yêu còn không có thay đổi ra nguyên thân đâu. Chương 385, Mới túc hạ, chậm Lý Thiên Tỷ và Lũ còn có một chút là thành thiên nhạc không so được, đoái chấn hoa mới vừa bắt được màu đen kia thường mềm, nghiên cứu cảm ứng chỉ chốc lát sau là có thể đem các loại rượu dụng thi triển phải vô cùng tinh tế, hoàn toàn có thể ngăn cản cùng hóa giải phi điện thạch các loại công kích. Tào quảng lưu lại món pháp bảo này không sai, đoái chấn hoa vừa bắt đầu liền có thể đem uy lực của nó gần như toàn bộ phát huy được, nếu đổi thành thành thiên nhạc, sợ rằng còn không có cái này hòa hợp. Đây chính là cảnh giới sự khác biệt, có lúc cũng không ở chỗ đơn thuần pháp lực mạnh yếu, thử pháp cũng không phải là thật muốn đấu rốt cuộc, chẳng qua là đoái chấn hoa phụng đổi thành tổng diễn luyện thủ đoạn mà thôi. Cuối cùng thành thiên nhạc thi triển một cái tô họa bên trong khói. Đoái Chấn Hoa cũng lấy giống nhau Cô Tô Họa bên trong khói hồi kích, đây là thuần túy pháp lực đọ sức, Thành Thiên Nhạc vậy mà so Đoái Chấn Hoa thoáng chiếm một tia tự phòng, cũng không biết có phải hay không vị này Yêu Tu cố ý nhường cho. Từ xưa tới nay, Thành Thiên Nhạc tu vi cảnh giới cùng thần thông pháp lực cũng không kịp bên người Yêu Tu, nhưng góp nhặt từng ngày hồi đầu lại nhìn, công lực của hắn đã không hề kém. Bây giờ duy nhất chỗ tiếc, liền là khi nào có thể đột phá kia đại thành chân nhân cảnh. Đợi diễn pháp xong, Thành Thiên Nhạc lại cùng Đoái Chấn Hoa thương lượng một phen những chuyện khác, đang lúc nói chuyện, thí Hạo dẫn bầy yêu đã đến, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Thành Thiên Nhạc giống như trước đây với quả đổi trên nóc trong lương đình ngồi ngay ngắn, Lũ yêu tắc ngồi ở dưới chân núi cái ao bờ bên kia. Chỗ bất đồng là lần này đoái chấn Hoa cùng Tý Hạo ngồi ở dưới chân núi cùng còn lại lũ yêu mặt đối mặt. Nếu là học nha đầu tiên để cho tất cả mọi người nói chuyện một chút gần đây có chuyện gì. Lũ yêu cùng Thịnh Long trò chuyện lâu như vậy, cũng đối tiểu côn lôn động thiên như vậy, Tông môn đạo chàng cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng biết cái loại đó chỗ phi cương cầu được, dưới mắt ngược lại muốn cân nhắc khác tìm một chỗ đặt chân phụ đệ. Lấy hiện hữu điều kiện, kỳ thực chỗ tốt nhất hay là cái này tòa trại viện, trước mắt chỉ có Thành Thiên Nhạc cùng Tý Hạo ở nơi này. nhưng cái này hai tầng lầu vây lượn giếng trời bộ viện kỳ thực ở 20 người cũng không có vấn đề gì tương lai cũng có thể phái đệ từ trực cái này trạch viện là thành tổng bạn bè nếu như có thể thương lượng một phen mua lại tất nhiên không thể tốt hơn giả như nhân ra không bán hoặc là thành tổng không mua nổi vậy cũng chỉ có thể thay chỗ khác từ mua trạch viện lại nhắc tới chuyện tiền bạc tông môn chuyển thừa để ý đạo pháp sư lữ địa tài toàn bộ vấn đề cũng muốn cân nhắc nói tới địa thường thường liền không cách nào tranh tài thành thiên nhạc mới vừa phát một khoản tài cùng thịnh long hái trở về nhiều như vậy hàn trâm thúy cùng thụ chi viên châu tổng cộng giá trị trên trăm triệu nhưng nghĩ ở trong thành tô châu mua như vậy một tòa trạch viện còn chưa đủ thống chi người ta cũng chưa chắc chịu bán dựa theo thành thiên nhạc tính toán muốn lưu lại 10.000 ngàn quả hàng châm thúy cùng 1.200 hai quả thụ chi viên châu dự phòng còn lại mới có thể làm khác chỗ dùng có thể gom góp tiền bạc lại giảm bớt nhiều hơn nữa dựa theo quy củ tông môn cần rõ ràng tông môn vật cùng tư nhân tài vật phân biệt cái này là không thể hàng hồ lũ yêu đều có các sản nghiệp thì như hoàng thường có văn phòng luật sư nô yến thanh có ăn trữ vô dụng có cô ruộng chân thi nhị có phòng trà đoai chấn hoa có tiệm thuốc mà thành thiên nhạc còn trên danh nghĩa tham gia một triệu cổ Những thứ này đều là bản thân họ, coi như nguyện ý vì tông môn làm ra công hiến, cũng không thể cùng tông môn sản nghiệp tướng huấn hảo. Chu hoạch kiến lập nhất phái tông môn, đầu tiên phải có cùng chung chí hướng theo đuổi, độc môn bí pháp truyền thừa, có thể chỉ điểm đệ tử thượng sư, chung nhau bảo vệ độc môn. Sau đó còn nhất định phải có chống đỡ lấy một cái tông môn vận chuyển bình thường nhân lực, vật lực, tài lực mới có thể có thể nói pháp bảo, đan dược, điện tịch, mạng giao thiệp các phương diện tích lũy. Rất nhiều nhân tố thành thiên nhạc đã cơ bản có được, đói chấn hoa huyền yêu đan đại thành tựu là một cơ hội. nhưng thành tổng cùng người khác yêu còn không có thành lập thuộc về môn phái này sản nghiệp nó không phải thuộc về một người nào đó mà là thuộc về cái này cái tông môn chung nhau có cũng có thể chuyển thừa tiếp chuyện này gấp cũng vô dụng cần từng bước một tới cuối cùng hoàng thượng đề nghị muốn thành lập một khoản khai sáng tông môn quý thành thiên nhạc tắc tỏ thái độ lần này ra cửa chỗ hái phải linh dược chính là nhóm đầu tiên tông môn vật bao gồm trước kia chém trừ tạo quảng đoạt được các loại tài liệu cùng với kiện pháp khí kia cũng đều tính làm tông môn khí vật tông môn khí vật bình thường từ trong môn thu tồn bảo quản có cần phải lúc tác phân phát cho môn nhân sử dụng có chút đan dược và tài liệu thuộc về tiêu hao tính Dùng sau liền không có hoặc là thành vật phẩm riêng tư, nhưng phát bảo một loại vật mặc dù có thể từ mọi người chất trưởng, nhưng đem tới vẫn là muốn trong tông môn truyền thừa tiếp, quyền sử dụng cùng quyền sở hữu tách ra. Tông môn sự vụ ai vào việc ấy, mỗi danh môn người đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tông môn vật phẩm phát ra cùng ban cho, tất phải căn cứ mọi người thành tựu cùng công hiến. Tương lai nếu như điều kiện có được lời, có thể thành lập tông môn sản nghiệp, đệ tử trên thế gian cũng có kiếm sống có thể làm, vừa là hồng trần rèn luyện phương thức, cũng có thể chống đỡ một cái môn phái vận chuyển. Tiếp theo thành thiên nhạc lại giao phó một món tông môn vật, chính là lục nô thần luân đan toa thuốc. cái này trương toa thuốc tôi nhớ nội dung chỉ cần vượt qua phong tà kiếp đại yêu đều có thể kiểm tra mà viên thuốc này để cho lũ yêu hợp lực luyện chế từ hôm nay trở đi đại gia liền lưu ý thu góp trên phương thuốc cắt trồng linh dược về phần linh dược mục lục thời là hướng toàn bộ môn nhân công khai lục nô thần luôn đang không phải nghĩ luyện thành có thể luyện thành nhưng nghĩ nên đón cơ duyên cũng phải ở bình thời chuẩn bị sẵn sàng lũ yêu nghe nói lục nô thần luân đan linh hiệu nhất luật trợn mắt há mủng thành tổng triệu tập đại gia đầu tiên nghĩ đến là chuyện này hơn nữa đã hao hết trăm tay nghìn đắng hái được hai vị linh dược cũng không độc tư đem chi đô tính thành tông môn vật bọn họ cảm kích tim có thể tưởng tượng được kế tiếp đại gia lại mồm năm miệng 10 thảo luận đối loại này thần đan linh hiệu cũng rất mong chờ dối dít bày tỏ muốn thông qua đủ loại con đường lưu ý thu gót tỷ như nói chấn hoa liền nói có thể cho bắc kinh cải thảo cùng cải bệ trao hỏi đem cần linh dược mục lục cùng giới thiệu gửi tới nếu như các nàng có phát hiện hoặc là đang ở tông môn quỹ trong tiêu tiền thu mua hoặc là đang ở tông môn khí vật trong cầm vật đi trao đổi tông môn khí vật nguồn gốc cũng bao gồm môn hạ đệ tử quên hiến cùng thu gót tỷ như lần này hái phải Hàn trăm thú cùng thụ chi viên châu chính là thành thiên nhạc cùng thịnh long đối tông môn công hiến nếu tương lai luyện thành lục nô thần luân đan rốt cuộc ban cho ai ban cho bao nhiêu không chỉ có muốn nhìn tu vi cùng địa vị cao thấp, càng quan trọng hơn là cân nhắc mọi người xuất lực bao nhiêu. Tỷ như ở hái thuốc trong xuất lực rất nhiều thịnh long liền nên lấy được trước tiên. Chuyện này chỉ là một viễn cảnh kế hoạch, hôm nay tạm thời làm ra ăn bài. Chu hoạch kiến lập nhất phái trong tông môn còn có rất nhiều chuyện, tỷ như giới luật, tạm thời sẽ dùng tán hành ba giới cùng thiên hạ trung chu diệt giới, nhân vì mọi người đều là xuất thân từ sơn giả yêu tu, chờ sau này chính thức hai tông lập phái suy nghĩ thêm tu bổ đầy đủ. Tiếp theo còn có thông thường nghi quỹ cùng với đệ tử quyền lực và trách nhiệm, quy định có kia một số chuyện là nhất định phải xuất lực, mà tông môn chi mệnh cũng sẽ không dính đến cái nào tư nhân sự vụ. Kế tiếp còn có mấy món chuyện vụn vặt, trừ Ngô Giả Minh đã vượt qua phong tà kiếp trở thành đại yêu, Thịnh Long đã có thành tựu, bây giờ Nam Cung Nguyệt cũng đang gặp phải phong tà kiếp khảo nghiệm. Tu sĩ có một số việc người ngoài bất tiện biết được, không chi là yêu tu đâu. Nam Cung Nguyệt cần bế quan tu luyện độ kiếp, đồng thời còn phải có người hộ pháp. Đối với nàng mà nói khác có một chuyện phiền toái, như thế nào cũng tất nhiên giải thích ra. Đừng quên nàng cùng tất nhiên ở cùng nhau ở Ngô Giang đâu. Lũ yêu cùng nhau thương lượng, cuối cùng quyết định chủ ý Nam Cung Nguyệt là từ nước Mỹ tạm nghỉ học trở lại, liền lấy quyền cư ngụ đến kỳ, nhất định phải lại về nước Mỹ cư ở một thời gian ngắn vì mực cớ, nói cho tất nhiên nàng muốn xuất cảnh. sau đó đi tiểu kiếm trì động thiên bế quan lại an bài đại gia thay phiên vì nàng hộ pháp tu luyện hơn thông thông điện thoại báo cái bình an chờ độ kiếp viên mãn lại trở về nước lúc này liền nhìn ra có tông môn dựa vào chỗ tốt có thể vì môn hạ đệ tử tu luyện an bài các loại tiện lợi điều kiện tạm định tiểu kiếm trì động thiên vì lũ yêu thường ngày diễn pháp chỗ nếu có người bế quan cũng ở đó mà cái này tòa trạch viện tạm định là tông môn đạo tràng tông môn vật tạm thời thu tồn ở chỗ này cũng thay phiên có người trực tông môn đạo tràng kiến thức cơ bản có thể cái này tòa trạch viện đều có tiền viện cùng phòng khách là đại khách đất mà trung gian đình viện căn phòng rất nhiều nhưng vì trực đệ tử tu hành tinh thất, cũng nhưng trừ ra đặc biệt địa phương tới siêu tầm đan dược cùng khí vật về phần hậu viên thời là thành tổng bế quan thanh tu cùng diễn pháp cách nói chỗ phi trải qua cho phép không phải tự tiện vào quấy rầy sau đó thành thiên nhạc lại bổ nhiệm tí hạo vì tổng quản đói chấn hoa hoàng thường chân thi nhị ba người vì hộ pháp đói chấn hoa nắm giữ tông môn pháp quyết cùng điện tịch chân thi nhị nắm giữ đan dược cùng khí vật hoàng thường tắc nắm giữ tài chính lui tới cùng trong môn giới luật lúc này thân phận của thành thiên nhạc đã tương đương với nhất phái trưởng môn nhưng môn phái này dành xương chưa định tạm thời cũng không cần phải xác định thành tổng làm việc chính là như vậy tiêu xái thành lập cùng truyền thừa một cái tông môn các loại sự vụ là trăm mối tơ vỏ chỉ có tiến vào chính quỹ sau mới có thể đều đâu vào đấy kéo dài tiếp bây giờ chỉ là một khởi đầu cùng chuẩn bị hoàng thương đề nghị đăng ký một công ty lấy công nhân viên nắm giữ cổ phần sẽ danh nghĩa khống cổ trên thực tế chính là vì tông môn nắm trong tay mà không phải là cá nhân toàn bộ từ công ty này vận hành thành lập tông môn quỹ nó chính là tương lai tông môn sản nghiệp hoàng thương là luật sư rõ ràng nên như thế nào làm như vậy thủ tục đám người cũng để không ít đề nghị sau đó thành thiên nhạc liền gật đầu phân phó đại gia đi làm kế tiếp khoảng thời gian này Các quản các chuyện, từ Tí Hạo tổng hiệp điều xử lý, có nếu cần lại hướng Thành Thiên Nhạc hội báo đánh nhịp. Tí Hạo thích làm lãnh đạo cảm giác, nhưng Thành Thiên Nhạc ngược lại càng giống là một trời sinh liền làm lãnh đạo, chuyện an bài song xuôi, chính hắn cũng phải bế quan tu luyện. Bởi vì cùng Đài Chấn Hoa kia một phen nói chuyện, ở pháp hội sau khi kết thúc ngày thứ hai, Thành Thiên Nhạc cũng không có gấp bế quan định ngồi tu luyện Hóa Vọng phương pháp, mà là ra cửa hành du Thành Cô Tô. Nói đến có lẽ Huyền Diệu, cái này người Cô Tô khối cảnh tượng hắn sớm đã vô cùng quen thuộc, nhưng là trải qua Thái Hành Sơn cùng Đại Biệt Sơn du lịch, lữ hình chi đạo viên mãn, tu vi đã tới Hóa Vọng cảnh, lại đi lội thời cảm giác lại rất không giống nhau. người cô tô khói một chỉ câu nhỏ nước chạy vừa đọc là nguyên thần định cảnh có thể hiện ra một thành cô tô lúc phảng phất giờ phút này trong thiên địa tô châu cũng như mộng như ảo như khói cũng không phải là tô châu bất đồng mà là trong lúc đi lại người không giống nhau thành thiên nhạc rất kiên nhẫn hoa hai tháng công phu đem họa quyển cùng trên thực tế trước kia đều chưa tới qua địa phương toàn bộ cũng đi qua chương 386, đại khí thành gió xuân dương liễu đầu cầu thanh thiên nhạc ở vọng cảnh trong thấy cùng trên thực tế tô châu cảnh tượng có hay không vậy dĩ nhiên không giống nhau hắn chưa bao giờ đi qua địa phương như thế nào từng ngọn cây cỏ cũng rõ ràng như vậy đâu Hắn đã từng mượn họa quyển có thể làm được chuyện này, nhưng đó là họa quyển thần kỳ mà không phải là bản thân của hắn thần thông quang đại. Chẳng qua là tu vi đến cảnh giới nhất định, có thể tiêu hao thần khí pháp lực đi thúc dục họa quyển diệu dụng mà thôi. Nhưng là mặt khác, thành thiên nhạc ở vọng cảnh trong nhìn thấy cảnh tượng lại lộ ra chân thật như vậy tự nhiên, có thể nói tất cả đều là của hắn suy diễn, cũng không phải chống dông suy diễn, là căn cứ vào đối người tô châu khói cảnh tượng hiểu, mà hợp lý điển vào hắn không có giao thiệp với chống không. Tiêu cầu nhỏ nước chảy nhà, Giang Nam Xuân quang cảnh tượng, không nhìn ra một chút kẽ hở tới, giống như ở một bức họa quyển lưu bạch chỗ lại sáng tác, phong cách là hài hòa thống nhất. Tỷ Như trên thực tế, có thể chẳng qua là một mảnh đang đang kiến thiết công trường, Thành Thiên Nhạc ở vọng cảnh trong thấy lại thành Dương Liễu rủ xuống bờ cái ao. Cái kết quả này cũng để cho Thành Thiên Nhạc nhớ tới Đoái Chấn Hoa theo như lời nói, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn ở vọng cảnh trong có thể thấy rõ chưa bao giờ đi qua địa phương, đó là bởi vì hắn muốn nhìn gặp, căn cứ bản thân đối Tô Châu hiểu, thôi diễn sáng tạo ra nhiều hơn mới cảnh tựa tới. Nội tâm hắn trong cảm thấy những địa phương kia nên là cái dạng gì, như vậy nhìn thấy liền là cái dạng gì. Cái này có điểm giống đang nằm mơ, nhưng trải qua có thể so với mộng cảnh muốn rõ ràng nhiều. vọng cảnh trong hết thẻ cảm thụ cũng như trên thực tế giống nhau cắt không khác biệt làm thành thiên nhạc đem hiện thực trong tô châu cũng đi qua một lần sau trở lại cổ trạch hậu viên trong làng lạng định ngồi hắn cũng không có pháp quyết tu luyện mà chính là ở loại này nhập định trạng thái trầm xuống nghĩ giống như cuộc sống cần đối mặt chọn một dạng tu hành đến cảnh giới này hắn cũng đang đối mặt một loại vô tình hay cố ý lựa chọn nguyên lai like vọng cảnh huyền diệu như vậy có thể thấy muốn gặp hết thảy cảm thụ lại là chân thật như vậy tự nhiên hắn nên làm cái gì bây giờ đây không phải là ở quyển thi bên trên lớp viết cái gì tiêu chuẩn câu trả lời chỉ lấy quyết với một người chân chính tâm tính tối quen cùng hành trị phong cách thậm chí cùng suy tính không liên quan có một số việc nghĩ cũng vô dụng thậm chí trước đó không thể nào suy nghĩ tỷ như người nào đó buổi sáng ra cửa có thể sẽ không suy nghĩ lui cái nào bán hàng đỉnh mua nhãn hiệu gì thuốc lá loại này vấn đề chẳng qua là đi trên đường sờ một cái túi không có khói rất tự nhiên tiến một cửa hàng hỏi có hay không hắn rút ra bảng hiệu thanh thiên nhạc bản liền sẽ không xoắn suy người khi hắn bao nhiêu rõ ràng vọng cảnh huyền diệu sau ngay sau đó lại tiến vào vọng cảnh trong tô châu hắn nghĩ nghiệm chứng một chuyện nếu hóa vọng cảnh là nguyên thần xây dựng vậy nó liền nên có thể y theo tâm niệm hóa chuyển thành thiên nhạc ở vọng cảnh trong lại đi tới hắn đã từng tự đi điền vào đầy đủ địa phương quả nhiên cảnh tượng thay đổi trở nên cùng trên thực tế cô tô giống nhau như lúc đây chính là thành thiên nhạc suy nghĩ trong lòng hắn phải trả nguyên chân thật cô tô cảnh tượng như vậy vọng cảnh tự nhiên phát sinh thay đổi lấy một loại huyền diệu phương thức theo tâm niệm của hắn hiện ra thành thiên nhạc lần này ở vọng cảnh trong làm chuyện chính là đem lần trước chỗ đi qua đường vừa nặng đi một lượng, hết hệ cảnh tượng tùy tâm đọc biến hóa rời chuyển lại trở nên cùng thực tế hoàn toàn nhất trí hắn tại sao phải làm như vậy kỳ thực cũng không có cân nhắc quá nhiều cũng bởi vì cho tới nay thói quen hắn đã từng muốn ở họa quyển trên thế giới hoàn thành chuyện rất tự nhiên cũng phải ở vọng cảnh trong hoàn thành giống như một loại tâm nguyện viên mãn làm xong những thứ này thành thiên nhạc dùng hơn một tháng khi hắn tối lui ra vọng cảnh ngắm nhìn bầu trời lúc phát hiện tinh tinh vị trí gần như không có thay đổi gì mới vừa rồi vọng cảnh trải qua ở trên thực tế bất quá là một cái búng tay thời gian thành thiên nhạc cười nụ cười này nhìn qua ngốc nét phi thường vui vẻ hắn ấn chứng nghi ân chứng vật vô luận là ai có thể nắm giữ loại này huyền diệu nguyên thần thế giới nắm giữ như vậy thần thông không thể tin nổi hưởng thụ cũng sẽ phi thường vui vẻ kế tiếp thành thiên nhạc triển khai họa quyển lại một lần nữa tiến vào họa quyển thế giới. Thanh tổng vì sao phải làm như vậy bởi vì hắn đã biết hóa vọng cảnh huyền diệu hơn nữa ở tâm niệm của hắn trong tu luyện hóa vọng pháp quyết tiến vào chính là họa quyền Cô tô, như vậy cái này họa quyền thế giới cũng tương tự có thể trở thành hắn vọng cảnh phát bảo này bản thân liền bao hàm loại này diệu dụng chẳng qua là thành thiên nhạc trước kia tu vi cảnh giới chưa đến không biết như vậy vận dụng mà thôi bây giờ tu luyện hóa vọng phương pháp vậy có thể mượn cái này bức họa quyền hơn nữa hắn còn có một cái chưa hoàn thành tâm nguyện chính là đem trong bức tranh Cô tô thế giới hoàn toàn mở ra không phải dựa vào vọng cảnh trong tâm niệm của mình đi vào chính là trả lại như cũ họa quyền thế giới diện mạo vốn có những thứ kia ở vọng cảnh trong trên thực tế đi qua con đường họa quyển trong thế giới còn phải lại đi một lần đổi một người có thể sẽ cảm thấy tiểu tử ngốc này có chút thiếu thông minh nhưng từ tu hành rèn luyện góc độ như vậy tu luyện căn cơ mới là nhất vững chắc cũng chờ với để cho đã từng tu hành phát nguyện chân chính viên mãn giống vậy một đoạn đường tiểu tử ngốc này đi ba lần hơn nữa mỗi lần thấy tình hình đều có chỗ bất đồng bởi vì họa quyển thế giới tình hình là vượt qua thực tế thời gian một loại tự nhiên tôi diễn đại khái cảnh tượng giống nhau nhưng cùng trong thực tế cô tô cũng không hoàn toàn nhất trí đầu tiên là thời gian quý tiết bất đồng ít nhất có cây sinh trưởng trạng thái ở chi tiết liền không giống nhau Ngự hình chi đạo là phải đem vạn vật rõ ràng hiện ra, mà Thành Thiên Nhạc sử dụng tâm ý công phu chính là không cố ý suy nghĩ cái thế giới này nên là dạng gì, để cho Họa quyển tự nhiên triển khai. Hắn giờ phút này thượng không rõ ràng lắm, như vậy lựa chọn là cực kỳ trọng yếu, có lẽ đối với hắn có thể hay không phá vọng đại thành cũng không ảnh hưởng, lại đối trưởng cầm món pháp bảo này đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cái này Họa quyển là một món tiên gia thân khí, ban đầu cũng không phải là thuộc về Thành Thiên Nhạc, Thành Thiên Nhạc chẳng qua là tình cờ lấy được nó. Đổi một người khác cũng giống vậy có thể sử dụng, tỉ như Tí Hạo, tỉ như Mai lan Nước, trước sau cũng tiến vào cái này Họa quyển thế giới, đều có các cảm thụ. Nhưng lại như vậy tiên gia thần khí, cùng chân chính người sở hữu giữa là phải có thần niệm linh dẫn, theo một ý nghĩa nào đó thì tương đương với hắn nguyên thần một bộ phận. Như vậy mới tính chân chính có thể nắm giữ món pháp bảo này, sẽ không tùy tiện mất đi hoặc là bị người cướp lấy. Lấy thành tiên nhạc tu vi bây giờ, nghĩ trực tiếp ở thần khí bên trên in dấu xuống bản thân thần niệm linh dẫn là không thể nào, chỉ có lấy nào đó dài rằng giặc phương thức đi tế luyện nó. Mà cái này tế luyện quá trình, vừa vận chính là đầy đủ mở ra trong bức họa cô tô, không phải dùng tự nghĩ đi lớp bổ, mà là y theo tự nhiên thôi diễn để cho họa quyển thế giới tự đi diễn biến, thẳng đến đầy đủ hiện ra. từ xưa tới nay sợ rằng không ai đã làm loại chuyện như vậy cái này chỉ cũng không phải là tế luyện một món pháp bảo mà lại như vậy đi đi dạo tô châu có thể suy nghĩ một chút một người ở một tòa thành thị trong có thể sinh hoạt rất nhiều năm thậm chí là cả đời nhưng hắn cũng không thể nào không có chút ý nghĩa nào đi qua toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ đem trong thiên địa từng ngọn cây có cũng dung nhập vào nguyên thần cảnh tượng trong thanh thiên nhạc cũng không thể nào nhàm chán như vậy hắn chỉ là bởi vì cái này bức họa quyển mà phát nguyện kết quả lại ám hợp kiện thần khí này tế luyện phương pháp lại tiến vào họa quyển thế giới hơn một tháng sau Thành Thiên Nhạc rốt cuộc hoàn thành mấy năm qua phát nguyện. Nếu như đây là một bức bản đồ vậy, Thành Thiên Nhạc giấu chân thì tương đương với ở phía trên vẽ một vòng tròn. Cái này vòng hoàn toàn bao hàm tự thời kỳ xuân thu, ngũ tử tư thời đại liền kiến tạo Coto cổ thành phạm vi, càng bao hàm thời đường cái này bức họa quyển xuất hiện lúc cả tòa thành Coto phạm vi. Hơn nữa Thành Thiên Nhạc đem bên trong toàn bộ cảnh tượng cũng mở ra, Từ ngọn cây cỏ cũng không có bỏ sót. Khi hắn bước ra một bước cuối cùng lúc, đột có một loại cảm ứng kỳ dị, phản phất không tên liền thối lui ra khỏi họa quyển thế giới, vẫn định ngồi trên cổ trạch hậu viên núi giả trong lương đỉnh, hắn trở lại thực tế. Nhưng hắn cũng không có thật thối lui ra hỏa quyển, nguyên thần định cảnh trong cái đó cô tô hỏa quyển thế giới đã mở ra hoàn toàn, cùng thể xác và tinh thần của hắn một thể, chính là pháp bảo diệu dụng. Kia bức hỏa quyển cũng cùng tâm thần của hắn có tự nhiên liên hệ, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể tùy thời xuất nhập cái thế giới này, không có vấn đề triển không triển khai hỏa quyển. Hơn nữa thành thiên nhạc có thể tùy thời triệu hoán hỏa quyển, thi triển một ít thủ đoạn. Tỷ như ở đấu pháp lúc, đem mỗi tâm thần của người ta quấn vào trên cái thế giới này, để cho đối thủ đột nhiên cảm giác đưa thân vào một nơi khác, không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên thần trong chỗ mở ra thành cô tô phản phất đã trở thành ở lại pháp bảo bên trên là cấn, chính là hắn cùng với pháp bảo giữa tâm thần liên hệ họa quyển đã là thuộc về hắn thành thiên nhạc là thế nào hiểu điều này đâu khi hắn tế luyện pháp bảo sau khi hoàn thành dĩ nhiên là rõ ràng không cần ai tới nói cho hắn biết cử một cái ví dụ nếu tí hạo hoặc mai lan Đức bây giờ trở lại nhìn bức họa này thành thiên nhạc muốn cho bọn họ nhìn bọn họ là có thể nhìn không muốn để cho bọn họ nhìn bọn họ liền không đi vào đối người khác mà nói nó có thể chẳng qua là một bức họa mà thôi thành thiên nhạc trong lòng là một trận mừng như điên a cái này hoàn toàn ra dự liệu của hắn Dưới sự kích động tâm thần tán loạn khó thu, nhất thời rời khỏi định cảnh, cái gì đều biến mất. Hắn chẳng qua là ngồi ở trong lương đình, cười ngây ngô mà thôi. Một lát sau, hắn lần nữa bình phục tâm thần lại tiến vào họa quyển thế giới. Cái này đọc mà vào, họa quyển thế giới là được ban đầu tự nhiên thôi diễn cảnh tượng cùng hắn vọng cảnh dung hợp với nhau, giữa thiên địa cảnh tượng hoàn toàn mở ra. Hình dung như thế nào đâu? Cái này họa quyển thế giới không còn chỉ là thành cô tô, nó bao hàm hai bộ phận, một là thành thiên nhạc đã từng tế luyện mở ra cảnh tượng, một phần khác chính là cô tô ra hắn chưa bao giờ đi qua địa điểm, nơi đó cũng không còn là hoàn toàn mông lung hỗn độn. Thanh Thiên Nhạc vô luận đi ra bao xa, vậy có thể thấy rất rõ ràng. Tỷ như hắn có thể từ Tô Châu đi thẳng đến Nam Kinh, không có bất kỳ trở ngại. Nhưng đây cũng không phải là là trên thực tế chân chính cảnh tượng, chẳng qua là vọng cảnh dọc theo. Thanh Thiên Nhạc liền nghĩ tới đói chấn hoa theo như lời nói, tu luyện hóa vọng chi đạo, bước đầu tiên là ở nguyên thần trong triển khai một có thể tự do xuất nhập, tựa như chân thiết thế giới. Bước thứ hai là nắm giữ cái thế giới này, khiến nó thuộc về mình. Thanh Thiên Nhạc làm được, lấy hắn vương thức đặc biệt cùng cơ duyên, hơn nữa trong quá trình này tế luyện một món thần khí. Trong thế giới này, hắn có thể động niệm đi hóa chuyển hết thảy, cái này đồng thời cũng là món pháp bảo này diệu dụng. ý thức được một điểm này thành thiên nhạc rất tự nhiên nghĩ đến một người chính là hắn một mực ở họa quyển trên thế giới tìm kiếm tiểu thiểu cô nương hắn nghĩ như vậy thời điểm đang chắp tay nhìn phiến thiên địa này bừng tỉnh có một loại cảm giác cái thế giới này như vậy sinh động phản phất cũng đang nhìn hắn hắn đứng ở trong gió nhẹ tóc dài khẽ dơ lên phản phất cũng là cái thế giới này ở phất động sợi tóc của hắn loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác là như vậy chân thiết thành thiên nhạc đột nhiên quay người sang đang ở cầu nhỏ nước chảy bờ dương Liễu gió xuân trong hắn rốt cuộc nhìn thấy tiểu thiều cô nương chương ba giang sơn xa ngàn năm trong ngộng tìm nàng Trong mắt sáng ngầm vấn thu núi xa, mây cư theo gió hóa xuân khói. Làm thành thiên nhạc nhìn thấy nàng thời điểm, trong lòng không tên sinh ra bực này thi ý, nhất thời lại có chút ngây dại. Mỹ nữ hắn thấy qua rất nhiều, cũng xưa nay không là một thấy nữ nhân nói không ra lời người, nhưng trong chấp nhoáng này sợ không ai có thể rõ ràng cảm thụ của hắn, du tìm nhiều năm quay đầu, đồng nhiên tâm tưởng sự thành A. Tiểu thiều cô nương liền đứng ở mấy bước ra ngoài, cũng đang nhìn hắn, sáng rỡ trong tròng mắt lại mang theo nghi vấn. trên đuôi tóc của nàng cắm xiên chi kia tiên hạc ngậm châu hình thù dài trầm tóc xanh kéo một bay sèo đuôi tóc xoá xuống thẳng tới eo tế mặc màu hồng váy dài vẫn là cổ đại trang điểm eo buộc xanh biết tơ lụa tựa như cái này gió xuân cắt thành váy áo hơi đẵng tựa như cô tô họa bên trong chi khói lướt nhẹ Thành thiên nhạc rốt cuộc mặt đối mặt thấy rõ dáng người của nàng cùng dung nhan cảm giác kia có lẽ không thể chỉ dùng đẹp để hình dung hắn không tên nghĩ đến lạc thần phú trong câu phảng phất này nếu mây nhẹ che trăng phiêu phiêu này nếu gió cuộn tuyết lở băng cơ ngọc phu xương thịt chia sẻ đỉnh phong tư điệu phương không thêm Những từ ngữ này đều là cổ nhân dùng để hình dung nữ tử vẻ đẹp, nhưng là còn chưa đủ. Chân mày của nàng ngũ quan, dáng người vóc người cũng là cực đẹp, nhưng chân chính vận vị không ở chỗ những thứ này. Nàng đứng ở trước mắt, phản phất là cô tô hỏa quyển hết thể hình dung vẻ đẹp cũng phú vào một thân. Thanh thiên nhạc thiện xét sinh cơ dung động đặc thù, có thể phân biệt ra được trà trộn với hồng trần các loại yêu tu, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua loại khí tức này. Nhớ khi xưa ở bờ sông sơn đường chẳng qua là nhìn thoáng qua, mà bây giờ cứ như vậy mắt nhìn mắt, hắn lại có chút say, tựa như chìm đắm hoặc say mê với cái này bức hỏa quyển. Không sai. khi tức của nàng quá đặc biệt sinh cơ rung động đặc thù cùng cô tô họa quyển là một thể trong lúc giật mình cho người một loại ảo giác phản phất cái này họa quyển chính là vì nàng mà triển khai nhân nàng mà tồn tại thành thiên nhạc bộ này ngu dạng đem tiểu thiểu cô nương làm cho tức cười nàng nụ cười này là thiên địa biến sắc ngược lại không phải là gió nổi mây vẩn mà là xuân quang trở nên đặc biệt sáng rỡ lại thấy nàng thu hồi nụ cười hỏi người là ai thành thiên nhạc cái này mới phục hồi tinh thần lại cảm thấy mình như vậy sững sờ mà nhìn chằm chằm vào con gái người ta nhìn có chút thất thố vội vàng túi đầu chắp tay nói ta gọi thành thiên nhạc Từng tại bờ sông Sơn Đường vô tình gặp được ngươi ngồi trong thuyền đánh đàn, lúc ấy liền xem như người trời. Sau đó ta đi hỏi qua chân thi nhị, ngươi biết nàng cũng cùng nàng học qua khúc đàn, biết tên của ngươi. Ngày đó ta ở một chỗ trong lâm viên cùng yêu nghiệt đấu pháp, cũng là ngươi âm thầm tương trợ đã cứu ta. Ta rất muốn cảm ơn ngươi, cũng một mực đang tìm ngươi. Thanh thiên nhạc hoặc là không nói lời nào, hoặc là liền nói một chỗ dài, cũng là tính lời ít ý nhiều, đem muốn nói lời nói thật đều nói hết, sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên. Tiểu thiếu cô nương đi về phía trước mấy bước, nàng cất bước dáng người thật đẹp. Nếu dám đạp đi xa chi văn dày, giát xương mủ tiêu chi nhẹ cừ. Nếu đem bay mà chưa liệu, bước hành mỏng mà lưu tiếng thơm. Đến cách thành thiên nhạc hẹn bảy bước địa phương xa đáp, ta gọi người tiêu thiểu. Từ xưa sinh hoạt ở cô tô, ta đã thấy ngươi. Lần trước ngươi chui diệt kia mãng yêu lúc ta cũng ra tay, nhưng ta không rõ ràng lắm ngươi vì sao phải tìm ta. Hôm nay ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, hoàn toàn làm động tới thần niệm của ta. Chẳng lẽ ngươi không phải người của thế giới này? Thành thiên nhạc lúc này là thật choáng váng, bởi vì tiểu thiếu mới vừa nói từ xưa sinh hoạt ở cô tô. lại hỏi hắn là không phải người của thế giới này điều này thật sự là làm người ta nan giải cũng may thành tổng cũng coi như có một thân thần thông tu vi biết người chỗ chuyện không biết mở miệng hỏi ngược lại ngươi nào biết ta không phải người của thế giới này tiểu thiêu bởi vì ngươi là đột nhiên xuất hiện mới vừa rồi nơi đây không có ngươi thành thiên nhạc nhất thời không biết nên giải thích thế nào nhìn tiểu thiêu dáng vẻ nàng cũng không rõ ràng lắm đây là một cái họa quyển thế giới chẳng qua là phát hiện thành thiên nhạc kỳ dị tung tích hắn chỉ đành phải lại hỏi ngươi từ xưa sinh hoạt ở cô tô kia đã có thời gian bao lâu rồi tiểu thiêu nhìn trời một chút bên mây trôi như có điều suy nghĩ nói ta cũng không nhớ rõ lắm có một ngàn năm đi thành thiên nhạc không khỏi đưa tay đỡ một cái cầu cột nếu cầu kia không có lan can vậy hắn làm không cẩn thận sẽ rơi trong sông đi một ngàn năm tiểu thiêu dáng vẻ bất quá tuổi đôi mươi chẳng lẽ lại là trong bức tranh ngàn năm nữa yêu nhưng là khí tức của nàng hoàn toàn không có yêu tu đặc thủ, lấy thành thiên nhạc cảm ứng hoàn toàn chính là cái này bức họa quyền khí tức Thanh tổng còn tính là rất có kiến thức hắn ra mắt thạch ly tượng chi linh tý hạo chẳng lẽ vị này tiểu thiều cô nương chính là họa quyền chi linh nếu thật là như vậy khó trách ở họa quyển ra không có người này Thành Thiên Nhạc cũng đi về phía trước mấy bước, đi tới tiểu thiếu cô nương trước người nói: Ta đúng là từ một cái thế giới khác tới, giống như xuyên qua một đạo thần kỳ không thể nào hiểu được cửa ngõ. Ngươi tự xưng ở cô tô sinh sống một ngàn năm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu thiếu cô nương nhìn hắn, trong ánh mắt như có vẻ chờ đợi, phảng phất ở trong đợi ngàn năm nghi vẫn có thể được đến giải đáp. hướng thành Thiên Nhạc nói ra lai lịch của mình cùng hoang mang. Ngươi đi đến thế này, có hay không có người nói cho ngươi cái này là như thế nào một cái thế giới, ngươi lại từ đâu mà tới, vì sao mà tới? Cái này không chỉ là nhà khoa học vấn đề. cũng là thần học nhà cùng nhà triết học vấn đề càng là mỗi người chính mình vấn đề tiểu thiêu đã không nhớ rõ xuất thân của mình nàng đến tội cùng là họa bên trong người kia tự cảm giác thành linh hay là cái này bức họa quyển ngưng tụ cô tô sơn thủy thần vận thành linh thành thiên nhạc cũng hỏi không ra rốt cuộc có lẽ cùng có đủ cả nhưng người nào cũng không có cách nào trả lời bao gồm tiểu thiều chính mình tóm lại từ tiểu thiều có chi nhớ bắt đầu nàng chính là sinh hoạt ở cô tô một người khi đó là thời đường nhưng nàng cùng cái khác hết thể mọi người không giống nhau dung nhan phảng phất sẽ không theo năm tháng mà biến hóa nhưng cũng đang trưởng thành trong sớm nhất nàng nhìn qua chẳng qua là không tới mười tuổi nhưng là theo năm tháng tâm cảnh biến thiên bây giờ dung nhan đã là tuổi đôi mươi trừ một điểm này bất đồng tiểu thiều còn có thể ân thân không muốn để cho người nhìn thấy liền ai cũng không phát hiện được nghĩ lộ diện thời điểm tự có thể lộ diện nàng có thể hưởng thụ nhân gian thức ăn ngon nhưng cũng không phải nhất định phải phục người giữa ngũ cốc phản phất san phong ẩm lộ liền có thể trường sinh bất lão loại kinh lịch này theo thành thiên nhạc rất giống yêu tu tự cảm giác tu hành mà tiểu thiều xác thực sẽ tu hành là ở cái này họa quyển trong thiên địa tự ngộ. tỷ như ngự hình chi đạo là nàng ở trong thiên địa đi lại lúc chợt có cảm giác tự nhiên nắm giữ đó là tống mặt chuyện cô tâu ngàn năm biến thiên tiểu thiều cũng ở nhân gian học được không ít thứ thì như đương thời nàng còn từng đến chân thi nhị nơi đó học đàn khúc nhưng sự tồn tại của nàng lại càng giống như một truyền thuyết phản phất lại là không tồn tại mọi người đối thời gian mất đi cảm giác là không giống nhau coi như những thứ kia không thể ngữ băng mùa hẹn trùng có thể cũng sẽ cảm thấy năm tháng đặc biệt dài dằng dặc tiểu thiều ở họa quyền trên thế giới vượt qua một ngàn năm cũng không phải là thành thiên nhạc chỗ hiểu cùng cảm giác ngàn năm tuyết nguyện phản phất rất dài lại rất ngắn người ở cảnh tượng bất quá là chậm rãi chạy qua sông nhỏ nàng phần lớn thời gian chỉ tại thiên địa này trong bế quan luyện công, đứng xem người này khói biến đổi phản phất cùng nàng có liên quan lại không có quan hệ gì với nàng một bừng tỉnh 5 tháng ngàn năm thanh thiên nhạc lúc này thấy đến tiểu thiếu cô nương xác thực đã nhìn hết ngàn năm hồng trần nhưng chính là đôi mươi tuổi thanh xuân tâm tính nàng phần lớn 5 tháng chẳng qua là đắm chìm trong thiên địa núi sông khí tức trong tu luyện mà thôi nếu ngươi đi nhìn một trận điện ảnh ngươi không phải trong điện ảnh diễn viên cứ việc bộ phim này câu chuyện khóa độ ngàn năm để cho ngươi đi ra dạp chiếu phim thường có dường như đã có mấy đời cảm giác nhưng ngươi vẫn là ngươi tiểu thiếu cô nương tình huống cùng này bất đồng nhưng cũng có chỗ tương tự thanh thiên nhạc ở họa quyển trong thế giới thấy qua tiểu thiều cũng tìm kiếm qua tiểu thiều Nhưng là từ ngàn năm nay, trong lúc vô tình ra mắt nàng, nghe qua nàng, cố ý đi tìm nàng người nhiều, nhưng theo tiểu thiếu đều bất quá là trên đời vội vã khách qua đường, cũng sẽ không đặc biệt lưu ý chân thi nhị từng dạy nàng khúc đàn, là sửa đổi một bài hiện đại khúc mục, tiểu thiếu chưa từng nghe qua cho nên mới phải cảm thấy hứng thú. Tiểu thiếu cũng biết yêu tu Táo Quảng đe dọa chân thi nhị chuyện, khó được động niệm nghị xuất thủ giúp một tay, nhưng là thành thiên nhạc động thủ trước, nàng liền trong bóng tối giúp thành thiên nhạc, quay đầu cùng chân thi nhị lên tiếng chào hỏi, như vậy mà tôi cũng không có cùng thành thiên nhạc kết giao ý tứ. Cho tới hôm nay, nàng lại bị thành thiên nhạc kinh động. Tiểu thiếu cô nương giảng thuật tới đây, Thanh Thiên Nhạc đã có thể xác định nàng chính là cái này Họa quyển chi linh, chẳng qua là tiểu thiểu cô nương bản thân không hiểu mà thôi. Nàng đến tột cùng là Họa quyển trên thế giới thời cổ một người, hay là cái này cô Tô Sơn Thủy thần vận tự cảm giác thành linh. Cái vấn đề này đã không trọng yếu, đã không cách nào nghiên cứu kỹ cũng không có ý nghĩa. Chân chính có ý nghĩa là, nàng hôm nay là một tồn tại ra sao? Thanh Thiên Nhạc tế luyện thần khí thành công, Họa quyển thành có lưu han dấu ấn nguyên thần pháp bảo, lại lấy Hóa vọng phương pháp đem Họa quyển thế giới dung nhập vào bản thân vọng cảnh, lấy loại phương thức này lại tiến vào Họa quyển thế giới lúc, lập tức liền kinh động tiểu thiểu. tiểu tiêu rất rõ ràng nơi này bạn không có người này dĩ nhiên muốn hỏi hắn từ đâu mà tới hơn nữa tiểu thiều trong lòng có hoang mang nàng không rõ ràng lắm bản thân là chuyện gì xảy ra dĩ nhiên cũng muốn lấy được giải đáp thành thiên nhạc lại càng nghe càng kinh ngạc càng nghe càng kinh nghi càng nghe càng ngạc nhiên hắn đầu tiên đáp tiểu thiều cô nương ngươi nói không sai ta đích xác là từ một cái thế giới khác tới ta mở ra một bức họa quyển đây là trong bức họa thế giới sau đó gặp ngươi tiểu từ này nhưng thật thành thực có rất nhiều chuyện hắn cũng không cách nào giải thích cho nên nói đều là lời nói thật tiểu thiều cô nương tò mò hỏi tới đó là một bức cái dạng gì họa quyển đâu Họa quyền thế giới cùng thực tế thế giới dù sao bất đồng, Thành Thiên Nhạc tiến vào cái thế giới này, trong tay dĩ nhiên không thể nào lại cầm họa quyền. Nhưng giờ phút này hắn đã đem cái thế giới này dung nhập vào bản thân vận cảnh, tự nhiên nhưng tùy tâm biến hóa, khoát tay liền lấy ra một bức họa quyền, cùng trên thực tế bức họa kia nhìn qua giống nhau như lúc, hướng Tiểu Thiều triển khai nói, chính là như vậy một bức họa. Tiểu Thiều lộ ra vẻ chợt hiểu, "A, ta hiểu. Bức họa này là đi thông nhân gian cửa ngõ, ngươi chính là trong truyền thuyết tiên nhân sao?" Nàng tự cho là hiểu, kỳ thực hiểu lầm lớn. Người nhận biết bắt nguồn từ bản thân chân thiết cảm thụ, người trong bức họa không hề biết nàng trong bức họa Tiểu Thiều dĩ nhiên sẽ nhận vì thế giới chân chính chính là mình sinh ra sống cái thế giới này, Thành Thiên Nhạc nên một loại kỳ dị phương thức đến nơi này, lại thấy hắn có thể chống rông hiện vật, đó là trong truyền thuyết tiên gia thần thông a, dĩ nhiên là có một cái hiểu lầm liên tưởng, trong truyền thuyết tiên nhân hạ phạm. Chương 388, vẽ lưu luyến, linh vận phong thái như thế. Thành Thiên Nhạc vội vàng lắc đầu giải thích nói, không không không, ta cũng không phải cái gì thần tiên, ta chẳng qua là một người tu sĩ, luận tu vi sợ rằng còn không bằng ngươi đây. Nếu không, ngày đó ta đâu yêu nghiệt thế nào còn bị thương, cần ngươi âm thầm rút một tay. Tiểu Thiêu lại che miệng cười nói, ta tu luyện gần năm. cũng có nhân gian thấy biết, đã sớm nghe nói tiên gia nhập thế chưa bao giờ lấy tiên nhân tự xưng, làm việc chuyện cũng có duyên phận huyền diệu, ngươi ngày đó nhất định là cố ý. Ta có thể cảm ứng được, giờ phút này ngươi thần niệm bao phủ chỗ ngồi này thành cô tô, chỉ cần tâm niệm cùng nhau tiên địa này vạn vật bao gồm ta ở bên trong cũng phải bị khống chế của ngươi, sao có thể có thể không là tiên nhân gia? Nếu như ngươi không tự nhận lời, ta cũng không nói, kia ngươi chính là thành tiên nhạc đi. Lời này là càng nói càng ngắt, tiểu thiếu cô nương không ngờ nhận định thành tiên nhạc chính là tiến vào nhân thế tiên nhân gia, dĩ nhiên tiên nhân không tự xưng là tiên cũng rất bình thường, cho nên nàng cũng không truy cứu cái vấn đề này. Chẳng qua là muốn mời Thành Thiên Nhạc trả lời nghi ngờ của nàng, bản thân là chuyện gì xảy ra, người quan điểm đều là do thấy biết mà tới. Tiểu thiểu Hiệu lầm Thành Thiên Nhạc cũng rất bình thường, nếu có một người đột nhiên chống rỗng xuất hiện, vẫn có thể tùy ý biến hóa sự vật, chúng chi ngươi cũng là có thần thông tu vi, có thể cảm giác được hắn thần niệm bao phủ giữa thiên địa, căn cứ thông thường chỉ sợ cũng sẽ cho là hắn là thần tiên. Nếu hắn nói cho ngươi, ngươi sinh hoạt thế giới là hư ảo, bất quá là họa quyển chỗ phản chiếu người ở cảnh tượng, ngươi sẽ sẽ không tin tưởng đâu. Mọi người gặp phải tình huống như vậy, có thể sẽ nghi ngờ, nhưng sẽ không tùy tiện tiếp nhận. thành thiên nhạc bất đắc dĩ giải thích nói chúng ta cũng không cần đứng ở chỗ này nói chuyện đi chân lão bản phòng trà ngồi một chút đi nếu như tiểu thiều cô nương cảm thấy hứng thú ta sẽ từ từ hướng ngươi giải thích bọn họ đi phòng trà hơn nữa không phải đi tới là trực tiếp từ nơi này biến mất ở phòng trà phụ cận chỗ yên tĩnh xuất hiện cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào đây là thành thiên nhạc vọng cảnh tự nhiên có loại thần thông này mà tiểu thiều là họa quyền chi linh ở cái thế giới này nàng từng lấy ngự hình chi đạo hóa nhập nguyên thần định cảnh địa phương cũng có thể thi triển loại thần thông này chân thi nhị không ở phòng trà bọn họ tìm cái tính lặng chỗ ngồi trang nhã khép lại tiếng thờ nói chuyện thành thiên nhạc đầu tiên căn cứ từ mình hiểu trả lời tiểu thiếu nghi vấn tiểu thiêu là tự cảm giác thành linh nàng là linh thể phi yêu tu cũng phi nhân loại hơn nữa còn là cái này cô tô họa quyển sơn thủy thần vận thành linh tiểu thiêu công nhận thành thiên nhạc loại thứ nhất cách nói hơn nữa cảm giác rộng mở trong sáng nàng đích sắc là linh thể nhưng vẫn đem mình làm người bình thường tu luyện nhưng mà khác tiểu thiếu lại không tin mình sinh hoạt thế giới chẳng qua là họa quyển biến thành nàng không nghi ngờ thành thiên nhạc là thông qua một bức họa quyển tiến vào nơi này lại cho là nơi này chính là chân thiết thế giới về phần thành thiên nhạc theo như lời nói có thể là tiên gia tiếng lóng hoặc là tỷ dụ đi Kỳ thực loại này chết học tư biện thiên cổ tới nay cũng từng có, là không, có câu trả lời vấn đề, thường thường cũng không cần có đáp án rõ ràng. Nếu có người nói cho ngươi, ngươi bây giờ cuộc sống chính là một giấc mộng, ngươi tin không? Kỳ thực không có vấn đề có tin hay không, như loại này có liên quan ý thức cùng tồn tại mệnh đề, chỉ nhìn lý giải ra sao. Trang Chu hòa bớm, nói chính là những thứ này. Tiểu Thiêu chính là họa quyển trên thế giới tự cảm giác chi linh, đây chính là thế giới của nàng, đương nhiên là chân thật. Đối với nàng mà nói, cả ngày là chỉ mặc càng một đạo cánh cửa kỳ dị phủ xuống. Phật tổ không cũng đã nói nha, hết thảy hữu vi pháp, như ảnh trong mơ. như lộ cũng như điện ứng tác như thế xem tiểu thiều cũng nghe qua những thứ này đối thành thiên nhạc vậy tự nhiên hướng phương diện này hàm nghĩa đi tìm hiểu còn có một cái rất vấn đề thú vị nghe tiểu thiều nói như vậy thành thiên nhạc có thể hay không cũng có một loại khác nghi ngờ đem cái này trong bức tranh thế giới cũng coi làm là thế giới chân thật hắn bất quá là ở hai thế giới trong đi xuyên hoặc là đối với tiểu thiều mà nói cái thế giới này mới là chân thực họa quyển ra thành thiên nhạc sinh hoạt thực tế thế giới ngược lại là hư vọng nếu đổi một người tỷ như tiền tần hoặc là hy lạp của một vị nhà triết học tiến vào họa quyển thế giới gặp tiểu thiều từng có như vậy một phen trao đổi có thể sẽ như vậy suy tính nhưng là thành thiên nhạc sẽ không, không chỉ là bởi vì hắn bình thường không thích suy nghĩ nhiều, mà là bởi vì cái này bức họa quyển đã là hắn bước đầu tế luyện thành công pháp bảo, rất rõ ràng họa quyển thế giới cùng hắn vọng cảnh trọng hợp, chẳng qua là pháp bảo một loại rượu dụng mà thôi, tất nhiên cùng thế giới chân thật bất đồng. Hắn ở họa quyển trên thế giới có thể làm được quá nhiều chuyện, ở trong thực tế lại là không thể nào, cũng hoàn toàn phù hợp tu hành pháp quyết miêu tả hợp lý. Nhưng là nghĩ bỏ đi tiểu thiểu ý tưởng nhưng không dễ dàng, ngàn năm chi linh gặp quá nhiều chuyện, cho nên thành thiên nhạc ngược lại không dễ dàng thuyết phục nàng, không thuyết phục được liền không thuyết phục được đi, ngược lại hắn nói thật, để cho nàng từ từ đi tìm hiểu đi. nếu như cứng rắn muốn tiểu tiểu tiếp nhận một cái như vậy sự thật cũng không dễ dàng nàng đối trong bức tranh thế sự có bản thân nhận biết phương thức cũng không có gì không đúng lần này tế luyện thần khí dung hợp hóa vọng cảnh thành thiên nhạc thu hoạch lớn nhất là tìm đến cùng làm quen tiểu tiểu từ nay thành thiên nhạc liền ở lại họa quyển trên thế giới hãng cùng tiểu tiểu cô nương là trong thế giới này là đặc biệt nhất tồn tại với nhau giữa tự nhiên có khó có thể hình dung đặc biệt cảm giác lui tới cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật thiết gần như là ngày ngày ở chung một chỗ có lúc một cái nhìn thấy một người có thể liền có cảm giác cảm thấy mình xuyên việt rất nhiều thế giới rất nhiều nhân đại chỗ chờ đợi cùng tìm kiếm chính là nàng nhưng loại cảm giác này là thế nào tới lại không ai nói rõ được mà thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu cô nương giữa tình huống càng đặc thù chỉ cần ở họa quyển trên thế giới phản phất là có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương cùng các loại cảm thụ giữa nam nữ đã có loại cảm giác này như vậy một loại khác tình cảm trưởng thành gần như là tất nhiên kỳ thực có chút huyền diệu nói một cách thẳng thừng cũng đơn giản tiểu thiểu là họa quyển chi linh tương đương với này linh tính chỗ tụ mà cái này họa quyển là thành thiên nhạc pháp bảo họa quyển thế giới liền cùng hắn vọng cảnh dung hợp tự nhiên có thần niệm linh dẫn cảm ứng coi như không có những thứ này, thành tiên nhạc dĩ nhiên cũng sẽ nhân tiểu tiểu mà động tâm. Không phải như vậy, hắn như thế nào lại ở trong bức tranh tìm nàng thời gian dài như vậy? Thành tiên nhạc có khuyên mộ tình, chúng sống lâu này tiểu tiểu tự cũng có cầm sát hợp minh ý, họa quyển thế giới thật thành bọn họ thần tiên thế giới. Ba năm thời gian trôi qua, chúng ta thành tổng học được ngâm thơ đối vẽ, đánh đàn chống sắt, cùng yêu dấu tiểu tiểu trải qua giống như thần tiên này. Vọng cảnh cũng là định cảnh, mặc dù thần khí pháp lực tiêu hao cực kỳ yếu ớt, chẳng qua là nguyên thần động niệm biến thành, nhưng dù sao cũng là có tiêu hao. 3 năm sau một ngày. thành thiên nhạc rốt cuộc pháp lực hao hết thối lui ra khỏi vọng cảnh lần nữa ngắm nhìn bầu trời nguyên lai like bất quá lại là một cái búng tay thời gian vận chuyển hóa vọng cảnh rốt cuộc cần muốn như thế nào đại pháp lực nhìn như tiêu hao cực ít vừa đi vào chính là 3 năm nhưng kỳ thực tiêu hao cũng là cực lớn một cái búng tay liền thần khí đã tiêu hao hết thành thiên nhạc lần này thối lui ra vọng cảnh cũng không phải là phá vọng ra mà là pháp lực dùng hết tự nhiên rời định ở vọng cảnh trong không cảm thấy có cái gì nhưng trở lại thực tế thế giới cảm giác người gần như đều sắp bị hút khô trọn vẹn ngồi ba ngày ba đêm ngay cả động cũng không động đậy Khi thực ở vọng cảnh trong nếu như mình nghĩ ra được, coi như không có phá vọng, cũng là có thể tùy thời rời đi, không đến nỗi náo thành như bây giờ. Nhưng là Thành Thiên Nhạc căn bản không có động cái ý niệm này, cho đến không ở nổi nữa mới rời khỏi vọng cảnh. Lần này nghỉ ngơi điều tức, còn vận dụng linh dược tương trợ, Thành Thiên Nhạc trọn vẹn qua nửa tháng mới hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt cùng, lại một lần nữa tiến vào trong bức tranh vọng cảnh thế giới. Một cái thuyền nhỏ đang chậm rãi trôi đang ở sông sơn đường bên trên, tiểu thiếu cô nương đang ngồi ở mũi thuyền trong đàn, trong khoang thuyền điểm phiêu miệu hương. Thành Thiên Nhạc trống rông xuất hiện ở bên người của nàng, đưa tay liền ôm eo nhỏ của nàng, ngay sau đó kinh ngạc hỏi: tiểu thiểu ngươi thần khí thế nào yếu đi không ít tiểu thiểu đôi mi thanh tú khẽ tao nói cười ngây ngô ngươi đột nhiên ra đi không từ giã đi một lần lại thời gian dài như vậy ta không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra sau đó vận dụng linh thể thần thông vận chuyển một loại pháp thuật nhìn thấy ngươi ở trong bức họa từng làm một ít chuyện vị Tiêu tô phúc cô nương có khác sức hấp dẫn đúng không ở họa quyền trong thế giới tiểu thiểu cô nương không ngờ gọi thành tổng vì cười ngây ngô bởi vì hắn ở trước mặt nàng rất thích ha ha cười ngây ngô mặc dù cho là hắn là đi tới cái thế giới này tiên gia nhưng nữ nhân đối với tình làng của mình còn hắn có phải hay không thần tiên cũng có thể xưng hô như vậy Mà Thành Thiên Nhạc nhận ra được tiểu thiểu thần khí có suy yếu dấu hiệu, cũng là bình thường. Giống như tí hạo như vậy linh thể nhìn như bất diệt, nhưng nếu bị thương tổn hoặc quá độ vận chuyển pháp lực, chỗ thể hiện ra đặc thù chính là thần khí suy yếu. Nếu như thần khí hao tổn phải quá lợi hại, có thể sẽ cuối cùng không cách nào ngưng tụ thậm chí hoàn toàn tiêu tán. Thành Thiên Nhạc đối tiểu thiểu cảm ứng dĩ nhiên vô cùng bén nhạy, lập tức liền phát hiện một điểm này, hỏi kỳ giỡn nhưng có chút giở khóc giở cười, nguyên lai là tiểu Thiều vận dụng Thiên Phú thần thông. Linh thể cũng yêu tu ở một ít dưới tình huống là tương tự, căn tư xuất thân cơ duyên bất đồng cũng có Thiên Phú thần thông. Tiểu Thiêu là họa quyển chi linh, Vận chuyển pháp lực có thể biết cái này họa quyển trên thế giới từng phát sinh tất cả mọi chuyện, trên lý thuyết bất kỳ chi tiết cũng không chạy khỏi ánh mắt của nàng. Chẳng qua là nếu quá độ sử dụng loại thần thông này, liền sẽ kéo dài tiêu hao thần khí, cho nên trên thực tế cũng không phải là không có hạn chế. Thanh Thiên Nhạc ở họa quyển trong thế giới đang yên đang lành đột nhiên không thấy, tiểu Thiều dĩ nhiên muốn đi tìm, lại tìm không ra, vì vậy liền vận chuyển Thiên Phú thần thông tra thành Thiên Nhạc trước kia ở nơi này trong bức tranh cũng làm qua cái nào chuyện. Hắn cùng Tô Phúc kia đoạn chuyện cũ bị tiểu Thiều lật đi ra, chi tiết rõ ràng cụ thể tới trình độ nào đâu, kỳ thực tiểu Thiều nghĩ biết cái gì liền có thể biết cái gì. không phải là có chút cảnh tượng không cần thiết đi nhìn kỹ mà thôi. Nghe tiểu thiểu giọng điệu, nguyên lai like là ghen. ngàn năm họa quyển chi linh cũng sẽ ăn loại này giống sao? vậy nhưng khó nói. thanh thiên nhạc vội vàng từ đầu giải thích một phen bản thân cùng tiểu tô giữa câu chuyện, nhắc tới cũng rất oan uổng à, đây quả thực là vô vọng chi trách mà. hắn ở họa quyển ra thế giới không phải là theo đuổi quan nàng, bị người cự tuyệt, sau đó lại đã cứu nàng. Về phần họa quyển trong thế giới trùng phùng cùng với các loại thân thiết, kỳ thực ở trong thực tế căn bản chưa từng xảy ra. nhưng đối với tiểu Thiều mà nói, trong bức tranh chuyện chính là chân thật chuyện, khó tránh khỏi sẽ có chút ghê tức. Chỉ bất quá những thứ kia cũng là chuyện lúc trước, hơn nữa luận sự, thành thiên nhạc cũng không làm sai qua cái gì, khi đó hắn còn không có làm quen tiểu thiếu đâu, có một số việc xử lý thậm chí chỉ có thể khiến người ta tán dương. Chuyện như vậy, kỳ thực cũng không phải là xung đột, thậm chí có thể trở thành người yêu giữa một loại tình thú. mươi 389, Say Tình Hoài, Đạn Chỉ Tóc Xanh Hóa Tuyết